Trước 160. Nói chuyện phiếm luyện phân thần. Trước 160. Nói chuyện phiếm luyện phân thần. lang Ngọc Lộ trong túc xá, biểu tỷ đệ bảy người bắt đầu thường ngày tu luyện. Đúng vậy, liền là bảy người, lang Ngọc Lộ, Long Không Không, còn có năm cái Long Đương Đương. Trước người bọn họ đều để đó tử linh tinh. Hôm nay không chỉ là muốn như thường mượn nhờ thương Nguyệt Thiên Sứ tới tiến hành tu luyện, tại đề nghị của Long Đương Đương dưới bọn hắn cũng dự định đồng thời sử dụng linh tinh tại tuyến tiến hành nửa đêm nói chuyện phiếm, tới tối luyện tinh thần lực của mình do thần kỳ tự động, nguyệt minh thương hải cùng quang minh thiên sứ ba đại trí tuệ linh lô hộ pháp, một khi tinh thần lực của bọn hắn có sai lầm khốc nguy hiểm, sẽ trước tiên ngăn lại bọn hắn. lăng ngọc lộ đã là lục giai, cho nên cùng long đương đương, long không không cũng không tại cùng một cái bầy tổ. thánh thành lục quần, long gia đại thiếu đã thượng tuyến. thánh thành lục quần, long gia nhị thiếu gia đã thượng tuyến. thánh thành lục quần, long gia tam thiếu đã thượng tuyến. thánh thành lục quần, long gia tứ thiếu gia đã thượng tuyến. thánh thành lục quần, long gia ngũ thiếu đã thượng tuyến. thánh thành lục quần, long gia lục thiếu đã thượng tuyến. thánh thành lục quần, lục thành lục quần, lục thành lục quần lam huyễn, hoa tắc thật sự có cái sáu huynh đệ săn ma đoàn a đại gia mau tới vây xem a quả nhiên như ba ngày cuồng tự khách nói buổi tối thánh thành lục quần rõ ràng náo nhiệt rất nhiều có tới mười mấy người tại tuyến thánh thành lục quần long gia đại thiếu mọi người tốt chúng ta là mới tới thánh thành lục quần long gia nhị thiếu gia mới tới đặc biệt non cái chủng loại kia lam nguyễn ngươi là tiểu thư tỷ sao chúng ta nói chuyện riêng nha thánh thành lục quần long gia tam thiếu lão nhị ngươi ném không mất mặt thánh thành lục quần long gia nhị thiếu gia đừng gọi ta lão nhị tiểu tam tử thánh thành lục quần lam nguyễn Người ta có thể là đại mỹ nữ nha. Nhị thiếu gia các ngươi ca sáu cái người nào đẹp trai nhất? Thánh Thành lục quần, Long gia nhị thiếu gia, đương nhiên là ta đẹp trai nhất. Vũ trụ vô địch xuất loại kia. Thánh Thành lục quần, Lam Uyển, Hoa tắc, thật sao? Thánh Thành lục quần, Thiên Băng, bình thường nói chính mình đẹp trai, đều xấu. Lam Uyển ngươi thêm chút tâm đi. Thánh Thành lục quần, Long gia đại thiếu, cả nhà hắn xấu nhất. Thánh Thành lục quần, Long gia tam thiếu, cả nhà hắn xấu nhất. Thánh Thành lục quân, Long gia tứ thiếu gia, cả nhà hắn xấu nhất. Thánh Thành lục quân, Long gia ngũ thiếu, cả nhà hắn xấu nhất. Thánh Thành Lục Quần, Long Gia Lưu Thiếu, cả nhà hắn xấu nhất. Thánh Thành Lục Quần, Long Gia Nhị Thiếu Gia, ngươi. Các ngươi, có người hay không tính. A. Linh lực của ta muốn không không chế nổi. Thánh Thành Lục Quần, Long Gia Nhị Thiếu Gia đã lui ra. Long Dương Dương mở mắt, khi thấy tự động trôi nổi tại Long Không Không bên người, giúp hắn cắt tỉa đến từ Thương Nguyệt Thiên Sứ mang tới Nguyệt Linh Lực lượng. Long Không Không run rẩy thân thể dần dần ổn định lại, hắn tu vi vốn tới liền yếu, vẫn chỉ là tứ giai, tinh thần lực cũng kém xa Lang Ngộ Lộ cùng Long Dương Dương, thần tâm không ổn định phía dưới, lập tức liền xuất hiện vấn đề. Bất quá cũng may có ba đại trí tuệ linh lô thủ hộ. Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô cùng Quang Minh Tiên sứ Linh Lô hạ thấp Nguyệt Linh đưa vào, thần kinh tự động Linh Lô giúp hắn ổn định lại linh lực. Nửa ngày về sau, Long không không thở dài một hơi, dọa ta một hồi. Lão ca ngươi sao có thể dạng này kích thích người thân yêu đệ đệ? Long Dương Dương tức giận, đây vốn chính là luyện tinh thần trường khống, ngươi lúc này mới nói mấy câu liền không khống chế nổi, rõ ràng ngươi tinh thần lực yếu bao nhiêu. Tiếp tục đi. Thánh thành Lục Quần, Long Gia nhị thiếu gia đã thọ tiến. Thánh Thanh Lục Quần, Thiên Băng, xem ra không chỉ là xấu, còn có chút yếu a. Điểm này kích thích liền không vững vàng rồi, tinh thần lực có chút tội nghiệp đi. Ngươi làm sao gia nhập săn ma đoàn? Thánh Thành Lục Quân, Long Gia Nhị thiếu gia, người ta còn nhỏ, mới 14 tuổi, ta cũng không muốn gia nhập săn ma đoàn. Nhưng có 3 cái linh lâu không có cách nào, bọn hắn nhất định phải để cho ta gia nhập. Nói ta là thiên phú dị bẩm. Thánh Thành Lục Quân, Lam Viễn. Thánh Thành Lục Quân, Lưu Tây Minh. Thánh Thành Lục Quân, Thiên Băng, không chàng có thể chết sao? 14 tuổi? Thìn ngươi cái quỷ? Ngươi mới 14 tuổi, vậy ngươi cái kia 4 cái đệ đệ bao lớn? Thánh Thành Lục Quân, Long Gia Nghị thiếu gia, chúng ta là 6 bà hai, một dạng lớn. Có phải hay không? Cam Minh Đệ Thánh Thành Lục Quân, Lam Viễn, vậy tại sao bọn hắn nói ngươi xấu nhất? Hoa Tắc, sáu bào thai a. Thật hâm mộ. A, sáu bào thai không phải hẳn là dáng dấp giống nhau sao? Thánh Thành Lục Quân, Long gia đại thiếu, dòng sinh chín con, thứ tự khác biệt. Thánh Thành Lục Quân, cùng tự khách, các ngươi còn có huynh đệ. Chín cái hết thảy. Thánh Thành Lục Quân, Long gia tam thiếu, đúng vậy, bọn đệ đệ còn yếu, vẫn không có thể gia nhập săn ma đoàn. Thánh Thành Lục Quân, Lưu Tây Minh, mấy cái này Long gia xem xét liền không phải người tốt, ở đâu ra chín bảo thai? Ma thú một thai đều sinh không được nhiều như vậy. Thánh Thành Lục Quân, Long gia tứ thiếu gia Ngươi không biết không có nghĩa là không có. Thánh Thành Lục Quần, Long Giang Ngũ thiếu, đánh có sao? Thánh Thành Lục Quần, Lưu Tây Minh, đánh có gì? San Ma Đoàn tổng bộ không cho phép đánh bạc. Thánh Thành Lục Quần, Long Giang Lục thiếu, công vân cũng được. Một vạn công vân. Thánh Thành Lục Quần, Thiên Băng, thôi đi, hắn phải có một vạn công vân, bọn hắn đoàn đã sớm thăng tướng cấp. Các ngươi này chút non nớt chỉ sợ không biết công vân có nhiều khó khăn thu hoạch được đi. Thánh Thành Lục Quần, Lộ Bang Côn, tất cả mọi người là đồng đội, đánh bạc không tốt. Ngược lại vô luận Long Giang mấy vị này là San Ma Đoàn đồng bạn hay là thật xấu bảo thay đều hoan nên các ngươi gia nhập liệp ma giả đại gia đình. Thánh Thành Lục Quần, Long Gia Nhị Thiếu gia, tạ ơn lộ ca. Thánh Thành Lục Quần, Lam Huyễn nói chuyện riêng Long Gia Nhị Thiếu gia, các ngươi thật chính là sáu bảo thai à? Thánh Thành Lục Quần, Long Gia Nhị Thiếu gia nói chuyện riêng Lam Huyễn, dị nhiên nha, ngươi thật là tiểu thư tỷ sao? Ngươi bao lớn nha? Thánh Thành Lục Quần, Lam Huyễn nói chuyện riêng Long Gia Nhị Thiếu gia, ta hai mươi. Vừa gia nhập săn ma đoàn không đến một năm, chúng ta đám này phần lớn đều là gia nhập săn ma đoàn hai năm trong vòng liệm ma giả, cũng không tính là quá lớn. Phần lớn đều là hai tuổi đến hai tuổi ở giữa đi. Ngươi thật mười tuổi. Thánh Thành Lục Quân, Long Gia Nhị thiếu gia nói chuyện riêng Lâm huyễn, đùa giỡn, ta cũng 20, vừa tốt nghiệp. Đi qua ngắn ngủi thích hứng về sau, Long Không không dần dần có thể khống chế tinh thần lực bắt đầu thắng gấu. Cũng không tính quá khó khăn, nhưng tinh thần lực tiêu hao cũng rất nhanh. Long đương đương bên kia tiêu hao liền nhanh hơn, đồng thời khống chế bản thể cùng bốn cái phân thân, kiên trì ước chừng hơn 1 giờ, tinh thần lực của hắn cũng có chút không thể tiếp tục được nữa trước lò gặp. Bởi vì hắn ít nhất còn muốn giữ lại đầy đủ tinh thần lực có thể kéo dài tu luyện minh tưởng. Thông qua ngắn ngủi nói chuyện phiếm, bọn hắn hiểu rõ đến, Thánh Thành Lục Quân bên này, cơ bản đều là mới gia nhập săn ma đoàn không lâu người mới mà lại cơ bản đều là thánh điện học viện tổng viện tốt nghiệp học viên. Bởi vì linh lô học viện nếu như là tốt nghiệp, ít nhất cũng là lục giai trở lên, sẽ không ở cái này ngũ giai trong đám. Mà những cái kia không có ở ban đêm thượng tuyến bảy tạo thành thành viên rất nhiều khả năng đều không tại thánh thành, hoặc là đang tại thi hành nhiệm vụ. Bọn hắn tử linh tinh chỉ có tại thánh thành thời điểm mới có thể đủ thông qua cùng thánh thành phân linh tinh cảm ứng tiến vào thánh thành lục quần. Mà bọn hắn săn ma đoàn chính mình bảy chỉ muốn mọi người tại mười cây số phạm vi bên trong là có thể lẫn nhau liên hệ. Sang sớm, Long Dương đương theo Minh Tưởng bên trong tỉnh táo lại lúc, hắn đầu tiên liền cảm thụ một thoáng chính mình tinh thần lực biến hóa đừng nói, quả nhiên so bình thường như thường lúc tu luyện càng thêm sôi nổi một chút. Xem ra thông qua tử linh tinh tại bảy tổ nói chuyện phiếm, đối tinh thần lực tăng lên vẫn là hết sức rõ ràng. Lại thử một cái nguyễn tâm phân thần chi pháp, cũng tựa hồ là hơi có tiến cảnh. Nhiều người nói chuyện phiếm quả nhiên là đối nguyễn tâm phân thần tu luyện có trợ giúp. Hắn này dùng phân thân tiến hành nói chuyện trời đất phương thức tu luyện nguyễn tâm phân thần, chỉ sợ cũng là môn công pháp này tại sáng lập về sau thành một phái riêng. Về sau còn muốn thường xuyên tiến hành mới tốt. Long không không cùng lăng ngậm lộ cũng lần lượt theo minh tưởng bên trong tỉnh lại, nhìn một chút tử linh tinh, phía trên rõ ràng có nội linh lực tăng trưởng biểu hiện có thứ này cũng không tệ, có thể trước tiên khảo thí chính mình nội linh lực biến hóa. Ta chuẩn bị sáng hôm nay thử một chút huyết luyện kim thân chi pháp. Nếu như hiệu quả còn có thể, các ngươi cũng chuẩn bị thử một chút. tăng lên ngoại linh lực bản thân liền là tăng lên thực lực tổng hợp một bộ phận. coi như không tuyển chọn con đường này đi thẳng xuống, ít nhất cũng có thể tăng lên tới tiếp cận một ngàn. nhường thân thể bọn họ sức thừa nhận trên phạm vi lớn tăng cường. Long không không vẻ mặt đau khổ, nói, nếu là đặc biệt thống khổ, ngươi cũng không thể gạt ta. Long đương đương lạnh nhạt nói, có đau hay không khổ ngươi nhìn ta luyện chính là, biểu thị tại bên ngoài giúp ta hộ pháp, ngươi theo ta cùng một chỗ. Long không không gật cờ đầu, được. Ra đây buổi chiều lại đi bãi cốt cửa hàng, cùng đi bãi cốt cửa hàng làm công so sánh, cái kia khẳng định vẫn là lão ca quan trọng hơn một chút. Ba người đơn giản ăn điểm tâm liền một làm ra Long đương đương ký túc xá. Một dịch cùng mặt khác mấy tên cùng phòng đều không tại, gần nhất học viện bên này không có thi đậu săn ma đoàn thành viên tựa hồ lại kéo ra ngoài thí lựa rồi. Long đương đương bắt đầu tiến hành chuẩn bị công tác, tại phòng vệ sinh trong buồn tắm để lên nửa vạc nước nóng, sau đó dựa theo huyết luyện kim thân công pháp nói tới tỷ lệ đổ vào địa hỏa thần lăn huyết dịch tiến hành điều hòa. Rất nhanh, một vạc mang theo mùi tinh chất lỏng màu đỏ liền hiện ra tại trước mặt lại rót vào địa hỏa thanh lan huyết dịch về sau nay một vạc nóng nhiệt độ của nước tựa hồ là đang rõ ràng lên cao cũng bắt đầu buốt lên một chút bạch khí long không không nhìn xem long đương đương nói lão ca ngươi thật muốn nếm thử a có thể hay không chờ một lúc đem ngươi đun sôi rồi long đương đương trừng mắt liếc hắn một cái nói ngươi trông mong ta điểm tốt lần đầu tu luyện sẽ không có cái vấn đề lớn gì ngươi chủ yếu là ở một bên nhìn xem tình trạng của ta biến hóa nếu như ta thật tu luyện có cái gì tương đối nghiêm trọng không ổn ngươi liền ngay đầu tiên đi gọi biểu tỷ tiên đến biết không đó không thành vấn đề ngươi nói nếu như ngươi không có chuyện ta cũng gọi biểu tỷ tiến đến nàng xem thân thể của ngươi có thể hay không càng sâu lẫn nhau tình cảm Long không không cười hả hả nói Long đương đương thản nhiên nói chúng ta thêm không thêm cảm giác sâu sắc tình ta không biết nhưng ngươi muốn làm như thế ta khẳng định sẽ thật tốt cùng ngươi càng sâu một phiên tình cảm được ngươi nhanh tu luyện đi coi như ta không nói Hảo Tâm không có hảo báo sao đây không phải Long không không tức giận nói Long đương đương đi ra phòng vệ sinh hướng trong phòng khách lăng Ngộ Lộ nói biểu tỷ tình huống bình thường sẽ không có sự tình có vấn đề ta nhường không không thông chi ngươi Tốt, ngươi nhất định cẩn thận, nếu như không được không còn cưỡng cầu hơn. Nay huyết luyện kim thân chi pháp ta cũng đã được nghe nói, nghe nói là thống khổ nhất phương pháp tu luyện một trong. Hiện tại đã có rất ít người lựa chọn tu luyện cái pháp môn này. Ừm, ta biết. Ta đi. Long đương đương một lần nữa trở lại trong phòng vệ sinh, bỏ đi quần áo, trần chừ thân thể. Hắn không có nóng lòng tiến vào vào trong buồn tắm ngâm, mà là trước ở trong lòng lặng yên đọc một lần huyết luyện kim thân công pháp, sau đó mới vận chuyển tự thân linh lực, màu vàng nhạt linh dịch chậm chậm nổi lên, bao trùm toàn thân, tạo thành một tầng tiếp thân bảo hộ. Sau đó Long Dương Dương lúc này mới vượt vào trong bồn tắm có linh dịch cảm giác hắn hiện tại cảm giác không thấy cái gì chậm rãi ngồi xuống đem chính mình thân thể toàn bộ ngâm tại bồn tắm lớn bên trong long không không liền đứng ở bên cạnh nhìn xem nhất là nhìn trầm trầm long đương đương bộ mặt biểu lộ long đương đương yên lặng bắt đầu dựa theo huyết luyện kim thân công pháp vận chuyển môn công pháp này kỳ thật chủ yếu nhất địa phương liền là kích thích tự thân khí huyết để cho mình huyết mạch chi lực vận hành có điểm giống là thư giãn bản bạo nhiên dùng linh lực chính mình tự thân huyết mạch cũng không là khó khăn gì sự tình sau đó lại dùng ngoại giới ma thú huyết dịch thông qua lỗ chân long trầm rãi xâm vào thân thể cùng tự thân huyết mạch đụng vào nhau hấp thu ma thú trong máu năng lượng. Đồng thời cũng kích thích tự thân huyết mạch sinh ra nhất định biến dị, từ đó đi đến tăng cường huyết mạch chi lực cùng tự thân thể phách mục đích. Không hề nghi ngờ, đây là một môn vô cùng bá đạo pháp môn tu luyện, ma thú huyết dịch mang tới mạnh kích thích tất nhiên sẽ mang đến bên ngoài thân cùng huyết dịch một chút biến dị, này chút biến dị tiếp nhận dâng lên thống khổ mỗi cái cá thể đều sẽ có khác biệt, nhưng khẳng định là rất mạnh kích thích, nhưng cũng chính là dựa vào dạng này kích thích mới có thể để cho ngoại linh lực gia tốc trưởng thành. Thử nghiệm vận chuyển công pháp Rất nhanh, Long Dương Dương cũng cảm giác được chính mình thân thể dần dần biến nóng lên, đó là một loại thân thể phản phất tại bùng cháy cảm giác, này loại thông thả nhóm lửa huyết mạch mặc dù không có đủ bạo nhiên loại kia trong nháy mắt tăng cường tự thân linh lực cường độ tác dụng, nhưng cũng làm cho hắn không tự giác liền trở nên phấn khởi. Liên là tại dạng này trạng thái, Long Dương Dương thử nghiệm bắt đầu giải trừ hộ thể linh dịch, để cho mình thân thể cùng trong buồn tắm pha loãng địa hỏa thần lần huyết dịch tiếp xúc với nhau. Nóng. Làm da của hắn cùng trong bùn tắm chất lỏng tiếp xúc thứ vừa cảm thụ chính là cái này. Toàn thân phản phất đều ngâm tại ấm áp bên trong. Dần dần, nhiệt lượng rõ ràng bắt đầu tăng cường. Phản phất có vô số ấm áp theo toàn thân chui vào chính mình trong lỗ chân lông. Một tới, Long Dương Dương trong nháy mắt liền trở nên khẩn trương lên, tập trung tinh thần, chuẩn bị ứng đối tùy thời sắp đến mãnh liệt thống khổ. Theo bông thường hân trong miêu tả hắn liền hiểu rõ, đây cũng không phải là người thường có thể chịu được, đây nhất định là đối với mình ý chí lực khảo nghiệm. Thế nhưng, liền tiếp theo một cái chớp mắt, một loại khó nói lên lời sảng khoái bỗng nhiên truyền khắp toàn thân, Long Dương Dương căng cứng tiếng lòng đều suýt nữa bị này loại dạng khoái xung bại, chót nuốt nhịn không được phát ra một tiếng dạng khoái hư nhẹ. Chương 161. Ngoài ý liệu huyết luyện kim thân Chương 161, ngoài ý liệu huyết luyện kim thân. Ừm, sảng khoái hư nhẹ theo Long đương đương chóp mũi lộ ra, nghe đứng ở một bên Long Không Không không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Đây là làm gì đâu? Sau đó hắn liền thấy, Long đương đương trên mặt toát ra một loại cực độ băng lòng thần thái, liền hai đầu lông mày tại thời khắc này đều hoàn toàn giãn ra như vậy. Làn ra mặt ngoài, bày biện ra một loại khỏe mạnh màu đỏ nhạt, ngay sau đó, Long Không Không liền trợn mắt hốc mù thấy, cái kia một vạc chất lỏng màu đỏ dần dần trở nên trong suốt dâng lên. Bên trong màu đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến lấy, mà Long Dương Dương cảm giác của mình thì càng là tựu. Trong dự đoán thống khổ căn bản cũng không có xuất hiện, đang tương phản chính là, tại cảm nhận được toàn thân nóng rực tiếp theo một cái chớp mắt, một loại sáng khoé đến cực điểm ấm áp trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, phản phất muốn thẩm thấu đến chính mình trong xương cốt giống như. Sau đó của mình tứ chi bách hải liền tự động tản mát ra một loại ấm ấm áp áp cảm giác, phản phất có cái gì lực lượng bị kích phát ra giống như, để cho mình cả người đều như là ngâm trong suối nước nóng, không nói ra được dễ chịu. Đừng nói thống khổ, liên bởi vì cẩn thận đề phòng mà căng thẳng thần kinh, tại thời khắc này đều triệt để buông lỏng xuống. Long không không không hề chớp mắt nhìn chăm chú Long Đường Đường, trong lòng thầm nghĩ Lão ca này vì lừa gạt mình cũng tu luyện công pháp này, này trước cũng quá giống đi. Không phải nói cái đồ chơi này tu luyện rất thống khổ sao? Hắn làm sao một bước cao chiều giống như dáng vẻ? Quá tâm cơ thật chính là không làm người a. Thế nhưng nhìn một chút hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì rất nhanh cái kia một vạc nước liền triệt để biến thành nước, trong veo có khả năng thấy rõ ràng lão ca thân thể mỗi một chi tiết nhỏ. Khủ khủ. Ngay sau đó hắn liền phát hiện long đương đương mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện ra nhàn nhạt, nhạt màu tím, đó là một loại vô cùng kỳ dị màu tím mà khi này màu tím xuất hiện thời điểm, long không không trong nội tâm theo bản năng liền sinh ra một loại cực kỳ cảm giác thân thiết, đó là một loại tâm huyết tương liên cảm giác thân thiết, liền hắn đều cảm giác được chính mình thân thể phảng phất bởi vì thấy này một vệt màu tím mà trở nên ấm áp đi lên giống như, mà long đương đương mặt ngoài thân thể màu tím dần dần xuất hiện một chút hình dạng, đó là như là ô lưới, hoặc là nói là như là lần phiến hoa văn, giăng đầy tại làn da mặt ngoài, thoáng nhìn có điểm giống là hình loài, vô cùng kỳ dị. Lão ca này sẽ không thay đổi thân thành thành làn a, hấp thu này thành làn máu, đây là huyết mạch biến dị, màu tím cũng không có duy trì thời gian quá dài. Chẳng qua là ước chừng nửa phút tà hữu, cái kia hình vảy hoa văn liền dần dần biến mất, ngay sau đó, màu tím cũng theo đó dần dần thu lại. Lại qua không đến 5 phút đồng hồ, Long Dương Dương mở ra hai con ngươi, tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, đáy mắt rõ ràng có một vệ tử ý lóe lên, xem Long Không Không cũng vì đó ngẩn ngơ. Sau đó hắn liền thấy, Long Dương Dương ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh ngạc. Nước làm sao lạnh? Long Dương Dương theo bản năng hướng trong bồn tắm nhìn lại, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Long Không Không, "Ngươi cho ta đổi nước." Long Không Không tức giận, "Lão đại, ngươi theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại, hết thảy liền đi qua một khắc đồng hồ thời gian." ta coi như là mong muốn cho ngươi đổi nước cũng không có nhanh như vậy a. Ngươi vừa rồi này sảng khoái dáng vẻ không phải chứa a. Vì gạt ta luyện cái đồ chơi này, ngươi cũng là nhọc lòng a. Đánh rắm, ta giả trang cái gì trang. Bất quá, đúng là thật thoải mái, làm sao cùng Gou học tỷ nói không giống nhau. Ngươi nói một chút vừa rồi trên người của ta xuất hiện biến hóa gì? Long đương đương hỏi. Long không không nháy, nháy mắt, hắn đối với mình lão ca vẫn là quen thuộc, theo hắn ánh mắt cùng cảm xúc bên trên xem, đúng là không quá giống chứa. Ngay lập tức, hắn đem chính mình vừa mới thấy Long Dương Dương trên thân phát sinh biến hóa nói một lần. Hấp thu cái gì? Màu tím nghe sự miêu tả của hắn, Long Dương Dương không khỏi lâm vào trong trầm tư. Tựa hồ chính mình tu luyện này huyết luyện kim thân cùng công pháp bên trên miêu tả tình huống có chút không giống nhau à? Hắn trước theo trong bồn tắm ra tới, nắm nước thả đi, lau khô thân thể thay đổi y phục. Sau đó theo bản năng năm năm năm đấm, lập tức tràn ngập lực lượng cảm giác động thủ trưởng truyền đến. Mặc dù không có tiến hành khảo thí, nhưng hắn lại có thể khẳng định lực lượng của mình khẳng định là tăng cường, tăng cường trình độ thật đúng là không tính. Ý. Nói cách khác, chính mình tu luyện huyết luyện kim thân là có hiệu quả. Hắn đem cái bình sứ kia lại lấy ra ngoài, trước đó dùng đến hoạt động nước ướt trường dùng một nửa. Hiện tại trong bình còn có một nửa địa hỏa thần lần huyết dịch. Mở ra nắp bình, Long Dương Dương đổ ra một giọt địa hỏa thần lần huyết dịch tại trong lòng bàn tay mình, dùng linh dịch tiến hành ngăn cách. Sau đó hắn thôi động huyết luyện kim thân chi pháp, lại đem linh dịch triệt tiêu, nhường cái kia một giọt máu cùng lòng bàn tay của mình dán vào. Lập tức, một màn kỳ dị xuất hiện. Cái kia một giọt máu mang theo một cố nhàn nhạt tấm áp đúng là phi tốc tại trong lòng bàn tay mình biến mất. Ngay sau đó, Long Dương Dương liền thấy trong lòng bàn tay mình bay lên một vệt màu tím, mà này một vệt màu tím càng là tốc độ cao kéo dài lấy bàn tay của mình lan tràn mà xuống, tốc tốc theo cánh tay truyền vào thân thể. Lúc trước cái kia sảng khoái cảm giác nóng rực lập tức lại một lần xuất hiện. Này giống như có chút không giống nhau a. Dựa theo huyết luyện kim thân công pháp miêu tả, mỗi lần hấp thu ma thú huyết dịch đều cần một cái không ngừng thời gian, ma thú huyết dịch sẽ đối với người tu luyện huyết mạch sinh ra kích thích, kích thích đồng thời có thể hấp thu một điểm ma thú trong máu năng lượng, đồng thời cũng kích phát tự thân huyết mạch tiềm năng, từ đó đi đến nhất định tu luyện hiệu quả. Nhưng ta này làm sao trực tiếp liền đều hấp thu? Long Không Không cũng là hơi kinh ngạc mà nói, lão ca ngươi này sợ không phải có thể hấp hết đi. Long Dương Dương suy nghĩ một chút, nói, ta lại thả một ván nước, ta truyền cho ngươi công pháp, ngươi cũng thử một chút. Vừa vận này địa hỏa thần lần huyết dịch còn có một nữa. A, ngươi đây là chân tướng phơi bày đi, ngươi chính là vì được ta tu luyện mới giả bộ như sảng khoái có đúng hay không? Long Không Không một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Đánh rắm. Ngươi nhanh, đừng để ta động thủ cho ngươi nhét vào a. Thật giống như ta tu luyện đây là thật không giống nhau. Nếu như ta có thể lợi như vậy, chúng ta huyết mạch đồng nguyên, ngươi hẳn là cũng có khả năng. Long đương đương vừa nói đã bắt đầu một lần nữa để lên nước nóng. Long Không Không liếc mắt, nói, ngươi là nghiêm túc sao? Lão ca, ngươi cũng đừng quên hai ta có thể là long huynh trợ đệ. Ngươi thiên phú thức tỉnh nội linh lực là bao nhiêu, ta mới là bao nhiêu. Cái đồ chơi này coi như ở trên thân thể ngươi là thoải mái, tại trên người của ta vậy cũng chưa chắc có thể thoải mái a. Long đương đương nói, bớt nói nhảm, ta trước cho ngươi ít thêm một chút địa hỏa thần lăn huyết dịch, nhường pha loãng trình độ càng lớn, ta cũng sẽ hộ pháp cho ngươi. thú chi bên ngoài còn có biểu tỷ đâu, ta là ngươi anh ruột, ta có thể hại ngươi sao? Chuẩn bị đi. Nhìn xem Long đương đương nghiêm túc dáng vẻ, Long không không liền khổ cực hiểu rõ chính mình là trốn không thoát, chỉ có thể mắt thấy hắn lại điều chế một vạt huyết dịch, quả nhiên là so với trước muốn pha loãng lớn hơn ta hiện tại truyền cho ngươi công pháp, ngươi tốt nhất học ngay lập tức. Long đương đương đem huyết luyện kim thân công pháp truyền thụ cho Long không không. Công pháp cũng không khó, Long không không thử 3 lần về sau là có thể chậm rãi kích phát huyết mạch. Đi vào đi. Long đương đương chỉ chỉ ảo nước. Long không không mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng cũng biết không lây chuyển được lão ca, đành phải là vận chuyển linh lực hộ thể, cắn răng đi vào ảo nước. Hắn mặc dù không có thể lòng linh lực, nhưng đơn giản linh lực hộ thể còn có thể làm được. Dù sao phòng ngự loại quang hệ kỹ năng vốn chính là hắn am hiểu nhất, an toàn là số một nha. Trong bồn tắm chậm rãi nằm xuống. Học trước đó Long đương đương dáng vẻ bắt đầu vận chuyển huyết luyện kim thân công pháp, dần dần thân thể bắt đầu bởi vì công pháp mà trở nên ấm áp dâng lên, huyết mạch sôi trào, công pháp vận chuyển tốt liền bắt đầu đi. nhìn xem long không không làn da đã bắt đầu ửng hồng, long đương đương liền biết hắn đã cơ bản chuẩn bị xong. long không không khẽ cắn răng, chậm rãi thu hồi linh lực, trong lòng thầm nghĩ lão ca nếu dối gạt chính mình, chờ sau này trở về nhất định phải cùng lão mụ cáo trạng ấm áp trong nháy mắt ôm trọn toàn thân, ngay sau đó liền trở nên máy điện, nóng bỏng ấm áp theo toàn thân chui vào trong cơ thể, long không không lập tức thân thể căng cứng. a ấm hô hô, giống như thật là có điểm thoải mái y tứ. Long không không theo bản năng giãn ra một thoáng chính mình thân thể, chợt cảm thấy toàn thân phảng phất đều mở rộng ra như vậy dễ chịu, không nói ra được dễ chịu. Long đương đương đứng ở một bên nhìn xem Long không không biến hóa trên người, quả nhiên như hắn nói như vậy, làm Long không không bắt đầu bung lòng thân thể về sau, trong buồn tắm dòng máu rõ ràng bắt đầu trở thành ạt, thậm chí đều có thể mơ hồ thấy cái kia màu đỏ đang dần dần dung nhập Long không không trong cơ thể giống như, mà Long không không thân thể cũng dần dần bắt đầu xuất hiện lúc trước hắn nói tới màu tím, nhàn nhạt tự ý phát ra, da thịt mặt ngoài cũng dần dần cũng có lân hình, dạng hoa văn xuất hiện, nhìn xem cái kia màu tím. Long Dương Dương mơ hồ cảm giác được chính mình huyết mạch có chút muốn sôi trào giống như cảm giác, cùng không không ở giữa tựa hồ càng thêm thân cận giống như. Này màu tím là chuyện gì xảy ra đây? Huyết luyện kim thân công pháp bên trên nhưng cho tới bây giờ đều chưa nói qua sẽ có tình huống như vậy xuất hiện à? Thế nhưng, này màu tím lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, tốt giống như trước cũng mơ hồ đã từng xuất hiện, nhưng lại đều không có trước mắt lần này xuất hiện rõ ràng như thế. Nhưng vô luận nói như thế nào, giống như này huyết luyện kim thân tại chính mình cùng đệ đệ trên thân tu luyện là sinh ra biến dị, mà lại là một loại rất tốt biến dị, tựa hồ cũng không cần bỏ ra cái giá gì liền có thể tu luyện thành công, không chỉ hiệu quả tốt mà lại tốc độ nhanh còn hết sức dễ chịu. đây cũng quá tốt đi, không biết biểu tỷ được hay không. nếu là như vậy cái kia huyết luyện kim thân liền rất có triển vọng a. bất quá, còn cần lại làm thí nghiệm mới được. dù sao, hiện tại chẳng qua là địa hỏa thần lần máu sẽ có hiệu quả như vậy, những chủng loại khác ma thú huyết dịch không biết có thể hay không sinh ra tác dụng. nếu như cũng là lời như vậy, vậy liền quá tốt rồi. anh u, nước lạnh a. đang ở long đương đương suy tư công phu, long không không đã mở hai mắt ra, nhìn một chút trong nước chim nhỏ, hắn lập tức ngồi dậy. lão ca, cái này quá tuyệt vời thật chính là quá tuyệt vời a sớm một chút tìm tới tốt như vậy công pháp chúng ta tội gì chịu tội a đây quả thực quá sung sướng cứ như vậy tắm một cái liền có thể tu luyện coi như không tệ vừa nói Long Không Không cũng theo trong bồn tắm ra tới xoa xoa thân thể ngươi thử một chút lực lượng của mình có hay không tăng trưởng Long Dương Dương nói với Long Không Không Long Không Không vung lên một thoáng cánh tay lập tức mang theo một cỗ sóng khí có thật có biến hóa giống như là lực lượng mạnh lên một điểm ngươi xem một chút ta có phải hay không đều dài hơn cơ bắp rồi vừa nói còn cùng Long Dương Dương so đo cánh tay của mình ngươi trước mặt quần áo vào Long còn chưa mọc đủ đầu còn lưu điểu. Long đương đương tức giận. Long không không chế dếu lại nói, ngươi cùng ta khác nhau ở chỗ nào? Còn nói ta hừ. Bất quá, lão ca, công pháp này coi như không tệ a. Lại làm điểm này màu cái gì? Ta này ngoại linh lực không liền lên đi. Có khả năng, ta quyết định đi theo ngươi tu luyện cái này. Coi như không tệ. Long đương đương nhẹ gật đầu, nói, còn phải lại thử một chút những chủng loại khác ma thú huyết dịch. Xem là hết thể ma thú huyết dịch chúng ta hấp thu đều dễ dàng như vậy. Vẫn là chỉ có địa hỏa thần là huyết dịch hấp thu dễ dàng. Nếu như là người trước, vậy chúng ta nhưng chính là đụng đại vận hai người từ phòng vệ sinh đi tới phía ngoài lăng ngọc lộ đang trong tay loay lây hoay một cái màu vàng kim quả cầu ánh sáng nàng đây là tại luyện tập quang nguyên tố trường khống bởi vì tùy thời có khả năng đi cứu viện long đương đương nàng cũng không có minh tưởng kết thúc nhanh như vậy tính toán đâu ra đấy hai anh em này đi vào mới nửa giờ long đương đương gật gật đầu nói hiệu quả so trong tưởng tượng tốt cái kia địa hỏa thần làn huyết dịch năng lượng chúng ta hấp thu rất dễ dàng không chỉ ta thử không không thử hiệu quả cũng không tệ mà lại không có thương tổn lăng ngọc lộ nháy nháy mắt tốt như vậy sao cái tia quay đầu ta cũng thử một chút không đau Long không không đầu lắc cùng bó lăng trống giống như, không đau, không có chút nào đau, quả thực là sảng khoái a. "Biểu tỷ, ta lần thứ nhất cảm thấy ta lão ca như thế đáng tin cậy." Quay đầu ngươi nhất định phải thử một chút, có thể dễ chịu." Long đương đương nói, "Vất quá, ma thú này huyết dịch giá cả cũng là rất cao. Nay một bình địa hỏa thần lần huyết dịch muốn 3000 kim tệ, ta chờ một lúc cho Gâu học tỷ đưa đi, nhìn một chút còn có thể hay không theo nàng nơi đó lại mua điểm mặt khác ma thú huyết dịch." "Biểu tỷ, ngươi có thể hay không hỏi một chút đại cứu, phòng đấu giá bên kia có thể tiện nghi một chút mua ma thú huyết dịch sao?" Lăng Ngọc Lộ nói, "Tốt, ta đi hỏi một chút." sau đó cũng nhìn một chút trong nhà có cái gì hàn tổn muốn ngũ giai đúng không hả Long Dương Dương nói ít nhất tứ giai trở lên đi chúng ta ngoại linh lực cũng không tính là quá mạnh ta cảm thấy đến độ có thể thử một chút ta đi tìm Gâu Học Tỷ cũng nhìn một chút lại mua một điểm sau đó hỏi nàng một chút làm sao đo đạt ngoại linh lực đi vậy liên hiện tại đi ngươi ước một thoáng nàng nhìn một chút ta về nhà trước Long Dương Dương đem lăng ngọc lộ đưa tới cửa sau đó lấy ra Tử Linh Tinh liên hệ Vô Thường Hân Hạo Nguyệt đương không Long Dương Dương nói chuyện riêng Vô Thường Hân Gâu Học Tỷ có ở đây không ta cho ngươi đưa tiền đi Hạo Nguyệt đương không Vương Thường Hân nói chuyện riêng Long Đường Đường, ở, tới đi." Long Đường Đường lần nữa đi vào Vương Thường Hân ký tốc xá, trước dùng kim tệ chữa giá trị thẻ cùng nàng chữa giá trị thẻ tiếp xúc, thông qua phía trên kết nối pháp trận trực tiếp xoay chuyển 3000 kim tệ cho nàng. Đây là chỉ có chức nghiệp giả mới có thể sử dụng một loại chữa giá trị thẻ, mỗi người chữa giá trị thẻ đều có chuyên môn đối ứng pháp trận, coi như mất đi người ngoài cũng không cách nào sử dụng. Nhưng bổ sung hết sức phiền toái, cho nên sẽ cất giữ vô cùng cẩn thận. "Ngươi thử sao?" Vương Thường Hân hỏi. Chương 162: Ngoại linh lực khảo thí. Chương 162: Ngoại linh lực khảo thí. Long Dương Dương hướng Vong Thường Hân nhẹ gật đầu, nói: Ta đã nếm thử qua, ta cảm thấy hiệu quả rất tốt, quá trình tu luyện trong phạm vi chịu được, ta cùng đệ đệ ta đều thử có thể. Chúng ta muốn thử xem đi đường này. Vong Thường Hân có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói thật, ta không nghĩ tới ngươi sẽ thật lựa chọn tu luyện huyết luyện kim thân. Ta hiện tại còn nhớ rõ lúc trước ta lần thứ nhất nếm thử thời điểm cái loại cảm giác này, nếu không phải ta tu luyện bá thiên công đối ngoại linh lực yêu cầu quá cao, ta thật không muốn tu luyện. Bất quá, ta nghe chúng ta thánh điện tiền bối cũng đã nói, mỗi cá nhân tu luyện huyết luyện kim thân cảm giác cũng không giống nhau, đối khác biệt ma thú huyết dịch cảm ứng cũng khác biệt có lẽ địa hỏa thần là máu tương đối thích hợp các ngươi nhưng ngươi vẫn là tận lực nhiều nếm thử một chút dù sao cấp bậc khác nhau khẳng định là muốn chuyển đổi khác biệt ma thú huyết dịch nhưng cũng không đổi hơn một ngàn linh lực trước đó đổi ý đều có kịp long đương đương gật gật đầu nói chúng ta cũng là dự định lại nhiều thử một chút học tỷ ngươi nơi này còn có những chủng loại khác ma thú huyết dịch sao vương thường Hân lắc đầu nói liền thường một loại ma thú cấp 6 máu đây là chính ta dùng tới tu luyện không có cách nào cho ngươi mà lại các ngươi hiện tại hấp thu ma thú cấp sáu huyết dịch cũng quá sớm long đương đương nói vậy ngươi có cái gì có thể khảo thí ngoại linh lực phương pháp. Chuyên môn khảo thí ngoại linh lực cái chủng loại kia, ta muốn nhìn một chút ta hiện tại ngoại linh lực tổng số, còn có tu luyện huyết luyện kim thân về sau sẽ mang tới biến hóa. Uông Thường hân gật gật đầu, nói, cái này dễ xử lý. Vừa nói, trên tay nàng chữ vật giới chỉ hào quang lóe lên, trong lòng bàn tay đã nhiều một cái thoạt nhìn nóng ánh sáng long lanh tiểu cầu, ước chừng chỉ có đường kính khoảng 10cm, bản thể trong suốt, nhưng nội bộ có phảng phất có chất lỏng chảy xuôi theo giống như. Đây là ngoại linh lực khảo thí cầu, một vạn trong vòng ngoại linh lực đều có thể dùng nó khảo thí. Giá cả thật đắt, các ngươi cũng không cần phải mua. Mong muốn khảo nghiệm thời điểm, liền dùng ta cái này là được. Ta tạm thời trước không cần đến cho ngươi mượn dùng đi. San Ma đoàn huấn luyện kết thúc trước đó trả lại cho ta là được. Về sau ngươi muốn dùng cũng có thể tìm ta mượn. Được rồi, ta ơn học tỷ. Long đương đương cũng không có quá nhiều khách sáo, đem khảo thí cầu tiếp vào trong tay. học tỷ, cái này phải dùng làm sao? Vương Thường hân nói, ngươi liền cầm lấy nó, sau đó tại không sử dụng nội linh lực điều kiện tiên quyết toàn lực cầm nắm, tự nhiên là sẽ đem ngươi đối ứng ngoại linh lực hiện ra. Ngươi trước tiên có thể thử một chút, ta cũng tò mò ngươi bây giờ ngoại linh lực là bao nhiêu đây. Được rồi, ta thử một chút. Long đương đương dùng tay phải nắm lấy ngoại linh lực khảo thí cầu. Thở sâu, sau một khắc, tay cầm phát lực, toàn lực cầm nắm. Cái kia nhìn qua bóng ánh sáng long lanh tiểu cầu tựa hồ là chất keo, tính bền dẻo mười phần, tại hắn toàn diện phát lực tình huống dưới, tiểu cầu bản thân hơi có chút biến hình, nội bộ chất lỏng phản phất bởi vì chịu đến bên ngoài để ép mà xuất hiện biến hóa, bắt đầu tản mát ra hào quang nhỏ yếu ước trừng kéo dài 5 giây về sau, hào quang lấp lánh, ngoại linh lực khảo thí cầu nội bộ chất lỏng sáng lên một đoàn con số bộ dáng hào quang 513. Vuông thường hơn một mặt kinh ngạc nhìn Long Dung Dung, ngươi ngoại linh lực đột phá đến cấp 4. Ngươi trước kia thật không có chuyên môn tu luyện qua ngoại linh lực sao? Bình thường ngũ giai trước nghiệp giả, ngoại linh lực có thể tới 300 liền đã rất tốt, phần lớn đều là tại 200 tà hữu. Ngươi liền tu luyện một lần huyết luyện kim thân, vậy mà liền đã 500 sao? Dựa theo nội linh lực tiêu chuẩn, 500 linh lực chính là tứ giai chuẩn nhập môn hạo. Long đương đương thấy cái số này cũng là cũng không kinh ngạc, hắn cùng Long không không, lang ngọc lộ cùng một chỗ được sự giúp đỡ của Thương Nguyệt thiên sứ tu luyện cũng có một đoạn thời gian, nguyệt linh lực lượng bản thân liền có tôi thể hiệu quả, ngoại linh lực so cùng cấp bậc trước nghiệp giả mạnh là tình huống bình thường. Huống chi còn tu luyện một lần huyết luyện kim thân. Chúng ta bình thường tu luyện công pháp cũng có nhất định tôi thể hiệu quả cho nên ngoại linh lực khả năng hơi mạnh một điểm. Long Dương Dương giải thích nói, Vương Thường Hân nhẹ gật đầu, nói, rất tốt. Nhưng ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi muốn tiếp tục nếm thử huyết luyện kim thân tu luyện, nhất định phải chú ý mình có phải hay không muốn tiếp cận hơn một ngàn linh lực. Một khi đột phá một ngàn, như vậy, ngươi nghĩ muốn tiếp tục tăng lên nội linh lực, nhất định phải đem ngoại linh lực tăng lên tới cùng nội linh lực cân bằng tình huống mới được. Cũng chính là nhất định phải tiếp tục tu luyện huyết luyện kim thân. Hiểu rõ. Long Dương Dương gật gật đầu, cáo biệt Vương Thường Hân, Long Dương Dương trở về ký túc xá. Chuyện thứ nhất liền là nhường Long Không Không cũng đo thử một chút ngoại linh lực đừng nói, Không Không ngoại linh lực đúng là không hề kém, 473. Vậy mà cũng tiếp cận tứ giai trình độ. Phải biết, hắn nội linh lực dùng từ linh tinh khảo thí về sau, cũng chính là hơn một ngàn mà thôi. Thừa dịp Lăng Ngọc Lộ còn chưa có trở lại, hai huynh đệ thử một cái Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô phối hợp thần kỳ tự đồng linh lô cùng nguyên qua linh lô, kích phát ra thiên nguyên chi hải tiến hành tu luyện. Thân thể đối với linh lực sức thừa nhận, rõ ràng so với trước mạnh một chút, có thể hấp thu dung nạp càng nhiều linh lực. Điều này hiển nhiên là hôm qua lần thứ nhất dùng huyết luyện kim thân chi pháp tu luyện mang đến chỗ tốt. Ngoại linh lực khẳng định là so với trước tăng lên điều này cũng làm cho hai huynh đệ hiểu rõ, đối với bọn hắn tới nói, ngoại linh lực tăng lên là trực tiếp sẽ đối với trong khi tu luyện linh lực có chỗ tốt. Nương tựa theo thiên nguyên chi hải, bọn hắn hội tụ linh lực tốc độ vượt xa người thường, nhưng thân thể nếu như là vật chứa, dung nạp tổng số lại là có hạn. Chỉ có có thể dung nạp càng nhiều, tu luyện tăng lên mới có thể càng nhanh. Mà ngoại linh lực giải quyết không phải liền là dung nạp cùng gánh chịu hai vấn đề này sao? Cho nên, coi như là Long Không Không cũng ý thức được huyết luyện kim thân mang đến chỗ tốt rồi. Lang Ngọc lộ một thẳng tới giữa trưa mới trở về. Long đương đương cùng Long không không đều đã ăn rồi cơm trưa. Thế nào? Có thể mua sao? Gâu học tỷ bên kia thu hoạch không lớn. Long đương đương vừa nhìn thấy Lang Ngọc Lộ, cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Dùng hắn tâm tính trầm ổn, đều bị huyết luyện kim thân hiệu quả ảnh hưởng tới. Đây quả thực là một đầu thông thiên đại đạo a. Lang Ngọc Lộ có chút nhỏ cười đắc ý nói, học tỷ không có, biểu tỷ có nha. Thiếm tiêu dễ nghe, ta cho các ngươi biến ra. Long không không không chút do dự nói, toàn thế giới xinh đẹp nhất, thần thánh nhất, ôn nhu nhất biểu tỷ ngươi tốt. Lang Ngọc Lộ chuyển hướng Long đương đương, đẹp đẽ cầm nhỏ hơi hơi dương lên, người đây. Long Dương Dương khẽ miệng hơi nhếch lên, từng bước một hướng Lăng Ngọc Lộ đi đến. Nhìn xem hắn dần dần tiếp cận chính mình, Lăng Ngọc Lộ lập tức khuôn mặt đỏ lên, "Làm gì? Thật yêu biểu tỷ, trong mắt của ta chỉ có ngươi, bởi vì chỉ có ngươi để cho ta vô pháp quên. Từ theo sau khi biết người, trong mắt ta, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có ngươi một nữ tính. Ta đi." Long không không chận mắt ốc mồm nhìn xem mặt mỉm cười, thậm chí còn có chút thâm tình chậm rãi lão ca. Lăng Ngọc Lộ càng là khuôn mặt đỏ bừng, nàng cũng là trăm triệu không nghĩ tới Long Dương Dương trong miệng vậy mà có thể nói lời như vậy. Mà lúc này Long Dương Dương chạy tới trước mặt nàng, nói khẽ, "Biểu tỷ, Thật tốt nghe sao? Ngươi, ngươi, ngươi cách ta xa một chút, ta không có cách nào hít thở." Lăng Ngọc Lộ nhẹ nhàng đưa hắn đẩy ra, lại có chút không dám nhìn hắn. Long Không Không có loại đối lao ca toàn mới quen đấy cảm giác, "Lão ca, ngươi đây cũng quá xẻ a." Long Dung Dung cười nhạt một tiếng, "Ta sẽ chỉ chân tâm mà thôi." Lăng Ngọc Lộ nhịn không được nói, "Hai ta đến cùng là ai trả. "Long Dung Dung, ta nhìn lầm ngươi, ta ban đầu cho là ngươi là cái người đứng đắn, không nghĩ tới ngươi cũng giống như Long Không Không là cái am hiểu hoa ngôn xảo ngữ." Long Không Không trợn mắt hốc muốn nói, "Đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây?" Biểu thị ngươi không muốn địa lộ pháo. Long Dương Dương tăng hứng một cái, biểu lộ nghiêm túc lên, nguyên lai like biểu tỷ ưa thích nghiêm túc. Ta cũng có thể. Đến, nói chính sự đi. Ma thú máu thế nào? Hắn cũng không là hôm nay đột nhiên thả bản thân, mà là hôm qua hắn thiết thực cảm nhận được biểu tỷ đối với mình khác biệt. Lam Lăng Ngọc lộ ngay trước mặt các đồng đội mặt tán dương hắn đồng thời duy trì hắn trở thành đoàn trưởng thời điểm, hắn liền cảm nhận được. Hắn hiểu rõ biểu tỷ, biểu tỷ cũng không là loại kia thật lười biếng đến không muốn nhận gánh trách nhiệm người, như vậy, nàng giúp đỡ chính mình giải thích duy nhất liền rất đơn giản, nàng càng hy vọng chính mình có thể tại vị trí này trở thành. huống chi hắn mặc dù còn chưa trưởng thành nhưng suốt ngày cùng dạng này đại mỹ nữ tại cùng một chỗ sao có thể một điểm ý nghĩ đều không có a lăng ngọc lộ trắng long đương đương lên mắt đi đến phòng khách bàn trước tay phải vươn lên ra thư huyền tại bàn trên bàn chỉ thấy trên tay nàng chứa vật giới chỉ hào quang lấp lánh từng cái kiểu dáng khác nhau bình bình lọ lọ liền bắt đầu dồn dập xuất hiện ở trên mặt bàn có bình sứ có bình thủy tinh bình thủy tinh kim loại bình còn có một số không biết tên nhìn qua chất liệu có chút kỳ lạ cái bình thậm chí còn có bằng gỗ hết thảy mười cái cái bình một vừa xuất hiện trên bàn đây là trong nhà tàng bảo khố tìm tới tất cả đều là tứ giai Ngũ giai ma thú máu, ta cùng gia gia nói chúng ta chuẩn bị đếm thử huyết luyện kim thân, gia gia liền để ta đi tàng bảo khố chính mình tìm. Hắn chẳng qua là nhắc nhở chúng ta, không nên đem ngoại linh lực dùng huyết luyện kim thân chi pháp tùy tiện tu luyện tới trên một ngàn. Môn công pháp này mặc dù tốt, nhưng quá trình cùng tương lai đáng lo. Long không không trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia một đống bình bình lọ lọ, đây có phải hay không là liền gọi dầu nứt đố đổ vách. Long đương đương cũng là trong lòng tán thưởng, thật không hổ là thánh thành nội tình thâm hậu nhất gia tộc một trong a. Ma thú này máu liền cùng không cần tiền giống như, trực tiếp liền là một đống. Lang ngọc lộ nói, ta cũng đã hỏi ba ba. Phòng đấu giá bên kia, ma thú máu cũng không phải rất nhiều, chủ lưu vật đấu giá vẫn là đủ loại cấp bậc trang bị. Bởi vì ma thú máu có rất ít người cần dùng đến, chỉ có ma dược sư sẽ dùng tới luyện chế ma dược. Nhưng coi như là ma dược, càng nhiều thời điểm cũng là dùng thực vật loại dược liệu tiến hành luyện chế, đối ma thú máu nhu cầu cũng không cao lắm. Nhưng bởi vì ma thú săn giết khó khăn, cho nên ma thú máu giá cả vẫn luôn không thấp. Long đương đương nói, biểu tỷ chuẩn bị lúc nào thử một chút. Nơi này có không có chúng ta trước đó dùng địa hỏa than lăn máu, ta cũng không không đều cảm giác này, chủng ma thú huyết đang hấp thu thời điểm hiệu quả rất tốt, mà lại không có phụ tải là dễ chịu đặc biệt dễ chịu biểu tỷ ngươi nhất định phải thử một chút long không không lập tức nói bổ sung long ngọc lộ nhẹ gật đầu nói có ta cố ý tìm một bình tới đi ta đây thử trước một chút này chút cái bình thượng đồ có nhãn hiệu ghi rõ là cấp bậc gì ma thú cùng tên các ngươi trước nghiên cứu một chút ta hiện tại liền thử một chút huyết luyện kim thân công pháp cho ta long đương đương đem công pháp đưa cho nàng long ngọc lộ cầm một bình ma thú máu trực tiếp liền chuẩn bị hồi trở lại ký túc xá long đương đương chặn lại nói biểu tỷ có cần hay không chúng ta cho ngươi hộ pháp long ngọc lộ lại lườm hắn một cái không cần ta có tiểu minh đây Tu luyện huyết luyện kim thân là muốn thời quần áo ngâm ở trong nước, làm sao hộ pháp? Mà lại nàng bản thân liền am hiểu trị liệu, lại có quang minh thiên sứ linh Lô coi chừng, ban đầu cũng sẽ không có nguy hiểm gì đưa mắt nhìn nàng rời đi. Long không không đụng đụng Long đương đương, lão ca, ngươi đây là khai khều à? Long đương đương khẽ môi vểnh lên, phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà, ông ngoại không phải đều nhắc nhở chúng ta, chúng ta cùng biểu tỷ cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mũi, nay không phải liền là tương đương với cổ vũ chúng ta sao? Long không, không kinh ngạc nói, ông ngoại lúc ấy nói cùng mụ mụ quan hệ thời điểm là ý tứ này. Long đương đương đuôi bay, liền coi hắn là đi. Đến. Chúng ta cũng thử một chút. Nhìn một chút này mặt khác huyết dịch tu luyện huyết luyện kim thân hiệu quả như thế nào. Vừa nói, hắn cầm lấy ngoài cùng bên trái nhất một cái bình thủy tinh. Cái này bình thủy tinh bên trong huyết dịch là màu đỏ sẫm, nhưng lại mơ hồ mang theo nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Cái bình bên trên dán vào có nhãn hiệu, phía trên viết là: Sắt tông sư, cấp 5 ma thú. Cấp 5 ma thú thì tương đương với nhân loại tứ giai trước nghiệp giả. Đẳng cấp cùng trước đó địa hỏa thần lần huyết dịch không sai biệt lắm. Sắt tông sư này chủng ma thú chủ yếu là lông tóc như sắt, thân thể cứng hãn, cường độ thân thể liền là hắn thiên phú, là sư loại ma thú bên trong hạng chót tồn tại. Liên thử trước một chút cái này. Người tới ta tới. Long đương đương hướng Long không không hỏi. Ta tới, ta tới, thư thái như vậy phương thức tu luyện, nhất định phải việc nhân đức không nhường ai a Long không không hào hứng nói ra địa hỏa thần lằn huyết dịch tu luyện, quả thực khiến cho hắn sướng rồi một thoáng, hiện tại cũng còn có thể cảm giác được chính mình lực lượng cùng thể phách rõ ràng tăng cường đâu. Ngoại linh lực hơn 400 nhanh 500, đây là ngoại linh lực đều muốn tiếp cận tứ giai trình độ. Lại tu luyện, tu luyện, ngoại linh lực nói không chừng trực tiếp liền cấp 4. Được. Long đương đương đương nhiên sẽ không cùng đệ đệ tranh đoạt cái gì. Một lần nữa trong bồn tắm để lên nước nóng, đem sắt tông sư huyết dịch đổ vào số lượng vừa phải. Nhiều tới điểm, có muốn không không quá sức. Long không không một bên thở quần áo, một bên hào hứng nói ra. Trước đó hắn đều không có cảm giác thế nào, không đến 10 phút đồng hồ liền đem địa hỏa thần lần máu hấp thu xong tất. Long đương đương theo lời làm theo. Ban đầu bọn hắn đây cũng là, mò đá qua sông, tu luyện, cấp năm ma thú huyết dịch năng lượng cường độ cũng là có hạn, nhiều tới một chút hẳn là cũng không có gì. Long không không cười toe toét đi đến bồn tắm lớn bên cạnh, chân chui toàn thân mũi chân hắn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, người liền đã tung bay mà lên nương tựa theo linh lực để cho mình thân thể bảo trì nhẹ nhàng trạng thái, sau đó lại chậm rãi hướng trong buồn tắm rơi đi, đầy đủ hiện hiện lấy cái kia tứ giai cấp độ tu vi, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần vẽ đắc ý lần này, hắn thậm chí đều không dùng linh lực tới bảo vệ thân thể, trực tiếp cả người liền hướng trong nước hồ chìm vào ấm áp ao nước cấp tốc ôm trọn toàn thân, ấm ấm áp áp, không nói ra được sảng khoái. bên hai truyền đến Long Dương Dương Thanh Âm, Vận Công. Biết rồi. Long Không không đáp ứng một tiếng, lúc này mới bắt đầu thôi động linh lực, vận chuyển huyết luyện kim thân công pháp. rất nhanh, hắn tự thân lỗ chân lông bắt đầu mở ra, trong cơ thể huyết dịch bắt đầu sôi trào. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, gần như khảng cả giọng tiếng kêu thảm thiết đống nhiên vang lên, "A, chương 163, thử máu." Chương 163, thử máu. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương đinh thai nhức óc, dọa đến Long đương Dương đều, đều lùi lại hai bước. Sau đó hắn liền thấy, thân trong buồn tắm ngâm lấy long không không, thân thể giống như là co giật kịch liệt run dày lên. Lan ra mặt ngoài cấp tốc cường hồng liền con người cũng bắt đầu co vào, khí tức cũng phi tốc phát sinh biến hóa, kiểm tra triệu chứng bệnh tật rõ ràng liền trở nên không đúng. Cái này cùng huyết luyện kim thân trong miêu tả như thường trạng thái tu luyện đều có chỗ khác biệt, coi như là thống khổ cũng không nên là này loại trực tiếp cùng loại co giật trạng thái xuất hiện. Long đương đương không dám sơ suất, một cái cất bước đi vào bồn tắm lớn bên cạnh, một thanh liền đem Long không không theo trong bồn tắm kéo ra ngoài. Sờ trong tay Long không không, làn da nóng bỏng, cả người trong cơ thể khí huyết phảng phất đều quay cuồng lên như vậy, linh lực càng là có chút không bị khống chế chấn động. Lại nhìn cái kia bồn tắm lớn, trong bồn tắm dòng máu trong thời gian ngắn ngủi này đúng là đã biến thành màu đen, đó là một loại huyết dịch suy bại cảm giác, nguyên bản ma thú huyết dịch lại không còn nửa phần hoạt tính. Long Dương Dương nắm lên bên cạnh Long Đầu liền hướng Long Không Không trên thân sán nước, nắm trên thân còn xót lại huyết dịch rửa sạch. Long Không Không trên người nóng bỏng lúc này mới bắt đầu dần dần rút đi, hắn cũng bắt đầu ngủ lớn, ngủ lớn thở hổn hển, thậm chí cũng theo đó cấp tốc hồi phục. Má ơi, đau chết mất, cái quái gì đây là? Long Không Không một bên thở dốc một bên kêu thảm. Long Dương Dương vội vàng thả ra một cái thần thanh chúc phúc rơi vào đệ đệ trên thân, vì hắn nuốt lên thể xác tinh thần thống khổ. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Long Không Không lúc này mới thở phào được một hơi, đặt ngông té ngồi trên mặt đất, bị lừa rồi, đây chính là lên lão làm. Này quá đau, đau chết mất. Long Dương Dương cũng cảm thấy kinh ngạc, vậy ngươi có hay không cảm giác mình thân thể sinh ra biến hóa gì? Long không không tức giận, ta cũng cảm giác cái kia huyết dịch lực lượng bắt đầu theo lỗ chân long tiến vào thân thể của ta. Cùng trước đó địa hỏa thần là huyết nhất dạng, nhưng lần này chính ta huyết mạch chi lực lại phản phất trong nháy mắt liền bạo động như vậy, linh lực đều áp chế không nổi, trực tiếp hướng ra phía ngoài bùng nổ. Cái kia bùng nổ thời điểm, chính ta thân thể đều muốn không chịu nổi, tựa như là chính ta muốn đem chính mình sanh liệt giống như cái trùng loại kia như tê liệt thống khổ. Sau đó cứ như vậy, căn bản là không có hấp thu đến cái gì lực lượng a? Tại sao có thể như vậy? cái này căn bản liền cùng huyết luyện kim thân công pháp bên trên nói tới tình huống không giống nhau. đây rõ ràng là rất mạnh gạt bỏ phản ứng. mà sự thật cũng đã chứng minh, sắt tông sư huyết căn bản không thể đưa đến cái gì tu luyện tác dụng. khảo nghiệm lại long không không ngoại linh một lúc, chẳng những không có tăng trưởng, còn đi năm điểm. cái này nhường long không không khóc không ra nước mắt. hai đứa hai mặt nhìn nhau, nguyên bản lòng tràn đầy tính toán thật hay, lúc này lại giống như là đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp trở về tại chỗ. chỉ có địa hỏa thần lần máu mới được. long không không nghỉ ngơi đủ một khắc đồng hồ, mới xem như hoàn toàn chậm tới, nhưng vẻ mặt nhưng như cũng có chút tái nhợt. Long đương đương cao mày nói, thật là kỳ quái, hai loại huyết dịch phản ứng khác biệt cũng quá lớn. Hắn vừa mới cũng thử nghiệm nhỏ một giọt sắt tông sư máu tại lòng bàn tay của chính mình, nếm thử vận chuyển huyết luyện kim thân công pháp, quả nhiên kịch liệt nhói nhói, tựa như là tay cầm bị đốt đỏ lên bàn đũi nóng như vậy. Mà này loại đau nhất là từ trong ra ngoài đến, mãnh liệt gạt bỏ trực tiếp nhường cái kia một giọt sắt tông sư huyết dịch mất đi sức sống. Lão ca, còn luyện sao? Long không không làm bộ đáng thương nhìn xem Long đương đương. Long đương đương nhẹ gật đầu, nói, thử lại lần nữa, cũng không thể chỉ là bởi vì một loại huyết dịch sinh ra vấn đề liền từ bỏ môn công pháp này. Ta tới nếm thử đi, trước không ngâm, trước hết dùng chút ít huyết dịch thử một chút chúng ta sức thừa nhận. Long không không dùng mình một cái, lão ca, ngươi cũng cẩn thận một chút, cái đồ chơi này thật không phải cho đùa, ta đều có loại chính mình muốn bị chính mình giết chết cảm giác. Long đương đương tức giận, nào có khoa trương như vậy, ngươi mới vừa rồi làm một chút chuẩn bị cũng không có, cả người quá mức ung lỏng, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Ngươi nếu là sớm dùng linh lực hộ thể, một khi phát hiện không tốt liền trước tiên phản ứng mà không phải toàn bộ tiếp nhận, căn bản liền sẽ không dạng này. Long không không tàng hán một cái, đây không phải trước đó trải qua thật không có mỹ hảo rồi hả? Ngươi thử đi, ta muốn trở về chậm rãi. Chờ một lúc ta liền đi bãi cốt cửa hàng A. Ban đêm trở lại hắn nói, ngươi cũng đừng ngâm A. Ngươi tự mình một người đều không ngẩng cho ngươi hộ pháp, ngươi liền đơn giản thử một chút được. Ừm, ngươi đi đi. Chính ta chậm rãi thử, không có nguy hiểm. Long Dương Dương nói ra, huyết dịch sẽ hay không mang đến thống khổ, thông qua thân thể tiếp xúc một điểm liền có thể cảm giác được. Nhưng ở huyết luyện kim thân công pháp bên trong cũng không có đã nói như vậy, giống như dựa theo công pháp ghi chép, nhất định phải pha loãng qua ngâm sau mới có thể cảm nhận được đến tận cùng là như thế nào cảm giác. Điểm này cùng mình cùng không không cũng khác nhau. Thoạt nhìn, chính mình cùng đệ đệ thể chất đúng là có chỗ khác biệt, ít nhất cùng vị kia sáng tạo ra môn công pháp này tiền bối là không giống nhau. Long không không hồi trở lại ký túc sáng nghỉ ngơi đi. Long đương đương nhìn xem trước mặt còn lại mười bình huyết dịch, trước vận chuyển linh lực đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó mới cầm lấy loại thứ hai ma thú huyết dịch. Lương bạc ma viên, dùng lực lượng lấy sưng, cấp 6 ma thú, tương đương với ngũ giai chức nghiệp giả thực lực. Tốc độ, lực lượng đều tốt, thành niên lương bạc ma viên thực lực thậm chí có thể đi đến cấp tám, cái này chỉ có cấp sáu, hẳn là ấu niên kỳ tương đối yếu ớt tồn tại. Long đương đương cẩn thận mở ra cái này nắp bình. Đây là một cái bình sứ, hắn đem bên trong huyết dịch nhỏ ra tới một chút, như trước vẫn là tại trong lòng bàn tay mình, sau đó bắt đầu vận chuyển linh lực, thôi động huyết luyện kim thân công pháp tiến hành nếm thử. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay của hắn liền như là giống như bị chạm điện vùng lên, huyển như kim đâm đau nhức lệnh bàn tay của hắn đều không tự giác co quắp, so lúc trước càng thêm mãnh liệt cảm giác bại xích thậm chí nhường tay của hắn đều có chút đau bị tê. Khá lắm, cái này gạt bỏ mạnh hơn, này nếu là dùng tới ngâm, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đây. Cái này cũng không được. Đẳng cấp càng cao, gạt bỏ càng mãnh liệt. Long Dương Dương có chút bó tay rồi chẳng lẽ chỉ có địa hỏa thần làn huyết dịch mới thích hợp bản thân cùng lao đệ sao? đây là cái tình huống như thế nào? lần này hắn chọn vẹn chậm một khắc đồng hồ, sau đó đổi một cái tay, lại cầm lấy loại thứ ba ma thú huyết dịch. không được, hay là không được. liên tục thử ba loại, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra cảm giác bài xích, đồng thời mang đến cực kỳ mãnh liệt thống khổ. đồng thời, những huyết dịch này cũng sẽ ở của hắn huyết mạch chi lực gạt bỏ hạ cấp tốc mất đi hoạt tính, thượn như là bị tiêu diệt, xóa đi là tính. long đương đương đã có chút mong muốn từ bỏ, thử năm loại huyết dịch, toàn đều không được. Hắn hiện tại thậm chí đều có chút cảm thấy trước đó địa hỏa thần lần mang tới khoái cảm là ảo giác cảm thụ. Nhưng hắn tâm tính luôn luôn trầm ổn, đối Long không không chỉ sợ cũng thật từ bỏ, nhưng hắn nhưng vẫn là quyết định muốn nếm thử xuống. Biểu tỷ mang về những ma thú này máu đều là không cùng loại loại. Hắn cũng nên đều thử một chút, lại xác định đến tột cùng là thế nào cái tình huống. Chẳng qua là đau một chút khổ, hắn còn nhẫn lại. Ngay sau đó, hắn mở ra cái thứ sáu cái bình, đây là một cái bình gỗ, trên đó viết tác kệ hoa rắn mối, cấp 6 ma thú. Đây là một loại hình thể không tính quá lớn, dùng côn trùng vi thực vật ma thú. Thuộc về tương đối người vật vô hại cái chủng loại kia, am hiểu nhất liền là mượn nhờ hoàn cảnh để che giấu tự thân bề ngoài, làn ra mặt ngoài có thể căn cứ hoàn cảnh khác biệt mà biến sắc. Bởi vậy gọi tên cũng là thần lần loại ma thú. Long đương đương trong lòng lập tức giếy lên một tia hy vọng, cái đồ chơi này cùng địa hỏa thần lần đều thuộc về thần lần loại ma thú, có phải hay không sẽ có khác biệt đâu? Nghĩ tới đây, hắn lần nữa vận chuyển công pháp, sau đó đem một dọn tắc kẻ hoa rắn mối huyết dịch huynh đảo tại bàn tay của mình phía trên. Trước đó đã nhiều lần xuất hiện, nói nói lần này cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia một giọt mang theo một chút dòng máu màu xanh lục tại Long Dương Dương trong lòng bàn tay nhấp lộ, nương theo lấy huyết luyện kim thân công pháp thôi động, cái kia huyết dịch mặt ngoài đúng là dâng lên nhàn nhạt màu xanh lá sương mù, Long Dương Dương thậm chí ngửi được một cỗ thực vật mùi thơm ngát khí tức, tiếp theo một cái chớp mắt, huyết dịch kèm thêm cái kia màu xanh lá sương mù đúng là vù, một thoáng, liên tiến vào đến trong lòng bàn tay của hắn biến mất không còn tăm tích. Long Dương Dương chỉ cảm thấy nơi lòng bàn tay truyền đến một cảm giác mát dịu, trước đó bởi vì nếm thử hấp thu mặt khác huyết dịch mang tới nhói nhói cảm giác trong nháy mắt biến mất, liền tay cầm mặt ngoài, đều hiện lên ra một tầng kỳ dị huyền thải, huyền thải qua đi, thì là nhàn nhạt màu tím hoa văn chợt lóe lên rồi biến mất. Có hy vọng. Long Đường Đường trong lòng vui vẻ. Này tắc quệ hoa rắn mối huyết dịch, tựa hồ là chính mình có thể hấp thu. Không có nóng lòng cầu thành hắn đổi bàn tay lần nữa nếm thử, tình huống vẫn như cũ là giống như lúc, trên cái bàn tay này đâm nhói cũng biến mất theo. Than lần loại huyết dịch có thể làm. Long Đường Đường trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Lần nữa đi vào phòng vệ sinh, trong bồn tắm để lên nước, khuynh đảo vào tắc quệ hoa rắn mối huyết dịch. Không có giống Long Không Không như thế trực tiếp xuôi vào, vẫn như cũng dùng thể lọc linh lực bảo hộ thân thể, đem thân thể thấm vào trong nước về sau, một chút bung ra phòng hộ Lần này hắn vận chuyển công pháp là trợn mắt thấy, lập tức có thể thấy rõ ràng huyền thải bắt đầu xuất hiện, toàn thân đều bị một loại cảm giác mát rượi ôm trọn, cả người nhất thời đều có loại mát lạnh cảm giác thông suốt, không nói ra được sảng khoái. Cảm giác kia tựa như là đại hạ thiên ăn lớn nhất khối dưa hấu ướp đá giống như, không có gì sánh kịp lạnh lạnh. Chỉnh cái phòng vệ sinh bên trong đều tràn ngập nổi lên nhàn nhạt thực vật hương thơm, ngắn ngủi mấy phút, trong nước tắc kè hoa rắn mối huyết dịch liền toàn bộ bị hấp thu không còn một mảnh. Quả nhiên có khả năng sao? Long Dương Dương rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể xuất hiện một chút biến hóa, nhưng thần nội thị, khí huyết thịnh vượng một điểm, thân thể tựa hồ cũng càng bền bỉ hơn mấy phần. Cấp tốc theo trong buổi tắm ra tới, dùng ngoại linh lực khảo thí cầu kiếm chắc một thoáng chính mình ngoại linh lực cường độ. Ngoại linh lực tăng lên 35. Đúng vậy, liền là ngắn ngủi này mấy phút, khiến cho hắn ngoại linh lực trực tiếp tăng lên 35 điểm. Tắc Kệ Hoa rắn mối huyết dịch còn có nửa bình a. Nếu như đều dùng, chẳng phải là có thể gia tăng 70 điểm ngoại linh lực. Cái tốc độ này, quả thực là có chút kinh người a. Nếu như có càng nhiều tắc Kệ Hoa rắn mối huyết dịch, lại có thể đem chính mình ngoại linh lực tăng thêm bao nhiêu? Long Dương Dương nhịp tim bắt đầu có chút gia tốc. Sự thật chứng minh, huyết luyện kim thân môn công pháp này bọn hắn là có thể tu luyện, vấn đề duy nhất chính là chọn máu chỉ có thích hợp tự thân huyết dịch mới có thể đưa đến phụ trợ tu luyện hiệu quả mà không thích hợp huyết dịch chỉ sẽ xuất hiện vấn đề trước mắt đã xác nhận là hai loại thằn lằn loại huyết dịch có thể sinh ra hiệu quả không tiếp tục sử dụng còn thừa nửa bình tắc kè hoa rắn mối huyết dịch cái này khẳng định là lưu cho không không có này 35 điểm gia tăng không không là có thể đem ngoại linh lực tu luyện tới cấp 4, cái kia chính là bay vọt về chất đi long đương đương một lần nữa trở lại ra ngoài có lần này thành công nhương niềm tin của hắn lại cháy lên lập tức liền chuẩn bị tiếp tục bắt đầu thử tiếp theo loại nhìn một chút là cái gì Cổ dài trong bình thủy tinh, nở rộ lấy là một loại màu đỏ sẫm lộ ra đạm đạm dòng máu màu vàng, phía trên nhãn hiệu viết là: Đại điệu Tứ Long, cấp 6 ma thú. Đại điệu Tứ Long, địa long loại, trên thân bao trùm có cứng rắn lân hiến, sau lưng có giống như kinh tức đông, trưởng thành đại điệu cức long thân dài vượt qua 7 mét, tính tình tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Kỵ sĩ thánh điện thậm chí thử qua đem đại điệu cức long thuần hóa, để mà tổ kiến địa long quân đoàn. Mặc dù tốc độ của nó cũng không tính quá nhanh, nhưng thật công kích dâng lên, nâng đỡ theo cao tới 3000 cân trở lên thể trọng, tuyệt đối là tốt nhất kỵ binh hạng nặng. Trước mắt kỵ sĩ thánh điện kỵ sĩ đoàn bên trong, Cức long kỵ sĩ đoàn phòng 500, liền là này loại vật cửi. Thanh niên đại địa cực long liền là cấp 6 ma thú, ít có biến dị loại có thể đi đến cấp 7 thậm chí là cấp 8, vậy cần trong cơ thể long hệ huyết mạch sinh ra nhất định biến dị mới được, tương đối hiếm thấy. Kỵ sĩ thánh điện đối đại địa cực long đã hoàn thành nhân công bổ dưỡng, tương đối mà nói, nó là ma thú bên trong bị nhân loại nuôi nốt một loại đại địa cực long còn là trong quân đội tốt nhất việc nặng nhọc, lực lượng khổng lồ để chúng nó có thể kéo lấy rất nặng vật phẩm. Một chút đào thải xuống tới vô pháp trở thành chiến đấu vật cửi đại địa cực long liền bị xung làm loại này việc nặng nhọc đến sử dụng. Tại trong quân đội rất được hoan nghênh đại địa cực long tự thân kỹ năng thiên phú chỉ có một cái trọng lực trường không, có thể tự do trường khống trọng lực tại gấp 3 trong vòng hoán đổi có thể giảm xuống cũng có thể tăng lên. Long đương đương hiện tại trạng thái đang hảo tâm bên trong cũng không có đáp lại hy vọng quá lớn, đem một giọt đại địa cực long huyết dịch nhỏ tại bàn tay của mình phía trên, Nương theo lấy thôi động huyết luyện kim thân chi pháp, Long đương đương lập tức cảm giác được trường bắt đầu lo lắng, giống như một giọt máu này vậy mà tại gia tăng trọng lượng giống như, sau đó hắn liền kinh ngạc thấy, một giọt này đại địa cực long máu dĩ nhiên cũng liền như vậy chìm vào lòng bàn tay của mình bên trong, sau đó biến mất không thấy. Ngay sau đó đã nhiều lần xuất hiện màu tím hoa văn lần nữa nổi lên trong lòng bàn tay cũng truyền tới dày nặng cảm giác là được rồi cái này cũng là được rồi long đương đương trong lòng lập tức dâng lên một hồi kinh hỉ liên tục loại thứ hai huyết dịch có thể hấp thu sao đại địa cước long cái này huyết dịch nếu là có thể thành công hấp thu tuyệt đối là chuyện thật tốt bởi vì này rất có thể là dễ dàng nhất làm được ma thú huyết dịch đi dù sao đại địa cước long bởi vì làm nhân công nuôi nuốt nguyên nhân rất dễ dàng tìm lại lệ thuộc vào kỵ sĩ thánh điện mà lại thân hình to lớn đại địa cước long bản thân huyết dịch tổng số liền vô cùng khổng lồ Không kịp chờ đợi lần nữa trở lại phòng vệ sinh, lần nữa nếm thử. Thành công, chương 164. Chỉ có long hệ. Chương 164, chỉ có long hệ. Hấp thu đại địa cực long huyết dịch lực lượng, long đương đương thậm chí đều một lần cảm giác được chính mình thân thể trở nên dày nặng như vậy. Cả người đều sinh ra một loại ngưng tụ cảm giác. Mặt ngoài thân thể hào quang màu tím hiện hiện cũng không tính quá cường liệt, hấp thu huyết dịch tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Làm tất cả huyết sắc rút đi về sau, loại kia dày nặng cảm giác cũng là biến mất theo. Ba loại, chỉ cần không phải đơn nhất một loại huyết dịch có thể hấp thu liên mang ý nghĩa chính mình này huyết luyện kim thân là có thể tu luyện tiếp tục nếm thử nhưng tiếp xuống kết quả lại cũng không làm sao lý tưởng đại địa cực long về sau mặt khác mấy loại huyết dịch mang tới cũng chỉ có thống khổ toàn bộ 11 loại trong máu chỉ có tắc kẹ hoa rắn mối cùng đại địa cực long huyết dịch là có thể thuận lợi hấp thu mặt khác hết thể không được cái này nhường long đương đương lâm vào trong suy tư vì cái gì này ba loại huyết dịch có khả năng mặt khác chín loại ma thú huyết dịch đều không được đâu những ma thú này huyết dịch tất cả đều đến từ không cùng loại loại ma thú những cái kia không có thể hấp thu trước không nói như vậy chính mình trước mắt đã hấp thu thành công này ba loại huyết dịch lại có cái gì điểm giống nhau đâu? nói cách khác cái gì loại hình huyết dịch là chính mình có thể thuận lợi hấp thu địa hỏa thanh lằn tắc kệ hoa rắn mối đại địa cước long than là loại đại địa cước long cũng không phải a đó là đột nhiên long đương đương trong đầu linh quang nói lên phản phất có một tia sáng từ tinh thần chi hải bên trên lướt qua giống như hắn trong nháy mắt liền tóm lấy yếu điểm long long hệ huyết mạch vô luận là địa hỏa thanh lằn tắc kệ hoa rắn mối vẫn là đại địa cước long đồng dạng đều là có được một tia long tộc huyết mạch mặc dù ít rồi nhưng này ba loại ma thú duy nhất điểm giống nhau giống như chính là chỗ này nói cách khác long hệ huyết mạch loại ma thú huyết dịch chính mình có thể hấp thu có khả năng long đương đương trong lòng đã có phán đoán chính mình cái này giả thiết là phi thường khả năng thành công mà nếu quả như thật là lời như vậy cái tiêu huyết luyện kim thân chính mình liền có thể tu luyện chân chính cự long số lượng thừa thớt nhưng loại á long lại là phi thường nhiều mà lại có một ít loại á long đẳng cấp cũng rất cao hướng chi chính mình cùng long hoàng có thể là nhận biết đó a nếu quả như thật hữu hiệu như vậy tương lai có phải hay không có thể cùng long hoàng thương lượng một chút. Không, không cần thương lượng, tiểu bát cái kia không phải cũng là long hoàng huyết mạch sao? Kiểm tra một hồi mình lúc này ngoại linh lực, 583. Đúng vậy, liền là hấp thu hai loại huyết dịch về sau, hắn ngoại linh lực tăng trưởng hơn mấy chục. Cường độ thân thể, lực lượng đều có rõ rệt tăng cường. Mặc dù mình tu luyện huyết luyện kim thân muốn tìm ma thú máu, nhưng nhanh như vậy hấp thu tốc độ, đơn giản tựa như là trực tiếp cho mình tăng thêm thực lực a. Căn bản cũng không cần giống ông thường hơn nói như vậy cần đại lượng thời gian chịu đựng thống khổ cùng tu luyện. Mặc dù tìm ma thú huyết dịch sẽ khó khăn một chút, nhưng tu luyện nhanh căn bản cũng không ảnh hưởng chính mình như thường tu luyện. Còn cần tiếp tục thí nghiệm, lại tìm, liền trực tiếp tìm kiếm có long hệ huyết mạch ma thú huyết dịch, tới nghiệm chứng chính mình suy đoán có phải hay không chính xác, sau đó nhường Không Không cũng thử một chút. Nếu quả như thật có thể thành công, chính mình hai đứa này họ Long coi như thật không có phí công họ a. Lăng Ngọc Lộ vẫn luôn chưa có trở về, thoạt nhìn là cùng mình cùng lão đệ hấp thu không giống nhau. Dù sao, bọn hắn không có liên hệ máu mủ, biểu tỷ tu luyện huyết luyện kim thân rất có thể liền là bình thường tu luyện. Chờ Long Dương Dương đến sát vách đi tìm Long Không Không thời điểm, phát hiện tiểu tử này đã trốn đi, khẳng định muốn đi tìm lựa thần của hắn chứ sao? Cũng chỉ có thể đợi buổi tối lại nói. Long Dương Dương buổi chiều có chút không cam lòng lại thử một cái những cái kia thất bại với dịch, sự thật chứng minh, không được. Ngoại linh lực thậm chí còn đi ba điểm. Liên vừa 508, một mực đến tiếp cận trận vạng tối thời điểm, Lăng Ngọc Lộ mới có tin tức. Hạ Nguyệt Đương không, Lăng Ngọc Lộ nói chuyện riêng Long Dương Dương, ai u mà ơi, có thể là nóng chết ta rồi. Cái kia địa hỏa thần lần huyết dịch pha loãng về sau hấp thụ, tựa như là ngâm tại trong nham tương giống như. Lần này buổi chưa cho ta trà tấn, nếu không phải ta tự lãnh năng lực mạnh, thật có điểm gánh không được. Bất quá, đúng là có chút hiệu quả. Chờ một lúc ngươi qua đây thời điểm mang theo ngoại linh lực khảo thí cẩu. Ta kiểm tra một chút thử một chút, ta cảm thấy có chỗ tăng cường, nhưng cái này cũng quá khó tiếp thu rồi, làm sao cùng các ngươi hấp thu hoàn toàn khác biệt ta? Ngươi bên kia nếm thử thế nào? Đối biểu tỷ Long Dương Dương không có dấu giễm, ngay lập tức đem chính mình một ngày này thí nghiệm tình huống nói một lần. Hạ Nguyệt Đương không, Lang Ngọc Lộ nói chuyện riêng Long Dương Dương, Long hệ huyết mạch mà thú huyết dịch có thể thuận lợi hấp thu. Ngươi tình huống này thật sự là có chút đặc thù a. Chẳng lẽ nói hai người trên thân còn có Long tộc huyết mạch hay sao? Hạ Nguyệt Dương không, Long Dương Dương nói chuyện riêng Lang Ngọc Lộ, vậy cũng không biết, ngược lại tình huống liền là như thế cái tình huống này chút không thể dùng ma thú huyết dịch ta ban đêm mang cho ngươi, ngươi trả lại hoặc là giữ lại chính mình dùng đi. ngươi còn dự định tu luyện công pháp này sao? Hạ Nguyệt đương không, Lang Ngọc Lộ nói chuyện riêng Long đương đương, tu luyện tới một ngàn trong vòng đi, ước chừng 900 dáng vẻ chừng. dạng này thân thể của ta năng lực chịu đựng có thể tăng cường rất nhiều, đối tu luyện vẫn là có nhiều chỗ tốt, nhưng tiếp tục tu luyện cũng không cần. ta cảm thấy ta rất khó làm đến nhường trong ngoài đồng bộ, này sẽ cực đại trình độ ảnh hưởng ta tốc độ tăng lên, mà lại ta tiên tiên nội linh lực một đến cửu giai về sau cũng sẽ không có cái gì bình cảnh, không cần dựa vào cái này. Vẫn là chờ ta tu vi đủ mạnh về sau lại phụng dưỡng thân thể đi. Hạ Nguyệt Đương Không, Long Dương Dương nói chuyện riêng Lăng Ngọc Lộ, "Ừm, đây là lựa chọn chính xác nhất." Quay đầu ngươi khi về nhà nhìn một chút, còn có hay không long hệ ma thú gì dịch? Hoặc là phòng đấu giá bên kia mua chút cũng được. Đại địa cước long máu hẳn là dễ tìm đi. Ta chỗ này còn có hơn một vạn kim tệ, đều có thể dùng tới mua. Hạ Nguyệt Đương Không, Lăng Ngọc Lộ nói chuyện riêng Long Dương Dương, "Được, ta ngày mai trở về đi. Hôm nay hơi trễ, chờ một lúc chúng ta còn muốn cùng một chỗ tu luyện." Hạ Nguyệt Đức Không, Long Dương Dương nói chuyện riêng Lăng Ngọc Lộ, "Được rồi." Long Không không trở về thời điểm Sắp trời đã rất muộn, hắn là đưa hách bạn sau khi về nhà mới trở về. Vừa vào cửa liền cười làm lành, đến muộn, đến muộn, trách ta. Xem, ta cho các ngươi mang theo bữa ăn vưa, Bài cốt cơm, trưởng nghĩa không? Long đương đương tiếp nhận bài cốt cơm, đi phòng vệ sinh, có hai bình huyết dịch, ngươi phân biệt dùng huyết luyện kim thân chi pháp hấp thu trở ra. Chúng ta chờ ngươi xong việc mà cùng một chỗ tu luyện. Long không không trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lão ca, ta liền muộn trở về một hồi mà thôi, không cần tàn nhẫn như vậy đi. Sẽ muốn ta mặn nhỏ? Long đương đương tức giận, ta thử qua có thể hấp thu, cùng địa hỏa thần lần huyết dịch hiệu quả một dạng nhanh đi dạng này à Ta đây thử một chút long không không bán tín bán nghi đi phòng vệ sinh long đương đương nóng lên một thoáng bài cốt cơm cùng Lăng ngọc lộ cùng một chỗ bắt đầu ăn thời gian không dài liền nghe phòng vệ sinh bên kia truyền đến thanh âm à long không không tiêu thảm nhưng tiếng tiêu thảm thiết chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt liền hơi ngừng à thật không đau à dễ chịu dễ chịu Lăng ngọc lộ nhìn về phía long đương đương có chút hâm mộ nói các ngươi này thể chất cũng quá tốt rồi đi thật có thể thoải mái tu luyện huyết luyện kim thân các ngươi khẳng định là trong lịch sử cái thứ nhất Long Dương đương nói, chuyện này tạm thời vẫn là trước giữ bí mật cho thỏa đáng, chúng ta cũng không muốn bị làm đi nghiên cứu. Lăng Ngọc Lộ cười híp mắt nói, dĩ nhiên muốn giữ bí mật nhà, đây chính là chúng ta bí mật đâu. Các đội hưu bên kia cũng đừng nói trước. Ừm đây, ta cảm thấy ngươi tiếp tục tu luyện huyết luyện kim thân cũng có thể tiến hành khác biệt huyết dịch nếm thử, khác biệt huyết dịch mang tới hiệu quả cùng cảm thụ đều là không giống nhau. Tìm một loại đối lập thống khổ tương đối nhỏ cùng tự thân lại tương đối phù hợp, hẳn là sẽ khá hơn một chút. Vĩ như quang thuộc tính ma thú huyết dịch, ta cảm thấy ngươi hút thu lại khẳng định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao ngươi đã là ánh sáng thần chi thể, Lăng Ngọc Lộ nhãn tỉnh sáng lên, nói, có đạo lý a. Đi, ta quay đầu đi thử xem. Ngày mai về nhà lại đi tìm một chút. Trước sau không đến nửa giờ, Long Không Không liền tinh thần sảng khoái từ trong phòng vệ sinh ra tới, Long đương đương nắm ngoại linh lực khảo thí cầu đưa cho hắn tiến hành kiểm tra, 518, thuận lợi đột phá đến cấp 4. Lăng Ngọc Lộ đây là thật hâm mộ, ngắn ngủi nửa giờ, ngoại linh lực tăng trưởng 450, đây là cái gì tốc độ tu luyện? Nàng trước đó cũng tiến hành khảo thí, nàng ngoại linh lực trải qua cả ngày tra tấn, tăng trưởng 12 giờ. Nay đã không tính ít, nhưng nàng bị bao nhiêu thương khổ. Cái đồ chơi này nàng cảm giác mình ít nhất phải chậm mấy ngày mới có thể lần nữa nếm thử, mà người ta lại là không có nửa phần thống khổ, nửa giờ liền tăng lên nhiều mấy lần ngoại linh lực. Xem ra này huyết luyện kim thân hay là thật thích hợp các ngươi bất quá, ngươi nói loại tình huống này còn phải lại thí nghiệm một thoáng, nếu quả như thật là long hệ huyết mạch ma thú huyết dịch liền thích hợp các ngươi tu luyện, vậy chúng ta phải cố gắng tìm kiếm chính là các ngươi ngoại linh lực cùng nội linh lực có thể hoàn thành kim tu, đây tuyệt đối là có chỗ cực tốt, trọng yếu nhất chính là còn không cần hao phí quá nhiều thời gian, cái này đơn giản. Lang Ngọc lộn ngấp lại đều cảm thấy hư vấn. Long Dương Dương cùng Long Không không ngoại linh lực nếu như trên phạm vi lớn tăng mạnh, thân thể sức thừa nhận cũng khẳng định sẽ tăng cường rất nhiều, tại không cần ngoài định mức tốn hao quá nhiều thời gian tình huống dưới, khẳng định là có lợi cho nội linh lực tu luyện. Cứ như vậy, Long Dương Dương hoàn thành nguyệt minh thương hải linh lô chữa trị yêu cầu thời gian khẳng định sẽ rút ngắn, đồng thời, đoàn đội bên trong hai tên kỵ sĩ vốn chính là cao phối, lại cao hơn phối hợp nội ngoại kiêm tu loại trạng thái này, vậy thì tương đương với vì săn ma đoàn tăng thêm một đạo không có gì sánh kịp trước bài bình thường. "Tới đi, tu luyện thử một chút. Nhìn một chút ngoại linh lực tăng lên về sau, đối trợ giúp của chúng ta." Long Dương Dương nói ra từ đây ba người quanh chân ngồi xuống trí tuệ linh lô dẫn động thương nguyệt thiên sứ tái hiện nồng đậm nguyệt linh lực lượng bao phủ ba người từ dưỡng thân thể của bọn hắn cũng từ dưỡng linh lô ba người rất nhanh liền tiến vào vật ngã lương vong trạng thái bên trong vì tốt hơn nhận thức ngoại linh lực mang đến chỗ tốt đêm nay bọn hắn đều không có mở ra linh tinh tại tuyến đồng thời tu luyện tinh thần lực ngoại linh lực tăng lên để bọn hắn gánh chịu linh lực tổng số tùy theo tăng cường tu luyện hiệu quả tự nhiên cũng theo đó tăng lên một đêm tu luyện xong tới có tiến bộ rõ ràng sáng sớm lăng ngọc lộ thậm chí đều không có an điều tâm liền về nhà đi tìm long hệ với dịch Hôm qua những Long đương đương đó cùng Long không không vô pháp sử dụng ma thú huyết dịch nàng đều trước mang theo trở về. Cảm thụ qua ngoại linh lực tăng cường mang đến chỗ tốt, nàng đều cảm thấy hôm qua nhận qua thống khổ tựa hồ cũng không phải như vậy không thể chịu được. Mặc dù nàng sẽ không đi nội ngoại kiêm tu con đường này, nhưng ít nhất cũng phải đem ngoại linh lực tu luyện tới 900 lại nói đợi nàng trở về thời điểm, đã là xế chiều. Nhưng kết quả nổi bật, có được Long hệ huyết mạch ma thú kỳ thật số lượng là tương đương không ít. Ví như thần là loại, địa Long loại, rắn loại ma thú, cơ hồ đều là có được Long tộc huyết mạch tồn tại. Long tộc gieo hạt đặc tính nhường loại Á Long có vô cùng khổng lồ cơ số nếu như không phải vạn năm trước ma tộc buông xuống đem rất nhiều ma thú biến thành ma tộc tại cùng nhân loại sau đại chiến cơ hồ diệt sạch số lượng của ma thú so hiện tại còn muốn khổng lồ hơn nhiều nhân loại vì để tránh cho ma thú mang đến tai họa nhiều năm trước tới nay một mực đang không chế ma thú sinh sôi số lượng lăng ngọc lộ biết long đương đương muốn thử nghiệm lần này chọn vẹn tìm trở về bảy loại long hệ huyết mạch ma thú huyết dịch đồng thời chính như long đương đương dự đoán như thế đại điệu cực long máu là tốt nhất lấy được mà lại giá tiền cũng phải chăng lăng ngọc lộ nói cho bọn hắn thanh thành đại đấu giá chàng ngay lập tức đem muốn cử hành đấu giá hội bên trên liền có đại địa cực long huyết dịch đấu giá hội là Kim Vãn Long Dương đương hỏi Long Ngọc lộ gật gật đầu nói vừa vặn liền là Kim Vãn các ngươi không phải còn chưa có đi qua phòng đấu giá thế này hôm nay ta mang các ngươi đi chơi ta đã cùng Lão Ba đã nói sẽ sớm một chút đem Đại địa Cực Long Huyết Dịch lấy ra cạnh tranh có tới một tấn đây cái đồ chơi này ban đầu cũng không phải cái gì đứng đầu vật đấu giá phần lớn mua đi đều là dùng để làm nguyên liệu nấu ăn sử dụng nghe nói dùng Đại địa Cực Long Huyết Dịch chế tác máu đầu hũ có cường thần kiện thể công hiệu cho nên giá cả cũng sẽ không quá cao một vạn kim tệ trong vòng hẳn là có thể bắt lại các ngươi còn có thể khách quí có khả năng giảm giá. yên tâm, ta không có nói cho ba bà, bà các ngươi có tốc độ cao tu luyện huyết luyện kim thân năng lực, chỉ nói là các ngươi có đi nội ngoại kiêm tu ý nghĩ. tốt, vậy tối nay chúng ta liền đi xem một chút. long đương đương nói ra. khu khu, ta đây thì không đi được ha. ngày mai sẽ phải bắt đầu phong bế vấn luyện, ta nghĩ kim vãn nhiều buổi bồi hách bạt tỷ, các ngươi đi, các ngươi đi. long không không ở một bên chen lời nói. long đương đương liếc mắt nhìn hắn gật gật đầu, cũng đừng quá muộn trở về, còn có chú ý an toàn. trước đó cái kia người chết tập kích không nên quên, nàng tùy thời có khả năng công kích lần nữa ngươi. Long Không không nói, nói lên cái kia người chết, ta nhớ được lúc ấy nàng nói các nàng hấp thu cái gì mỹ hảo mặt trái cái gì, cũng không biết là ý gì. Lăng Ngọc Lộ nói, chúng ta Liệp Ma Giả huấn luyện đoán chừng sẽ giảng những thứ này. Dù sao, chúng ta tương lai chủ phải đối mặt kẻ địch, liền là những vong linh này sinh vật. Ngay cả chúng ta này chút còn không có tốt nghiệp học sinh đều muốn sớm trở thành Liệp Ma Giả, rõ ràng hiện tại liên bang áp lực khẳng định là không nhỏ. Long Không không gật gật đầu, "Lão ca, chúng ta thí nghiệm một thoáng những huyết dịch này không?" Nhìn xem Lăng Ngọc Lộ lấy ra trong đó long loài ma thú huyết dịch, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Này loại không cần cố gắng thế nào liền có thể tăng cao thực lực phương pháp tu luyện hắn thích nhất. Tốt, ta thử trước một chút." Long Đương Đương nói ra. Lăng Ngọc Lộ mang tới 7 loại ma thú huyết dịch, đều là cấp 5 ma thú cùng cấp 6 ma thú huyết dịch, số lượng cũng không tính là quá nhiều. Dù sao, ngoại trừ đại địa cước long này, loại số ít bị nuôi nhốt đại thể hình ma thú bên ngoài, phần lớn ma thú huyết dịch vẫn tương đối trân quý. Ngày mai sẽ phải thi đại học rồi, chúc phúc hết thảy cấp 3 thí sinh hết thảy thuận lợi. Theo gió vượt sóng, thi đại học cố gắng lên, chương 165. Sắp nhận phản đoán. Chương 165, sắp nhận phản đoán. Loại thứ nhất ma thú huyết dịch song đầu ma giàn mối Long đương đương nhỏ một giọt tại trên tay mình, cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt nhàn nhạt tử ý liền đã tại trên da hiện hiện, huyết dịch dễ dàng hấp thu. Có hôm qua tu luyện kinh nghiệm, căn bản không cần dùng buồn tắm lớn đi ngâm, chỉ cần nhỏ máu nếm thử, liền có thể xác định này loại huyết dịch có phải là hay không có thể hấp thu. Sau đó là loại thứ hai, loại thứ ba, thành công, toàn bộ thành công. Long đương đương cùng Long không không liếc nhau, đều có thể thấy lẫn nhau trong mắt vui mừng. Lam bảy loại huyết dịch toàn bộ nếm thử hoàn tất về sau, hai huynh đệ ánh mắt đều đã trở nên có chút bay mực lên, toàn bộ thành công. đúng vậy, tất cả đều xong rồi. Có được long hệ huyết mạch bảy loại ma thú huyết dịch đều là bọn hắn có thể hấp thu. Ngay sau đó, bọn hắn lại bắt đầu dùng buồn tắm lớn ngâm tới hấp thu những huyết dịch này, mỗi hấp thu một loại, đều tiến hành ngoại linh lực khảo thí, nhìn một chút ngoại linh lực tăng trưởng tình huống. Khác biệt ma thú huyết dịch mang tới tăng phúc là không giống nhau, trong đó, cấp 5 ma thú huyết dịch tăng phúc rõ ràng không bằng cấp 6 ma thú huyết dịch, này phải cùng bọn hắn tự thân ngoại linh lực đã đạt đến tứ giai có quan hệ. Cấp 6 ma thú huyết dịch hấp thu hiệu quả liền muốn rõ ràng tốt hơn không ít. Long Dương Dương thậm chí còn có thể cảm giác được, một mực tại chính mình khế ước không gian ngủ say tiểu bát, tựa hồ cũng hấp thu một bộ phận năng lượng trong đó. Long Không Không bên này cũng đồng dạng cảm giác được khế ước trong không gian thử đại vương cũng đi theo chính mình yên lặng hấp thu. Bảy loại long hệ huyết dịch toàn bộ hấp thu xong tất, cũng chỉ dùng thời gian 2 tiếng, mà lại trong đó phần lớn thời gian là đang ngượng, đổi nước. Long đương đương, ngoại linh lực 679. Long Không Không, ngoại linh lực 631. Nhìn xem hai huynh đệ khảo thí ra tới số liệu, lang Ngọc Lộ cảm giác mình đều có chút ghen ghét, cái này cũng quá dễ dàng. Mấu chốt là đau một chút khổ đều không có, liền là trực tiếp như vậy tăng trưởng. Mặc dù loại tăng trưởng này lại nhận nội linh lực tổng số lượng ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là, ngoại linh lực tăng cường, nội linh lực tốc độ tu luyện nhất định sẽ tăng tốc, nhất là đối với có được nguyên qua linh lô Long Không Không tới nói, càng là như vậy. Cái này thật sự là sảng khoái a. Biểu tỷ, nhà ta còn có long hệ ma thú mau sao? Long Không Không cao hứng bừng bừng mà hỏi. Lang Ngọc lộ lường hắn một cái, nói, không có, cấp 5 cùng cấp 6 liền những thứ này, cao cấp hơn cũng không có. Ma thú cấp cao huyết dịch giá cả cực kỳ đắt đỏ, như thường cũng không có tác dụng quá lớn, trong nhà liền không thu gom, mà lại ma thú huyết dịch không tốt chứa đựng, một lúc sau liền không có linh tính. Long Dương Dương nói, không đổi, biết thỏa mãn tỉ mới thấy hạnh phúc. Những ma thú này máu đã giá trị rất cao. Quay đầu chúng ta đi tạ ơn ông ngoại. Kim văn đấu giá đại địa cước long máu, một tấn đại địa cước long huyết dịch hẳn là đủ chúng ta hấp thu nhất đoạn. Chẳng qua là không biết có thể đem chúng ta ngoại linh lực tăng lên tới trình độ nào. Nếu như có thể tăng lên tới tiếp cận tự thân nội linh lực liền tốt. Về sau chúng ta kiếm lấy công vân, đổi lại chính là. Đúng vậy. Ra đây đi trong điếm hà. Các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Long không không hào hứng đi. Ngắn ngủi hai ngày, ngoại linh lực tăng lên gần hai Cái này mang ý nghĩa hắn tổng linh lực cũng theo đó tăng lên. Cái này tăng lên vẫn là tương đối rõ ràng. Vô luận là lực lượng vẫn là thể phách, đều trên phạm vi lớn tăng cường. Lang Ngọc Lộ nói, các ngươi còn phải chú ý, ngoại linh lực tăng lên về sau, chính mình cũng muốn thích hứng mới được muốn trưởng không lấy bộ phận này lực lượng. Long Dương Dương năm năm năm đấm, xác thực, ngoại linh lực tăng lên, khiến cho hắn toàn thể lực lượng tăng cường tình huống dưới, trưởng không xác thực còn muốn luyện một chút. Bất quá dùng hắn tổng linh lực, tăng cường cái hơn 100 ngoại linh lực, khống chế trong tay cũng không tính khó khăn. Long không không đi, Lang Ngọc Lộ cùng Long Dương Dương càng tốt ban đêm cùng đi phòng đấu giá liền trở về tu luyện. Long Dương Dương mình tại trong tốc xá đem bốn cỗ phân thân triệu hoán đi ra, phân biệt cảm thụ một thoáng khiến cho hắn kinh ngạc chính là chính mình ngoại linh lực tăng lên đối với phân thân vậy mà cũng hữu hiệu quả. Này chút phân thân tựa như là thật một phần của thân thể hắn giống như ngoại linh lực cũng đồng dạng tăng lên, lực lượng, tốc độ đều có trôi biến hóa. Mà lại hắn cẩn thận cảm giác một thoáng khác biệt phân thân, tại thuộc tính bên trên tựa hồ cũng có một số khác biệt tăng cường, mà phần này tăng cường cùng hắn hấp thu huyết dịch sở thuộc ma thu thuộc tính đang tương quan. Nay liền có chút ý tứ hấp thu ma thu huyết dịch tại tăng cường ngoại linh lực đồng thời, còn có thể đồng thời tăng cường linh lực thuộc tính, tăng cường đối nguyên tố cảm giác. Long đương đương lấy ra tử linh tinh, rót vào linh lực đem hắn mở ra. Hạ Nguyệt đương không, Long Dương Dương nói chuyện riêng Vương Thường Hân, học tỷ có được hay không? Phía bài câu, Hạ Nguyệt đương không, Vương Thường Hân nói chuyện riêng Long Dương Dương, thuận tiện, ngươi nói. Hạ Nguyệt đương không, Long Dương Dương nói chuyện riêng Vương Thường Hân, ta đến thử tu luyện huyết luyện kim thân lúc phát hiện tại tăng cường ngoại linh lực thời điểm, tựa hồ hấp thu ma thú huyết dịch còn giống như đối đối ứng thân cận nguyên tố độ có tăng lên, ngươi lúc thời điểm tu luyện có loại cảm giác này sao? Hạ Nguyệt đương không, Vương Thường Hân nói chuyện riêng Long Dương Dương, đúng vậy, cảm thụ của ngươi không sai. Ngươi hai ngày này vẫn luôn tại tu luyện huyết luyện kim thân sao? trong giọng nói của nàng rõ ràng mang theo vài phần kinh ngạc nàng có thể là sâu sắc biết tu luyện cái đồ chơi này đối gánh nặng của thân thể có bao lớn đến cỡ nào thống khổ hạ Nguyệt đương không long đương đương nói chuyện riêng vương thường hân đúng vậy học tỷ hiệu quả tương đối rõ rệt để cho ta tăng cường lòng tin Này loại thuộc tính tăng cường sẽ một mực hữu hiệu sao vậy chúng ta tại lựa chọn ma thú huyết dịch thời điểm có phải hay không hẳn là chủ muốn lựa chọn đối ứng chính mình có khả năng thi triển thuật tính hạ nguyện đương không vương thường hân nói chuyện riêng long đương đương nếu như có thể mà nói đây đương nhiên là tốt nhất ví như linh lực của ta thuộc tính kỳ thật tương đối mạo nhãn cũng không có thuộc tính đặc biệt, năng lực của ta cùng tu luyện công pháp chủ yếu về mặt sức mạnh, cho nên ta tại lựa chọn ma thú huyết dịch thời điểm sẽ càng có khuynh hướng lực lượng. dạng này ta ngoại linh lực tăng lên lúc đối lực lượng đề cao liền sẽ đối lập nhiều một chút. hạ nguyệt đương không, long đương đương nói chuyện riêng vông thường hân, ta hiểu được, tạ ơn học tỷ. hạ nguyệt đương không, vông thường hân nói chuyện riêng long đương đương, ngươi tu luyện thật vô cùng thông thuận sao? ngươi bây giờ ngoại linh lực bao nhiêu? hạ nguyệt đương không, long đương đương nói chuyện riêng vông thường hân, ngoại linh lực đi đến tứ giai trình độ. ta cảm giác vẫn được. thử mấy loại huyết dịch, có một ít đặc biệt thống khổ ta liền từ bỏ sẽ tận lực lựa chọn một chút không thống khổ như vậy tu luyện, hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Lần này, Vương Thường Hân trầm mặc, chọn vẹn qua tiếp cận một phút đồng hồ, mới lần nữa lên tiếng. Hạ Nguyệt đương không, Vương Thường Hân nói chuyện riêng Long Dương Dương, đây đúng là cái biện pháp. Nếu có đầy đủ tài chính mua sắm nhiều loại ma thú huyết dịch lợi, là có thể làm thêm nếm thử, tìm kiếm đối lập thống khổ càng có thể tiếp nhận ma thú huyết dịch. Nhưng lại muốn đối ứng đẳng cấp, lại muốn nhiều loại, cái này cần tiền quá nhiều. Cho nên, ngươi là cậu nhà giàu à? Long Dương Dương dĩ nhiên không phải cậu nhà giàu, nhà ông ngoại đúng là có thể nói bên trên đại hộ. Mặc dù hắn không biết biểu tỷ là thế nào theo trong nhà lấy tới những ma thú kia huyết dịch, nhưng phần nhân tình này cũng không cần nói. Hạ Nguyệt Đương không, Long Đường Đường nói chuyện riêng với Thường Hân, về sau nếu như gặp phải thích hợp ma thú huyết dịch, cũng cho học tỷ lưu một chút. Hạ Nguyệt Đương không, Ung Thường Hân nói chuyện riêng Long Đường Đường, về sau chúng ta nhiều chấp hành nhiệm vụ chính là, Liệp Ma Giả Công Hân có được rất mạnh sức mua. Cứ như vậy, ta đi tu luyện. Ung Thường Hân cắt đứt thông tin Long Đường Đường đối vị này học tỷ ấn tượng còn là vô cùng tốt, nàng đối với tu luyện chuyên chú, lựa chọn nội ngoại kiêm tu nhất định có được ý chí kiên định, tại bản thân không tính giàu có tình huống dưới còn chủ động trợ giúp chính mình chớ nói chi là hắn thực lực cường hãn, năng loại kia tinh khiết lực lượng hình phương thức chiến đấu để cho người ta nhìn là phi thường đã uyển. Long đương đương làm mãng kỵ sĩ chuyên nhân, hết sức ưa thích loại phương pháp này. nhàn dỗi cũng không có chuyện. Long đương đương chuẩn bị tu luyện một hồi huyễn tâm phân thần cùng tinh thần lực. dù sao vua đế đều nói rồi, huyễn tâm phân thần đối tăng lên thực lực của hắn có trợ giúp rất lớn. Thánh thành lục quần, Long gia đại thiếu đã thượng tuyến. Thánh thành lục quần, Long gia tam thiếu đã thượng tiến. Thánh thành lục quần, Long gia tứ thiếu gia đã thượng tiến. Thánh thành lục quần, Long gia ngũ thiếu đã thượng tiến. Thánh, Thánh thành lục quần, Long gia lục thiếu đã thượng tiến. Thánh Thành Lục Quần tại thời gian này có vẻ hơi an tĩnh, tại tuyến chỉ có 3 người. Thánh Thành Lục Quần, cùng tự khách. U, long Gia quân đoàn lại tới, tại sao không có nhị thiếu gia? Thánh Thành Lục Quần, Long Gia đại thiếu, hắn đi làm việc. Thánh Thành Lục Quần, lộ bằng côn, làm công. Chúng ta liệp ma giả còn muốn làm công sao? Thánh Thành Lục Quần, Long Gia tam thiếu, luôn là còn muốn sinh hoạt. Thánh Thành Lục Quần, Thiên băng, các ngươi Long Gia mấy cái này, điểm khác đều là nghề nghiệp gì? Thánh Thành Lục Quần, Long Gia đại thiếu, ta là kỵ sĩ. Bọn hắn trước hết giữ bí mật đi. Thánh Thành Lục Quần, Long Gia tứ thiếu gia, ngươi đoán. Thánh Thành Lục quần, Thiên Băng, ta không đoán. Thánh Thành Lục quần, Long Gia Ngũ thiếu, có thể hay không hướng các vị Trừng cầu ý kiến một thoáng, dự bị Liệp Ma giả huấn luyện sẽ huấn luyện những thứ đó. Thánh Thành Lục quần, Thiên Băng, người đoán. Thánh Thành Lục quần, Long Gia Lục thiếu, tỉ tỉ thật tinh lịch. Thánh Thành Lục quần, Thiên Băng, dự bị Liệp Ma giả huấn luyện chủ yếu liền là hai phương diện, kiến thức căn bản, Liệp Ma giả thường thức huấn luyện đây là văn, còn có một bộ phận liền là huấn luyện đoàn đội phối hợp. Toàn chức nghiệp đoàn đội phối hợp tại học viện trong lúc đó làm sao huấn luyện, đây là gia cường phiên bản. Dù sao các ngươi này chút mới đoàn đội, thành viên lẫn nhau ở giữa đều không đủ quen thuộc cũng là cho các ngươi một cái lẫn nhau quen thuộc quá trình. Long đương đương lông mày cau lại, toàn chức nghiệp đoàn đội phối hợp đúng là hiện tại bọn hắn phải đối mặt vấn đề chính mình cùng không không, biểu tỷ ở giữa là có nhất định ăn ý, nhưng cùng bốn người khác ở giữa liền tương đối thiếu sót, cái này đúng là nhu cầu cấp bách tăng lên. Thánh thành lục quần, Long gia đại thiếu, tạ ơn. Thánh thành lục quần, thiên băng, không cần cảm ơn, nhắc nhở các ngươi một câu, trở thành chính là liệt ma giả về sau, nỗ lực kiếm công hơn đi, bởi vì các ngươi sẽ cảm thấy công hơn mãi mãi cũng không đủ dùng. Thánh thành lục quần, Long gia tam thiếu, tỷ tỷ, công hơn bình thường đều dùng tới làm cái gì? Thánh Thành lục quân, Thiên Băng, cái gì cũng có thể làm. Nhưng tính so sánh giá cả tương đối cao là đổi lấy bí kíp cùng trang bị. Trực tiếp tăng cao thực lực là trọng yếu nhất, mới có thể kiếm lấy càng nhiều công văn. Công văn đến, tăng lên săn ma đoàn đẳng cấp, liền có thể thu được càng nhiều ưu đãi. Thánh Thành lục quân, Lộ Băng Côn, nói lên tăng lên đoàn đội đẳng cấp ta liền một bụng phiền muộn. Thật vất vả gom góp không sai biệt lắm đi, tổng bộ bên kia thả ra một nhóm trang bị mới chuẩn bị, khiến cho đại gia vào đầu bứt hai. Thay đổi mấy trang bị, công văn lại rơi xuống. Cũng không biết lúc nào có thể tấn thăng tướng cấp. Thánh Thành lục quân, Long Gia Tứ thiếu gia, tăng lên săn ma đoàn đẳng cấp cũng muốn tiêu hao công hơn sao? cái này tiêu hao đi công hơn liền không thể lại dùng tới đội khác. thánh thành lục quần cùng tự khách đúng liền là như thế hố. sĩ cấp săn ma đoàn tấn thăng tướng cấp săn ma đoàn cần một vạn công hơn. gom góp này một vạn công hơn thật sự là quá khó khăn. chủ yếu là tất cả mọi người đối trang bị có nhu cầu. cần phải hao phí công hơn địa phương quá nhiều. thiên băng nói đúng trở thành chính là liệp ma giả về sau nhất định phải nắm kiếm lấy công hơn xem như hạng nhất việc lớn. thánh thành lục quần long gia lục thiếu cái này có chút không hợp lý a. liền không có người để ý thấy sao? tăng lên đoàn đội đẳng cấp công hơn hẳn là có khả năng tiêu phí mới đúng a Thánh thành lục quần cùng tự khách đây là trong lịch sử truyền thừa quý cũ lấy tên đẹp muốn nhiều thêm lịch luyện có đầy đủ thực lực tấn thắng nữa nay cũng có chút đạo lý đi dù sao cấp bậc khác nhau săn ma đoàn hoàn thành nhiệm vụ độ khó cũng là không giống nhau vẫn luôn là dạng này xuống tới không có cách nào long đương đương mở ra bí danh tại trong đám cùng mấy vị này hàn nguyên mấy giờ mỗi khi tinh thần có chút không xong thời điểm liền nghỉ ngơi một lát không thể không nói mấy vị này tư thâm liệt ma giả mặc dù cũng còn là cấp năm nhưng tinh thần lực coi như không tệ vẫn luôn tại tuyến mấy người bọn hắn thường xuyên tại tuyến nguyên nhân cũng hẳn là đối tinh thần lực có cao nhu cầu, mà Long Dương Dương không đương thời đường nghỉ ngơi hành vi, cũng làm cho mấy vị này đối với hắn có chỗ xem nhẹ, tinh thần lực duy trì không được thời gian dài nói chuyện hiếm, ý vị này tinh thần lực yếu a, cho nên sau đối mặt hắn một vài vấn đề cũng cũng có chút hào hứng giải rác. Trạng vật tối, Long Dương Dương cùng Lăng Ngộ Lộ cùng một chỗ tại học viện ăn xong cơm tối về sau, liền thông qua truyền tống đi tới Thánh Thành. Thánh Thành đại đấu giá tràng tại Thánh Thành bên trong, thậm chí muốn so Thánh Thành sân thi đấu lớn càng thêm náo nhiệt, nơi này là liên bang kiếm lợi nhiều nhất địa phương một trong. Quan phương mở phòng đấu giá khẳng định là đáng giá tiến nhất, cho nên rất nhiều phú thương, gia tộc đều sẽ thường xuyên đến nơi này tham dự cạnh tranh. Đồ tốt tự nhiên không cần phải nói, đó là thường xuyên có. Mỗi tháng, thanh thành đại đấu giá chẳng đều sẽ tổ chức ít nhất một lần cỡ lớn đấu giá hội. Hôm nay Long Dương Dương cùng Lăng Ngọc Lộ tham gia thì là một lần quy mô nhỏ bé thường ngày đấu giá hội. Nhưng cho dù là thường ngày đấu giá hội, nơi này vật đấu giá cũng xa hoàn toàn không phải bình thường thành thị phòng đấu giá chỗ có thể xảy được. Không chỉ là chức nghiệp giả sẽ tham gia cạnh tranh, rất nhiều người bình thường phú thương cũng sẽ tham dự, tìm kiếm một chút đồ tốt nhất là nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Đấu giá hội bên trên thường xuyên sẽ xuất hiện giá thấp mua được đồ tốt một đêm chợt giàu tình huống. Mặc dù ở trong đó có một ít đại đấu giá tràng lăng xê ở bên trong, nhưng người nào không hy vọng trở thành cái kia may mắn đâu. Nhìn xem trước mặt như là cung điện lớn kiến trúc lớn, long đương đương nằm chính mình thẻ khách quý lấy ra ngoài. Lăng Ngọc Lộ đối với nơi này hiển nhiên là hết sức quen thuộc, dù sao, phụ thân nàng liền là người phụ trách nơi này. A, Ngọc Lộ sao? Đang khi bọn họ chuẩn bị đi vào thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm. Chương 166. Thánh Thành Đại Đấu Giá Tràng Trước 166, thanh Thành Đại đầu Giá Tràng. Nghe được có người sau lưng kêu gọi, Long Dương Dương cùng Lăng Mộc Lộ đồng thời quay người nhìn lại. Chỉ thấy một tên người mặc màu trắng trang phục bình thường, có một đầu màu vàng kim tóc ngắn thanh niên đang một mặt kinh hỉ nhìn tới. Thanh niên này dáng người thẳng tắp, thân cao tại 1m9 có hơn, tướng mạo anh tuấn, có màu lam thâm thủy đồng tử, mũi cao thẳng, chỉ có bờ môi mỏng manh một chút, lưng dài vai rộng, liếc nhìn lại, liền có thể cho người hai mắt tỏa sáng cảm xúc. Thấy hắn Mộc Lộ cũng là hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, Trạch Vũ Ca, đã lâu không gặp a. Thôi Trạch Vũ bước nhanh về phía trước, nhìn xem Lăng Ngọc Lộ mỉm cười nói, ngươi thật đúng là trưởng thành đại cô nương đây. Nghe nói các ngươi lần này sớm kiểm tra săn ma đoàn. Lăng Ngọc Lộ nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Trạch Vũ Ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta biểu đệ Long Dương Dương, cũng là một tên kỵ sĩ. Dương Dương, Trạch Vũ Ca là chúng ta tiền bối, cũng tốt nghiệp ở chúng ta Linh Lô học viện, thủ hộ kỵ sĩ. Thời Trạch Vũ hơi kinh ngạc nhìn về phía Long Dương Dương, nói, ngươi tốt, ngươi tốt. A, Ngộ Lộ, ta không nhớ rõ ngươi nguyên lai like có vị này biểu đệ a. Lang Ngộ Lộ nói, Dương Dương là ta sáu cô hải tử. Sáu cô lấy chồng ở xa, trước kia không tại thánh thành ở. Long đương đương lúc này cũng hướng thời trạch vũ nhẹ gật đầu, nói, lúc đại ca ngươi tốt. Thời trạch vũ mỉm cười nói, các ngươi đây là có cái gì cạnh tranh mục tiêu sao? Lăng ngọc lộ nói, này cũng không thể nói cho ngươi, bị ngươi cướp đi làm sao bây giờ? Thời trạch vũ cười ha ha một tiếng, nói, ta làm sao lại cùng ngươi giật đổ? Ngươi muốn cái gì, ta vỗ xuống tới đưa cho ngươi chính là. Lăng ngọc lộ lắc đầu, không cần, không cần, ngươi chớ cùng ta cạnh tranh chính là, ngươi có thể là tài chủ, không muốn khi dễ chúng ta tỷ đệ liền tốt. Thời trạch vũ bật cười lắc đầu, nói. Đi vào đi, đừng chắn tại cửa ra vào. Mộc lộ thế nào thiên có thời gian chúng ta ngồi một chút, rất lâu không thấy cái gì là tưởng niệm a. Trước kia khi còn bé, Phong thúc thúc có thể là thường xuyên mang theo ngươi tới nhà chúng ta làm khách. Lang ngọc lộ nói, ngươi cũng chớ nói lung tung a. Cái này khiến mẹ ta biết có thể khó lường, hết thề liền đi qua hai lần, đều là bởi vì công vụ. Thời Trạch Vũ cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm đi, cô cô ta đã sớm đối Phong thúc thúc tuyệt vọng rồi. Thoạt nhìn, cái này Thời Trạch Vũ nhà cùng nhà ông ngoại có chuyện xưa a. Long Dương Dương trong lòng âm thầm nghĩ tới đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được thời trạch vũ nhìn xem biểu tỷ lúc ánh mắt bên trong một màn kia sốt ruột vừa nói ba người đã đi vào phòng đấu giá đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa thật to phòng toàn bộ trong đại sảnh trắng lệ cơ bản đều là dùng màu vàng kim cùng nóng ánh sáng long lanh thủy tinh làm trang trí tiến vào nơi này lập tức liền có loại tiến nhập một cái thế giới khác cảm giác đến ta bao xương cùng một chỗ sao thời trạch vũ hỏi lang Ngọc lộ lắc đầu nói không cần sẽ không quấy rầy trạch vũ ca thời trạch vũ nói đúng rồi ngươi như là đã thi đậu liệp ma giả hẳn là có tử linh tinh đi chúng ta thêm cái hảo hữu đi chúng ta gần nhất vừa mới tấn thăng tướng cấp săn ma đoàn, quyền hạn tăng lên có thể không cần thông qua bảy trò chuyện, đơn độc tăng thêm bạn tốt. mặc dù vẫn là chỉ có thể ở cùng một cái thành thị thời điểm liên hệ, nhưng cũng bất việt rất nhiều. lăng ngọc lộ mỉm cười nói, chúc mừng trạch vũ ca tấn thăng tướng cấp săn ma đoàn. bất quá chúng ta còn không có phát tử linh tinh đây, chờ phát về sau đi, mà lại coi như là phát, chúng ta cũng là cấp thấp nhất săn ma đoàn, hẳn không có thêm hảo hữu quyền hạn đây. chúng ta đẳng cấp không giống nhau, cũng không cách nào tiến vào một cái bảy trò chuyện. nhìn ta, làm sao đem cái này quên? thời trạch vũ vũ một cái chán của mình. Được, cái kia đầu giá hội kết thúc về sau, đến lúc đó liên hệ. Thời chậc vũ đi, Lăng Ngọc Lộ mang theo Long Dương Dương theo bên trái một cái cửa tiến vào bên trong phòng đấu giá bộ, kéo dài lấy hành lang lối đi phía bên trái sần đi vòng ước chừng 50 mét tại một cái song khai cửa lớn màu vàng nóng trước dừng lại. Trên cửa chính viết số một phòng khách quý tên. Đây là cha ta cha bình thường dùng cạnh tranh thất. Ta hôm nay nói với hắn, cho chúng ta mà dùng. Lăng Ngọc Lộ đẩy cửa vào Long Dương Dương cũng đi theo nàng đi đến. Bên trong căn phòng kia sáng có chút tối, nhưng chính diện chỉnh mặt vách tường đều là trong suốt pha lê, có thể xem đến cảnh tượng bên ngoài. Bên ngoài là một cái không gian thật lớn, tựa như là sân thể dục, từng vòng từng vòng chỗ ngồi vòi quanh ở trung quanh, mà tại trung ương nhất thì là một tòa đài cao, thoải mái dễ chịu ghế salon bằng da thật, bàn trà, phòng vệ sinh, cùng với một chút long đường đương không biết mang theo nguyên tố gợn sóng công trình. Trên mặt đất phủ lên thật dày dày nung thảm, vách tường trung quanh bên trên đèn áp tường tản ra ánh sáng yếu ớt. Lang ngọc lộ mang theo hắn tới đến ghế sofa chỗ ngồi xuống, trên bàn trà đã sớm sắp đủ loại trà bánh, trái cây cùng đồ uống. Bên trong liền là chủ phòng đấu giá. Chúng ta này loại phòng khách quý có khả năng trực tiếp ra giá, mà lại sẽ không biểu hiện phòng khách quý dây số. Cái tiêu đài cao liền là vật đấu giá biểu hiện ra đài, sẽ có người chủ trì ở phía trên dạng giải vật đấu giá, từng cái cạnh tranh, người trả giá cao được. Ba ba cho ngươi thẻ khách quý có khả năng đang đấu giá giá trên cơ sở bớt 20%, đây đã là thấp nhất chiếc khấu. Long Đương Đương gật gật đầu, nói, chúng ta khoảng cách xa như vậy, thấy không rõ lắm làm sao bây giờ? Lăng Ngọc Lộ chỉ về đằng trước to lớn pha lê tường nói, chờ cạnh tranh bắt đầu về sau, chúng ta bên này pha lê trên tường sẽ có ma pháp trận hình chiếu, có thể rõ ràng đem vật đấu giá bày biện ra tới. Cũng có thể rõ ràng nghe được đấu giá sư thanh âm. Dĩ nhiên cũng có thể lựa chọn ngăn cách. Yên tâm đi. Phong khách quý khẳng định là đại ngộ tốt nhất. Long đương đương mỉm cười nói, ta đây có thể là cùng ngươi được nhờ. Đúng, vừa rồi người kia cùng nhà ông ngoại rất quen thuộc sao? Lang Ngọc lộ nhìn hắn một cái, nói, cũng coi là quen biết. Thời Trạch Vũ là lúc nhà con trai trưởng, lúc nhà đương đại gia chủ là phụ thân hắn, hắn mặc dù là con nhỏ nhất, lại là thiên phú tốt nhất một cái, rất thụ coi trọng, cũng đã là thất gia thực lực. Năm nay 26 tuổi. Ngươi không phải nghe được, hắn cũng là liệp ma giả, mà lại tấn cấp tướng cấp săn man toàn. Hắn tại Linh Lô Học Viện thời điểm, ta còn là tiểu hải từ đây. Phụ thân hắn là kỵ sĩ Thánh điện sáu vị thánh đường một trong, hơn nữa còn là một vị thần ấn kỵ sĩ. Chấp trưởng hoàng sợ cùng bi thương chi thần ấn vương toạn, hẳn là kỵ sĩ Thánh điện điện chủ phía dưới đệ nhất người, bản thân cũng là kỵ sĩ Thánh điện phó điện chủ. Mấu chốt là tuổi tác vẫn chưa tới 60 tuổi. Nghe nói là đời tiếp theo điện chủ hùng hồn người cạnh tranh. Nghe nàng tiểu nói này, Long Dương Dương liền hiểu. Kỵ sĩ Thánh điện chính là lục đại Thánh điện đứng đầu, kỵ sĩ Thánh điện người thứ hai, cái kia thân phận địa vị thậm chí còn muốn tại ô ngoại phía trên. Dù sao, mục sư Thánh điện tại lục đại Thánh điện bên trong là bài danh tương đối thấp. Lúc này nhà có dạng này trụ cột vương vàng sắc thực không phải bình thường. Ngươi thế nào không nói? Gặp hắn không có lên tiếng âm thanh, Lăng Ngọc Lộ không khỏi có chút tò mò hỏi. Long Dương Dương ra vẻ kinh ngạc nói, "Nói cái gì?" Lăng Ngọc Lộ không khỏi chán nản, nhịn không được tại hắn trên lưng bấm một cái. "Ai u!" Long Dương Dương bị đau, "Ngươi thế nào bắt ta?" Lăng Ngọc Lộ hừ một tiếng, nói, "Ngươi lúc này không nên hỏi nhiều hỏi sao?" Long Dương Dương kinh ngạc nói, "Ngươi cũng như vậy mình sát xa lén cùng cự tuyệt hắn, ta còn có cái gì tốt hỏi?" Lăng Ngọc Lộ trừng mắt liếc hắn một cái, "Mặc kệ, ngược lại ngươi chính là không thể biểu hiện bình tĩnh như vậy." "Được rồi." Biểu thị, "Ta cảm thấy đi." Hắn đối với ngươi giống như có chút ý tứ. Nhìn chúng sắc đẹp của ngươi, Đoán Trừng cũng nhìn chúng thiên phú của ngươi, lộ ra hết sức cẩn cẩn. Nhưng hắn loại xuất thân này, năng lực, Đoán Trừng bên người vẩn quanh nữ hải nhi cũng không ít, ngươi có thể tuyệt đối không nên mắc lừa. Vẫn là ta thành thật như vậy ngươi có thể dựa nhất ta." Long Dương Dương lời nói thâm triết nói. "Lăng Ngọc Lộ, xúc xích," cười một tiếng, "ngươi đáng tin. Đây mình đều là tâm nhãn lưu lại thủ đoạn thế nào liền có thể dựa vào." Long Dương Dương nói, "Ta đây chẳng qua là bản thân bảo hộ mà thôi. Nếu không phải tuổi còn nhỏ không cho yêu đường, ta khẳng định truy ngươi." Đợi thêm ta mấy năm dựa theo pháp luật quy định, 18 tuổi có phải hay không là có thể yêu đương rồi. Ta còn kém hơn 3 năm một điểm. Lăng Ngọc Lộ khuôn mặt đỏ lên, người nào muốn nói với người yêu đương người nghĩ hay lắm. Long Đường Đường cười không nói, khách quý ánh sáng bên trong phòng ban đầu cũng có chút tối tăm, hai người sóng vai mà ngồi, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được trên người đối phương khí tức. Lăng Ngọc Lộ có lẽ là bởi vì ánh sáng thần chi thể duyên cớ, trên thân luôn mang theo một tia nhàn nhạt ánh nắng khí tức, nhẹ nhàng khoan khoái tinh khiết, còn có một số nữ hải tử đặc hữu nhàn nhạt hương thơm. Cứ như vậy ngồi tại bên người nàng, Long đương đương một cách tự nhiên liền có loại đặc biệt tiên tinh cảm giác cấm áp cảm giác trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một tia nhàn nhạt dị dạng đúng lúc này pha lê màn tường đột nhiên phát sáng lên chuẩn xác mà nói là phía ngoài đại đấu giá tràng phát sáng lên loại bỏ sau thanh âm truyền vào trong phòng bên trong hoan nên các vị khách quý đến lần này đấu giá hội hôm nay chúng ta hết thảy có 32 kiện thương phẩm sẽ tiến hành cạnh tranh có chân quý dữ liệu mạnh mẽ vũ khí trang bị còn có hiếm thấy kỳ vật hy vọng hôm nay đến đây tham gia cạnh tranh khách quý nhóm đều có thể có thu hoạch phong khách quý màn tường trung lương hảo quang lóe lên rõ ràng hình ảnh tùy theo bảy biện ra tới bất ngờ chính là phóng đại bàn đấu giá. Long Dương Dương còn là lần đầu tiên tham dự cạnh tranh, đứng người lên đi đến bên cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Lúc này đại đấu giá chàng bên trong, ước chừng ngồi có một phần ba người, trên đại đấu giá, nói chuyện chính là một vị nhìn qua hơn 30 tuổi người mặc trang phục chính thức, lộ ra rất có phong độ thần sĩ nam tử. Có lẽ là bởi vì thường ngày đấu giá hội, cũng không có quá nhiều phủ lên, trực tiếp cạnh tranh liền bắt đầu. Long Dương Dương trở lại ghế sofa chỗ ngồi xuống, Lang Ngọc Lộ nói cho hắn một thoáng cạnh tranh phương pháp, tại phòng khách quý bên trong có chuyên môn công chỉnh có thể theo tăng giá cái nút tiến hành cạnh tranh cũng có thể trực tiếp đưa vào một cái mới giá cả tiến hành cạnh tranh, tham dự cạnh tranh sử dụng tiền tệ thống nhất vì kim tệ. Phía dưới, thỉnh bên trên chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Món đồ đấu giá này tin tưởng mọi người đều tương đối quen thuộc. Mọi người đều biết, ma thú huyết dịch đều sẽ ẩn chứa năng lượng nhất định, khác biệt ma thú huyết dịch ẩn chứa năng lượng có chỗ khác biệt. Vô luận là chế tác ma dược, vẫn là dùng nhắc tới luyện trong máu năng lượng, hoặc là làm mỹ thực gia công nhu yếu phẩm, đều là phi thường thích hợp. Chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá chính là đại địa cực long máu mới. Phía ngoài phòng đấu giá rõ ràng có chút xôn xao. Long Dương Dương không biết là vì cái gì, bên người lăng ngột lộ nói, bởi vì giá trị tương đối thấp bình thường có thể xuất hiện tại thánh thành đại đấu giá trang vật đấu giá, đều là tương đối tương đối đắt đỏ. Chư vị khách quý trước không cần phải gấp, đại địa cực long máu dưới tình huống bình thường đúng là không sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng lần này khác biệt chính là, chúng ta ban đấu giá đại địa cực long huyết dịch cũng không là dựa theo lít tới tiến hành, mà là một cái đơn vị khác. Không sai, hôm nay chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá chính là một tấn đại địa cực long huyết dịch. Lời vừa nói ra, toàn trường mới an tĩnh lại. Không thể nghi ngờ, nay kiện thứ nhất vật đấu giá liền là Long Dương Dương cần có. Tại đại cứu tận lực an bài xuống cái thứ nhất liền ra sân. Thanh niên đại địa cước long mặc dù thể trọng vượt qua 3000 cân trở lên, nặng nhất đại địa cước long thậm chí có thể đi đến 8000 cân. Nhưng một đầu đại địa cước long coi như là toàn bộ huyết dịch cũng bất quá là mấy trăm cân mà thôi. Nay một tấn đại địa cước long màu mới, tại không ảnh hưởng khỏe mạnh tình huống dưới, cần 30 đầu đại địa cước long mới có thể gom góp đủ. Khổng lộc như thế số lượng vẫn là vô cùng khó được. Giá khởi đầu 5000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 kim tệ. Hiện tại bắt đầu, Long Dương Dương liền muốn tăng giá, lại bị Lăng Ngột lộ đè xuống tay, chờ một chút, không cần vội vã tăng giá. Cạnh tranh là có kỹ xảo, tốt nhất là tại không người hỏi thăm thời điểm ra giá, đại giới sẽ nhỏ nhất. Có tiền chúng ta cũng không thể phung phí. 5000 kim tệ, tốt. Vị này khách quý ra giá, giá 5000 kim tệ. 5100 kim tệ. 5200. Một tấn số lượng này tựa hồ vẫn rất có lực hấp dẫn, cạnh tranh giá cả không ngừng tăng lên, chẳng qua là một lát sau, liền đã vượt qua 7000 kim tệ, hơn nữa còn tại chậm rãi đề cao. Long Đương Đương lần thứ nhất tham dự cạnh tranh, không tự giác liền hơi khẩn trương lên. Lăng Ngọc Lộ khẽ cười nói, tay của ngươi đều có chút mát mẻ nữa nha, ta còn tưởng rằng ngươi gặp được chuyện gì đều không khẩn trương. Long Đương Đương tối đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Lăng Ngọc Lộ tay còn đặt tại trên mu bàn tay mình, chính như nàng nói, tay của mình hiện tại bởi vì khẩn trương có chút mát mẻ, mà nàng cái kia mảnh khảnh tay cầm chuyển đến lại là ấm áp. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn không khỏi hơi hơi nóng lên, theo bản năng xoay chuyển tay cầm liền cầm nàng tay. Lăng Ngọc Lộ thân thể cứng đờ, không có đi nhìn hắn, nhưng Long Đương Đương lại rõ ràng cảm nhận được nàng cái kia nguyên bản ấm áp tay nhỏ đang nhanh chóng biến lạnh. Biểu thị, tay của ngươi làm sao cũng lại nha. Hừ. Lăng Ngọc Lộ giật một cái tay, lại bị Long Dương Dương nắm chặt, không thể rút ra. Gian phòng bên trong mặc dù tia sáng tối tăm, Nhưng Long Đường Đường cũng có thể thấy được nàng cái kia khuôn mặt nổi lên rõ ràng đỏ ửng, cách mạng che mặt đều có thể mơ hồ thấy. Mặc dù không tới nói yêu thương tuyệt tác, nhưng chỉ là kéo kéo tay không tính yêu đương a. 8000 kim tệ. Đầu giá sư Thanh Âm tiếp tục chuyển đến. 8500 kim tệ. Long Đường Đường ra giá. 8600 kim tệ. 9000 kim tệ. Long Đường Đường lần nữa ra giá. 9100 kim tệ. 1 vạn kim tệ. Long Đường Đường báo ra cái giá tiền này thời điểm, hắn nguyên bản có chút lạnh buốt tay ngược lại bắt đầu có chút nóng lên. Lăng Ngọc Lộ quay đầu nhìn về phía hắn, 1 vạn kim tệ mặc dù không coi là nhiều, Nhưng Long Đường Đường dù sao vẫn chưa tới 15 tuổi, nhưng khi nàng nhìn thấy hắn bình tĩnh sơn nhăn lúc, liền biết hắn cũng không phải là bởi vì cấp trên mới như vậy báo giá. Một vạn kim tệ, lần thứ nhất. Một vạn kim tệ, lần thứ hai. Một vạn kim tệ, lần thứ ba, thành giao. Chương 167. Ngoại linh lực tăng lên dữ rồi. Chương 167. Ngoại linh lực tăng lên dữ dội. Thuận lợi bắt lại một tấn đại địa cực long máu, Long Đường Đường rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cả người đều theo bản năng buông lỏng xuống. Tăng thêm thẻ khách quý chiếc khấu, trên thực tế chỉ cần thanh toán 8000 kim tệ là có thể Chẳng qua là không biết này, một tấn đại địa cực long huyết dịch có thể đem chính mình cùng đệ đệ ngoại linh lực tăng lên tới trình độ nào. Nhưng vô luận nói như thế nào, này loại dùng tiền tới tăng cao tu vi phương thức đều đã là nhất bất việc cùng ngắn gọn. Biểu tỷ, hôm nay liền có thể cầm tới đồ và sao? Hôm nay nếu như liền có thể cầm tới, cái kia tối về là có thể cùng không không cùng một chỗ hấp thu. Ngày mai sẽ phải bắt đầu dự bị liệt ma giả huấn luyện, thực lực bản thân tăng cường, đối với huấn luyện khẳng định là có chỗ tốt. Có khả năng. Cạnh tranh sau khi kết thúc thanh toán xong khoản tiền, tuy thời có thể dùng hóa đơn nhận hàng. Chúng ta đi sao? Lang Ngọc Lộ nói. Long Dương Dương trầm mặc một chút, nói, "Không đợi đi. Không không cũng không có sớm như vậy trở về, ta lần đầu tiên tới đấu giá hội, nhiều mở mang kiến thức một chút đi." Ừng. Lang Ngọc Lộ đáp ứng. Long Dương Dương thủy chung đều nắm nàng tay không có buông ra, dù cho lòng bàn tay đã có chút toát mồ hôi. Bàn tay của hắn dần dần ấm áp dâng lên, cũng đem trong lòng bàn tay khác một cái tay nhỏ che tùy theo ấm áp. Hai người người nào đều không nói gì thêm, tầm mắt đều tại pha lê màn tường bên trên từng kiện từng kiện xuất hiện vật đấu giá lên. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, con ngươi của bọn họ đều có chút phóng to, lực chú ý căn bản là không có ở bên kia. Mãi đến đầu giá hội tại sau một tiếng rưỡi kết thúc lúc Long Dương Dương cũng không có nhớ kỹ hôm nay đều đấu giá cái gì. Chẳng qua là mơ hồ có chút ấn tượng phía sau mấy trang bị giống như cạnh tranh rất kịch liệt. Mà này chút ban đầu cũng cùng hắn không có quan hệ gì, dù sao hắn căn bản cũng mua không nổi những vật này. Chỉ có cái kia nắm chặt tay nhỏ, tại thời khắc này là thuộc về mình. Bàn tay của nàng yếu đuối không xương, da thịt mềm mại bóng loáng, nắm chặt nàng tay, khiến cho hắn có loại phảng phất nắm giữ toàn bộ thế giới cảm giác. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết nguyên tới một cái nữ hải tử tay có khả năng nắm thư thái như vậy. Mặt của nàng thủy chung là đỏ. Nhịp tim cũng rõ ràng so lúc bình thường phải nhanh. Có chút không dám nhìn tới hắn, gia hỏa này, mới vừa rồi còn nói hiện tại tuổi tác quá nhỏ cái gì đâu, đằng sau lại nắm lấy tay của mình không thả. Biểu Tỷ, kết thúc. Chúng ta là không phải cần phải đi. Bên hai truyền đến thanh âm đem Lăng Ngọc Lộ theo có chút hỗn loạn trong suy nghĩ bình tĩnh. A. Lăng Ngọc Lộ nhấc mắt nhìn đi, không phải sao, đại đấu giá tràng bên trong tia sáng đều đã bắt đầu tối số dưới. Những người đấu giá bắt đầu rút lui. Biểu Tỷ a, có hay không có thể thả ta ra tay? Ta kỳ thật vẫn muốn đi nhà cầu tới. Long Dương Dương nhẹ nói ra. A. Lăng Ngọc Lộ trong nháy mắt chán nản, sau đó mới phát hiện, tay của hắn không biết lúc nào đã buông lỏng ra, mà chính mình đang một mực nắm chặt. "Ngươi này người." Nàng chạm Điện buông tay ra, không đợi nàng về sau nói, Long Dương Dương đã, "Vụ, một thoáng phóng đi phòng vệ sinh." Lăng Ngọc Lộ tức giận đứng người lên, hai tay chống lạnh, trong lòng âm thầm thề, cũng không tiếp tục cho cái tên này nắm tay của mình. Thời gian không dài Long Dương Dương từ phòng vệ sinh đi ra, cười híp mắt nhìn xem nàng, nói, "Biểu tỷ, ta tốt." Hừ. Lăng Ngọc Lộ hừ lạnh một tiếng, liền đi ra ngoài. Long Dương Dương đi theo bên người nàng cùng một chỗ đi ra ngoài, "Biểu tỷ a, làm gì?" Lăng Ngọc Lộ lạnh nghiêm mặt không nhìn hắn, "Ta đã tẩy qua tay." Long Dương Dương nói như vậy. Ừm. Lăng Ngọc Lộ sửng sốt một chút, sau đó nàng cũng cảm giác được tay của mình bị cầm, bên hai truyền đến thanh âm của hắn, "Tẩy qua tay về sau, trên tay liền không có ngươi mùi vị. Ta cảm thấy ta đã không thể thói quen không có ngươi mùi vị, làm sao bây giờ? Người tên bại hoại này đều đã lại kéo ở của ta tay, còn hỏi ta làm sao bây giờ?" Lăng Ngọc Lộ dùng sức vùng vẫy một hồi, không thể thành công. Dù sao, hắn này mới tăng ngoại linh lực là làm cái này dùng. Hai người cứ như vậy nắm tay đi ra khách quý bao sương, hiện tại muốn đi giao nhận đưa tiền lấy hàng, nắm đại địa cước long máu mang về. khi bọn hắn đi vào giao nhận chỗ thời điểm, vừa vặn đụng phải thời trạch vũ, hắn rõ ràng cũng là mua đồ vật tới này bên trong giao nhận. long đương đương cùng lăng ngọc lộ là sau này, thấy hắn thời điểm, long đương đương buông lòng nắm chặt lăng ngọc lộ tay, hắn cũng không muốn cho lăng ra tìm phiền toái. Lăng ngọc lộ quay đầu lườm hắn một cái, tuổi không lớn lắm, tâm nhãn không ít á ngươi. vừa nói, nàng lại là chủ động nắm chặt tay của hắn, cũng không có thuận thế buông ra. long đương đương một mặt vô tội nhìn xem nàng, một bộ ta nghe không hiểu ý tứ. hai người tiến lên, lang ngọc lộ chủ động tiêu lên, trạch vũ ca. Thời Trạch Vũ quay người xem ra, thấy là bọn hắn, lập tức đầy mặt nụ cười, nhưng khi hắn đang muốn mở miệng thời điểm, lại vừa vặn thấy được Lăng Ngọc Lộ cùng Long Dương Dương nắm tay, nụ cười trên mặt lập tức liền trở nên có chút cứng đờ cùng mất tự nhiên. "A, các ngươi cũng là tới lấy hàng sao? Đập cái gì?" Thời Trạch Vũ ánh mắt lúc này đã phát sinh một chút biến hóa. Lăng Ngọc Lộ cho đến lúc này mới rất tự nhiên buông lỏng ra nắm chặt Long Dương Dương tay, nói: "Mua một điểm ma thú máu, trở về làm điểm thí nghiệm dùng." "Trạch Vũ ca lần này nhất định thu hoạch không nhỏ a." Thư Trạch Vũ lúc này đã khôi phục như thường, nói: "Cho đồng đội mua hai trang bị" Hiện tại nhiệm vụ độ khó tăng lên, đại gia vẫn là cần một chút tốt hơn trang bị mới được. Rất nhanh liền đến phiên bọn hắn giao nhận, thời trạch vũ trong miệng trang bị, bất ngờ đều là huy hoàng cấp cái khác. Cho dù là thánh thành đại đấu giá tràng dạng này đấu giá hội, cấp bậc cao hơn trang bị cũng mười phần hiếm thấy. Long đương đương cũng trả tiền lấy đại địa cức long máu, có chứa vật giới chỉ liền là thuận tiện, dùng tới nở rộ huyết dịch là hai cái to lớn thùng gỗ, mỗi cái thùng gỗ đều có thể chứa được 500 trăm thăng lượng. Muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cứng a. Mộc lộ muội muội, thời trạch vũ nhèn miệng cười, lang mộc lộ lắc đầu, nói, không được chúng ta trở về muốn làm một chút chuẩn bị ngày mai sẽ phải đi tiến hành dự bị săn ma đoàn huấn luyện lần này có thể muốn thời gian mấy tháng chờ chúng ta chính thức trở thành liệt ma giả về sau có cơ hội tại quái dầy trạch vũ ca đi thời trạch vũ hướng bọn hắn gật gật đầu cũng không dây dưa chẳng qua là tại tách ra thời khắc nhìn thật sâu long đương đương liếc mắt sau đó mới cứ thế mà đi lăng ngọc lộ nói khẽ ngươi muốn cẩn thận một chút hắn lúc nhà thực lực mạnh phi thường nhất là tại kỵ sĩ thánh điện bên trong địa vị cực cao ta ơn biểu tỷ nhắc nhở long đương đương cười hiếp mắt nói ra tùy theo lại vươn tay ra kéo nàng tay lại bị lăng ngọc lộ một cái liếc mắt thêm một bàn tay trở lại linh lô học viện Lăng ngọc lộ hỏi ngươi là chờ không không trở lại lại bắt đầu còn là chính mình bắt đầu trước ta hộ pháp cho ngươi đi long đương đương nói ngược lại hai người cũng là muốn cách ra tiến hành mà lại nhiều như vậy đại địa cực long huyết dịch cũng không biết hiệu quả như thế nào ta thử trước một chút đi không không trở lại lại để cho hắn nếm thử Lăng ngọc lộ nhìn hắn một cái nói có lúc không nên đem không không bảo vệ quá tốt không trải qua mưa gió tẩy lệ hắn không có cách nào chân chính trưởng thành long đương đương nói quen thuộc khi còn bé hắn liền tổng yêu gặp dắt dối mỗi lần gặp dắt dối đều là ta đi cấp hắn chú ý còn muốn giấu giếm cha mẹ bảo hộ hắn cũng đã thành một cách tự nhiên thói quen. Lang Ngọc Lộ nói, nói ngươi thật giống như so với hắn lớn hơn nhiều giống như, hai ngươi kỳ thật một dạng lớn có được hay không? Long Dương Dương cười nói, lớn một phút đồng hồ cũng là lớn á ta đây đi trước. Ừm. Lang Ngọc Lộ tại phòng khách chờ đợi, mặc dù có trước đó nếm thử, sẽ không có vấn đề gì, nhưng nàng vẫn là thủ tại chỗ này, dùng bảo đảm an toàn. Long Dương Dương đi vào phòng vệ sinh, vẫn như cũng là trước thả một bồn tắm lớn nước nóng, sau đó dựa theo huyết luyện kim thân chi pháp phối trộn gia nhập đại địa cức long huyết dịch, mặc dù bọn hắn có thể rất tốt hấp thu, nhưng hắn cũng không có tùy tiện để cao nồng độ. Tiến hành theo chất lượng nếm thử, mới có thể tận khả năng lần tránh nguy hiểm. Thở y phục xuống, đem toàn thân xuyên vào trong nước nóng, lập tức, cái kia quen thuộc dễ chịu cảm giác cấp tốc truyền đến. Đại địa cực long huyết dịch thậm chí so cái kia hai loại thần lần huyết dịch càng tăng nhiệt độ hơn hòa. Dung nhập về sau, toàn thân liền là ấm ấm áp áp cảm giác, tăng thêm dày nặng cảm thụ. Ngắn ngủi mấy phút, trong buồn tắm màu sắc liền một lần nữa trở nên thông thấu dâng lên, nhiệt độ nước cũng còn không có thay đổi gì đây. Lần này Long Dương Dương không có đi tắm vạ, mà là lần nữa gia nhập đại địa cực long huyết dịch, so lúc trước muốn nhiều một chút. Hắn làn ra mặt ngoài đạm tử sắc vân phiến hình dáng hoa văn có thể thấy rõ ràng ban đầu vừa muốn bắt đầu trở thành dạng nhưng nương theo lấy đại địa cực long huyết dịch tiếp tục hấp thu lập tức duy trì nguyên bản trạng thái long đương đương hai mắt nhíu lại rất tốt cảm giác dây nặng cảm giác tại tăng cường thân thể thoải mái dễ chịu cảm giác cũng tại tăng cường khi hắn lần thứ ba tăng thêm xong huyết dịch hấp thu về sau dùng ngoại linh lực khảo thí cầu kiểm nghiệm một thoáng chính mình ngoại linh lực biến hóa trước sau ba lần hết thể dùng đại khái 20 mươi lít tả hữu đại địa cực long huyết dịch ngoại linh lực tăng trưởng sáu điểm hiệu quả coi như không tệ tại xác nhận thân thể của mình không có bất cứ vấn đề gì về sau Long Đường Đường tiếp tục tăng thêm đại địa cực long huyết dịch, lần này hắn trực tiếp tăng thêm 10 thăng. Vẫn như cũ hấp thu 10 phần thông thuận, duy nhất biến hóa liền là bên ngoài thân màu tím trở nên càng thêm rõ ràng mấy phần. Loại kia dày nặng cảm giác truyền khắp toàn thân, càng có lực lượng cảm giác. Tiếp tục, 15 thang, 20 lít, 25 thăng, không ngừng thêm lượng, mà hiệu quả không có gì khác nhau, càng nhiều lượng, tăng lên rõ ràng càng nhiều, nhưng lại vẫn như cũ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cảm giác thống khổ. Dạng này quá trình không thể nghi ngờ là vô cùng dễ chịu mà hoàn mỹ. Nhường Long Đường Đường chính mình cũng phi thường hài lòng đợi đến hắn đem đại địa cực long huyết dịch dùng hết 100 trăm thang thời điểm, hắn ngoại linh lực đã đột phá một ngàn, làm ngoại linh lực đột phá một ngàn trong nháy mắt đó, long đương đương rõ ràng cảm giác được thân thể của mình xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị, trong cơ thể thể lòng linh lực tựa hồ cùng xương cốt, cơ bắp, kinh mạch thậm chí là huyết dịch bắt đầu có giao hòa cảm giác lẫn nhau ở giữa tựa hồ bảo trì tại một cái đặc thù trạng thái, mà tại dạng này trong trạng thái, linh lực của hắn rõ ràng trở nên càng thêm thông thấu cùng xuyến xệ, lẫn nhau xen lẫn, nhưng rõ ràng linh dịch so ra mà nói chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa, nhưng thân thể ngược lại có mấy phần trì trệ cảm giác, tựa như là xương quất, cơ bắp lâm vào trong vũng bùn giống như. Mặc dù không ảnh hưởng bình thường hành động, nhưng khi hắn nếm thử minh tượng thời điểm, linh lực lại là không hề có động tĩnh gì. Tựa hồ là hút vào linh lực cũng không còn cách nào bị thân thể hấp thu giống như. Hắn biết, Vong Thường Hân nói tới trạng thái đã xuất hiện, làm huyết luyện kim thân đem ngoại linh lực tăng lên vượt qua 1000 về sau, nhất định phải nội ngoại linh lực cân bằng mới có thể kéo dài tăng lên, mà Vong Thường Hân cũng chính là bị khốn tại này, mới tại trong thời gian 2 năm dùng cấp cao nhất tư chất đều không có thể đột phá đến lục giai. Long Dương Dương tiếp tục hấp thu đại điệu cước long máu, mà lần này hắn phát hiện, đại điệu cước long máu đối tự thân ngoại linh lực tăng lên rõ ràng bắt đầu giảm bớt kéo dài tăng lên còn có, nhưng tốc độ lại bắt đầu trở nên chậm. Chi trước 100 lít máu, liền cho hắn tăng lên hơn 300 ngoại linh lực, mà lần này, lại dùng 100 thăng đại địa cực long máu, tăng lên cũng chỉ có 200 ngoại linh lực. Khi hắn đem toàn bộ 500 thăng đại địa cực long máu đều dùng hết về sau, Long đương đương ngoại linh lực đi tới hơn 1700 điểm. So với lúc trước tăng lên gấp đôi còn nhiều. Trong cơ thể nội linh lực cùng ngoại linh lực rõ ràng so với trước vừa đột phá 1000 thời điểm cân đối không ít, nhưng nội linh lực vẫn là loại kiết như là bùn nhão sền sệt lấy kinh mạch, xương cốt, bắp thịt chật thái. Một lần nữa thay đổi y phục, Long Dương Dương từ phòng vệ sinh đi ra trước sau hắn đại khái dùng tiếp cận chừng 2 giờ thời gian, đêm này 500 thăng đại địa cực long máu liền toàn bộ hấp thu. nếu như ông thường hơn biết hắn cái tốc độ này, nhất định sẽ giật mình ngoác mồm kinh ngạc. Ca, ngươi cao lớn. Long không không đã trở về, khi hắn thấy từ phòng vệ sinh đi ra Long đương đương lúc, không khỏi có chút kinh ngạc nói. bước nhanh đi vào Long đương đương bên người, cùng hắn so đo thân cao. nguyên bản bọn hắn là một dạng cao, nhưng bây giờ nhìn lại, Long đương đương cũng đã muốn rõ ràng cao hơn Long không không ra một cái chán. Long đương đương năm năm năm đấm, hắn lúc này chỉ cảm giác mình phảng phất có dùng không hết lực lượng giống như. Nhẹ nhàng vung lên một thoáng cánh tay, trong không khí liền lập tức vang lên trầm thấp tiếng xé gió, doa đến Long Không Không đội vàng lui sang một bên. Lăng Ngọc Lộ cũng đứng người lên đi tới hỏi, ngoại linh lực bao nhiêu? Long Đương Đương nói, hơn 1700. Long Không Không trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, oa tắc, đã vượt qua ta nội linh lực sao? Hắn nội linh lực đều còn chưa tới hơn 1700 đây. Lăng Ngọc Lộ cũng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, ngoại linh lực lại tăng lên hơn 1000, tại này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Long Đương Dương có thể nói là thoát thai hoàn cốt, thực lực tuyệt đối là tăng lên rất nhiều. Hiện tại hắn tổng linh lực số lượng đã vượt qua 5000 a so với bình thường lục giai đều cao hơn nữa, có cảm giác gì? Lang Ngọc lộ hỏi. Long Dương Dương đem chính mình hấp thu thời điểm toàn thể cảm giác giảng thuật một lần, sau đó nhìn về phía đệ đệ, nói, không không, quay đầu ngươi trước không cần vội vã đem ngoại linh lực đột phá đến trên một ngàn, liên bảo chi tại 1 dưới ngàn điểm giới hạn. Bởi vì một khi đột phá một ngàn, nhất định phải truy cầu nội ngoại kiêm tu và cân bằng. Chúng ta sau đó phải tiến hành 3 tháng phong bế kỳ, không có cách nào tăng lên nội linh lực lại là cái tổn thất. Chờ kết thúc huấn luyện về sau, cho ngươi thêm tìm càng nhiều ma thú máu, trực tiếp đem ngươi ngoại linh lực đẩy lên cùng nội linh lực cân bằng trình độ. Khi đó ngươi hẳn là cũng đã ngũ giai, lĩnh ngộ thể lượng linh lực, dạng này hiệu quả hẳn là tốt nhất. Đại địa cực long máu, ta đoán chừng ngươi dùng 100 thăng, không sai biệt lắm là đủ rồi. Còn lại ta trước hấp thu, nhìn một chút có thể đi đến nhiều ít, quay đầu ra tới cho ngươi thêm mua. Được. Long không, không không có chút nào bởi vì ca ca dùng nhiều cho mình dùng ít mà có ý nghĩ gì. Chương 168, Thức tỉnh, huyết mạch thiên phú. Chương 168, Thức tỉnh, huyết mạch thiên phú. Có Long đương đương lúc trước đến thử, Long Không không lại hấp thu đại địa cực long huyết dịch tốc độ liền muốn so lúc trước hắn nhanh nhiều hơn. Bởi vì không cần thử thăm dò thông thả để cao hấp thu nồng độ, mà là trực tiếp liền dùng cao nồng độ tiến hành hấp thu. Một trăm thăng đại địa cực long máu, Long Không không chỉ dùng 20 phút liền hấp thu xong tất, hắn ngoại linh lực cũng là đường thẳng rút lên tới hơn 980 trình độ. Long đương đương không để cho hắn tiếp tục lại hấp thu, còn muốn chờ chút không, dư, cho tiếp xuống 3 tháng tự nhiên tăng lên ngoại linh lực để để hấp thu xong, còn lại đại địa cực long huyết dịch, Long đương đương tùy theo tiếp tục hấp thu. Hắn hiện tại nội linh lực là ngũ giai, hắn muốn thử một chút, nếu như mình ngoại linh lực cũng đột phá đến ngũ giai về sau, nội linh lực có phải hay không liền có thể tiếp tục tu luyện? Đồng thời cũng nhìn một chút, đại địa cực long huyết dịch có thể nắm chính mình ngoại linh lực tăng lên tới trình độ nào. Kéo dài hấp thu, 100 thang, 200 thang, 300 lít. Lại là dòng dã 300 lít đại địa cực long huyết dịch năng lượng hấp thu xuống, nhưng long đương đương ngoại linh lực còn không có đi đến ngàn. Hết sức rõ ràng nương theo lấy ngoại linh lực kéo dài tăng lên, đại địa cực long huyết dịch hiệu quả cũng bắt đầu trên phạm vi lớn hạ thấp. Không cần đến thử long đương đương đều có thể đánh giá ra, nếu như bây giờ đổi thấp hơn cấp 5 ma thú huyết dịch, chỉ sợ đã không cách nào làm cho chính mình ngoại linh lực tiến hành tăng lên. Còn có cuối cùng 100 thăng đại địa cực long huyết dịch, Long đương đương duy nhất một lần đem 50 thăng đảo vào trong bù tắm, sau đó ngâm đi vào ấm áp cảm giác đã hạ thấp rất nhiều, nhưng này loại dày nặng cảm giác lại là một mực tại tăng cường. Thân thể tiếp tục tốc độ cao hấp thu, trong bùn tắm màu đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi đạm, mà Long đương đương cũng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể dày nặng cảm giác tại tăng cường đột nhiên, hắn phảng phất cảm nhận được trong thân thể của mình có đồ vật gì phát sinh, kỳ lạ biến hóa giống như, liền la loại kia đột nhiên một thoáng liền cảm nhận được. Hết thể dày nặng cảm giác đột nhiên trong nháy mắt liền biến mất, ngay sau đó, trên người hắn lại là tự quang đại thị. Mặt ngoài thân thể vốn chỉ là hiện ra vì quang văn hình dáng màu tím đột nhiên ngưng tụ lên, hào quang màu tím kia hóa thành từng khối nô ra lân phiến, hiện lên ở hắn làn da phía trên. Một màn này dọa Long Dương Dương nhảy một cái, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình tại trên phạm vi lớn tăng cường. Mà cũng đúng lúc này, Long Không Không đột nhiên từ bên ngoài vọt vào, mà khi hắn xông lúc tiến vào, trên thân cũng đồng dạng là sáng lên màu tím. Thấy Long Dương Dương trên người tử sắc lân phiến lúc, Long Không Không không khỏi ngần ngơ, tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn màu tím cũng biến thành càng ngày càng đậm đặc lên, liền hai con người bên trong đều bắn ra lấy tử sắc qua mang một loại khó mà hình dung lực lượng cường đại cảm giác, còn có một loại phảng phất nghĩ muốn hủy diệt hết thệ táo bạo gần như đồng thời tại hai huynh đệ đấy lòng xuất hiện. trình cái phòng vệ sinh đều bị bọn hắn trên người tán phát ra hào quang nhộm đậm màu tím, nhìn xem lẫn nhau trong mắt cái kia yêu dị màu tím, cảm thụ được trong cơ thể cùng bạo hủy diệt tính ý niệm, long đương đương vẫn là trước hết nhất tỉnh táo lại, hắn bỗng nhiên theo trong bồn tắm đằng này ra, đưa tay cầm lấy long không không bả vai, long không không hai con người bên trong lập lòe sáng tối chập chẩn tử quang, làm long đương đương tay cầm chuột vào trên bả vai hắn thời điểm, hai người thân thể đều là hơi chấn động một chút, tinh thần trong nháy mắt thanh tỉnh lại, mà lúc này. Long không không trên thân vậy mà cũng đồng dạng nổi lên từ sắc lân thiến. Càng thêm kỳ dị chính là trên người hắn màu tím liên đối lấy chính hắn, vậy mà phản phất hòa tan, hướng Long đương đương trên thân chạy đi qua. Long đương đương trên cánh tay phải lập tức xuất hiện dày nặng màu tím áo giáp. Cái kia màu tím áo giáp nhìn qua cực kỳ dữ tợn, từng sợi lưỡi dao chui ra, lực lượng kinh khủng cảm giác cũng theo đó lan tràn tại Long đương đương cánh tay phải bên trên. Long đương đương mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng ở này một cái chớp mắt hắn lại có loại chính mình có thể hủy diệt hết thê cảm giác. Thế nhưng làm cái kia màu tím lan tràn đến tiếp cận nơi bả vai thời điểm. Long không không thân thể đột nhiên run rẩy một cái, sau đó cái kia màu tím liền lập tức giống như nước thủy triều rút đi, hắn cũng là sắc mặt tái nhợt ngã xuống hai bước, kém chút ngồi rót vào buồn tâm lớn, còn tốt bị Long đương đương kéo lại cánh tay, mới ổn định lại. Long đương đương trên người màu tím, tại thời khắc này cũng đồng dạng là tốc độ cao rút đi, hết thể khôi phục như thường, các ngươi không có sao chứ? Lăng ngọng lộ ở bên ngoài lo lắng tiếng kêu truyền đến, Long không không đột nhiên thân bên trên tán phát ra tử quang xông vào phòng vệ sinh, nàng mặc dù nóng vội nhưng cũng không dễ trước tiên liền vọt vào tới, không có chuyện gì. Long đương đương nói ra, nhưng hắn phát hiện chính mình tiếng nói vậy mà phát sinh một chút biến hóa, so như thường thời điểm muốn trầm thấp mấy phần giống như sau 10 phút thu thập xong Long Dương Dương, Long không không cùng lăng ngọc lộ ba người ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trong, tầm mắt lại tất cả đều tập trung ở Long Dương Dương trong tay ngoại linh lực khảo thí cầu lên hai ngàn ngoại linh lực khảo thí cầu bên trên đầy đủ hiện hiện lấy cái số này Long Dương Dương năm năm năm đấm hắn lúc này cùng một lần cuối cùng hấp thu đại địa cực Long huyết dịch trước đó so sánh đã có biến hóa Long trời lở đất nguyên bản cùng thân thể xoắn xuýt tại cùng một chỗ linh dịch đã khôi phục như thường tự động chảy xuôi mà kinh mạch trong cơ thể mình Sương cốt, cơ bắp, đúng là tản ra như là linh dịch hào quang đúng vậy, hán ngoại linh lực đạt đến 2000, tiến vào ngũ giai trạng thái. Như đồng dạng ngũ giai nội linh lực mặc dù có 3700 nhiều, mạnh hơn, nhưng cũng đã sẽ không ảnh hưởng thân thể, cũng có thể như thường tu luyện. Nói cách khác, nội ngoại kiêm tu, chỉ cần tại cùng một giai đoạn liền sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng muốn đi vào giai đoạn càng cao hơn, lại cần phải giữ giữ cân bằng. Vô luận nội linh lực chạy trước nhiều ít chờ đến nội linh lực chuẩn bị đột phá 4000 bình cảnh này thời điểm, liền cần ngoại linh lực cũng đi đến mới được. Mà Lăng Ngọc Lộ thì là dung động tại, quá nhanh lúc này mới ngắn ngủi 3 ngày thời gian a. Long đương đương ngoại linh lực liền theo hơn 300 trực tiếp tăng lên tới ngàn, ngồi ma pháp bay lên không đều không nhanh như vậy a tổng linh lực tiếp cận ngàn, đây là cỡ nào còn số kinh khủng. Phải biết, thất giai cường giả chuẩn nhập môn hạm cũng bất quá chỉ là một vạn linh lực a. Càng quan trọng hơn là, tìm được dạng này phương thức tu luyện về sau, nội ngoại kiêm tu đối với này hai huynh đệ tới nói đơn giản tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Chỉ cần điểm này, liền tuyệt đối vượt qua hiện tại tất cả thiên tài, thậm chí cũng bao quát chính nàng. Liên bang trong lịch sử, còn chưa bao giờ có người đem nội ngoại kiêm tu tu luyện tới qua cửu giai cho nên chiến sĩ thánh điện mới có ai dùng huyết luyện kim thân bức vào cựu giai trực tiếp trở thành thánh đường lời giải thích rõ ràng này loại phương thức tu luyện có cường đại cỡ nào mặc dù nàng không rõ vì cái gì long đương đương cùng long không không có thể làm đến nhưng bọn hắn hiện tại chỗ cho thấy thiên phú đã không phải là thiên tài có thể hình dung quả thực là yêu người ta mà long đương đương cùng long không không bây giờ nghĩ liền càng nhiều trong đó trọng yếu nhất liền là trước đó bọn hắn cánh tay dung hợp trạng thái cái kia là thế nào hình thành mặc dù chỉ là hoàn thành cánh tay phải dung hợp long không không cánh tay phải biến thành long đương đương cánh tay phải áo giáp đây là chuyện gì xảy ra lại liên tưởng đến trước đó ông ngoại đã từng nói mẫu thân mình kỳ lạ lai lịch, không hề nghi ngờ, đây cũng là cùng mẫu thân có liên quan đi. hai huynh đệ ngay trước lăng ngạo lộ mặc dù đều không nói thêm gì, nhưng nghĩ lại là giống nhau, nhất định phải tìm cơ hội đi về hỏi hỏi lão mụ đây là chuyện gì xảy ra. cái kia siêu cường lực lượng cảm giác, long đương đương bây giờ còn có thể nhớ rõ. thế nhưng muốn cho hắn lần nữa thôi động, hắn lại không làm được, thậm chí liền thân thể của mình cái kia tự sắc lân phiến đều làm không được, lại hấp thu đại địa cực long huyết dịch đều không được, mà lại cũng không hấp thu được đúng vậy, cuối cùng cái kia năm mươi bị pha loãng đại địa cực long huyết dịch. Hắn đại khái hấp thu tiếp cận 40 thang tà hữu trình độ, hiện tại nước trong bồn tắm vẫn là màu đỏ, cũng đã vô pháp tiếp tục hấp thu. Nói cách khác, đại địa cước long máu, với hắn mà nói, đã đạt đến bão hòa trình độ. Mà dựa theo ông thường hắn nói, cấp 6 ma thú huyết dịch có thể dùng đến ngũ giai đỉnh phong mới đúng. Nhưng đối bọn hắn, nhưng thật giống như hàng thấp một giai. Không thể nghi ngờ, đây đều là hai anh em họ đặc biệt địa phương, không giống bình thường. Các ngươi nhìn một chút cái này." Long đương đương đột nhiên mở miệng nói ra, vừa nói, tay phải hắn hướng lên trước mặt trên bàn trà một cái cái chén nhất chỉ, sau một khắc, cái cốc kia vậy mà lão đảo lắc lư nổi lơ lửng. Đây là cái gì? Thuấn phát ma pháp." Long Không Không nghi ngờ hỏi. Long đương đương lại lắc đầu, sau một khắc, hai con mắt của hắn bên trong đột nhiên lóe lên một vệt hào quang màu vàng, ngay sau đó, Long Không Không cùng Lăng Ngột Lộ liền bỗng nhiên cảm nhận được chính mình thân thể chìm xuống, phản phất bị đồ vật gì cưỡng ép đè lại giống như, cả người đều trở nên nặng nề dâng lên. Trọng lực không chế. Đây là Đại Điệu Tức Long kỹ năng thiên phú. Vẫn là Lăng Ngột Lộ đầu góc càng mau một chút, một thoáng liền ý thức được cái gì, thốt ra nói ra. Long Dương Dương gật gật đầu, nói, tại liên bang trong lịch sử, có hay không ghi chép qua, huyết luyện kim thân chi pháp? Hấp thu đơn nhất một loại ma thú huyết dịch số lượng đi đến bao hòa thời điểm, có thể thức tỉnh hắn kỹ năng thiên phú. Ta cái này căn bản không phải ma pháp, là một loại phản phất lạc ấn tại ta bản năng bên trong năng lực, mà lại không cần nội linh lực thôi động, huyết mạch chi lực trực tiếp thả ra. Phải cùng đại địa cước long bản mệnh kỹ năng một dạng. Thế, Lang Ngọc Lộ, Long Không Không," đồng thời hít sâu một hơi. Lang Ngọc Lộ chọn vẹn trầm mặt nửa ngày mới chậm rãi nói ra, "Theo ta được biết là không có, nhưng ta cũng không hoàn toàn xác định, nhưng có thể suy ra nếu quả như thật có thể xuất hiện tình huống như vậy, một khi không phải ngươi tự thân trường hợp đặc biệt, mà là có thể tiến hành mở rộng, cái kia huyết luyện kim thân chi pháp giá trị chắc chắn tăng lên rất nhiều, mà cái này cũng chắc chắn có thể trở thành một cái cực lớn công tích. Long đương đương nói, theo gấu học tỷ cho ta huyết luyện kim thân chi pháp bên trong, ta là không thấy phương diện này đi lại. mà lại, tựa như ngươi nói, nếu quả như thật là có loại năng lực này, hoặc là nói là có người có thể phát hiện, như vậy, huyết luyện kim thân tuyệt sẽ không người tu luyện ít như vậy, có thể có được ma thú kỹ năng thiên phú, đây đối với thực lực là cực lớn tăng cường. Long không không hương phân nói, liền đúng a. Nào chỉ là cực lớn tăng cường, đơn giản liền là vô địch. Người suy nghĩ một chút, này nếu là tìm 10 loại, 8 loại mạnh mẽ ma thú, hấp thu huyết mạch của bọn hắn lực lượng có được hắn năng lực thiên phú, đây chẳng phải là thiên hạ vô song rồi. Long Dương đương nói, nào có dễ dàng như vậy. Trước kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện thông qua huyết luyện kim thân thu hoạch được ma thú năng lực thiên phú, cái này nhưng thật ra là rất bình thường, bởi vì người bình thường căn bản là rất khó làm đến. Tu luyện huyết luyện kim thân là phải thừa nhận cực lớn thống khổ, mỗi lần cũng chỉ có thể hấp thu một chút ma thú huyết dịch, tiến hành theo chất lượng tăng lên linh lực. Dưới loại tình huống này khẳng định sẽ ưu tiên mang tính lựa chọn so sánh giá cả cao nhất ma thú huyết dịch đến để thăng tự thân. căn bản sẽ không giống như ta vậy tại tăng lên đã rất ít tình huống dưới còn kéo dài sử dụng đơn nhất một loại ma thú huyết dịch. đồng thời, đơn thuần tu luyện một loại ma thú huyết dịch đi đến mấy trăm kg, tiếp cận một tấn, cái này lại cần cần bao nhiêu thời gian? chỉ sợ 10 năm, 8 năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành, sẽ cực kỳ kéo chậm tiến độ tu luyện. bởi vậy mới chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. hứa chi, trừ phi là nhân loại nuôi nốt ma thú, bằng không mong muốn tập hợp nhiều như vậy ma thú huyết dịch đều là một chuyện vô cùng khó khăn. long không không ngần người. Giống như có đạo lý a, khó trách một mực không ai phát hiện. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là là Thiên Tuyển chi tử? Ha ha ha ha. Vội thật a, quay đầu chờ ta đến ngũ giai, cũng muốn tới một cái trọng lực trường khống. Không tệ, không tệ. Lăng Ngọc Lộ nói, bất kể nói thế nào, phát hiện này đối với huyết luyện kim thân môn công pháp này tới nói, có vượt thời đại ý nghĩa. Không không có một chút không có nói sai, nếu như có một loại năng lực thiên phú cùng mình tu luyện năng lực vô cùng phù hợp huyết mạch kỹ năng, cái kia đối tự thân tăng cường thậm chí sẽ không kém hơn Linh Lô a. Ta đều có chút động tâm. Long Dương Dương nói, ngươi vẫn là trước từ bỏ coi như là dự định đi đường này, cũng đợi đến cửu giai sau này hay nói đi. Khi đó nếu như gặp phải bình cảnh có thể suy tính một chút, mà lại hiệu suất hẳn là cũng có thể cao một chút. Lăng Ngọc Lộ lắc đầu liên tục, nói: "Ta liền vừa nói như vậy, thử một lần, liền đã để cho ta đau đến không muốn sống. Cái này nếu là một đường tu luyện tới 10 vạn linh lực, thật không cách nào tưởng tượng. Các ngươi thật là là Thiên tuyển chi tử, lần này ngay cả ta đều muốn hâm mộ nữa nha." Long Đương Dương nói: "Ngươi cảm thấy chuyện này chúng ta muốn hay không báo cáo lên bang?" Lăng Ngọc Lộ không chút do dự nói: "Trước không muốn đi. Liên bang nội bộ, bao quát chúng ta Lục Đại Thánh Điện nội bộ." hiện tại cũng là phe phái săn sát chuyện này nếu như báo cáo lợi ích là cực lớn nhất là đối với chiến sĩ thánh điện tôi nói càng là như vậy ta cảm thấy cái này trước tiên có thể giữ lại ít nhất phải chờ các ngươi trước tiên đem lợi ích thu hoạch được tốt nhất sử dụng lại nói ngươi phải biết một khi hợp thành báo lên không nói những cái khác ma thú huyết dịch giá cả tuyệt đối là sẽ tăng vọt chờ cơ hội thích hợp dùng cái này nữa đem đổi lấy tài nguyên tu luyện đi long đương đương gật gật đầu nói biểu tỷ nói có lý liền nghe biểu tỷ lăng ngọc lộ lườm hắn một cái ngươi lúc nào thì như thế nghe lời long không không con ngươi hơi chuyển động a Các người hai cái có phải hay không có chuyện xưa. Chương 169. Ma quỷ tên điên nữ yêu. Chương 169. Ma quỷ tên điên nữ yêu đêm nay, biểu thị đệ ba người không tiếp tục minh tưởng tu luyện. Long đương đương cùng Long Không Không ngoại linh lực đều tăng lên rất nhiều, cần thích ứng chính mình thân thể, nhất là Long đương đương, một hơi đem ngoại linh lực tăng lên tới ngàn, so lúc trước cao hơn quá nhiều. Liền trong lúc phất tay lực lượng trưởng khống đều có chút không cân đối, cần nhiều hơn thói quen mới được. Cho nên hắn trực tiếp tại tu luyện thất bắt đầu luyện bộ pháp cùng đơn giản công kích, từ đó thích ứng tự thân ngoại linh lực biến hóa. Ngoại linh lực tăng lên trên diện rộng mang tới chỗ tốt là rõ ràng, mà lại muốn so trong dự đoán càng nhiều đầu tiên liền là thân thể năng lực chịu đựng. Cơ bắp, kinh mạch, xương cốt cường độ tại ngoại linh lực tăng lên hạ cũng theo đó tăng lên trên diện rộng, cái này khiến Long Dương đương tại sử dụng linh lực thời điểm, cực hạn cũng theo đó trên phạm vi lớn tăng cường. Đơn giản nhất ví dụ chính là, hiện tại hắn lại dùng bạo nhiên thời điểm, bộc phát ra lực lượng cùng trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bạo nhiên bản thân liền là bùng cháy huyết mạch chi lực trong khoảng thời gian ngắn tăng cường nội linh lực. Trước kia của hắn huyết mạch chi lực tương đương với ngoại linh lực hơn 300, mà bây giờ là 2000, này bộc cháy lên có thể một dạng sao? Bạo nhiên thi triển phía dưới, Long Dương Dương tu vi trực tiếp liền có thể đi đến lục giai trở lên, thậm chí trong thời gian ngắn đều đã có thể thôi động linh vực xuất hiện. Lục giai mang tính tiêu chí biến hóa liền là linh vực, mà mong muốn thi triển ra linh vực, cần đem thể lượng linh lực tua ra ngoài thân thể về sau lại đem hắn tiến hành áp xúc, đến tiếp cận trạng thái cố định trình độ, linh vực mới có thể hoàn thành. Linh vực đối linh lực tiêu hao rất lớn, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là áp xúc nội linh lực thời điểm, thân thể trưởng không cùng với sức thừa nhận đều có rất cao yêu cầu. Long Dương Dương lúc trước đột phá thể lượng linh lực thời điểm, quả thực là hao phí một phen công phu, nhưng lần này, nếm thử ngưng tụ linh vực tại bạo nhân trạng thái lại là một lần thành công. Mặc dù hắn còn không thế nào biết bay lượn chưa nói tới có cái gì kỹ xảo, nhưng bay lên cũng đã có thể làm được đồng thời, ngoại linh lực còn nhường sự linh hoạt của hắn, tốc độ, lực lượng, năng lực kháng đòn toàn bộ tăng lên dữ dội, cao tới 2.000 ngoại linh lực, khiến cho hắn tại không thi triển nội linh lực tình huống dưới chiến lực cũng tuyệt đối không kém. mạnh mẽ lực buộc phát kết hợp với nội linh lực, nhường Long Dương Dương thậm chí đều có loại mãng da chân trời cảm giác. Hắn thật sâu cảm thấy, huyễn luyện kim thân môn công pháp này nhưng thật ra là hết sức thích hợp lão sư, cũng không biết vì cái gì hại lão sư lúc trước không có lựa chọn đêm nay Long Dương Dương cơ hồ đều không làm sao ngủ đều tại thích ứng trong thân thể của mình vượt qua. Mà tăng lên dữ dội ngoại linh lực khiến cho hắn căn bản cũng không có cái gì mệt mỏi cảm giác, bởi vì ngoại linh lực tăng lên, nhường thân thể của hắn sức chịu đựng cũng theo đó tăng lên trên diện rộng. Tu luyện không thiếu niên, Long Dương Dương nguyên bản cũng vẫn cảm thấy nội linh lực mới là chức nghiệp giả căn bản, là thông hướng tầng thứ cao hơn tiền đồ tươi sáng. Nhưng hiện tại xem ra, lại có loại con đường nào cũng dẫn đến thiên địa cảm giác, ngoại linh lực tăng lên tới trình độ nhất định về sau, mang tới chỗ tốt lại là lớn như vậy. Hắn hiện tại càng phát giác trước đó có thể chiến thắng ung thường ngân hoàn toàn là vật khí nếu không có ma pháp tính đặc thù áp chế bông thường hân cho hắn bùng nổ cơ hội một khi nhường bông thường hân bộc phát ra nội ngoại kiêm tu lực lượng hắn căn bản cũng không có thể có thể lỡ nổi hiện đang hồi tưởng lại đến hắn thậm chí cũng hoài nghi bông thường hân lúc ấy có phải hay không được mà một khi vị này học tỷ đi đến lục giai có được linh dược về sau nội ngoại kiêm tu tình huống dưới lôi đỉnh kiếm thánh đường lôi quang chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ của nàng mà lại hắn cũng tin tưởng gấu học tỷ này tinh thần ý chí nhất định là phi thường cường đại người ta có thể là dựa theo như thường đường tắt từng bước một tu luyện tới tiếp cận lục giai trình độ ở trong quá trình này Huyết luyện kim thân thống khổ nàng không biết chịu đựng biết bao nhiêu. Sáng sớm, sáng sớm Linh Lâu học viện liền náo nhiệt. 1, 2, 3 niên cấp hết thảy có vượt qua một phần tư người thi đậu săn ma đoàn, hôm nay liền đem là bọn hắn rời đi Linh Lâu học viện, tiến hành dự bị liệt ma giả huấn luyện tháng ngày. Trong đám bạn học khó tránh khỏi lưu luyến chia tay. Thi đậu liệt ma giả, tự nhiên đều là cấp thấp thiên chi tiêu tử. Nhất là ưu tú nhất cái kia năm cái năm nhất học viên toàn đều trở thành liệt ma giả, đồng thời lần này trong khảo hạch đứng hàng đầu. Tập hợp địa phương tại thánh điện học viện tổng viện quảng trường lớn lên. Tăng thêm Long Không không cái này người hầu ký sĩ toàn bộ 61 người tập trung ở trên quảng trường. Mà phía trước nhất, hết thảy có 3 tên thân mặc áo đen người trung niên đứng ở nơi đó. Hai nam một nữ. Trang phục của bọn hắn là thống nhất, nhìn không ra chất liệu, nhưng cái kia màu đen sợi tổng hợp bên trên mơ hồ có kim loại sáng bóng, bên ngực trái bên trên có một cái săn chữ. Mười chi dự bị săn ma đoàn dựa theo riêng phần mình đoàn đội xếp thành một hàng nhóm. Long đương đương làm một cựu nhất nhất 5897 săn ma đoàn đoàn trưởng tự nhiên là đứng tại vị trí đầu não. Ở bên cạnh hắn chính là Tử Tang Lưu Hình. Làm Tử Tang Lưu Hình thấy bọn hắn bên này đứng tại vị trí đầu não chính là hắn mà không phải làm ngộp lộ thời điểm cũng nhìn không được hướng bên này nhìn nhiều mấy lần. Các ngươi tốt." Đứng ở trung ương cái kia người đàn ông tuổi trung niên mở miệng, thanh âm của hắn mang theo âm u, "Đầu tiên, chúc mừng các ngươi trở thành một tên dự bị săn ma đoàn thành viên." Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói, "Thế nhưng, ta cũng nhất định phải muốn nói cho các ngươi, các ngươi hiện tại liền là dự bị săn ma đoàn thành viên mà thôi. Thông qua được săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu, cũng không có nghĩa là các ngươi cũng đã là liệp ma giả. Ít nhất, trong mắt ta còn còn thiếu rất nhiều. Mà lại, các ngươi lần này, cũng rất có thể là nhiệm kỳ trước tuyển bạt thi đấu tuyển ra tới nhất không hợp cách liệt ma giả." Lời vừa nói ra không ít người trong mắt đều toát ra không cam lòng chi sắc, Long Dương Dương thậm chí có thể cảm nhận được đứng tại bên cạnh mình tự tang lưu hình trên thân đều toát ra mấy phần khí tức lãnh liệt. Không cần khắc phục, nếu như khắc phục, ở sau đó 3 tháng trong huấn luyện, dùng các ngươi thực lực hướng ta chứng minh. Người trung niên thản nhiên nói, bởi vì vì một số đặc thù nguyên nhân, trong các ngươi thuộc về Linh Lô Học Viện học viên liền việc học đều không có hoàn thành liền sớm gia nhập săn Ma Đoàn. Theo ta bản nhân góc độ, là cũng không hy vọng xuất hiện loại tình huống này, nhưng như là đã tuyệt ra, các ngươi tại trong huấn luyện phải đối mặt hết thảy, liền là chân chính liệp ma giả sẽ đối mặt không sẽ bởi vì vì tuổi của các ngươi mà có bất kỳ ưu đãi. Thanh âm của hắn đột nhiên nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, tấm mắt thậm chí mang theo vài phần lăng lệ cùng cảm giác khắc bách, đầu tiên, ta muốn nói cho các ngươi một điểm chính là, từ giờ trở đi, các ngươi đối mặt thời điểm nguy hiểm, Vĩnh Viễn sẽ không còn có diễn tập. Hết thảy tất cả cũng sẽ là chân thực. Không thể thông qua 3 tháng này huấn luyện, sẽ bị giải trừ Liệp Ma Giả tư cách, thu hồi Liệp Ma Giả trang bị, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu, đồng thời Vĩnh Viễn đánh mất trở thành Liệp Ma Giả khả năng. Có lẽ, tại trong các ngươi, có người sẽ cho rằng, Liệp Ma Giả liền là một cái nghề nghiệp mà thôi. Thế nhưng Ta muốn nói cho các ngươi chính là, tất cả liệt ma giả đều là anh hùng, hết thảy săn ma đoàn truyền thừa, đều là anh hùng truyền thừa. Có lẽ các ngươi cũng không biết anh hùng ý vị như thế nào, anh hùng cũng không chỉ là mang ý nghĩa vinh quang cùng hào quang, càng nhiều mang ý nghĩa chính là hy sinh cùng trả giá. Mỗi một vị liệt ma giả đều là liên bang anh hùng, không có các triều đại liệt ma giả hy sinh, liền sẽ không có liên bang hôm nay hòa bình cùng hạnh phúc. Liệt ma giả lấy được là liên bang tốt nhất tại Nguyên Nghiêng, nhưng tương tự, cũng đem phải đi hoàn thành những cái tia gian nan nhất cùng nhiệm vụ nguy hiểm. Làm cho các ngươi này chút dự bị liệt ma giả giáo quan, Ta sẽ dùng nghiêm khắc nhất phương thức tới yêu cầu các ngươi, bởi vì, không hợp cách liệp ma giả chỉ có thể là đi chịu chết, ta thả rằng các ngươi tại cửa ải của ta xoắn xuống tới, cũng không nguyện ý các ngươi đi tìm cái chết vô nghĩa. Cho nên, tiếp xuống các ngươi phải đối mặt, liền là trên cái thế giới này tàn nhẫn nhất, thống khổ nhất, bất lực nhất khảo nghiệm. Ở sau đó 3 tháng học bổ túc quá trình bên trong, liên minh cho ta tỷ lệ sai số là tử vong không cao hơn 10%. Cho nên, ta lần nữa hướng các ngươi cường điệu một lần, đây không phải diễn tập, cũng không phải có thể làm cho các ngươi phục sinh thế giới giả tưởng. Dung tâm chú, liền thật đã chết rồi. Khi hắn nói ra một câu cuối cùng thời điểm, tầm mắt còn theo long đương đương bọn hắn bên này nhìn lướt qua, xuất thân từ Linh lô học viện các học viên, cũng theo bản năng đem tầm mắt đều tập trung vào lăng ngọc lộ trên thân. Lúc trước một màn kia, quả thực là cho bọn hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, cũng làm cho lăng ngọc lộ trở thành Linh lô học viện minh tinh nổi bật nhất. Nam tử trung niên tiếp tục nói, hiện tại làm một chút tự giới thiệu, các ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết tên của chúng ta. Các ngươi có thể gọi ta ma quỷ, ta bên trái chính là tiên điên, bên phải chính là nữ yêu. Các ngươi liền xưng hô như vậy chúng ta là có thể. Ta tin tưởng, trong vòng 3 tháng sau đó nhất định sẽ cho các ngươi lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hiện tại, các đoàn đoàn trưởng mang theo đoàn viên của các ngươi đi theo ta." Nói xong, vị này ma quỷ giáo quan xoay người rời đi, hướng phía thánh điện học viện tổng viện chỗ sâu bước đi. Thánh điện học viện tổng viện đồng dạng có một cái truyền tống trận, mà lại quy mô muốn so linh lô học viện càng lớn, ma quỷ giáo quan mang theo bọn hắn lúc đến nơi này, ma pháp trận đã mở ra. Chỉ bất quá cũng không rõ ràng là truyền tống đến địa phương nào đi. Nay tòa cỡ lớn truyền tống trận đồng thời dung nạp bọn hắn tất cả mọi người lộ ra mười phần rộng rãi, nương theo lấy một hồi hào quang lấp lánh, mọi người đã tiến nhập truyền tống bên trong. Long Dương Dương rõ ràng cảm giác được lần này truyền tống thời gian cùng quá trình muốn so trước đó trải qua dài không ít. Mặc dù không xác định thời gian cụ thể, nhưng này loại vặn vẹo cảm giác làm hắn đều có chút đầu gối trắng váng cảm giác. Nỗ lực điều chỉnh tự thân mới có thể miễn cưỡng duy trì ở trạng thái thân thể. Không biết qua bao lâu, Chung quanh đột nhiên sáng lên, vặn vẹo cảm giác biến mất theo. Sau một khắc, bọn hắn liền đã xuất hiện ở trên không đúng vậy, trên không. Bởi vì mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác cơ hồ là ngay đầu tiên liền xuất hiện. Đồng thời xuất hiện còn có từng tiếng két lên cùng là thất thanh. Ai có thể nghĩ tới bị truyền tống đến lại là giữa không trung, hơn nữa còn là không trung nương theo lấy mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác chuyển đến sáu mười một người lập tức dùng vật rơi tự do phương thức phi tốc hạ xuống ta đi long không không kinh hô một tiếng người đã trải qua lăng không rơi xuống không chỉ là hắn hạ nguyệt đương không săn ma đoàn trong mọi người đào lâm lâm minh tịch cũng là đồng dạng lên tiếng kinh hô mà rơi xuống nhanh nhất rõ ràng là long đương đương cùng ông thường hân. Lăng lộ lộ a một tiếng nguyệt ly thì là rít lên một tiếng trên bầu trời mọi người đã là một mảnh hỗn loạn thể trọng đại rơi xuống nhanh một chút thể trọng nhỏ chậm một chút hạ xuống mang tới cuồng phong thổi đến bọn hắn thậm chí mắt mở không ra mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác mang đến hoảng sợ càng là làm người thể sát tinh thần cực chấn long đương đương cưỡng ép hấp chế nội tâm cảm giác sợ hãi hắn phản ứng đầu tiên là nhìn xuống dưới phía dưới tựa hồ là một cánh rừng lớn mà lại là loại kia mênh mông vô bờ màu xanh lá mà bọn hắn lúc này khoảng cách này cánh rừng lớn nói ít cũng có ngàn mét theo loại độ cao này rơi xuống nếu như không có giảm tốc độ thủ đoạn vậy liền khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ đúng lúc này tại hắn phía trên cách đó không xa nồng đậm quang nguyên tố ngưng tụ đồng thời truyền đến lăng ngọc lộ thanh âm đương đương Long đương đương cưỡng ép khống chế chính mình thân thể trên không trung nửa chuyện, nhìn lên, chỉ thấy lăng ngọc lộ toàn thân kim quang nở rộ, một đạo kim sắc thân ảnh tùy theo dung nhập trong cơ thể nàng bên trong, màu vàng kim cánh ánh sáng tùy theo dáng hướng ra, đang là thiên sứ hàng lâm. Long đương đương không dám sơ suất, chỗ ngực thánh dẫn linh lô nổi lên, dẫn dắt lực lượng trực tiếp liền rơi vào biểu tỷ trên thân, nương tựa theo linh lô kéo tốn, hắn trong nháy mắt ổn định thân hình. Cùng lúc đó, hai tay hai chân đồng thời kéo ra, tay trái bắt lại theo bên cạnh mình rơi xuống long không không, tay phải thì là bắt lấy đào lâm lâm, chân trái ôm lấy minh tịch. Mà Lăng Ngọc Lộ cũng là trên không trung tăng tốc độ, đuổi kịp ly, đưa nàng ôm lấy. Vong Thường Hân rơi xuống tốc độ thậm chí còn tại Long Dương Dương phía trên, lúc này cách bọn họ đã có chút xa. Long Dương Dương cấp tốc ngâm sướng chú ngữ, một đạo phiêu phù thuật liền hướng phía Vong Thường Hân rơi tới. Vong Thường Hân cấp tốc hạ xuống thân thể trên không trung dừng một chút. Ngay tại Lăng Ngọc Lộ chuẩn bị nhảy về phía nàng thời điểm, đột nhiên, Vong Thường Hân sau lưng hào quang lóe lên, một đôi màu trắng cánh ánh sáng tùy theo giáng ra, ra. Linh vực. Lục giai. Gou học tỷ lục giai rồi. Long Dương Dương vui mừng quá đỗi. Vung thường hân trên không trung một cái quay lại, nàng rõ ràng cũng không am hiểu bay lượng, mặc dù phóng xuất ra linh lực, nhưng thật vất vả mới khống chế lại chính mình hạ xuống, có vẻ hơi luôn cuống tay chân. Rồi gen rõ ràng không chỉ là bọn hắn, từng cái săn ma đoàn cơ hồ đều xuất hiện tình huống tương tự. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời, đủ loại hào quang tấp nập lấp lánh, có thi triển trang bị, có thả phóng ma pháp, cũng có lục giai cường giả thi triển linh lực, nỗ lực cứu viện chính mình đồng đội. Trong lúc nhất thời 61 tiên dự bị liệp ma giả một mảnh hỗn loạn, mà ngay tại lúc này liền nhìn ra khác biệt đoàn đội thực lực cùng tổ chất. Tối vi bình tĩnh ung dung, dung liên la tử tang lưu hình cái kia một đội đã đi đến cấp 6 tử tang lưu hình, sau lưng mình kéo ra một đôi gió chi cánh chim, không chỉ như thế, còn phóng xuất ra một mảnh màu xanh gió lốc ba phủ, đem đồng bạn kéo theo lấy quay quanh tại bên cạnh mình xoay quanh. Đường lôi quang sau lưng cũng là phóng xuất ra một đôi lôi thuộc tính linh dực, nắm lấy tên kia còn không có đi đến lục giai linh lô học viện năm thứ 3 kỵ sĩ. Vị này ngũ giai kỵ sĩ lộ ra 10 phần bình tĩnh thông dong, không có bối rối chút nào ý tứ, có thể trở thành dự bị liệt ma giả đều là thiên tài, nhất là linh lô học viện bên này, tối đa mới năm thứ ba bọn hắn, có thể thông qua săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu, rõ ràng hắn thiên phú. Phải biết, bọn hắn đối mặt đều là thánh điện học viện tổng viện ưu tú tố tốt nghiệp, không thiếu cấp 6 cường giả, mà rất nhiều cấp 6 lại đều bị bọn hắn đoạt hại. Chương 170, Ma thú xâm lâm. Chương 170, Ma thú xâm lâm. Tại ngắn ngủi kinh hoàng cùng rối ren về sau, các chi đoàn đội cơ bản đều ổn định lại tình trạng của mình, không có thật biến thành vật rơi tự do. Chỉ bất quá bởi vì đoàn đội thực lực khác biệt, tốc độ phản ứng tự nhiên cũng có chỗ khác nhau, cho nên lộ ra liền tương đối tán loạn. Long Dương Dương tại biểu tỷ rắc kéo xuống, nhìn chăm chú phía dưới, đồng thời đem từng cái phong hệ phụ trợ ma pháp thêm tại đồng bạn trên thân ở phương diện này hắn thậm chí muốn so thân là ma pháp sư Nguyệt Ly càng mạnh hơn một chút, dù sao Nguyệt Ly là thủy hỏa song hệ, phong thuộc tính ma pháp mặc dù cũng có kiêm tu, nhưng khẳng định là không bằng Long Dương Dương, cái này Phong Chi Linh tính giả đệ tử. Đồng thời, hắn còn nhiều thả ra một chút phiêu phù thuật cho chúng quanh khoảng cách tương đối gần một chút liệp ma giả duy trì, nhường đại gia càng sớm hơn đứng vững lại. Thân hình ổn định lại, cũng làm cho Long Dương Dương có đầy đủ thời gian tới quan sát xung quanh. Có lẽ là bởi vì phía dưới này Mên Mông vô bờ đại sơn lâm nguyên nhân, không khí nơi này cực kỳ thông đấu, trong suốt. Hôm nay thời tiết lại là phá lệ tốt, bầu trời xanh vạn giảm không mây ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi ở trên người, thậm chí có loại cảm giác nóng bỏng. Tại loại tình huống này, đối với quan hệ chức nghiệp giả khẳng định là tốt nhất. Quan nguyên tô vô cùng rui rào, mà phía dưới rừng rậm càng là cực kỳ rậm rạp. Từ trên bầu trời nhìn xuống, có thể thấy đều là từng cái to lớn tảng cây, căn bản là vô pháp xem tới mặt đất tình huống. Trực tiếp bị truyền tống đến trên không tuyệt đối coi là hiếm thấy cử chỉ, nhưng long đương đương mơ hồ ở giữa lại là lòng có cảm giác sẽ không như thế đơn giản. Ma quỷ giáo quan trước đó liền đã nói qua, lần này đặc huấn tất cả đều là chân chính thực chiến, thậm chí còn có thương vong danh lệch dùng bọn hắn những người này trung bình đều là ngũ giai trở lên thực lực mà lại có ma pháp sư ủng hộ tình huống dưới chắc chắn sẽ không có quá đại nguy hiểm nhưng nếu như chỉ là như vậy liền xem như ra vài phủ đầu tựa hồ có chút buông lỏng đại gia cẩn thận phía dưới rừng rậm khả năng gặp nguy hiểm long đương đương cao giọng nói ra hắn cố ý ra tăng thanh âm không chỉ là đang nhắc nhở chính mình đoàn đội thành viên cũng đồng thời đang nhắc nhở chung quanh mặt khác săn ma đoàn tất cả mọi người là đồng đội tự nhiên muốn cùng nhau trông coi lúc này bọn hắn đã hạ hạ xuống khoảng cách rừng rậm không đủ năm trăm địa phương tựa hồ giống là vì nghiệm chứng long đương đương lời nói cơ hồ ngay tại hắn vừa dứt lời trong máy mắt, sau một khắc, phía dưới rất nhiều tán cây run run, ngay sau đó, từng đạo thanh quang điện xà mà lên, thẳng đến phương hướng của bọn hắn bay vụ tới. Long đương đương ngưng thần mà xem, lập tức thấy đó là từng con thân dài chỉ có chừng một mét, dương cánh cũng không cao hơn một mét năm, nhưng tốc độ lại là nhanh vô cùng màu xanh loài chim. từ trên người chúng chỗ tản ra thanh quang liền có thể phân biệt ra, điều này không nghi ngờ chút nào là một loại ma thú a. bất thình lình từ phía dưới trong rừng cây lao ra thanh điệu ma thú hàng trăm hàng ngàn, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, vô cánh ở giữa liền đã tới gần. Long đương đương cái kia một tiếng nhắc nhở ở thời điểm này đã mang lại mười phần trọng yếu tác dụng, nhường trước đó đã có chút buông lòng trong lòng mọi người siết chặt đồng thời, lực chú ý đều tùy theo tập trung lại, không cần từng cái săn ma đoàn đoàn trưởng nhắc nhở, từng đạo ma pháp quang mang liền đã ban ra. bên trong cự ly xa, cái kia là ma thiên hạ của pháp sư, nguyệt ly cũng là như thế, một tầng màn nước phóng thích mà ra, ngăn tại bản đoàn mọi người trước người, làm những cái kia thanh điểu ma thú xông vào màn nước thời điểm, tốc độ rõ ràng trên phạm vi lớn chậm lại. thế nhưng những ma thú này rõ ràng cũng không là đơn giản như vậy, tốc độ chậm lại chúng nó trên thân thanh quang lóe lên. Trên thân vậy mà bắn ra vô cùng sắc bén khí tức, tại màn nước bên trên đúng là chui ra từng cái lỗ hổng, cưỡng ép thoát khỏi màn nước, tiếp tục vào tới. Thế nhưng, Nguyệt Ly làm cấp 6 đại ma đạo sĩ lại há là đơn giản như thế liền có thể đột phá. Lại làm một tầng màn nước nữa rộ, ngăn trở vừa mới đột phá màn nước Thanh Điểu ma thú, cùng lúc đó, hai tầng màn nước đồng thời nhiệt độ chợt hạ xuống trong nháy mắt ngưng kết thành băng, đem một con kia chỉ Thanh Điểu ma thú trực tiếp đông kết tại trong tầng băng. Ngay tại Nguyệt Ly chuẩn bị dẫn nổ tầng băng thời điểm, Long Dương Dương lại đột nhiên nói ra, "Trước đừng giết." Nguyệt Ly đối với hắn là tối vi tinh phục, ai bảo Long Đường Đường trên người có Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lôn này, loại đối nàng tương lai có ảnh hưởng to lớn tồn tại đâu. Nguyên Bản liền muốn bị nổ tung tầng băng ngưng trệ một cái trước mắt, sau đó mới như là vật rơi tự do từ không trung rơi xuống dưới. Vuông Thường hân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Long Đường Đường, vì cái gì không giết? Lúc này, Ma Khắc Cắt Chi San Ma đoàn đã các hiện khả năng, thanh điệu tại ma pháp dưới sự công kích như là trời mưa rơi xuống. Xát Lục nhiều nhất không hề nghi ngờ liền là Tử Tang Lưu Hình, Dế Già ma pháp đối với nàng mà nói, lại cực kỳ đơn giản. Con như thủy ngân chảy, Đem một đầu chẳng qua là nhị giai tả hưu thanh điểu ma thú đánh giết, rơi xuống. Chỉ có Long Dương Dương bọn hắn bên này, những thanh điểu đó ma thú, tại Dương theo lấy khối băng tiếp cận rơi vào trên tán cây phương thời điểm, tầng băng hóa đi, nhường những thanh điểu đó dễ rủ rơi vào tán cây phía trên, không có tử vong. Long Dương Dương bọn hắn cũng hướng phía cái phương hướng này rơi xuống, đồng thời trong miệng hắn giải thích nói, liên bang vẫn luôn để sướng sinh thái cân bằng, cũng chưa từng làm qua phạm vi lớn săn giết ma thú cách làm, thậm chí còn chuyên môn xây dựng khu vực cung cấp ma thú nghỉ lại. Ít nhất tại nhiệm vụ không rõ trước đó, chúng ta không nên tùy tiện làm quyết định. Ma quỷ giáo quan cường điệu qua. Đó cũng không phải mô phỏng cũng không phải diễn tập, tất cả đều là thật sự tồn tại. Nếu là chân thực chúng ta liền cần cân nhắc liên bang tình huống thật. Bọn hắn đều giết ta. Vạn một nhiệm vụ là săn giết số lượng của ma thú tới đánh giá đây này. Minh Tịch có chút xem thường nói, không chỉ là nàng, Nguyệt Ly kỳ thật cũng có được tương tự ý nghĩ, chỉ bất quá nàng sẽ không nói ra thôi. Ta cảm thấy đoàn trưởng nói có đạo lý, không nên tùy tiện tạo sát nghiệt, giữ gìn lớn tự nhiên mỗi người có trách. Đào Lâm Lâm nói như vậy. Lúc này, mọi người đã rơi xuống tán cây phụ cận. Mà đúng lúc này, từng con to lớn đầu rắn đúng là theo tán cây trô ló ra. Này đầu rắn thật sự là quả lớn, chẳng qua là một cái đầu lâu, liền đã co to bằng bãi nước, kéo ra huyết buồn đại khẩu thời điểm, đường kính thậm chí có thể đi đến tiếp cận 4 mét vuông lớn nhỏ, răng nhọn lưu mịch, quả thực là khủng bố. Nhưng một màn kỳ dị cũng tại thời khắc này phát sinh. Một con kia chỉ to lớn lơi thò đầu ra về sau, vậy mà duy nhất để chống một khu vực liền là long đương đương bọn hắn mấy người kia hạ xuống vô vị. Bởi vì bọn hắn hạ xuống địa phương, chính là thanh điểu rơi xuống, rơi vào trên tán cây vị trí. Mà chúng banh, chỉ thấy cái kia từng con to lớn đầu lưỡi kéo ra miệng rộng, phun ra ra màng lớn, màng lớn màu xanh lá xương ngủ bay lên thẳng đến trên bầu trời hạ xuống cắt chi săn ma đoàn mà đi. Long đương đương lôi kéo Long không không ở phía trước, Long không không thăng linh thuẫn đã mở ra, đồng thời, Nguyên Qua linh lô làm xong mở ra chuẩn bị. Một con kia chỉ đã rơi vào trên tán cây thanh điệu con mắt thần sắc bén nhìn xem bọn hắn, nhưng cũng không có hướng bọn hắn phát động công kích. Mọi người nhẹ nhàng linh hoạt từng cái rơi vào tán cây phía trên, trung quanh trên tán cây, từng đầu cự xà thân thể khổng lồ đã lao ra tán cây, phun ra xương độc đồng thời, hướng phía trên không hạ xuống săn ma đoàn đánh tới. duy chỉ có Long đương đương bọn hắn bên này không có gặp đến bất kỳ tập kích. Biến hóa này trong ngáy mắt liền để các đội hưu đều hiểu lòng đương đương phán đoàn tính chính xác ta nhớ ra rồi đây là thanh phong chuẩn vậy mà không có diệt sạch sao đào lâm lâm đột nhiên kinh ngạc nói thanh phong chuẩn là một loại tính cách cương liệt ma thú Thành niên thanh phong chuẩn có trường cấp 3 tả hưu thực lực tương đương với chúng ta ma thú cấp 2. thực lực không mạnh nhưng tính thích quân cư chúng nó bản thân uy hiếp rất nhỏ nhưng thanh phong chuẩn lại là cấp 6 ma thú lục lân thụ mãng nửa đời ma thú dùng lục lân thụ mãng trên người ký sinh trùng làm thức ăn ta cũng là thấy này chút to lớn lục lân thụ mãng mới nghĩ tới những người khác có phiền phải a lục lân thụ mãng cực kỳ bao che khuyết điểm bởi vì ký sinh trùng vẫn luôn sẽ khốn nhiều chúng nó thanh phong chuẩn mặc dù nhỏ yếu nhưng đối bọn nó tới nói lại là không thể thiếu đồng bạn nghe đào lâm lâm mọi người nhìn về phía long đương đương ánh mắt không khỏi đều hơi khát thưởng nhất là đối với hắn cũng không tính quá quen thuộc mấy người ban đầu lăng ngậm lộ đem đoàn trưởng vị trí nhường cho cái tuổi này nhỏ nhất kỵ sĩ lúc mọi người mặc dù không có nói rõ nhưng cho dù là người ly cũng sẽ không cho là long đương đương so lăng ngậm lộ càng thêm thích hợp vị trí này nhưng long đương đương vừa mới trầm một đường đối có lẽ có nhất định vận khí thành phần nhưng đúng là hóa giải bọn hắn sẽ đối mặt tập kích nhìn xem ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình. Long đương đương nói, đại gia chuẩn bị chiến đấu, không đi trước sao? Đi trước một bước chúng ta hẳn là có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Này vấn luyện cũng đều là có mục đích. Chúng ta đã chiếm cứ tiên cơ a. Nguyệt Ly có chút kinh ngạc nói. Long đương đương lắc đầu, chưa kịp hắn mở miệng, Minh tịch thanh âm tức giận đã vang lên, sao có thể đi trước? Chúng ta đồng đội đang ở gặp được công kích, liền coi như bọn họ đã làm sai chuyện, đó cũng là đồng bọn của chúng ta a. Nhất định phải cứu bọn họ mới được. Đào Lâm Lâm nghe vậy không khỏi vô vố chán của mình, Minh tịch này bạo dạn tinh thần trọng nghĩa, không hề nghi ngờ lại phát tác. Long Dương Dương giải thích nói, còn nhớ rõ lần này huấn luyện trước đó, chúng ta liền đã biết lần này huấn luyện mục tiêu sao. Lần này huấn luyện chủ yếu là vì trường hợp chúng ta lẫn nhau, nhờ đại gia tăng cường phối hợp năng lực. Trước mắt loại tình huống này, chúng ta dĩ nhiên có khả năng chỉ lo thân mình, nhưng lại cùng săn ma đoàn đoàn đội tinh thần không hợp. Nếu như bây giờ chúng ta liền từ bỏ mặt khác đoàn đội một mình chạy trốn, vậy có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta tương lai tại gặp được thời điểm nguy hiểm cũng sẽ lẫn nhau từ bỏ đâu? Cho nên chúng ta đã muốn biểu hiện ra chúng ta đối với thế cục phán đoán cũng đồng dạng muốn có tư cách. Lang Ngọc lộ đột nhiên nói, Dương Dương, ngươi là đội trưởng nhất là hiện tại chúng ta vẫn là tại trong huấn luyện tất cả mọi người nghe người chỉ huy người không cần hướng chúng ta nói rõ lý do trực tiếp chỉ huy liền tốt nếu không sẽ chậm trễ thời gian người nào có không đồng ý với ý kiến cũng chờ an toàn rồi nhắc lại nếu như ngươi kéo dài phạm sai lầm chúng ta một lần nữa quy hoạch không thể nghi ngờ Lăng Ngọc lộ là đoàn đội bên trong đại gia công nhận người mạnh nhất ủng hộ của nàng đối long đương đương là vô cùng trọng yếu mà long đương đương hai lần nói rõ lý do cũng đồng dạng có lý có cứ đoàn đội mới sơ bộ tạo thành mong muốn đạt thành an ý không dễ dàng như vậy nhưng trước lúc này tin tưởng lẫn nhau thì là trọng yếu nhất Đào Lâm Lâm, Chấn Ma Thụ cắm dễ, quấy nhiễu Lục lân Thủ Mãng. "Biểu tỷ, thiết trí pháp trận chuẩn bị trị liệu cùng tiếp tế." "Không không, khai thiên uyên, thang linh cùng hưởng." Minh Tịch, lưu tại trên tán cây để phòng chúng quanh gâu học tỷ thủ hộ nguyệt ly học tỷ, nguyệt ly học tỷ, hỏa hệ ma pháp phát ra, đốt xương đầu. "Ta phối hợp ngươi, bắt đầu." Một chuỗi mệnh lệnh được đưa ra. Long đương đương, nguyệt ly cùng ông thường Hân lưu tại trên tán cây, Minh Tịch thân hình dấu ở tán cây bên trong theo bên cạnh để phòng. Long Không Không, Đào Lâm Lâm cùng Lăng Ngộng Lộ thì là rơi xuống đất. Chấn Ma Thụ triệu hoán, cảm dễ. Long không không đồng thời mở ra tiên Nguyên lĩnh Vực, mọi người trong nháy mắt cũng cảm giác được phía dưới phạm phất xuất hiện một cái hất động giống như thôn tính lấy bốn phía Thiên Địa Linh khí, Thang Linh Thuẫn tùy theo mở ra, hào quang chủ yếu trước bao phủ tại Đảo Lâm Lâm cùng Lăng Ngọc Lộ trên thân, Lăng Ngọc Lộ Quang Minh tiên sứ Linh Lô khởi động, Quang Minh phổ chiếu, phụ trợ Đảo Lâm Lâm chấn ma thủ cắm dễ, có Quang Minh tiên sứ tại, chấn ma thủ cắm dễ tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng, mà chấn ma thủ phóng thích ra sinh mệnh lực cũng theo đó phụ dưỡng Quang Minh Thiên sứ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành tốt nhất phối hợp. Nguyên Li cùng Long đương đương thì là hỏa hệ ma pháp toàn bộ triển khai từng đoàn từng đoàn bạo liệt hỏa cầu tại trong làn khói độc nổ tung đốt cháy xương độc loại xương độc này bình thường đều sợ lửa tại hỏa diễm cháy phía dưới bắt đầu trở nên mỏng manh nhưng cùng lúc cũng hấp dẫn chung quanh vài đầu lục lân thụ mãng chú ý phẫn nộ gào thét bên trong hai đầu lục lân thụ mãng trước tiên theo hai bên lao đến vương thường hân hừ lạnh một tiếng bá thiên truy trong nháy mắt tới tay mạnh mẽ khí tức cũng theo đó trong nháy mắt liền từ trên người nàng bội phát ra nàng cả người chung quanh thân thể phảng phất đều có khí lưu vào quanh mạnh mẽ vô cùng lực lượng phối hợp với tự thân nội linh lực trong nháy mắt bắn ra cái kia khổng lồ mà cường hãn khí tức thậm chí quét chung quanh lá cây đều tùy theo bầy phát phới Long Dương Dương nhìn nàng một cái, hắn biết, vị này học tỷ hẳn là vừa mới đột phá lục giai, thế nhưng, không nên quên, Uông Thường Hân chính là nội ngoại kiêm tu, nàng lục giai cùng bình thường lục giai căn bản cũng không phải là một chuyện. Bình thường lục giai yêu cầu nội linh lực 4000, mà Uông Thường Hân lục giai thì là trong ngoài đều muốn đạt tới 4000 mới có thể hoàn thành đột phá. Nói cách khác, nàng hiện tại tổng linh lực cao tới 8000, luận linh lực tổng số, nàng mới là khóa này liệt ma giả đệ nhất nhân. Mà lại, lục giai giao phó nàng lĩnh vực, lại không còn trước đó nhược điểm đấu kia phóng tới nàng lục luân thụ mãng rõ ràng cảm nhận được một chút không đúng, còn hơi chút chần chờ nhưng sau một khắc, vương thường hân liền động sau lưng nàng một đôi linh dược vô mạnh một cái, trong không khí đều bộc phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang, tựa như là đất bằng nổi lên một tiếng sét giống như. sau đó thân thể của nàng liền biến mất. khi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, cự ly này đầu lục lân tụ mãng có tới 30 mét có hơn, không phải không đến, mà là xông qua. vừa mới có được linh dược nàng, rõ ràng đối với mình linh dược không chế còn không chuẩn xác như vậy, mà lại thân thể của nàng có khả năng tiếp nhận lực bộc phát ra không phải cùng cấp bậc chiến sĩ chỗ có thể sánh được thế nhưng nàng mặc dù không thể nên tiếp trước đó đầu kia lục lân thụ mãng lại vọt tới bên kia lục lân thụ mãng trước người trong tay ba thiên truy ngang tàng nhẹ ra với anh này một truy cũng không có đập tại lục lân thụ mãng đầu bên trên vương thường hân mặc dù chiến đấu bá đạo nhưng lại hết sức bình tĩnh cùng tỉnh táo nhớ rõ long đương đương trước đó phân tích cho nên này một truy tại cái kia cự mãng trước người 3 mét bên ngoài liền bạo phát chương 171. ban thưởng cùng trừng phạt chương 171, ban thưởng cùng trừng phạt lớn truy ba thiên nhỏ truy chấn tại trong chốc lát vương thường hân cũng không có tụ lực thi triển lớn truy thời gian cho nên này một truy chính là nhỏ truy có thể coi là là nhỏ truy trong chớp nhoáng này bùng nổ cũng lệnh trung quanh tán cây trong nháy mắt tựa như bị khủng bố khí lưu thổi đến mà sụp đổ đầu kia lục lân thụ mảng thân thể trực tiếp bị hất bay ra ngoài dài đến hai mươi mấy mét thân thể từ đầu sọ bắt đầu trực tiếp bay ngược mà ra đụng vào phía sau một chỗ khác tán cây phía trên va chạm một cái khác đầu lục lân thụ mảng cùng một chỗ rơi về phía mặt đất vương thường hân không có dừng lại sau lưng linh dực lần nữa nhị động nàng lại hồi trở lại đến rồi lần này dùng lực lượng cùng trước đó không sai biệt lắm cho nên vừa vặn về tới trước đó phát động trước đó vị trí vừa đến một lần, chẳng qua là mấy lần trước mắt thời gian. Lúc trước xông tới đầu kia lục lân thụ mãng thân thể dừng lại tại giữa không trung, vậy mà không dám lại xông lại. Mà một bên khác, Minh Tịch cũng ra tay rồi. Ngay tại một phương hướng khác lục lân thụ mãng phong tới Long Dương Dương cùng Nguyệt Ly thời điểm, tán cây bên trong, một đạo thân ảnh lấp lánh mà ra, tốc độ nhanh vô cùng đây cũng là Long Dương Dương lần thứ nhất thấy Minh Tịch ra tay. Này nhìn qua thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, sử dụng vũ khí cũng không phải bình thường thích khách bình thường sử dụng đoạn kiếm hoặc là dao găm loại hình vũ khí, mà là một thanh thể kiếm, mảnh khảnh trường kiếm chiều dài có tới khoảng ba thước, lại hiện ra vị ba cạnh hình. Trên bàn tay có cái bao tay, thân hình lấp lánh ở giữa, chỉ thấy cổ tay nàng run run, tam lăng thứ kiếm trên không trung lóe ra hai đạo hư ảo kiếm ảnh, phân biệt điểm hướng lục lân thụ mãng hai con mắt. Nhanh, thật chính là quá nhanh cái kia, tựa như ảo ảnh cứ mang, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến lục lân thụ mãng trước mắt. Thậm chí nhường này to lớn lục lân thụ mãng liền nhắm mắt lại thời gian đều không có. Long Dương Dương mơ hồ nhớ kỹ, thích khách thánh điện tu luyện cũng có mấy cái khác biệt lưu phái, trong đó tương đối tiên lưu phái có ba cái, phân biệt là vương thứ, quỷ thứ cùng nhanh chóng đông. Trong đó vương thứ người tu luyện là nhiều nhất. Dùng cương mãnh buộc phát sưng, luân hồi chi tử sơ nội liền là vương thứ thế hệ tuổi trẻ đại biểu, mà quỷ thứ thì là dùng ẩn dấu tự thân ẩn nấp đánh lén ngụy biến am hiểu nhất. Cuối cùng một loại nhanh chóng đâm, nhân số ít nhất nhanh chóng đâm tu luyện hướng đi liền là tuyệt đối tốc độ. Bởi vì bọn hắn thủy chung tin tưởng tuyệt đối tốc độ mới có thể mang đến công kích mạnh nhất lực. Cho nên hết thảy đều là từ tốc độ xuất phát. Trước mắt minh tịch chỗ cho thấy tốc độ kinh người, hết sức rõ ràng. Nàng hẳn là nhanh chóng đâm một mạch kia bồi dưỡng ra được đệ tử đầu kia lục lân thụ mãn toàn thân cực chấn, to lớn đầu cao cao nâng lên, một đôi đồng tử bên trong máu tươi chảy ra. Trong tiếng giống giận dữ đã là ngã về phía sau, thân thể khổng lồ va chạm ở một bên trên cành cây phát ra một chuỗi phá toái tiếng. Không hổ là thích khách, đủ hung ác. Long Dương Dương cùng Nguyệt Ly tại không có bị quấy nhiều tình huống dưới, ma pháp kéo dài bay lên không cháy. Mà trên bầu trời mặt khác săn ma đoàn, cũng đồng dạng là tại dùng ma pháp tới đối mặt xương độc điện quang lóe lên một đạo to con thân ảnh đúng là cưỡng ép xuyên qua xương độc, trực tiếp xuất hiện tại tán cây phía trên, bất ngờ chính là Lôi đỉnh kiếm thánh đường lôi quang. Trong tay trọng kiếm chém xuống, bổ vào một đầu lục luân thụ mãng trên đầu, lập tức đem cái kia lục luân thụ mãng đánh cho toàn thân tia điện lở lở, cấp tốc từ không trung rơi xuống đánh tới hướng mặt đất. Đường lôi quang sau lưng linh dực bày ra, thân hình lấp lánh, công kích lần nữa hướng bên kia lục lân thụ mãng. Vô thường hân cũng gần giống như hắn, chỉ bất quá nàng vừa mới cấp 6, đối với mình linh dực còn có chút không thích ứng, thường thường sẽ xông qua đầu, độ chuẩn xác kém một chút. Nhưng không chịu nổi nàng cái kia bá thiên truy phạm vi công kích càng lớn, mỗi một lần đánh kích đều có thể lật tung lục lân thụ mãng. Không chúng độc xương mù bắt đầu dần dần trở nên mỏng manh dần lên, càng nhiều liệt ma giả rơi vào trong rừng tây. Lục lân thụ mãng mặc dù là cấp sáu ma thú, tương đương với ngũ giai nhân loại chức nghiệp giả, thậm chí so bình thường ngũ giai chức nghiệp giả còn phải mạnh hơn một chút trải qua lúc trước ngắn ngủi bối rối tất cả mọi người vẫn là biểu hiện ra cực tốt tố chất dồn dập đem lục lân thụ mãng đánh lui hoặc là đánh giết tốc độ cao rơi vào trong rừng tây phía dưới đào lâm lâm đã hoàn thành chấn ma thụ đạp đất ngọc dễ từng sợi cành vung động cuốn quanh hướng những cái kia bị đánh rơi xuống đất lục lân thụ mãng chấn ma thụ bản mệnh kỹ năng chấn nhiếp ở thời điểm này đã mang lại tuyệt hảo hiệu quả lục lân thụ mãng tại chấn nhiếp tác dụng dưới phẫn nộ rõ ràng bị vớt lên rất nhiều chấn ma thụ trung quanh lục lân thụ mãng đều nhanh nhanh bình tĩnh trở lại Lăng Ngọc Lộ thần thánh pháp trận cũng đã hoàn thành, Long Không Không càng là đàn hoàng không khách khí dùng tiên nguyên lĩnh vực đang hấp thu thôn vệ lấy những lục lân thụ mạng đó trên người linh khí, sau đó thông qua Thăng linh tuấn bổ sung cho đảo Lâm Lâm cùng Lăng Ngọc Lộ đảo Lâm Lâm trước đó là thua cấp cho Long Không Không, nhưng lại cũng không biết Long Không Không còn có này loại chia sẻ linh lực năng lực. Cảm nhận được đến từ Thăng linh tuấn truyền đến quần quần không dứt linh lực, trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng không nhịn được có chút kinh hỉ. Trên không long đương đương bốn người dồn dập rơi xuống đất, cùng bọn hắn hợp thành hợp lại cùng nhau, không có nóng lòng hành động, liền tập trung ở thần thánh pháp trận bên trong khôi phục tiêu hao có thần thánh pháp trận cùng thiên nguyên linh vực tại tình trạng của bọn họ không thể nghi ngờ có thể bảo trì tuyệt hảo mà mặt khác đoàn đội cũng đã dồn dập rơi xuống đất tình huống nhưng không có bọn hắn tốt như vậy có chút cận chiến trên thân bị xương độc xâm nhập trên thân được nhàn nhạt màu xanh lá đang dùng linh lực đối kháng độc tố đại bộ phận lục lân thụ mãng bị đánh lui long đương đương nhường đảo lâm lâm gông lòng chấn nhiếp hiệu quả bọn hắn bên này lục lân thụ mãng cũng là dồn dập đi khắp ma thú vẫn là rất biết su lợi tránh làm hại mặt đất bên trên lưu lại một chút lục lân thụ mãng cùng thanh phong chuẩn thi thể nhưng số lượng cũng không tính quá nhiều rõ ràng mặt khác đoàn đội cũng tại đằng sau ý thức được một ít gì rất nhiều liệt ma giả rất tự nhiên tụ lại hướng về phía long đương đương bọn hắn bên này, không là hướng về phía chấn ma thủ tới, mà là bởi vì lăng ngọc lộ thần thánh pháp trận a, lăng ngọc lộ tại thần thánh pháp trận bên trong thỉnh thoảng phóng xuất ra một đạo trị liệu thuật, mặc dù mỗi cái đoàn đội đều có mục sư, nhưng người nào có thể cùng thần nữ so sánh? khu trừ độc tố, trị liệu, khôi phục, một cách tự nhiên liền hấp dẫn mặt khác liệt ma giả. cũng đúng lúc này thanh âm trầm thấp vang lên, hoang niên đi vào mà thu lâm. trong vòng một tháng sau đó, nơi này chính là các ngươi thí luyện chi địa, giữa không trung ba đạo thân ảnh trầm trầm hạ xuống, có thể không phải là ma quỷ. Tiên điên cùng nữ yêu ba vị giáo quan sao? Ma quỷ giáo quan tầm mắt ở trên mặt đất ma thú trên thi thể quét qua, sau đó lại nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói, các ngươi để cho ta thấy rất thất vọng. Toàn bộ 10 cái đoàn đội, có thể ngay đầu tiên cân nhắc đến liên bang đối ma thú chính sách vậy mà chỉ có một cái. Các ngươi lúc này đánh chết ma thú, chúng ta đã tiến hành kỹ càng ghi chép, đều sẽ ảnh hưởng đến các ngươi liệp ma giả công văn. Dĩ nhiên, không phải gia tăng, mà là giảm bớt. Lúc trước hết thể đánh giết liệp ma giả đoàn đội, liệp ma giả tích phân đều sẽ biến thành số âm. 3 tháng huấn luyện kết thúc lúc, nếu như còn có đoàn đội tích phân là số âm, như vậy, các ngươi sẽ bị tước đoạt liệp ma giả tư cách. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người lập tức liền trở nên khó coi. Bọn hắn lúc trước nhưng không biết lần này dự bị liệp ma giả huấn luyện vậy mà trực tiếp liền quan hệ đến liệp ma giả điểm cống hiến. Ma quỷ giáo quan tâm mắt tùy theo nhìn về phía Long đương đương bọn hắn bên này, hắn khẽ gật đầu, nói, một cửu nhất nhất 589 số 7 săn ma đoàn, có thể ngay đầu tiên làm ra nhằm vào phản ánh, không có đánh giết bất luận cái gì một con ma thú, đồng thời tại Bình An sau khi hạ xuống chợ giúp mặt khác đoàn đội, thu hoạch được sở nhập ban thưởng. Đoàn đội mỗi người ban thưởng điểm cống hiến 10 điểm mất khác đoàn đội đánh giết thanh phong chuẩn mù đầu giảm bất điểm cống hiến 2, đánh giết lục lân thụ mã mù đầu giảm bất điểm cống hiến 10. ta sẽ thông qua linh tinh tại tuyến sửa đổi chiến công của các ngươi giá trị các ngươi cũng có thể thông qua linh tinh tại tuyến cùng chiến công của mình vòng tay kết hợp tiến hành xem xét cụ thể chỉ số đoàn đội khấu trừ giảm điểm cống hiến sẽ trung bình thể hiện tại đoàn viên trên thân có vấn đề sao không có người lên tiếng mặc dù biết rõ là bị hố nhưng xác thực cũng là bọn hắn không có ngay đầu tiên phản ứng lại chỉ có nhận ma quỷ giáo quan tiếp tục nói tiếp đó các ngươi đem tiến hành nhiệm vụ thứ nhất nhiệm vụ của các ngươi là trong vòng một tháng sau đó tại trong ma thú rừng rậm sinh sống sót đồng thời thuần phục ma thú nhớ kỹ là thuần phục mà không phải sát lục mỗi đánh giết một con ma thú đều sẽ căn cứ ma thú thực lực tiến hành công hân khấu trừ giảm mà thuần phục một con ma thú sẽ có công hân tăng lên vậy chúng ta nên làm sao thuần phục ma thú coi như là triệu hán sư chúng ta trước kia cũng không có qua dạng này chi thức đứng tại tử tăng lưu hình bên người thái thải quyết hỏi ma quỷ giáo quan lệnh lùng nhìn nàng một cái người nào nghĩ muốn nói chuyện trước đó trước nhất tay sau đó hô báo cáo cắt ngang lời của huấn luyện viên khấu trừ ngươi năm điểm công hân nếu có lần sau nữa gấp bội khấu trừ Thái Thải quên nghe vậy, đầu tiên là sức sở. Ngay sau đó mày liễu dựng thẳng, ngay tại nàng nghĩ muốn phát tác thời điểm, Luân hồi chi tử sơ nộ lại là quét ngang thân ngăn tại trước người nàng, nắm nàng nén trở về. Ma quỷ giáo quan thẳng nhiên nói, làm sao thuần phục ma thú cái kia là vấn đề của các ngươi, không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ phụ trách đem nhiệm vụ nói cho các ngươi biết. Đồng thời, các ngươi cần phải tùy thời quan tâm bầu trời. Trên bầu trời đem thỉnh trạng có tín hiệu xuất hiện, các ngươi nhất định phải tiến vào tín hiệu bao trùm khu vực phạm vi bên trong. Bang không mà nói, đem trực tiếp bị đào thải. Người bị đào thải, mỗi người khấu trừ công hơn một vẫn là câu nói kia, 3 tháng tập huấn lúc kết thúc, nếu có đoàn đội công hơn tổng số là số âm, sẽ bị giải trừ liệt ma giả tư cách. Chúng ta sẽ một mực người giám sát hành vi của các ngươi, nhưng lại cũng không tại các ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm tiến hành bất luận cái gì hình thức cứu viện. Chết liền là chết, chúng ta chỉ phụ trách ghi chép hành vi của các ngươi. Hiện tại, giải tán. Ba tên thân ảnh của huấn luyện viên tùy theo trở nên mở đi, sau một khắc, Dĩ nhiên cũng liền như vậy tại biến mất tại chỗ. Vẹn vẹn chiêu này, liền để cho mọi người cảm giác thâm bất khả chắc. Thuần phục ma thú, còn sẽ có khu vực biến hóa. Mọi người trên thực tế liền đây là ý gì đều không có hoàn toàn biết rõ ràng. Thế nhưng, tập vấn đã bắt đầu. Ba vị giáo quan rời đi, các chi dự bị săn ma đoàn riêng phần mình tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, có chút thậm chí còn dùng linh tinh tại tuyến tới tiến hành liên lạc. Lúc này liền không có cái gì cùng nhau trông coi, chỉ có làm theo ý mình. Theo mọi người biết được huấn luyện trực tiếp quan hệ đến Liệp Ma Giả công văn một khắc này bắt đầu, đại gia thái độ liền đã không tự chủ trở nên khẩn trương lên. Liệp Ma Giả công văn quan hệ đến tương lai tấn thăng, cũng quan hệ đến có thể hay không theo săn ma đoàn tổng bộ đổi lấy ban thưởng. Tất cả mọi người là dự bị săn ma đoàn, không hề nghi ngờ, lần này huấn luyện thì tương đương với là một lần đường danh giới. Long Đường Đường cùng một cựu nhất nhất năm 897 săn ma đoàn đồng bạn cũng đồng dạng tụ tập tại cùng một chỗ. Mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng tập trung vào Long Đường Đường trên thân. "Chúng ta đi trước, đi theo ta." Vừa nói, hắn cũng không có nói rõ lý do cái gì, mà là quyết định một cái phương hướng tốc độ cao tiến lên. Mọi người đành phải cùng sau lưng hắn, tốc chừng rời đi chừng 500 mét Long Đường Đường rồi lại dừng bước lại, tại một gốc thân cây thô to đại thụ bên cạnh ngừng lại, đại gia trước nghỉ ngơi một chút. "Minh Tịch, làm phiền ngươi đến trên tán cây chính xác chờ đến mặt khác đoàn đội đều rời đi về sau tới thông tri ta." "Ồ, oh, Minh Tịch cũng là không có hỏi nhiều cái gì." thân hình nói lên, cứ như vậy hư không tiêu thất, đơn giản như là thuận di, tốc độ nhanh vô cùng, không hổ là nhanh chóng đông. Long không không có chút tò mò nhìn Long đương đương, nói, lão ca, ngươi đây là muốn làm gì? Long đương đương nói, không có việc gì, trước chờ. Long không không nháy nháy mắt, cũng không có hỏi lại. Nhưng Long đương đương linh tinh tại tuyến lập tức liền có phản ứng. Hạ Nguyệt đương không, Long không không nói chuyện riêng Long đương đương, ngươi mỗi lần nói lúc không có chuyện gì làm liền nhất định có việc, có phải hay không, có cái gì chú ý xấu? Ai cũng không có khả năng so huynh đệ bọn họ ở giữa lẫn nhau càng hiểu hơn. Long đương đương không có trả lời chẳng qua là trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng hắn cũng phát hiện linh tinh tại tuyến xuất hiện một chút biến hóa. Hiện tại hắn có thể tiến vào tổ bảy cũng chỉ có hạo nguyện đương không, thánh thành lục quần không đi vào. đây cũng là dự bị huấn luyện bị phong bế quyền hạ. thời gian không dài, bọn hắn liền đã cảm nhận được phụ cận có đoàn đội đi qua thanh âm. long đương đương giá hiệu đại gia thu liễm lại hơi thở, chẳng qua là tại đại thụ sau yên lặng chờ đợi. lại sau một lúc lâu, thân ảnh lóe lên, minh tịch trở về. đoàn trưởng, đều đã đi. nàng nói với long đương đương. long đương đương gật gật đầu, nói chờ một lát nữa. hắn không có giải thích thêm, biểu tỷ nói hắn là đoàn trưởng. Quyết định của hắn đại gia chấp hành chính là, mà lại mỗi lần đều không rõ chi tiết nói rõ lý do cũng đúng là phiền phức. Hắn hiện tại cần làm, liền là dùng hành động hướng đại gia chứng minh quyết định của mình là chính xác. Lại qua 5 phút đồng hồ, Long Dương Dương đứng người lên, nói, đi, chúng ta trở về. Nói xong, hắn trước tiên hướng về nơi đến đường trở về. Lăng ngọc lộ trong mắt lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ hào quang, cũng chỉ có nàng mơ hồ đoán được Long Dương Dương mục đích. Những người khác thì là có chút không hiểu thấu theo ở phía sau. Mọi người rất mau trở lại đến lúc trước hạ xuống địa phương, lúc này đã là người đi nhà trống. Hết thể săn ma đoàn đều đã phân biệt hành động đi. Long Đương đương hướng bốn phía quan sát một vòng, sau đó hướng Lăng Ngọc Lộ nói, "Biểu Tỷ, Trinh Sát Chi Nhãn." Lăng Ngọc Lộ hướng hắn so cái ngón tay cái đối với một đoàn đội tới nói, đoàn trưởng chưa hẳn cần là người mạnh nhất, nhưng nhất định hẳn là nhất trầm ổn cái kia, tại bất cứ lúc nào lơ là sơ suất đều sẽ có khả năng dẫn đến đoàn đội sụp đổ. Chương 172, Lẫn nhau quen thuộc. Chương 172, Lẫn nhau quen thuộc. Màu vàng kim Trinh Sát Chi Nhãn tại vài giây sau cắm vào mặt đất, lập tức, màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng hướng trung quanh khuếch tán ra tới. Trinh sát chi nhãn có thể làm cho mục sư quan sát được càng rộng lớn hơn phạm vi. Dùng lăng ngọc lộ tu vi, nàng trinh sát chi nhãn thậm chí có khả năng bao trùm đường kính ngàn mét phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, hết thảy ẩn thân đem không chỗ che thân. Long đương đương nhường lăng ngọc lộ ở thời điểm này sử dụng trinh sát chi nhãn, vậy liền rõ ràng không phải nhầm vào ma thú. Khu vực này lúc trước liền đã không có ma thú tồn tại. Có thể ẩn hình, cũng chỉ có thích khách trước nghiệp giả. Lăng ngọc lộ cảm thụ sau một lát, hướng Long đương đương nhẹ gật đầu. Long đương đương hồi trở lại dùng mỉm cười. Lúc này mới hiện lộ ra mục đích của mình, mang theo mọi người tốc độ cao hướng phía lúc trước mặt đất bên trên lưu lại lục lân thụ mãng thi thể bước nhanh tới đi vào lục lân thụ mãng thân thể bên cạnh, lòng đường đường dừng bước. Đào Lâm Lâm hơi kinh ngạc mà nói, "Đoàn trưởng, chúng ta trở về là muốn thu lấy những thi thể này sao?" "Có điều, lục lân thụ mãng mặc dù là cấp 6 ma thú, nhưng thân thể giá trị có hạn. Thân thể của nó thường thường sẽ có ký sinh trùng tồn tại, đây cũng là chúng nó ỷ lại thanh phong chuẩn nguyên nhân, mà tại thịt của bọn nó bên trong cũng sẽ có ký sinh trùng. Da của bọn nó lực phòng ngự cũng 10 phần có hạn, giá trị không cao." duy nhất hơi có giá trị cũng chỉ có túi độc cùng mãng nhựa cây nhưng hai người này thu lấy đều mười phần khó khăn túi độc còn có cơ hội nhưng vô cùng dễ dàng vỡ tan hắn mặc dù nói có chút hiền chuyện nhưng cũng là tại hướng Long Dương Dương biểu thị này Lục Lân Thụ mãng thân thể giá trị không cao Long Dương Dương hướng hắn so với cái ngón tay cái đối với Đào Lâm Lâm đối Ma thú nhận biết hắn vẫn còn có chút kinh hỉ Đào Học trưởng Lục Lân Thụ mãng huyết dịch hẳn là dùng làm bằng vật liệu gì tiến hành chứa được. lời vừa nói ra trước đó còn một mặt bình tĩnh chẳng qua là đi theo trước mọi người làm được công thường hơn ánh mắt hơi động một chút Nàng lúc trước sợ dĩ không nghĩ tới cũng không động tâm, là bởi vì cấp 6 ma thú đối với nàng đã không có tác dụng gì. Nhưng Long Dương Dương tiểu nói này, nàng liền hiểu Long Dương Dương ý tứ. Nguyên lai like là dạng này. Đúng a. Ma thú huyết dịch tuần túy dùng tiền mua, thật sự là quá mắc, nàng chính mình là rất chịu hán khổ. Hiện tại đi tới dạng này ma thú lâm, lại đã có săn mới lạ thi thể, không thu lấy điểm huyết dịch chẳng phải là thua lỗ. Này cấp 6 ma thú huyết dịch, vừa vặn thích hợp Long Dương Dương cùng Long Không Không này hai huynh đệ sử dụng đảo lâm lâm nói, lục Lân tụ mãng là một thủ tính, dùng bằng gỗ vật chứa chứa đựng máu của nó có thể thời gian hơi dài bảo trì hắn mới lại chỉnh độ trong một năm sẽ không sói mòn. Ngươi là muốn dự định thu lấy máu của bọn nó sao? Huyết dịch cũng là cũng có chút giá trị, bất quá không nghe nói luyện chế cái gì ma dược cần nó máu. Long đương đương có chút mừng rỡ nói, bằng gỗ thì tốt hơn. Cái kia thanh phong chuẩn đâu? Đào Lâm Lâm nói, thanh phong chuẩn là phong thuộc tính, có câu ngạn ngữ gọi kim phong ngọc lộ nhất tương vùng, lại hơn hẳn nhân gian vô số. Cho nên, phong thuộc tính ma thú huyết dịch dùng ngọc chất vật chứa thu lấy tốt nhất. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vừa nói, mọi người liền trợn mắt hốc mồm thấy Long đương đương lấy ra mấy cái bằng gỗ thùng lớn, còn có mấy cái bình ngọc. Đại gia hỗ trợ thu lấy hai loại ma thú huyết dịch. Chờ một chút ta vì mọi người nói rõ lý do vì cái gì. Vừa nói, Long đương đương mình đã đi vào một đầu lục lân thụ mãng bên người, cắt hắn vết thương, nhường huyết dịch một lần nữa chạy xuôi, dùng thùng gỗ tới dung nạp. Long không không ở một bên hỗ trợ, mà hôm thường hân đã cầm lấy một cái bình ngọc, tìm tới thanh phong chuẩn thi thể. Lang ngọc lộ cũng giống như thế. Bốn người khác mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo bàn luận. Lục lân thụ mãng mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng loại rắn huyết dịch chiếm cơ thể trọng tỷ lệ rất nhỏ, tất cả lục lân thụ mãng huyết dịch toàn bộ chạy không cũng chỉ là ước chừng tích lũy không đến một tấn lục lân thụ mãng huyết dịch tất cả rắn loài ma thú cơ hội nhiều ít đều có một kia long tộc huyết mạch tồn tại đối với long đương đương tới nói này một nhóm lục lân thụ mãng huyết dịch thu hoạch quả thực là không nhỏ a cái đồ chơi này hình thể khổng lồ như vậy mặc dù cùng là cấp 6 ma thú nhưng hắn huyết dịch đối với ngoại linh lực tăng lên hiệu quả hẳn là so đại địa tức long chỉ có hơn chứ không kém thanh phong truyền huyết dịch thì càng ít bất quá bình ngọc cũng ít ngược lại không có thu lấy hoàn tất long đương đương cũng không có cưỡng cầu đem mấy chiếc lọ thu vào trong lòng thầm than trước đó cũng không biết lần này vẫn luyện mục đích là ma thú xâm lâm bằng không mà nói liền mang nhiều chút vật chứa đến đây, không thể giết ma thú, cũng không có nghĩa là không thể nhận tập hợp ma thú huyết dịch a, chút ít trích máu cũng sẽ không chí mạng, nắm hết thể vật chứa cất kỹ. Long đương đương thỉnh mọi người tụ lại tại bên cạnh mình, nói, đào học trưởng đối lục lân thụ mãng đánh giá đại gia đều nghe được, mà ta sở dĩ thu lấy lục lân thụ mãng huyết dịch, nguyên nhân là nó có thể dùng tới tu luyện một môn công pháp. Môn công pháp này, ta vẫn là theo gâu học tỷ nơi đó nghe nói đồng thời bắt đầu tu luyện, tên là huyết luyện kim thân, không biết đại gia có nghe hay không qua. Thân là pháp hệ nghề nghiệp nguyệt ly cùng đảo lâm lâm đều có chút mờ mịt, minh tịch cũng là gật gật đầu. Nói, ta học qua. Vừa nói, nàng còn linh hồn dùng mình một cái. Long Dương Dương hơi kinh ngạc mà nói, ngươi học qua tới trình độ nào? Minh Tịch thề lưỡi, nói, ngoại linh lực 900 về sau ta liền dừng lại. Thật sự là quá thống khổ, mà lại ảnh hưởng ta nội linh lực tốc độ tu luyện. Nếu như không phải gia gia không phải để cho ta tu luyện, ta mới sẽ không tuyển cái này đây. Rất khó tưởng tượng cái này, nếu là cùng nội linh lực một mực đồng bộ tu luyện sẽ tiếp nhận bao lớn thống khổ. Long Dương Dương gật gật đầu, nói, chúng ta đã là săn ma đoàn đồng đội, cho nên có thể chia sẻ cho đại gia tin tức ta đều sẽ trước tiên cáo tri. Huyết luyện kim thân là một môn vô cùng thực dụng công pháp. Ngay sau đó, hắn đem huyết luyện kim thân tình huống đơn giản cho đại gia giảng thuật một lần, duy nhất dấu diếm liền là hấp thu đến tốc lượng huyết dịch về sau thức tỉnh ma thú kỹ năng thiên phú sự tỉnh, một cái là còn không có hoàn toàn xác minh, còn có ngay tại lúc này vẫn là giữ bí mật cho thỏa đáng. Nghe hắn giảng giải, Minh Tịch gật đầu nói, "Đúng vậy, chúng ta nhanh chóng đâm đều muốn cầu tu luyện huyết luyện kim thân, không, có 500 trở lên ngoại linh lực, rất khó tiếp nhận tốc độ bùng nổ." Gia gia của ta nói qua, ngoại linh lực mặc dù không bằng nội linh lực trong yếu, nhưng ngoại linh lực nhiều khi lại quyết định cực hạn của chúng ta. Các ngươi cũng tu luyện sao? Nàng vừa nói một bên nhìn về phía Long Dương Dương. Long Dương Dương gật gật đầu, nói: "Ta cùng không không vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu. Gâu học tỷ là một mực tu luyện huyết luyện kim thân, hơn nữa là đi nội ngoại kiêm tu chi lộ." Nghe hắn câu nói này, người khác còn không có phản ứng gì, Minh Tịch cũng đã là kinh ngạc, oa, một tiếng. Một cái lắc mình nàng liền đi tới Uông Thường Hân bên người, tay nhỏ nắm tay nàng cánh tay, bị Uông Thường Hân trực tiếp một thanh nhấc lên, đừng tẩy máy tay chân. "Uông Thư thư, thần tượng a, ta là tu luyện quá huyết luyện kim thân, biết cái kia có nhiều thống khổ. Ngươi vậy mà đi con đường này, thật sự là quá cường đại." Ta đều chưa nghe nói qua người nào thật đi đường này, không phải nói không ai có thể thành công sao?" Nói xong nàng mới ý thức tới mình nói sai, đổi vội vàng che miệng của mình. Nhưng sau một khắc, Minh Tịch lại phản phất ý thức được cái gì, con người bỗng nhiên phóng to, vươn tay ra, thất thanh nói, "Ngươi lục giai đây chẳng phải là nói, ngươi ngoại linh lực cũng lục giai rồi." Vương Thường hân thản như nói, "Vừa mới đột phá." Lời vừa nói ra, Nguyên Ly, Đào Lâm Lâm cũng không nhịn được con người co vào. "Trong ngoài lục giai, đây là khái niệm gì? Tổng linh lực 8000 trở lên. Đây chính là tiếp cận thất giai thực lực a." Minh Tịch lần nữa bắt lấy cánh tay của nàng, hỏi thì Học tỷ ngươi là tu luyện thế nào tới? Chúng ta giống như tuổi không sai biệt lắm đi. Ta nhớ ra rồi, năm nhất thời điểm, ngươi cũng đã là niên cấp đệ nhất, sau này lại mai danh nhận tích, không có động tĩnh. Ngươi muốn đi tu luyện cái này rồi? Vương Thường Hân yên lặng nhẹ gật đầu. Minh Tịch nhìn xem ánh mắt của nàng đơn giản cũng bắt đầu muốn toát ra ngôi sao nhỏ. Tỷ tỷ, về sau ngươi chính là của ta thần tượng. Ta thật vô pháp tưởng tượng có người có thể đem môn công pháp này một mực tu luyện xuống tới. Ngươi thật chính là quá mạnh a. Ngươi vậy mà không thể tại tuyển bạt thi đấu bên trên đoạt giải quán quân, thật sự là lại nói sai. Nàng quay đầu nhìn Lăng Ngọc Lộ liếc mắt, thấy Lăng Ngọc Lộ đang tại mỉm cười nhìn chính mình, tựa hồ cũng không có cái gì không vừa lòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Thường Hân thản như nói, con đường này xác thực rất khó đi, loại đau khổ này chỉ có chân chính thử mới biết được. Cho nên, đương đương, không không, các ngươi tại ngoại linh lực không có phá ngàn trước đó vẫn là phải suy nghĩ kỹ. Con đường này một khi tiếp tục đi, liền không có cách nào quay đầu lại. Bất quá, những người khác ta ngược lại thật ra kiến nghị có khả năng tiến hành tu luyện, nắm ngoại linh lực tăng lên tới 8, 900 trình độ, pháp hệ nghề nghiệp cũng thế. Này sẽ cực lớn tăng cường tự thân các ngươi sức chịu đựng cùng sức thừa nhận. Đối với các ngươi tương lai tăng lên cùng hạn mức cao nhất không nhỏ trợ rút. Theo ta được biết, rất nhiều đỉnh cấp cường giả tại tu vi đột phá đến cựu giai về sau đều muốn trái lại trùng tu ngoại linh lực. Đây cũng là rất nhiều người khi tiến vào cựu giai về sau liền lâm vào bình cảnh rất khó lại tiếp tục tăng lên nguyên nhân. Dĩ nhiên, tiên thiên nội linh lực 80 trở lên nhận ảnh hưởng sẽ nhỏ, thân thể nguyên tố hóa cũng có thể nhường sức thừa nhận trên phạm vi lớn tăng cường. Long Dương Dương tiếp lời nói, Gou Học tỷ nói chính là ta nghĩ đối mọi người nói. Nguyệt Ly học tỷ, Đào học trưởng, ta kiến nghị các ngươi cũng có thể tiến hành nếm thử. Năng ngoại linh lực tăng lên tới 900 tại hữu trình độ. Nguyệt Ly nhìn thoáng qua Lang Ngọc Lộ, nói, "Nói đúng là, ngoại trừ ta, các ngươi kỳ thật đều tu luyện sao?" Long Dương Dương nhẹ gật đầu. Minh Thịch cũng tu luyện huyết luyện kim thân đúng là hắn không nghĩ tới, nhưng cũng làm cho hắn có loại không thể xem thường bất kỳ nghề nghiệp nào người suy nghĩ. Không thể nghi ngờ, huyết luyện kim thân tác dụng cũng không chỉ là hắn thấy được, rất nhiều cường giả cũng đều thấy được. Lão sư sở dĩ không có để cho mình tu luyện, hẳn là là bởi vì chính mình tiên tiên nội linh lực vượt qua 90, hắn cho rằng không có gì tất yếu. Còn không không Cái kia đoán chừng là cậu kỵ sĩ cho là hắn chịu không được cái này, khổ đi đào lâm lâm gật gật đầu, nói: "Được rồi, chờ huấn luyện sau khi kết thúc, ta trở về liền thử một chút. Nội thống khổ của ta sức thừa nhận còn có khả năng. Chấn ma thụ chấn nhiếp tiên phú có thể trình độ nhất định giúp ta chia sẻ thống khổ." Nguyệt Ly cũng gật đầu nói: "Ta đây cũng thử một chút, Hy vọng đừng quá đau." Vừa nói, nàng còn thẹn lưỡi. Long Dương đương nói: "Đại gia nếu có vật chứa, về sau chúng ta gặp được ma thú cũng có thể nghĩ biện pháp lại thu lấy một chút huyết dịch, tại bên ngoài, mua sắm ma thú huyết dịch giá cả khá cao ngang. Thứ hôm nay trở đi, chúng ta liền muốn bắt đầu tính toán tỉ mỉ." hết thề đoàn đội thu hoạch đều sẽ vì mọi người cùng hưởng người nào cần có nhất liền ưu tiên người nào cái này đại gia có hay không dị nghị mọi người dồn dập lắc đầu đây vốn chính là săn ma đoàn quy củ bất thành văn trừ phi là đoàn trưởng đặc biệt tự tư nhưng tự tư đoàn trưởng cũng rất không có khả năng không chế được săn ma đoàn Liệp ma giả cái nghề nghiệp này là muốn thường xuyên trực diện sinh tử chỉ có có thể đem phía sau lưng phó thác đồng đội mới là có thể tín nhiệm long không không hướng long đương đương nói chúng ta bây giờ làm gì đi chỗ nào long đương đương lắc đầu nói trước không vội chờ một chút xem Ta đoán chừng mặt khác các tổ đều là hướng phía khác biệt phương tiến về phía trước, hẳn là tuyển bên nào đều có, có khả năng tuyển phương hướng là đúng, cũng có thể là sai lầm. Trước đó giáo quan nói qua, về sau sẽ có khu vực biến hóa, nhất định phải tại khu vực trong. Chúng ta đợi đến khu vực này nhắc nhở cho ra lại hành động, dùng bảo đảm có thể trước tiên tiến vào khu vực bên trong. Quá sớm hành động, nếu như hướng đi phản, khoảng cách cho ra khu vực quá xa, sẽ để cho chúng ta mệt mỏi. Gặp lại mạnh mẽ ma thú liền sẽ có chút phiền phức. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta cảm thấy chúng ta càng quan trọng hơn là trước lẫn nhau làm quen một chút. Thông qua lúc trước đủ loại, ngoại trừ Long không không cùng lăng ngậu lộ bên ngoài, những người khác cũng đều đối Long đương đương thành lập nên cơ sở lòng tin. Long đương đương chỉ huy có lý có cứ, mà lại cũng mang theo bọn hắn hơi dành trước mặt khác đoàn đội. Nhìn xem đồng bạn gật đầu, Long đương đương nói: Ta tới trước. Ta là Trường trị kỵ sĩ cùng ma pháp sư song nghề nghiệp, cũng có thể nói là ma pháp nghề nghiệp. Am hiểu thủy, hỏa, thổ, phong bốn hệ ma pháp. Trong đó thổ hệ ma pháp là vừa lĩnh ngộ không lâu. Ta kỵ sĩ phương thức chiến đấu dùng bùng nổ làm chủ. Ma pháp không dường như cấp bậc ma pháp sư, nhưng hẳn là sẽ không trên lệnh quá lớn. Ta coi được Thánh liên linh lô. Thánh dẫn linh lô cùng với nguyệt minh thương hải linh lô, nguyệt minh thương hải linh lô làm phụ trợ linh lô, có thể tăng phúc dùng thủy thuộc tính, quang thuộc tính làm chủ đủ loại linh lô. Hắn đôi giới thiệu của mình không có quá nhiều giữ lại, đây là đối đồng bạn tín nhiệm, cũng là vì tốt hơn cùng mọi người phối hợp. Lăng ngọc lộ nói, ta là mục sư, am hiểu mục sư đủ loại trị liệu, phụ trợ ma pháp, sơ nhập lục giai, đồng thời cũng có thể tiến hành công kích. Ta cùng đương đương, không không có linh lô dung hợp kỹ, có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra thất giải sức chiến đấu. Ta có được sức đẩy linh lô, thần thánh chi chủ y linh lô cùng với quang minh tiên sứ linh lô. Long không không cũng sớm đã có chút không thể chờ đợi. Ta là thủ hộ kỵ sĩ, am hiểu phòng ngự cùng bổ sung. Đại gia bình thường đều gọi ta bổ sung năng lượng bảo. Vừa rồi các ngươi hẳn là cảm thụ qua, ta có khả năng thông qua linh lô trên phạm vi lớn hấp thu linh lực, sau đó bổ sung cho đại gia. Ta cũng là ba cái linh lô, thánh dẫn linh lô, nguyên qua linh lô cùng thần kỳ tự động linh lô. Bốn người khác đều tại nghiêm túc nghe, mà nương theo lấy bọn hắn giảng giải, bốn người biểu lộ đều xuất hiện khác biệt trình độ biến hóa. Minh tịch chẳng qua là nghe, biểu tình biến hóa nhỏ nhất, chẳng qua là nghe được thần kỳ tự động linh lô cái tên này thời điểm. Chảy lộ ra như nghĩ tới cái gì đào lâm lâm đột nhiên có chút cả lâm nói, ta có thể. Không thể hỏi. Một thoáng, các ngươi Linh Lô. Bên trong có phải hay không có trí tuệ? Linh Lô. Sau đó hắn liền thấy, ba người cùng một chỗ tại gật đầu. Trước 173. 12 canh gác chi hùng bá thiên hạ Linh Lô. Trước 173. 12 canh gác chi hùng bá thiên hạ Linh Lô. Làm thấy ba người cùng một chỗ tại thời điểm gật đầu, coi như là bình thường tính cách biểu hiện đạm mạc ông Thường Hân cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Các ngươi ba cái, đều là Lăng Ngọc lộ nhẹ gật đầu đối với Long Dương đương hướng các đội hưu thẳng thắn nàng là ủng hộ. Nếu như ngay cả săn Ma đoàn đồng đội cũng không biết bọn hắn tình huống thực tế, về sau như thế nào trong chiến đấu phối hợp. Đào Lâm Lâm yếu ớt mà nói, ta có thể hay không hỏi thêm một cái. Chúng ta học viện Linh Lô Thiên tuyển nghi thức hết thảy ra mấy cái trí tuệ Linh Lô. Long Không Không cười hắc hắc, nói, đều ở chỗ này, ngươi trước mặt. Cho dù là Minh Tịch có chút chưa nóng, lúc này cũng tỉnh táo lại. Nàng tâm mắt nhìn trầm trầm vào Long Không Không, nói, thần kỳ tự động Linh Lô là không đúng, có phải không cái kia chúng ta tiến vào học viện thời điểm cho chúng ta ra đánh giá vị trí giả kia à? Long Không Không nói hẳn là đi không khí đột nhiên phảng phất động lại an tĩnh đối với trí tuệ linh lô người nào không hiếu kỳ tại nhập học về sau minh tịch đã từng hỏi thăm qua gia gia của mình vị tiên cho bọn hắn đánh giá trí tuệ linh lô đến tuột cùng cường đại cỡ nào nàng hiện tại còn nhớ rõ lúc trước gia gia nói đúng lắm vị tiên là linh lô học viện chín đại trí giả đứng đầu mặc dù mỗi người bọn họ đều biết tại linh lô thiên tuyển nghi thức bên trên là có trí tuệ linh lô rời núi nhưng ai có thể nghĩ tới là vị này bại danh vị trí đầu nào trí giả càng quan trọng hơn là người sở hữu còn liền tại bọn hắn trước mặt chỉ có nguyệt ly có vẻ hơi mờ mịt trong bảy người chỉ có nàng một cái không phải xuất thân từ Linh Lô học viện tương đối mà nói xúc động không có lớn như vậy nhưng đối với trí tuệ Linh Lô nàng cũng đồng dạng rung động a nàng nhịn không được nhìn về phía Long Dương Dương hỏi so Nguyệt Minh Thương Hải còn cường đại hơn sao Long Dương Dương gật đầu nói không biết Thương Hải tiền bối là tương đối cổ lão trí tuệ Linh Lô bất quá bây giờ có một chút tổn hại Minh Thịch quay đầu nhìn về phía Nguyệt Ly đương Dương đoàn trưởng cái kia trí tuệ Linh Lô cũng rất mạnh Nguyệt Ly gật gật đầu nói ta nhật Nguyệt Đồng Huy Linh Lô người biết ta đoàn trưởng Linh Lô là ta cái kia Linh Lô ba Long không không cười hắc hắc, nói, cũng có thể là lạ mụ mụ. Phốc, long đương đương chỗ ngực Bạch Quang lóe lên, một chùm chất lỏng màu xanh lam trong nháy mắt vọt lên Long không không đầy đầu đầy mặt. Long đương đương tức giận tại trên đầu của hắn gõ một cái, Thương Hải Tiền Bối cũng là người có thể đoán thẩm. Long không không thở lưỡi, Thương Hải Tiền Bối ta sai rồi. Bạch Quang biến mất, hiển nhiên là mặc kệ hắn đối với mặt khác bốn tên đồng đội tới nói, giờ này khắc này hiển nhiên là bị chấn động đến, không có cách nào không rung động. Ba đại trí tuệ linh lô, đây chính là trí tuệ linh lô a. Lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng đoàn đội bên trong chân chính mạnh mẽ thiên tài chỉ có Lang Ngộ Lộ một cái đây cũng chỉ có lăng mộc lộ có thể cùng tử tăng lưu mình bọn hắn bốn người kia so sánh nhưng bây giờ này đều tình huống như thế nào ba đại trí tuệ linh lô a mà lại chỉ có ba cái chẳng phải là nói tử tăng lưu mình bọn hắn cái kia đoàn đội đều không có trí tuệ linh lô tồn tại cái này mang ý nghĩa chân chính đỉnh cấp tồn tại đều tại bọn hắn bên này huống chi còn có bông thường hơn cái này nội ngoại kiêm tu tồn tại trong lúc nhất thời đào lâm lâm minh tịch đều cảm giác gáp lực to lớn nguyệt ly tốt xấu đã là ngũ giai mà lại nhận nguyệt đồng huy linh lô cũng thập phần cường đại mà hai người bọn họ cũng còn là ngũ giai tiếp tục đi long đương đương nói ra Vương Thường Hân nói, "Chiến sĩ, nội ngoại kiêm tu, ta có hai cái linh lô, cái thứ nhất là Ong Ong linh lô." Nghe được cái tên này, tất cả mọi người hơi sững sờ. Linh lô chủng loại rất nhiều, Ong Ong linh lô lại là mọi người đều biết, chủ yếu là bởi vì tên dễ nhớ. Ong Ong linh lô chính là chiến sĩ thánh điện chuyên môn linh lô. Nhưng nghe nói hết thệ chỉ có ba cái, đều là chiến sĩ thánh điện cao tầng nắm trong tay, Vương Thường Hân trên thân tại sao có thể có một cái? Ong Ong linh lô tác dụng chỉ có một cái, chấn động. Vì chiến sĩ hết thệ kỹ năng công kích đều phụ thêm bên trên chấn động hiệu quả. Nay loại chấn động đối hết thệ phòng ngự đều có phá hư tác dụng phá hư hiệu quả cùng người sử dụng thực lực bản thân cùng với linh lô cấp bậc thành tỷ lệ thuận. Học tỷ trước đó trong trận đấu giống như chưa bao giờ dùng qua cái này linh lô. Long đường đường chen lời nói, Vương thường hân lắc đầu, nói, còn không dùng đến, muốn thất giai, thất giai trước đó không chế không nổi. Trên thực tế, ông ngang linh lô sở dĩ một mực nắm giữ tại chiến sĩ thánh điện cao tầng trong tay, cũng là bởi vì này chủng linh lô đối người sử dụng yêu cầu quá cao. Cái kia chấn động năng lực, đả thương địch thủ cũng thương mình, mà lại rất khó khống chế. Một khi khống chế không tốt, thậm chí đối với mình đều có chí mạng khả năng. Thất giai trở lên chiến sĩ tại thân thể cũ có nhất định nguyên tố hóa năng lực về sau mới có thể so với hơi tốt trưởng hống mà đối với lúc này nghe nàng giải thích các đội hưu tới nói cái thứ nhất ý thức được liền là chiến sĩ thánh điện đem một cái chỉ có thất dài về sau mới có thể sử dụng linh lô sớm giao cho ông thường hân điều này có ý vị gì này là đối với nàng hạng gì coi trọng ông thường hân tiếp tục nói ta một cái khác linh lô gọi hùng bá thiên hạ ta am hiểu cận chiến am hiểu nhất định phạm vi công kích am hiểu bùng nổ hùng bá thiên hạ linh lô nghe được cái tên này thời điểm mọi người phản ứng đầu tiên là còn có này trùng linh lô sao Mặc dù linh lô chủng loại rất nhiều, nhưng phần lớn vẫn là nghe nhiều nên thuộc. Giống hùng bá thiên hạ như thế bá khí tên, nếu như xuất hiện qua không có khả năng không nhớ rõ a. Nhưng vơ vét hết thể trí nhớ, mọi người lại không có một cái nào đối cái này linh lô có ấn tượng. Cái gì? Một tiếng thét kinh hãi vang lên, ngay sau đó, một đoàn bạch quang theo Long Đường Đường chỗ ngực dâng trào mà ra, ngay sau đó một đạo thân ảnh theo linh lô bên trong nổi lên, bất ngờ chính là Thương Hải. Thương Hải lúc này thanh âm rõ ràng mang theo xúc động, hùng bá ở trên thân thể ngươi. Khiến cho hắn ra tới. Thương Hải nhận biết. Long Đường Đường kinh ngạc nhìn về phía trước người cổ lão linh lô. Vương Thường Hân cũng là sửng sốt một chút, Hùng Bá Thiên Hạ Linh Lô một mực ở vào trạng thái ngủ say, ta không có cách nào thức tỉnh nó. Đây là ta gia truyền linh lô, nó đã bảo vệ gia tộc bọn ta thật lâu, thật lâu. Cụ thể bao lâu ta cũng không rõ ràng. Ta tằng tổ phụ còn tại thời điểm đã từng nói, vương gia đích mạch nhất định phải đưa nó truyền thừa tiếp. Hùng Bá Thiên Hạ Linh Lô cách mỗi ba đời mới có thể tán thành một người. Sau đó truyền thừa. Ta là tằng tổ phụ truyền cho ta. Thương Hải trầm mặc một chút, nói, ngươi đem nó trước phóng xuất ra, để cho ta nhìn một chút tình trạng của nó. Vương thường Hân do dự một chút, sau đó nói, cái kia đại gia lui ra phía sau một chút. Mọi người lui về phía sau, rời khỏi 10 mét có hơn. Ngay một khắc này, Vương thường Hân hai con ngươi bỗng nhiên biến thành màu vàng kim, thân hình của nàng rõ ràng không có bất kỳ cái gì cải biến, có thể giờ này khắc này lại cho người ta một loại đã trải qua trở nên vô cùng cao lớn cảm giác. Mạnh mẽ vô cùng khí tức tùy theo từ trên người nàng bắn ra, nàng trong đôi mắt màu vàng kim có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng càng nhiều hơn là một cỗ uy lăng thiên hạ bá đạo khí tức. Làm cỗ khí tức này xuất hiện thời điểm, toàn bộ trong rừng tây côn trùng tê van chim gọi đúng là toàn bộ cắt một tiếng dừng lại, tựa như là tất cả đều bị kẹp lại cổ giống như, mà liền tại vương thường hân trước ngực, một tôn sáng lên màu vàng kim linh lô chậm rãi nổi lên, này tôn linh lô nhìn qua hết sức cật thủ, vướng vướng, tiểu dáng xưa cũ, phía trên khắc rõ núi non sông ngòi, tại linh lô bốn phía, hết thảy còn có chín cái hình rồng điều khác, tại nó xuất hiện trong nháy mắt đó, vương thường hân thân thể thậm chí bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, phản phất thừa nhận rất lớn áp lực, hung bá, thật chính là hung bá cái tên này, thương hải thân hình lói lên, liền đã đi tới cái kia bốn phương đỉnh linh lô trước mặt, nó duỗi ra một cái tay chạm đến tại hùng bá mặt ngoài, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, ngươi cái này cái thằng dám thí vậy mà ngủ say sao? hư hại sao? đang lúc nói chuyện, long đương đương trước ngực nguyệt minh thương hải linh lô chậm rãi nghiêng, chất lỏng màu xanh lam đổ xuống mà ra, trực tiếp rơi về phía cái kia hùng bá thiên hạ linh lô phía trên. nói cũng kỳ quái, lam nguyệt minh thương hải linh lô phóng thích ra chất lỏng màu xanh lam rơi vào hùng bá thiên hạ linh lô về sau, này tôn linh lô lập tức trở nên bình tĩnh mấy phần, khí tức bá đạo giảm bớt, uông thường hân run rẩy cũng định chỉ, trọn vẹn nửa ngày về sau, một cái ấm uôn mà rộng rãi thanh âm vang lên, thương hải, ngươi còn chưa có chết. Thương Hải tức giận, ngươi chết ta đều sẽ không chết. Ngươi bị thương giống như so ta còn nặng. Ngủ say nhiều năm như vậy, khôi phục mấy phần. Vô thường Hân lúc này trong mắt Kim Quang xuất hiện cơn sóng, thân thể lần nữa nhẹ nhàng rung động. Lần này lại là bởi vì kích động. Gia tộc của nàng đã thủ hộ này hùng bá thiên hạ linh lô không biết bao nhiêu năm, nhưng xưa nay đều không có thức tỉnh qua vị này. Giờ này khắc này lại bị Long Dương Dương linh lô tỉnh lại, để cho nàng sao có thể không xúc động đâu? Hùng Bá Thiên Hạ linh lô nói, không có tốt bao nhiêu. Ngươi cũng biết ta là như thế nào hình thành. Mong muốn để cho ta khôi phục, cần chính là hận thiên không nắm, hận địa không vòng lực lượng ta này chút ký chủ có yếu, tiểu âm đâu, thương hải trầm mặc một chút, thất lạc, ta một mực tại tìm nàng, thủy trung đều không có tin tức, trừ phi chờ ta chữa trị tự thân, mới có thể đi tìm kiếm ký tức của nàng. Hùng bá nói, vậy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nàng cũng có khả năng, ngươi im miệng. thương hải đột nhiên trở nên phẫn nộ, Hùng bá vậy mà thật im tiếng. thương hải tựa hồ là điều chỉnh một thoáng tâm tình của mình, thật không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy lao huynh đệ, ngươi còn biết người nào vẫn còn chứ? hung bá thanh âm trở nên hùng hồn mấy phần, ngươi cho là ta có thể biết sao? ta một mực tại ngủ say, nhưng chỉ sợ bất sức. Thương Hải nói, ngươi dưới tình huống nào có thể khôi phục? Hung Bá nói, ta cần kéo dài hấp thu bá giả khí. Ta hiện tại cái này nhỏ ký chủ còn có khả năng, có chút cái kia mùi vị, nhưng còn cần thật lâu. Ít nhất phải chờ đến nàng ngoại linh lực 20 vạn mới có thể giúp ta khôi phục. Ta sẽ nương theo lấy nàng ngoại linh lực tăng lên mà từng bước khôi phục. Nàng hiện tại đã miễn cưỡng có thể sơ bộ vận dụng một chút lực lượng của ta. Nhưng nếu có ngươi ở đây, có thể lại nhiều một thành đi. Ngươi đây, ngươi có thể chữa trị chính mình sao? Cảm giác ngươi hết sức ư a? Phi, ngươi mới hึก, ta cũng có hy vọng đi ta cần 20 vạn nội linh lực tầm bổ. Ừ, đi, ta biết rồi, ta ngủ. Tiểu Vong A, ngươi tận lực nhiều cùng Thương Hải ký chủ tại cùng một chỗ, có trợ giúp ngươi làm dùng lực lượng của ta. Thằng đến trước mắt ngươi làm rất khá, nhưng còn cần càng bá đạo một chút, đồng thời, ý chí của ngươi lực còn cần tiến một bước tăng cường. Rõ chưa? Đúng, tiền bối. Vong Thường Hân có chút kích động nói, ta ngủ tiếp, không phải ta muốn không không chế nổi." Hùng Ba nói với Thương Hải. "Đi thôi, ta nghĩ một chút biện pháp." Thương Hải như có điều suy nghĩ nói ra. Kim Quang thu lại Hóa thành từng vòng, từng vòng màu vàng kim, vòng ánh sáng theo Vong Thường Hân trỗi ngực chui vào, tụ hợp vào trong cơ thể nàng biến mất không còn tăm tích. Vong Thường Hân trong mắt kim vang cũng theo đó thu lại, nhưng cũng đã mồ hôi đầm đìa, từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy. Hùng Bá Thiên Hạ Linh Lô xuất hiện, đối nàng phụ tải phi thường lớn, lấy nàng trước mắt thân thể thậm chí là ý chí lực tiếp nhận này một tôn linh lô vô cùng cố hết sức. Thậm chí đây cũng là nàng tại sao phải dùng nội ngoại kiêm tu chi pháp tu luyện nguyên nhân. Nàng tiên thiên nội linh lực cũng tại tám trở lên, nếu có lựa chọn, nàng như thế nào lại tuyệt lựa huyết luyện kim thân này loại cực kỳ thống khổ phương thức tu luyện đâu? Có thể là nàng cũng không có cách nào a hùng bá thiên hạ linh lô muốn quá nhiều không có đủ mạnh thể phách căn bản là không có biện pháp sử dụng nàng tăng tổ phụ ở gia tộc trong truyền thừa cũng không phải thực lực mạnh nhất một cái bởi vì tăng tổ phụ cũng đồng dạng tu luyện huyết luyện kim thân cuối cùng đỉnh trệ tại thất giai đỉnh phong không cách nào lại tiếp tục đi tới thế nhưng tăng tổ phụ thực lực mặc dù không phải mạnh nhất nhưng tăng tổ phụ trong gia tộc địa vị lại là cao quý nhất nàng hoàn toàn hiểu rõ tăng tổ phụ tại thời khắc hấp hối nói với nàng qua nàng là trong gia tộc có hy vọng nhất đem hùng bá thiên hạ linh lô huy năng phát huy ra tới nàng là các triều đại người thừa kế thiên phú tốt nhất một cái đồng thời nhường gia tộc tất cả tài nguyên đều hướng nàng nghiêng. Cứ việc hiện tại vương gia đã có chút nghèo túng nhưng này cũng dù sao cũng là đã từng thế gia à? Mà qua nhiều năm như vậy, vương gia trên thực tế cũng cũng không biết hùng bá thiên hạ linh lô chân chính lai lịch. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay ngay tại vừa mới thành đoàn sau không lâu, lại có thể theo đồng bọn của mình trên thân thu hoạch được manh mối. Tiền bối, tiền bối có thể nói cho ta biết hùng bá tiền bối lai lịch? Vô thường hân e sợ cho thương hải rời đi, cố nén thân thể khó chịu, có chút không kịp chờ đợi nói ra. Thương hải nhìn nàng một cái, khẽ vút cằm, nói: ngươi tiểu cô nương này không sai, tiếp tục cố gắng đi. Hùng Ba giống như ta, đồng liệt năm đó 12 thủ vọng giả một trong. Ngươi có khả năng hiệu như vậy, hiện nay tất cả trí tuệ linh lô đều là chúng ta cái kia một đời chuyển thừa xuống đồ tử đồ tôn, bao quát tự đồng đều là như thế. Tự đồng hẳn là lão đại của chúng ta chuyển thừa. Hùng Ba tại chúng ta 12 cái bên trong không phải mạnh nhất một cái, nhưng cũng tuyệt đối là khó khăn nhất là một cái. Mong muốn trưởng không nó, ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn. Nó lời nói mới rồi ngươi cũng nghe đến, muốn cho nó hoàn toàn chữa trị, thậm chí cảm thấy tỉnh, cần ngươi ít nhất phải đi đến cấp chín nhị giai trình độ mới được. Trước lúc này có ta ở đây tình huống dưới. Hẳn là có thể nhường ngươi miễn cưỡng ứng dụng một chút uy năng của nó. Thực lực của ngươi càng mạnh, có thể ứng dụng cũng sẽ nhiều một chút. Nội ngoại kiêm tu nhất định phải tiếp tục đi, kiên định tiếp tục đi. Không có 10 vạn trở lên ngoại linh lực, tương lai ngươi căn bản không chịu nổi nó bùng nổ. Cái tên này không chỉ là bá đạo, cũng là điên cuồng. Vương Thường hân nghiêm túc nghe Thương Hải, dùng sức nhẹ gật đầu, tạ ơn tiền bối chỉ bảo. Nếu như nói, Lục Giai huyết luyện kim thân đã để nàng thống khổ suýt nữa điên mất, như vậy, giờ này khắc này nàng nội tâm lại lại lần nữa trở nên kiên định, bởi vì nàng cuối cùng thấy được hy vọng, cũng là gia tộc cái thứ nhất thấy hy vọng hùng bá thiên hạ người thừa kế chương 174 Chuột mút rắn. Chương 174 Chuột mút rắn. Lúc này Ngô thường hân kích động không thôi, mà một bên cách đó không xa đảo lầm lầm cùng mình Tịch lại là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cảm giác mình có chút cô độc, đúng vậy, cô độc. Cái thứ tư, cái thứ tư trí tuệ linh lô, mà lại còn không phải bình thường trí tuệ linh lô. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cái gì là 12 thủ vọng giả, nhưng lại cũng không ảnh hưởng trong lòng bọn họ loại kia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Ra. Vì cái gì người ta đều có trí tuệ linh lô, còn có 12 thủ vọng giả loại tồn tại này, coi như không có có trí tuệ linh lô một ly cũng có ma pháp thánh điện đỉnh cấp linh lô nhật Nguyệt đồng huy làm vì mình hạch tâm linh lô có thể là bọn hắn đâu đào lâm lâm thậm chí mong muốn cảm thán một tiếng các ngươi là người sao có để hay không cho người khác sống thậm chí hắn đều có chút hối hận muốn gia nhập đoàn đội bởi vì hắn tuyệt không hy vọng chính mình là cái kia gây trở ngại tồn tại a thương hải trở về long đương đương trong cơ thể vương thường hân đi đến một bên tại chỗ tọa hạ mình tưởng khôi phục lúc trước tiêu hào. nhưng tâm tình của nàng lại thật lâu vô pháp bình phục long đương đương nhìn về phía đào lâm lâm học trưởng tới phi ngươi đào lâm lâm vội ho một tiếng Ta là triệu hoán sư đủ loại bình thường kêu gọi ta cơ bản đều có thể nắm giữ. Bản mệnh triệu hoán thú là chấn ma thụ, tất cả mọi người thấy qua. Ta chấn ma thụ công phòng nhất thể, nhất là am hiểu khu vực bên trong tác chiến, nhưng cần thời gian sớm cắm dễ. Ta có được linh lô sinh mệnh lễ tán cùng đại địa khô vinh, cho nên thực vật loại triệu hoán thú là ta am hiểu nhất. Sinh mệnh lễ tán cùng đại địa khô vinh hai loại linh lô đều là tương đối so khá thường gặp, bài danh ở giữa. Trong đó sinh mệnh lễ tán linh lô phần lớn đều là xuất hiện ở ngục sư trên thân, đây là một loại có thể hấp thu cùng phóng thích sinh mệnh năng lượng linh lô, dựa vào ngục sư đủ loại hệ trị liệu ma pháp. Hiệu quả tuyệt hảo, nhưng ở đào lâm lâm trên thân rõ ràng cũng không là như thế dùng đến mức đại địa khô vinh linh lô liền tương đối ít lưu ý. Triệu hoán sư thánh điện chuyên môn linh lô chỉ có hệ thực vật triệu hoán sư mới sẽ sử dụng, có thể thông qua linh lô tiến hành hệ thực vật triệu hoán thú triệu hoán. Nay chúng linh lô sở dĩ ít lưu ý, đầu tiên là bởi vì hệ thực vật triệu hoán sư số lượng vốn lại ít, còn có chính là chuẩn nhập môn hạm rất cao, ít nhất phải ngũ giai trở lên mới có thể sử dụng, mà lại rất khó thăng cấp, mà thăng cấp khó khăn linh lô tác dụng tự nhiên cũng là có hạn đào lâm lâm tiếng nói mới rơi, minh tịch liền mở miệng, ta là thích khách thánh điện đi nhanh chóng đâm lộ tuyến. Dùng tốc độ tăng trưởng, liền là nhanh, đặc biệt nhanh loại kia. Tu luyện của chúng ta hướng đi là không có nhanh nhất, chỉ có càng nhanh. Hôm nay nhìn vung thư thư này loại nội ngoại kiêm tu, để cho ta đối huyết luyện kim thân lại lần nữa có một chút hứng thú, để cho ta mới hảo hảo do dự một chút. Nếu như ngoại linh lực tăng nhiều, tựa hồ đối với tốc độ của ta cùng với tốc độ sức thừa nhận đúng là rất có ích lợi. Ta có được linh lâu ngàn kích cùng vũ hóa, đều là chúng ta thích khách thánh điện chiêu bài linh lâu. Ngàn kích linh lâu thích hợp đủ loại phương thức tu luyện thích khách, dùng mạnh mẽ lực công kích làm chủ tập hợp tốc độ cùng công kích là một thể, trong nháy mắt có thể toát ra siêu cường lực bùng phát. Mà Vũ Hóa Linh Lô thì được vinh dự bảo mệnh linh lô. Một khi phát động, có thể tại bị công kích lúc đồng thời miễn dịch vật lý cùng ma pháp song trọng công kích. Các bậc khác nhau Vũ Hóa Linh Lô có thể miễn dịch thời gian sẽ có khác biệt, đây là một loại thân thể hư vô hóa đặc thù tồn tại, còn không phải dùng năng lượng hình dáng mà tồn tại. Ngoại trừ tại Vũ Hóa hư vô quá trình bên trong không thể công kích bên ngoài, cơ hội là ở vào vô địch trạng thái. Là thích khách dùng tới bảo mệnh tốt nhất linh lô. Hắn tầm quan trọng thì tương đương với sức đẩy linh lô đối với ma pháp sư cùng mục sư Đào Lâm Lâm cùng Minh Tịch trước đó tâm tình dị dạng, nguyệt ly sao lại không phải như thế đâu? mắt thấy này chút linh lô học viện các học viên, từng cái ít nhất đều có hai cái trở lên linh lô, tâm tình của nàng cũng có chút phức tạp. Ta am hiểu thủy hệ cùng hỏa hệ ma pháp, tại đoàn trưởng Nguyệt Minh Thương Hải linh lô trợ giúp ta hoàn thành linh lô tiến giai về sau, hiện tại cũng có thể sử dụng lôi hệ cùng băng hệ ma pháp. Linh lô, nhật Nguyệt đồng huy, thủy hỏa đồng nguyên là ta hoạch tâm thuộc tính, nàng đơn giản giới thiệu chính mình. Long không không nháy máy mắt, nói, ta đột nhiên cảm thấy, chúng ta đoàn đội giống như cũng là rất mạnh đó à? Có loại cảm giác này rõ ràng không chỉ là một mình hắn, đang nghe xong diên phần mình không giữ lại chút nào tự giới thiệu, nhất là linh lô có được tình muốn về sau. Bọn hắn chi này vừa thành lập săn ma đoàn, không thể nghi ngờ lẫn nhau ở giữa càng gần sát một chút. Nếu như nói trước đó bông thường hân, đào lâm lâm, minh tịch cùng nguyệt ly bốn người còn sẽ cho rằng bọn họ muốn so nguyên tố thánh nữ tử tăng lưu hình xuất linh chi đội ngũ kia yếu một ít, như vậy bọn hắn hiện tại lại đã hoàn toàn không có ý nghĩ này. Không nói những cái khác, bọn hắn chi này hạo nguyệt đương không săn ma đoàn, có bốn đại trí tuệ linh lô, nguyên tố thánh nữ bên kia có sao? Một cái đều không có đi. Riêng là này bốn đại trí tuệ linh lô, liền để bọn hắn tương lai nhất định không chỉ là một cửu nhất nhất năm 897, mà là có thể có được danh hiệu hạo nguyện đương không? trong lúc nhất thời tâm tình của mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút biến hóa ách lão ca những thi thể này còn cần hay không không muốn có thể hay không cho ta long không không nhìn xem trong mắt mọi người phấn khởi nói ra Ừm. đại gia đối những ma thú này thi thể có nhu cầu sao long đương đương trong lòng hơi động có chút hiểu rõ long không không ý tứ nhưng khẳng định vẫn là muốn trước hỏi ý kiến hỏi mọi người một cái mắt thấy mọi người dồn dập lắc đầu long đương đương mới hướng long không không gật đầu long không không lập tức vẻ mặt tươi cười ra đi an hàng quang mang lấp lánh khép ước không gian mở ra sau một khắc To mộng tử Đại Vương liền theo khế ước không gian bên trong chui ra. Trong mọi người, có từng thấy hắn này Từ Đại Vương, cũng có chưa thấy qua. Nhưng nhìn xem Từ Đại Vương cái kia hiện ra, vì ám kim sắc bóng loáng không dính nước da lông, cũng không nhịn được đều toát ra vẻ tò mò. Nhất là thân là Triệu Hoán sư Đào Lâm Lâm, nhìn chăm chú lấy Từ Đại Vương, ánh mắt hơi hơi lập lòe, hắn là đối mặt qua Từ Đại Vương, trận kia cùng Long Không Không tranh tài cuối cùng vẫn là hắn thua, cùng Long Không Không này vật cưỡi đồng bạn có quan hệ chặt chẽ. Nguyệt Ly cười nói, "Nguyên Lai like không không là thử kỵ sĩ a." Hì hì ha ha. Long Không Không tức giận liếc mắt, lại cũng không cách nào phản bác cái gì. Thử đại vương sau khi rơi xuống đất, tầm mắt quét một vòng, thứng thú tựa hồ có chút khuyết thiếu, nhưng vẫn là há miệng ra. Nó này há miệng, quả thực là đem chưa quen thuộc nó mấy người giật nảy mình, cái cái miệng cơ hồ mở ra 180 độ, hướng lên nâng lên, lộ ra cùng thân thể hoàn toàn kém xa huyết buồn đại khẩu. Sau một khắc, tại nó lớn trong miệng, mơ hồ có hào quang màu vàng sẫm phụ trào, ngay sau đó, mạnh mẽ hấp xả lực liền từ giữa truyền ra. Hình thể nhỏ bé từng con thanh phong chuẩn trực tiếp bay về phía nó miệng động, làm chui vào trong miệng nó cái kia mảnh hào quang màu vàng sẫm lúc, dĩ nhiên cũng liền như vậy bỏ đi không một dấu vết biến mất phản vật nó cái kia miệng bản thân liền là động không đáy giống như rất nhanh tất cả thanh phong chuẩn liền bị thôn vệ không còn một mảnh mọi người ở đây coi là nó thôn vệ kết thúc thời điểm thử lại vương đột nhiên một cái nhảy vọt liền đi tới một đầu lục lân thụ mãng trước người túi đầu xuống đúng là đem to lớn mãng xà đầu phía trước cắn vào trong miệng lục lân thụ mãng hình thể thật sự là quá lớn cho dù là nó này hoàn toàn kéo ra miệng rộng cũng chỉ có thể là đem mãng xà đầu phía trước cắn vào đi sau đó mọi người ở đây khiếp sợ nhìn soi mói thôn thiên tử miệng rộng tựa hồ lại bị đầu chăn đè ép banh ra mấy phần sau đó liền như vậy từng điểm từng điểm bắt đầu đem thân hình khổng lồ lục lân thụ mãng một chút nuốt vào trong miệng cái này tất cả mọi người nghe nói qua chuột là rắn thức ăn lúc nào gặp qua chuột tan rắn nay chuột nuốt rắn một màn không chỉ là rung động thậm chí có chút kinh dị bọn hắn cũng có thể thấy thử đại vương thân thể rõ ràng nở ra mấy phần nhưng cùng nó thôn phệ lục lân thụ mãng thể tích so sánh căn bản cũng không tính là gì mọi người trợn mắt ước mồm nhìn xem thử đại vương tốc độ cắn nuốt bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh chỉ dùng chừng năm phút thời gian một đầu hình thể to lớn lục lân thụ mãng vậy mà liền đã bị thôn phệ không còn một mảnh xong toàn nuốt vào Thử Đại Vương bẹp một hàm miệng, lại nhếch miệng, tựa hồ còn có chút không vừa ý giống như, chỉ có Long Không Không trong lòng vang lên thanh âm của nó, rồi nói sau, thật khó ăn. Mặc dù là nói như vậy, nhưng nó vẫn là hướng đi dưới một đầu lục lân thụ mãng đối với Thử Đại Vương tới nói, lục lân thụ mãng quả thực lại yếu một chút, không phải hết sức phù hợp khẩu vị của nó. Nhưng đó cũng là năng lượng a. Chính mình cái này không đáng tin cậy chủ nhân rất ít có thể tìm cho mình đến đủ nhiều thức ăn. Mặc dù bây giờ nó nhận Long Không Không đẳng cấp ảnh hưởng là không có cách nào đột phá tương đương với nhân loại ngũ giai hạn mức cao nhất, nhưng nhiều góp nhặt một chút năng lượng cũng là tốt, có trợ giúp nó khôi phục Chờ Long Không Không Tu Vi sau khi đột phá nó đột phá dâng lên cũng có thể dễ dàng một chút. Lãm Thừa Đại Vương đem một đầu cuối cùng lục lân thụ mãng cũng thôn vệ đi xuống thời điểm, vẻ mặt của mọi người đều đã hơi chóng đảo lâm lâm cuối cùng nhịn không được hướng Long Không Không hỏi, không không, ngươi ma thú này là từ chỗ nào tìm đến? Tại trong trí nhớ của ta, Tựa Hồ Đại Lục ở bên trên cũng không có này loại chuột loài ma thú tồn tại a. Nó này thôn vệ năng lực thật mạnh. Long Không Không có chút đắc ý nói, thử Đại Vương là ta tại Kỵ Sĩ Thánh Sơn theo vị diện khác triệu hoàng đến, cùng ta là huyết hế, Đại Gia yên tâm đi. Nó liền là thông qua thôn vệ tới tiến hóa. Hiện tại ngũ giai nghe được huyết khế như chữ, thử đại vương quay người lại, có chút thú quán nhìn long không không lướt mắt. Thôn vệ nhiều như vậy ma thú, nó cái kia to mọng thân thể rõ ràng lại lớn mấy phần, tròn trịa cái bụng bành trướng phình lên. Nhiều như vậy ma thú năng lượng, đầy đủ nó thôn vệ tiêu hóa một đoạn thời gian. Mặc dù không thể ăn, nhưng vẫn là hài lòng, cho nên lúc này tâm tình không tệ. Ngay tại long không không tiếp tục tiếp tục đắc ý thời điểm, đột nhiên, một loại kỳ dị vù vù cảm giác hấp dẫn chú ý của mọi người. Long đương đương phản ứng nhanh nhất, ánh mắt nhí động, lập tức phóng người lên, một cái phiêu phù thuật phóng thích trên người mình, kéo dài lấy bên người một cây đại thụ liền phi tốc trèo nhảy lên. Có thể bay mấy người cũng dồn dập phóng người lên, mà tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn là thân là nhanh chóng đâm minh tịch, nàng thậm chí so thi triển linh vực vô thường hân còn muốn càng sớm hơn đi vào tán cây phía trên. Vô thường hân là cái thứ hai, nàng linh vực lực bộc phát cực cường, cơ hồ là trong nháy mắt liền lao ra tán cây liên đối lấy dĩ nhiên cũng đụng gãy không ít những cây, không có cách, bây giờ còn có chút khống chế không tốt. Long đương đương cùng Lăng Ngậm Lộ là tuần tự đi lên. Còn Đào Lâm Lâm cùng Long Không Không, căn bản là không có đi lên. Long Dương Dương ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp bên trên bầu trời, một vòng to lớn vầng sáng hướng ra phía ngoài khuyết trừ ra, vầng sáng hiện ra vị màu đỏ cho nên vô cùng rõ ràng. Có thể thấy, cái kia hồng sắc quang vượng hướng phía nơi xa nhộn nhạo lên, rất nhanh liền bao trùm mười phần rộng lớn phạm vi, một mực lan tràn đến ánh mắt không thể thành bên ngoài mới dần dần tiêu tán. Long đương đương giơ tay lên, hướng phía trên không khoa tay lấy, đồng thời chuyển chuyển động thân thể cải biến hướng đi. Cuối cùng, hắn dừng động tắt lại. Chỉ một cái phương hướng, nói, đại gia nhớ kỹ cái phương hướng này, vừa mới vòng sáng là theo cái phương hướng này bắt đầu khởi sướng quyết trương. Chúng ta liền hướng phía cái phương hướng này đi. Minh tịch, ngươi đằng trước dò đường. Đại gia sau đó bắt kịp mọi người một lần nữa rơi xuống đất, Long Dương Dương phân phối một thoáng trận hình, Minh Tịch tại phía trước do đường, khoảng cách đội ngũ không cao hơn ngàn mét, thông qua linh tinh tại tuyến tùy thời bảo trì liên lạc, Long Dương Dương cùng Long Không Không Hinh đệ song kỵ sĩ phía trước, phía sau là Lang Ngập Lộ, Nguyệt Ly cùng Đào Lâm Lâm, Vương Thường Hân Đoạn hậu, thông qua vừa mới nhìn lên bầu trời quần sáng quan sát, tất cả mọi người mơ hồ hiểu rõ Long Dương Dương ý tứ, trong lòng đội phục cũng theo đó càng thêm mấy phần, hết sức rõ ràng, thông qua loại phương thức này để phán đoán hướng đi, ít nhất tại đại phương hướng bên trên hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm, có thể tận lực tiết tiết kiệm thời gian so mạo nguội tiến lên muốn tốt hơn nhiều, minh tịch tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã không thấy bóng dáng. mọi người tốc độ cao tiến lên, cũng không có áp chế tốc độ. lúc trước hướng phía cái phương hướng này ngang rời đi săn ma đoàn cũng có, những người kia không thể nghi ngờ đã là tương đương với đang vì bọn hắn dò đường. vừa đi, nguyệt ly hướng bên người đào lâm lâm hỏi, quả đào, ngươi có biện pháp thu phục ma thú sao? đào lâm lâm nói, chúng ta triệu hoán sư là có một ít thủ đoạn có thể nhường ma thú thần phục, thậm chí biến thành chính mình cố định triệu hoán thú. nhưng cái này cần rất nhiều tiền đề, không phải dễ dàng như vậy. vừa nói. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Nguyệt Ly lên mắt, đối với quả đảo xưng hô thế này, hắn là có chút mâu thuẫn. Nhưng Nguyệt Ly là trong đội ngũ tuổi tác lớn nhất một cái, hắn cũng không nói gì, ban đầu tính cách của hắn liền là mười phần hiền hòa cái chủng loại kia. Lăng Ngọc Lộ nói, nói một chút, cần cái nào tiền để đâu. Đào Lâm Lâm nói, đầu tiên ma thú cấp bậc không thể so sánh ta cao, hoặc là nói, nếu như ma thú cấp bậc cao hơn ta, xác suất thất bại sẽ rất lớn. Thứ hai, càng là hư nhược ma thú, tương đối mà nói thuần phục độ khó sẽ càng nhỏ cho nên, chúng ta triệu hoán sư nếu như là săn giết giã ngoại ma thú để hoàn thành khế ước lợi bình thường chọn trước đem hắn đánh bại, thậm chí là trọng thương. Nhưng cái này độ không tốt lắm nắm giữ, tàn tật ma thú là không có cách nào khôi phục, liền mất đi ý nghĩa. Mà lại không chỉ là đánh bại đối phương, tốt nhất là nhường hắn thật lòng khắc phục. dạng này thu phục dâng lên mới dễ dàng, nếu không sẽ tăng lớn cánh vác. Sau đó liền là thuộc tính phong diện, ta có thể nói là khuynh hướng tự nhiên thuộc tính triệu hoán sư. cho nên, nếu như là hệ thực vật ma thú, ta tiến hành uy hiếp, chấn áp đều sẽ dễ dàng một chút, đồng thời, cũng lại càng dễ thân hòa tại đối phương, thu phục sẽ dễ dàng. Hệ khác ma thú, liền sẽ khó khăn một chút." Đi ở phía trước Long Đương Đương đột nhiên quay đầu nói ra, "Học trưởng, vậy nếu như là người khác giúp ngươi hoàn thành uý hiếp có thể sao?" Chương 175, Quang Minh sư thiếu. Chương 175, Quang Minh sư thiếu. Nghe Long Đương Đương tra hỏi, Đào Lâm Lâm sững sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, "Trên lý luận là có thể, nhưng yêu cầu này liền cao hơn. Cần uy hiếp trình độ càng lớn, tốt nhất là làm cho đối phương hoàn toàn không có phản kháng lực cái chủng loại kia thần phục, hiệu quả liền sẽ rất tốt." Long Dương Dương khẽ vớ cằm, trong mắt mơ hồ có ánh sáng lóe lên. Hạ Nguyệt Dương không minh tỉnh, đoàn trưởng Phía trước phát hiện ma thú. Bất Quá đang cùng chúng ta một nhánh săn ma đoàn giao thủ. Hạ Nguyệt Dương Không, Long Dương Dương, cái gì loại hình ma thú? Hạ Nguyệt Dương Không, Minh Tịch, mấy con tinh tinh loại, ta không biết. Sức chiến đấu rất mạnh, Bất Quá bây giờ đã bị áp chế. Lạc bại là vấn đề thời gian. Chúng ta muốn hay không trợ giúp? Hạ Nguyệt Dương Không, Long Dương Dương, không cần, ngươi chỉ dẫn hướng đi chúng ta lách qua. Hạ Nguyệt Dương Không, Minh Tịch, gặp được chiến hữu không giúp đỡ không tốt ta. Chính nghĩa của nàng cảm giác lại nổi lên. Hạ Nguyệt Dương Không, Long Dương Dương, quên các huấn luyện viên nhiệm vụ sao? chúng ta tại người ta chiếm thượng phong tình vùng dưới đi hỗ trợ sẽ bị cho rằng đoạt ái hạ Nguyệt đương không minh tịch dạng này a vậy được rồi đối với nàng tinh thần trọng nghĩa long đương đương cũng thoáng có chút đau đầu hắn có thể cảm giác được minh tịch đối tại chính nghĩa của mình cảm giác là mười phần kiêu ngạo cũng không cho là mình có lúc sẽ tinh thần trọng nghĩa vượt qua giới hạn. tại minh tịch dẫn dắt dưới bọn hắn vòng qua một khu vực tiếp tục tiến lên thời gian không dài minh tịch thanh âm lại lần nữa truyền đến hạ nguyện đương không minh tịch phía trước phát hiện ma thú hết sức kỳ lạ ma thú các ngươi đến xem ta không biết tại minh tịch chỉ dẫn dưới Mọi người tốc độ cao tới gần cùng nàng tụ hợp ước trưởng tại phía trước mấy chục mét bên ngoài, có hai đầu ma thú xuất hiện, từng tiếng gầm nhẹ, gào thét đang ở không ngừng vang lên. Này hai đầu ma thú đang ở tranh đấu, trong đó một đầu, toàn thân đều bao trùm lấy lân phiến, thân thể hiện ra vì màu nâu nhạt, nửa người trên đứng thẳng, sau lưng lại kéo lấy một đầu đại đại cái đuôi, đầu rất lớn, thân cao ước chừng có 3 mét có hơn, đứng thẳng trên thân có một đôi chân trước, tinh tế nhưng xa bén, rơi xuống đất một đôi chân trảo lại là cực lớn, tốc độ rất nhanh, trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra ra từng đạo đao gió, công kích đối thủ. Mặt đất bên trên cũng thỉnh thoảng xuất hiện từng sợi cứng rắn bùn đất hình thành gai đất đâm xuyên hoặc là ngăn cản đối thủ. Ma địch nhân của nó thì là một đầu toàn thân tiêu đốt lên ánh vàng rực rỡ hào quang sư tử, đầu này sư tử trên thân kim quang lở lờ, tựa như màu vàng kim hào quang bốc lên, bề ngoài liền phải tốt hơn nhiều. Thân dài tới 4 mét có hơn, hình thể to lớn hơn. Nhìn qua liền cực kỳ hung mãnh. Bình thường tới nói, sư tử càng nhiều hơn chính là xuất hiện tại trong thảo nguyên, trong rừng cây có rất ít loại ma thú tồn tại. Nhưng đầu này sư tử lại có chỗ khác biệt. Toàn thân nó đều bao trùm lấy bộ lông màu vàng óng, sau lưng nhưng lại có một đôi cánh khổng lồ, thỉnh thoảng khép mở. Cùng sư tử khác biệt chính là miệng của nó hiện ra vì nhọn móc câu, cổ trung canh lông bầm so như thường sư tử càng phải lớn hơn nhiều. Cánh sau lưng tỉnh thoảng nhịp động, cải biến phương hướng của mình. Nhưng này dù sao cũng là rừng tây, rõ ràng đối hành động của nó là có chút ảnh hưởng. Mặc dù như thế, vẫn như cũng là cái kia sư tử hình dáng ma thú chiếm cứ thượng phong. Có thể tưởng tượng, này nếu như là ở trên trời hoặc là dải đất bình nguyên, cái kia đứng thẳng lưng giáp ma thú đã sớm không kiên trì nổi. Minh tịch không biết cũng không có nghĩa là đào lâm lâm không biết đa. Đào lâm lâm cơ hồ là trong nháy mắt thoát ra, sư thiếu lại là quang minh sư thiếu. Đây là vị thành niên quang minh sư thiếu a, nữ khí của hắn tại thời khắc này đều trở nên kích động. Mà nghe được lời của hắn, mọi người đầu tiên là sức sở, ngay sau đó cũng không nhịn được đồng thời toát ra vẻ kinh ngạc. Sư thiếu này trùng ma thú cùng nhân loại có thể là có cực lớn sâu xa, nhất là đối với kỵ sĩ thánh điện tới nói, kỵ sĩ thánh điện mạnh nhất kỵ sĩ đoàn cũng không là long kỵ sĩ đoàn, còn thật long kỵ sĩ đoàn cái kia là căn bản không tồn tại. Tại toàn bộ kỵ sĩ thánh điện bên trong, cường đại nhất một nhánh kỵ sĩ đoàn chính là do một vị quang minh sư thiếu kỵ sĩ tạo thành tồn tại. Tại đây chia kỵ sĩ đoàn bên trong. Thực lực yếu nhất kỵ sĩ cũng là thất giai đỉnh phong tồn tại. Quang Minh sư thiếu là có thể nhân công nuôi nốt, nhưng độ khó khăn cực lớn, cần đầu nhập tài nguyên cũng là con số thiên văn. Thế nhưng hắn thực lực lại không thể nghi ngờ. Nó quang minh thuộc tính cùng nhân loại kỵ sĩ cực kỳ phù hợp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mà lại sư thiếu là một loại vô cùng trung thành ma thú, một khi nhận định chủ nhân, cả đời cũng sẽ không cải biến. Nếu như chủ nhân tử vong, nó thậm chí sẽ là chủ nhân chết theo. Đây cũng là vì cái gì Quang Minh sư thiếu kỵ sĩ đoàn vô pháp quyết trường trọng yếu một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác tự nhiên là nuôi nuốt không dễ. Quang minh sư thiếu mặc dù có thể bị nhân loại nuôi nốt, nhưng ở nhân loại nuôi nốt về sau, bọn chúng sinh dục năng lực liền sẽ chịu ảnh hưởng, nguyên nhân cụ thể đến bây giờ nhân loại cũng không có nghiên cứu ra được. Chẳng qua là biết quang minh sư thiếu tại bị nuôi nốt về sau, làm nhiều con có thể sinh ra hai lần hậu đại, liền không cách nào tái sinh dục. Mà bọn hắn tạo ra hậu đại, tương lai cũng không có cách nào tiếp tục sinh ra hậu đại. Này liền khiến cho Dã ngoại quang minh sư thiếu trở nên cực kỳ chân quý. Kỵ sĩ thánh điện vẫn luôn có giá cả cực kỳ cao nhiệm vụ treo dài chờ lấy. Người nào có thể bắt sống Dã ngoại quang minh sư thiếu đồng thời nộp lên kỵ sĩ thánh điện, đều sẽ đạt được cực lớn ban thưởng. Thanh niên quang minh sư thiếu đủ để so sánh bắt giai trước nghiệp giả là chân chính cấp 9 ma thú. Thanh niên thể chúng nó thân dài vượt qua 7 mét, cực nhanh như gió, xâm lược như lửa, am hiểu hơn nhiều loại quang hệ ma pháp, là kỵ sĩ lý tưởng nhất vật cưới. Phải biết, có thể bay điểm này cũng đã là ưu thế cực lớn. Cho nên, rất nhiều kỵ sĩ tiến vào kỵ sĩ thánh sơn tìm kiếm vật cưới thời điểm, hàng đầu mục tiêu liền là quang minh sư thiếu. Dù sao, không phải tất cả mọi người giống long không không tâm lớn như vậy muốn làm lòng kỵ sĩ. Một khi thu hoạch được quang minh sư thiếu làm vật cưới, liền sẽ tự động trở thành sư thiếu kỵ sĩ đoàn chuẩn bị tuyển kỵ sĩ, tiền đồ bất khả hà lượng sẽ còn thu hoạch được đến từ kỵ sĩ thánh điện ngoài định mức lời khen. Lúc này thấy ra ngoại bên trong vậy mà xuất hiện quang minh sư thiếu, hơn nữa còn là vị thành niên cái chủng loại kia, cũng chính là cấp 6 tả hữu trình độ. Mọi người sao có thể không hưng phấn đâu? Cái đồ chơi này nếu là bắt về, giá trị tuyệt đối không nhỏ a. Mọi người tầm mắt trước tiên cũng không khỏi nhìn về phía long đương đương. Long đương đương hơi suy tư sau lập tức nói, đại gia chia ra hành động. Đao học trưởng, ngươi triệu hoàn chấn ma thụ biểu tỷ thần thánh chi chủ y tinh thần trận nhất quang minh sư thiếu, chỉ có ngươi quang minh thuộc tinh có thể áp chế nó, không không thôn vệ quang minh sư thiếu linh lực. Tốc chiến tốc thắng. Cái kia thổ thuộc tính điệu long giao cho ta, Gou Học tỷ vì ta lực trận, Minh Tịch phụ trách bổ sung, bên nào xảy ra vấn đề, ngươi chính ở đằng kia ngăn cản ma thú bỏ trốn. Động thủ. Loại thời điểm này nhất định phải quyết định thật nhanh, đầu tiên là không thể để cho Quang Minh sư thiếu chạy, thứ hai là muốn tránh cho đụng phải mặt khác săn ma đoàn tiểu đội. Thấy Quang Minh sư thiếu tranh đoạt đây tuyệt đối là tình huống bình thường. Này hai cái đều là cấp 6 ma thú, Quang Minh sư thiếu thoạt nhìn hẳn là có cấp 6 đỉnh phong thực lực, bản thân lại là bay lượn ma thú, khẳng định phải cường đại hơn một chút. Cái kia điệu long thực lực liền nhỏ yếu hơn một điểm. Nhưng đối với Long Dương Dương tới nói, càng xem trọng ngược lại là đầu này địa Long Dù sao, quan hệ này đến hắn cùng Long Không Không ngoại linh lực tăng lên a. Dùng bọn hắn tiểu đội thực lực đồng thời đối phó hai cái cấp 6 ma thú theo lý thuyết khẳng định không phải việc khó. Lăng Ngọc Lộ là cái thứ nhất phát động. Trước ngực linh lô hào quang lấp lánh, to lớn thần thánh chi chủ ý lăng không mà ra, hư ảo trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất đang nhịp động cánh truy kích đầu kia địa Long Quang Minh sư thiếu căn bản không có phản ứng lại, liền bị một đũa đập vào trên đầu. Quang Minh sư thiếu sợ rĩ bị kỵ sĩ thánh điện coi trọng, cùng bản thân nó liền có được không kém tinh thần lực có quan hệ. Trí tuệ cũng muốn so với bình thường ma thú mạnh hơn nhiều. Có thể mặc dù như thế, đối mặt lục giai thần nữ Mộc Lộ, một truy này là xuống, vẫn là để đầu này Quang Minh sư thiếu trong nháy mắt toàn thân sù lông, to con thân thể trực tiếp cứng đờ ngay tại chỗ, từ không trung rơi xuống. Long không không một đạo thánh dẫn linh lô hào quang liền rơi vào trên người nó, đồng thời mở ra Thiên Nguyên lĩnh vực. Mạnh mẽ thôn vệ chi lực toàn diện bùng nổ, rơi vào Quang Minh sư thiếu trên thân. Ngoại linh lực tăng lên gấp hai, khiến cho hắn hiện tại sử dụng nguyên qua linh lô lúc liền trở nên lớn gan nhiều hơn, dù sao thân thể sức thừa nhận mạnh lên. Cùng lúc đó, Đào Lâm Lâm cũng đã triệu hoán ra trấn ma thủ. Trấn Ma Thụ mặc dù không có cảm dễ, nhưng từng sợi cứng cắc cánh vùng ra, thừa dịp Quang Minh sư thiếu cứng ngắc thời điểm, trực tiếp liền rút đánh vào trên người nó, đưa nó một mực trói buộc lại. Mà một bên khác, Long Dương Dương cũng đồng thời phát khởi công kích. Làm thân thể của hắn bắn ra ngoài trong nháy mắt, liền bông thường hân cùng mình tịch cũng không khỏi sướng sốt một chút. Bởi vì quá nhanh. Long Dương Dương chẳng qua là một cái đệm bước, dưới chân liền phát ra một tiếng vang chậm, sau đó cả người liền như là như đạn pháo bắn ra, cơ hồ là qua trong giây lát liền đánh tới đầu kia điệu Long. Chỉ thấy Long Dương Dương trên thân ánh vàng lóe lên đầu kia địa long động tác rõ ràng cứng ngắc lại mấy phần, theo bản năng quay người liền muốn công kích, nhưng long đương đương lại đã đến sau lưng nó, ngân lãng ma pháp chi sơ hào quang lấp lánh, dùng lại không phải kỵ sĩ thủ đoạn công kích, từng đạo phong chi thúc vượt phi tốc rơi vào đầu này địa long trên thân, đưa nó một mực khóa lại địa long này bản thân cũng có phong thuộc tính tồn tại, đối với phong hệ ma pháp kháng tính không nhỏ, nhưng làm sao lúc này chỉ cảm thấy toàn thân trầm trọng, mặc dù đang liều mạng dễ dùa, nhưng cũng không chịu nổi long đương đương phong chi thúc vượt phóng thích tốc độ so với nó thoát khỏi còn nhanh hơn, chỉ thấy hắn toàn thân thanh quang lượn lờ, động tác đã bị trói buộc cực kỳ trì hoãn. Cũng đúng lúc này. Long đương đương trước người tựa hồ có kim quang sáng lên, bởi vì thân hình của hắn che lại tầm mắt của mọi người. Theo ông thường hơn cùng Minh Tịch bên này liền chỉ có thể nhìn thấy trước người hắn giống như là nhiều cái thứ gì. Sau đó kim sắc quang mang đống nhiên nhanh chóng sáng lên một cái. Long đương đương trước người địa long rõ ràng không có đụng phải cái gì công kích, lại là hai chân mềm nũn trực tiếp ngã nhào xuống đất. Long đương đương trước người kim quang cũng biến mất theo. Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, thậm chí bên kia Quang Minh sư thiếu cũng còn không có bị tóm hoàn tất. Long đương đương bên này đã chân đạp đất long, này là làm sao làm được? Long Dương Dương có thể hạ gục một đầu cấp 6 ma thú ai cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, dù sao hắn làm sao đều là săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu ba hạng đầu a. Hắn lực bộ phát rõ như ban ngày, nhưng hắn vừa mới căn bản cũng không có bùng nổ quá a, cũng chỉ là dùng mấy cái đơn giản phong hệ ma pháp, liền xong việc mà rồi. Chẳng lẽ nói đầu kia địa long bản thân đã bị trọng thương? Ngay tại các nàng nghi ngờ thời điểm, một bên khác Quang Minh sư thiếu cũng đã theo thần thánh chi Chủ y tinh thần chấn nhiếp bên trong thanh tỉnh lại. Thức tỉnh về sau Quang Minh sư thiếu lập tức rất đỗi chấn nộ, dùng sức giãy giụa lấy. Trấn Ma thủ canh lập tức phát ra một chuỗi đô đốt tiếng. Lăng Ngọc lộ dĩ nhiên sẽ không nung chiều nó, lập tức lại bổ sung một phát Thần Thánh Chi chú ý, tránh cho nó dùng ra quang hệ ma pháp tổn thương đến đồng bạn. Long không không thì là đàng hoàng không khách khí toàn lực thôn phệ. Thiên Nguyên lĩnh vực thôn phệ chi lực ban đầu liền cực kỳ cuồng mãnh, tại Thánh dẫn linh lô chỉ dẫn lôi kéo dưới, Thiên Nguyên lĩnh vực hóa thành từng đầu màu đen quang mang bám vào tại quang minh sư thiếu trên thân. Đại lực thôn phệ đây là gần nhất Long không không phát hiện linh lô liên động, khi hắn dùng Thánh dẫn linh lô hấp dẫn lấy kẻ địch thời điểm, Thánh dẫn linh lô sẽ đối với hắn Thiên Nguyên lĩnh vực có một ngón tay đường tác dụng, có thể tập trung thôn phệ lực lượng thôn phệ một mục tiêu, mà không phải là mù quáng phạm vi thôn phệ. Cái hiệu quả này tự nhiên là trở nên tốt hơn rồi. Chủ yếu là hắn hiện tại cường độ thân thể cũng hoàn toàn chịu được dạng này tổn phệ. Thang linh tuấn hào quang lấp lánh, long không không một bên tổn phệ, một bên đem quá thừa linh lực phân cho phụ cận biểu tỷ cùng Đào Lâm Lâm, làm Quang Minh sư thiếu lần nữa theo tinh thần chấn nhiếp bên trong tỉnh lại thời điểm, trong mắt thần thái rõ ràng mở đi rất nhiều, liền nổ lên lông vũ đều trở về như thường, đã bắt đầu suy yếu. Xong rồi, tất cả mọi người là trong lòng kinh hỉ. Quang Minh sư thiếu mặc dù vẫn là thử nghiệm lại rãy rựa, nhưng linh lực đại lượng sói mòn, để nó chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng đi vùng đây, mà có như thế một lát sau, Đào lâm lâm đã hoàn thành đạp đất mọc dễ, chói buộc lực trên phạm vi lớn tăng cường, đâu còn có thể làm cho nó đào thoát. Long đương đương kéo tún chạm đất long đi vào chấn ma thú bên cạnh, mọi người cũng tụ tập tới. Mắt thấy Quang Minh sư thiếu trong mắt thần thái càng ngày càng ảm đạm, tất cả mọi người không khỏi có chút hân hoan nhẹ nhõm. Không thể nghi ngờ, này hai con ma thú phẩm chất đều coi như không tệ. Nhất là Quang Minh sư thiếu, đây nhất định tại huấn luyện nhiệm vụ bên trong sẽ có thêm điểm. Long đương đương hướng biểu tỷ giơ ngón tay cái lên, có thể như thế dễ dàng bắt lại Quang Minh sư thiếu, biểu tỷ thần thánh chi chú ý mấu chốt nhất. Lang Ngạo lộ hồi trở lại dùng mỉm cười. Mọi người ở đây thần thái nhẹ nhõm chuẩn bị thương lượng một chút xử trí như thế nào quang minh sư thiếu thời điểm đột nhiên một tiếng hùng hồn gầm rú ở trên đỉnh đầu vang lên giống trong chốc lát tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được chính mình trong lòng chìm xuống phản phất bị đồ vật gì chầm trọng ép ở bụng tim đều xuất hiện tay chân bụng rụn triệu chứng huyết mạch chấn nhiếp đào lâm lâm cơ hồ lá thoát ra mọi người theo bản năng đều ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tán cây bên trong một đạo to lớn thân ảnh chen xuống dưới thấy vị này trong mắt mọi người cũng không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ cái kia to lớn đầu thân dài vượt qua bảy mét thân thể. Còn có dương cánh có tới 8 mét có hơn cánh khổng lồ. Long Không không theo bản năng đỉnh chỉ chính mình thiên nguyên lĩnh vực tiếp tục tồn vệ, hơi khô ba ba nói, ta hiện tại dừng lại đem nó thả, còn kịp sao? Đúng vậy, này theo tán cây bên trong xuyên xuống tới, rõ ràng là một đầu bát dại trưởng thành sư thiếu. Chương 176. Quang Minh sư thiếu khủng bố. Chương 176. Quang Minh sư thiếu khủng bố. Làm cái kia kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống thời điểm, thân thể của mọi người cũng không khỏi vì đó ngưng kết. Trưởng thành sư thiếu, trưởng thành sư thiếu a. Cấp 9 ma thú bên trong người nổi bật, tương đương với nhân loại bắt dại cường giả dạ tồn tại bọn hắn tại thời khắc này cũng cuối cùng tỉnh ngộ lại, vì cái gì cái kia hấu niên sư thiếu sẽ thả vứt bỏ chính mình năng lực phi hành ưu thế đến trong rừng cùng địa long vật lộn, này chẳng phải rõ ràng liền là đầu này trưởng thành sư thiếu tại lưu hải tự sao? Gen luyện hải tử đi săn năng lực, long không không ha to miệng, bây giờ nói ta sai rồi, còn tiếp sao? Vừa nói, hắn một bên ngượng ngùng thu hồi chính mình thiên nguyên lĩnh vực, long đương đương vừa sai bước ra, liền đứng ở phía trước nhất, thân là đoàn trưởng, chiến đấu quyết định cũng là hắn xác định, hắn càng là kỵ sĩ, đối mặt cương địch, không có bất kỳ cái gì mà khác lựa chọn đồng thời, hắn tay trái chấp sau lưng. Trên phía Lăng Ngọc Lộ cùng Lăng Không không so thủ thế. Vừa mới đóng cửa Thiên Nguyên lĩnh vực trong nháy mắt lần nữa bắt đầu, đồng thời một đạo thân ảnh trong nháy mắt lấp lánh, liền cưỡi lên ấu niên sư thiếu trên lưng, trong tay gai nhọn tế kiếm nhắm ngay ấu niên sư thiếu sau cổ trung khu thần kinh vị trí. Giống, Trưởng thành sư thiếu trong miệng lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, sau một khắc, nó cái kia cường tráng vô cùng thân thể liền đã lăng không hạ xuống, rơi trên mặt đất không có phát ra nửa điểm âm thanh. Cho dù là thân tại mặt đất, nó cũng lộ ra cao to như vậy, một đôi cánh khổng lồ kéo ra, trên người mỗi một cọng lông tóc đều tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh màu vàng kim. Nồng đậm quang minh khí tức trong không khí quanh quẩn. Mà hắn gặp kia ánh vàng rực rỡ đôi mắt trước tiên liền rơi vào lăng ngọc lộ trên thân, ánh mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Rõ ràng, nó là cảm nhận được lăng ngọc lộ trên thân thuần túy quang minh năng lượng khí tức. Minh Tịch là đạt được Long Dương Dương linh tinh tại tuyến gia hiệu mới động thủ. Lúc này cũng là thân thể căng cứng, dù sao, đây chính là cấp 9 ma thú. Long Dương Dương đối mặt trưởng thành Quang Minh sư thiếu mang tới áp lực thật lớn tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Tiền bối, chúng ta vốn không ý mạo phạm, chỉ là muốn mang hài tử của ngài trở về, trở thành nhân loại chúng ta đồng bạn." Ngài hẳn phải biết nhân loại chúng ta cùng sư thiếu nhất mạch thân hòa. Vì vậy mà chọc giận tới ngài, chúng ta rất xin lỗi. Chúng ta bây giờ có khả năng đem hài tử của ngài trả lại ngài, nhưng cần ngài phát thể hứa hẹn, không thể thương tổn chúng ta. Trưởng thành Quang Minh sư thiếu con ngươi rõ ràng co rút lại một chút, trong mắt lệ quang lấp lánh, thế nhưng nó hiển nhiên là có được không thấp trí tuệ, cũng không có bởi vì lúc này phẫn nộ mà bùng nổ. Dù sao, hài tử còn tại trong tay người ta đây. Quang Minh sư thiếu nhường mọi người hơi hơi trầm tĩnh lại nhẹ gật đầu, phải chân trước trên không trung gỗ nhẹ, lập tức, một cái màu vàng kim lục mang tinh nổi lên, phía trên hiện ra kỳ dị quan văn. Thệ ước pháp trận, lăng ngọc lộ tiến lên mấy bước, trong tay pháp trượng giơ lên, điểm tại thệ ước pháp trận phía trên. Sau một lát, nàng hướng phía long đương đương nhẹ gật đầu. Long đương đương hướng cái kia quang minh sư thiếu hơi hơi túi người hành lễ, sau đó mới hướng phía minh tịch cùng long không không ra hiệu một thoáng. Lúc này hấu niên quang minh sư thiếu thể nội linh lực trên cơ bản đều bị long không không hút sạch, nhưng mạnh mẽ thân thể năng lực vẫn là để nó có thể miễn cưỡng hành động, thư nhược nhịp động lấy chính mình cánh, lung la lung lay hướng phía trưởng thành quang minh sư thiếu đi đến. Thật vất vả nó mới dây rụi lấy đi đến trưởng thành quang minh sư thiếu trước mặt, lại bị chính mình này không biết là ba ba vẫn là mụ mụ trưởng thành sư thiếu vung lên cánh, liền vén bay ra ngoài một cái lảo đảo. hiển nhiên là đối với nó lúc trước biểu hiện hết sức không vừa lòng. trưởng thành quang minh sư thiếu này mới một lần nữa chuyển hướng săn ma đoàn mọi người, trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, trên thân kim quang lấp lánh. lang ngọc lộ trầm giọng nói, tiền bối, xin ngài tuân thủ thể ước. trưởng thành quang minh sư thiếu ánh mắt đột nhiên nhiều hơn mấy phần gian xảo hạ quang, lang ngọc lộ cùng long đương đương cơ hồ là đồng thời trong lòng chìm xuống. sau một khắc, trên đỉnh đầu lần nữa truyền đến một tiếng trầm thấp gầm rú. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc chỉ thấy lại một đạo to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống đúng vậy, vậy mà lại là một đầu quang minh sư thiếu, mà lại cũng là thành niên. Thân hình chỉ so với trước đó trưởng thành quang minh sư thiếu nhỏ hơn một chút mà thôi. Long Không không chợt mắt hốc một nói, còn mang chơi chiến thuật. Không cần hỏi bọn hắn cũng có thể đoán được, vừa mới lập xuống thể luôn trưởng thành quang minh sư thiếu hẳn là sư thiếu ba ba, nó thể luôn khẳng định chẳng qua là cực hạn tại trên người mình, mà giờ này khắc này từ trên trời giáng xuống bị này, liền hẳn là sư thiếu mụ mụ. Rất rõ ràng, người ta không có ý định buông tha bọn hắn a. Coi như sư thiếu mụ mụ, đó cũng là cấp 9 ma thú. Sáng lạn kim sắc quang mang, đem chung quanh tán cây tất cả đều phủ lên thành màu vàng kim, này sau này Quang Minh sư thiếu căn bản cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì tranh luận cơ hội, các ngươi bắt hải tử của ta, còn muốn tốt. Trực tiếp liền động thủ. Lăng Ngọc Lộ vẫn luôn đang duy trì cảnh giác, giữa trời bên trong kim quang nở rộ thời điểm trước ngực nạng Quang Minh Thiên Sứ Linh Lô đã nổi lên, tràn đầy thần thánh khí tức Quang Minh lực lượng bắn ra, hóa thành một tầng lồng ánh sáng đem mọi người bao phủ ở bên trong. Thánh quang trận. Lăng Ngọc Lộ thi triển Thánh quang trận, vô luận là Quang Minh năng lượng vẫn là bản thân thần thánh thuộc tính đều muốn so bình thường Thánh quang trận cường đại hơn nhiều nhất là tại đối phương áp bách thủ đoạn cũng là quang thuộc tính tình ngu dưới làm ra rất tốt phòng hộ tác dụng nhưng tất cả mọi người là trên thân chậm nhẹ năng lực hành động trở nên dễ dàng rất nhiều long đương đương trước ngực hào quang lấp lánh nguyệt minh thương hải linh Lô phóng thích cùng lúc đó long không không thần kỳ tự động linh Lô cũng đồng thời phóng xuất ra chói mắt quang thải loại thời điểm này không cho phép có nửa điểm lưỡng lự cùng giữ lại chỉ có thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất mới có bảo mệnh khả năng phải biết bọn hắn cho tới bây giờ đều không có đối mặt qua bách giai cường giả A. nhưng bọn hắn lại đều rất rõ ràng tu vi đạt đến trình độ nhất định về sau Càng cao cấp hơn giai trên thực tế so tới gần cấp bậc trên lệch lại càng lớn. Cấp 6 cường giả chuẩn nhập môn hạm là 4000 linh lực, thất giai là 1 vạn, bắt giai thì là 3 vạn linh lực a. Nói cách khác, trước mắt Quang Minh sư thiếu coi như là yếu hơn nữa, đó cũng là 3 vạn trở lên linh lực. Mà bọn hắn bên này, coi như là tổng linh lực mạnh nhất ông thường hân, cũng vẫn chưa tới 1 vạn mà thôi. Nay chỉ ở giữa trên lệch đến cỡ nào to lớn, căn bản không cần tính toán. Lăng Ngọc Lộ trong miệng dồn dập chú ngữ tiếng nói, sáng lạn kim sắc quang mang tại trước người nàng hiện hiện, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh đã là phóng lên tận trời, tựa như như đạn pháo đánh tới từ trên trời giáng xuống Quang Minh sư thiếu này ngang tàng ra tay không là người khác chính là ông thường hân. Sau lưng linh dược nhịp động, đem thân thể của nàng trong nháy mắt thôi động bắn lên, trong tay bá thiên truy vung đẩy, trong cơ thể càng là phát ra trầm thấp nổ vang. Chiến sĩ kỹ năng, quân bạo. Đối mặt bắt dai đối thủ, bọn hắn đều hiểu, không liệu mạng là không thể nào. Trên không hạ xuống quang minh sư thiếu mụ mụ trong mắt lập lòe bệ nghệ chi sắc, hai cánh vũ mạnh một cái, có thể thấy rõ ràng, theo nó cái kia một đôi cánh khổng lồ bên trên trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ra vô số tinh mỹ điểm sáng, những điểm sáng này tại giữa không trung cấp tốc ngưng tụ làm một thể, vừa vặn ngăn trở ông thường hân trúng kích. Thanh quân đánh. Quang Minh sư thiếu am hiểu nhất kỹ năng, vương thường hân chỉ cảm giác mình trong nháy mắt đụng vào một đoàn hào quang rừng rực bên trong, hết thảy chung quanh đều trở nên chậm chạp dâng lên, cũng tựa hồ cũng tràn đầy kinh khủng nổ tung cảm giác. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết quang nguyên tố vậy mà lại sinh ra mạnh mẽ như thế mà kinh khủng xâm nhập lực lượng, nàng chỉ cảm giác mình cả người đều muốn bị này hào quang bùng cháy hầu như không còn như vậy. Nàng Bá Thiên Truy thậm chí căn bản là không có cách vung ra, linh lực trong cơ thể toàn lực phát ra cũng căn bản là không có cách ngăn cản hào quang màu trắng kia xâm nhập. Thân thể của nàng liền giống như là muốn so cái tia sáng lại bạch quang thôn vệ giống như. Thế nhưng. Quang Minh sư thiếu mụ mụ tựa hồ cũng không thế nào để ý nàng, cũng có lẽ là bởi vì nàng lúc trước không có ra tay đối phó nhỏ sư thiếu nguyên nhân. Thánh quang đánh bỗng nhiên hất lên, liền mang theo bông thường hân cùng một chỗ bay về phía một bên, nện trên mặt đất phát ra một tiếng nổ vang, nổ tung một cái hố sâu. Tất cả mọi người không khỏi vì đó run sợ. Tổng linh lực mạnh nhất gâu học tỷ, vậy mà không phải địch, mà cũng đúng lúc này, lăng ngọc lộ ma pháp đã hoàn thành. Có quang minh thiên sứ linh lô tăng phúc, nàng tại thi triển đặc biệt ma pháp thời điểm, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Ma pháp này không thể nghi ngờ liệt là thiên sứ hàn lâm. Nhị động lấy một đôi cánh màu vàng thiên sứ chống rông xuất hiện, ngăn tại trước mặt mọi người. Ngay sau đó, lại là một đạo kim sắc bóng mờ đụng vào trong đó, bất ngờ chính là thần kỳ tự động linh lô. Buông xuống thiên sứ thân thể rõ ràng bành trướng, sau lưng sinh ra một hai cánh tới. Nhưng sau một khắc, nó cũng đã như là nhũ yến đầu hoài nào về phía đứng tại phía trước long đương đương trên thân. Màu lam vầng sáng theo nguyệt minh tương hải linh lô mặt ngoài dập dờn mà ra, màu lam vầng sáng phi tốc bao phủ tại buông xuống thiên sứ trên thân, sẽ cùng long đương đương thân thể hòa làm một thể. Lam áo giáp màu vàng kim nổi lên, long đương đương biến mất, thay vào đó cũng chỉ có thân cao tới 5 mét thương nguyệt thiên sứ buông xuống, mà giờ khắc này long đương đương, cảm thụ cùng trước kia lại là hoàn toàn khác biệt. hắn chỉ cảm giác mình toàn thân đều đã bị kỳ dị mà năng lượng khổng lồ tràn đầy, cũng không là thuần túy ánh sáng năng lượng nguyên tố, còn có càng nhiều mặt khác năng lượng. cái kia là tới từ nguyệt minh thương hải linh lô lực lượng, hắn tinh khí thần hoàn toàn thống nhất, càng thêm kỳ dị chính là nội ngoại linh lực tại thời khắc này đúng là đã không còn sự phân biệt, tựa hồ cũng đã trở thành cái kia lam năng lượng màu vàng nóng một bộ phận. trước đó tại thi triển thần kỳ thương nguyệt thiên sứ thời điểm. Hắn ngoại linh lực còn quá yếu, cho nên cũng không có như này cảm giác rõ rệt. Nhưng lần này hắn lại cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Không sai, nội ngoại linh lực đều đã trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Có lẽ, cái này cũng cùng trạng thái của hắn bây giờ có chút như là nguyên tố hóa tương quan. Cương Thịnh khí tức dâng lên mà ra, toàn thân bao trùm tại làm kim sắc áo giáp bên trong long đường đường đã không nhìn thấy tướng mạo, trên mặt đều bị mặt nạ ngăn che, tay trái nắm vào trong hư không một cái, một thanh màu xanh thẳm thánh kiếm liền xuất hiện nắm trong lòng bàn tay, tay phải bắt lấy tự nhiên là biểu tỷ kịp thời đưa tới thần thánh chi chủ y dùng sức một mình, hoàn toàn ngăn trở Quang Minh sư thiếu mụ mụ mạnh mẽ lực áp bách đào lầm lầm, Minh Tịch cùng Nguyệt Ly cảm thụ là rung động, mà cảm thụ là khắc sâu nhất nhưng thật ra là làng mục lộ. Bởi vì nàng cảm nhận được là biến hóa, thần kỳ thương nguyệt thiên sứ phụ thể long đường đường về sau biến hóa. Lúc này thần kỳ thương nguyệt thiên sứ, không chỉ là trên người áo giáp càng thêm hoa lệ, trọng yếu nhất chính là loại kia ngưng tụ cảm giác, để cho nàng có loại hiện tại nó mới thật sự là nó loại kia cảm thụ. Sau lưng bốn cánh tản ra làm kim sắc quang mang còn như bụi mù trong không khí lưu chuyển, chứ không nói sức chiến đấu như thế nào, riêng là này uyển lệ bề ngoài, cũng đủ để làm cho người rung động. Mặt đất bên trên, Quang Minh sư thiếu ba ba nhìn xem một màn này, ánh mắt dường như cũng có chút ngốc trệ. Nó bởi vì thể ước nguyên nhân là không thể ra tay, nhưng lại cũng không ảnh hưởng nó quan chiến a. Nhìn trước mắt này đã có chút vượt ra khỏi nó nhận biết tồn tại, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra nhiều hứng thú chi sắc. Mà đúng lúc này, trên không Quang Minh sư thiếu mụ mụ đã lại ngưng tụ ra cái thứ hai thánh quang đánh, cùng trước đó tạm thời ngưng tụ ngăn cản uống thường hân cái kia một viên so sánh, này một viên thể tích lớn hơn. Thánh quang đánh trong nháy mắt bùng nổ, thẳng đến thần kỳ thương nguyệt tiên sư tới. Long Dương Dương trước mắt bị một mảnh bạch quang tràn đầy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Thánh Quang đánh đối với mình quá chặt. Sau lưng là đồng bạn, hắn cũng căn bản không thể lui ra phía sau. Tay phải thần thánh chi chú ý văng ra ngoài, trên không trung xoay tròn lấy vạch ra một đường vòng cung, vòng qua Thánh Quang đánh thẳng đến Quang Minh Sư thiếu mụ mụ bản thể mà đi. Đồng thời cải thành hai tay nắm ở thanh kiếm, sau lưng bốn cánh kéo ra, trong không khí quang nguyên tố, thủy nguyên tố điên cuồng dùng nhập trong cơ thể. Đang chém, với anh, Thánh Quang đánh nổ tung. Long Dương Dương chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, tiếp theo một cái trước mắt, thân thể của hắn đã bị cái kia khổng lồ quang nguyên tố đánh bay ngược mà ra. Trong tay thỉnh kiếm cũng theo đó tán loạn. Sau lưng bốn cánh kéo ra, toàn lực hấp thu trong không khí đủ loại nguyên tố, rồi mới miễn cưỡng ổn định lại chính mình thân thể. Thật đáng sợ. Mặc dù miễn cưỡng ngăn trở một cái này, nhưng giờ này khắc này hắn nhưng như cũ trong lòng run sợ. Phải biết, hắn lúc trước ngoại linh lực không đủ thời điểm, miễn cưỡng vận dụng thần kỳ thương nguyệt thiên sứ phụ thể, đều đã có thất giai chiến lực. Hiện tại ngoại linh lực tăng lên tới 2000 trở lên, rõ ràng đem cái này linh lô dung hợp khí tăng lên rất nhiều, mà lại cũng ổn định lại. Thực lực khẳng định không chỉ là bình thường thất giai đơn giản như vậy, mà Quang Minh sư thiếu hẳn là bắt giai có thể coi là là như thế này, tại đối phương còn không có mượn nhờ ưu thế ngoại linh lực điều kiện tiên quyết, chẳng qua là nguyên tố công kích, hắn vẫn như cũ ngăn không được. Tại Long Dương Đương trong đầu không khỏi tùy theo hiện ra hai chữ, Linh Cương. Chức nghiệp giả tiến vào ngũ giai dấu hiệu là linh lực hóa dịch, lục giai là linh dực, thất giai là nguyên tố hóa, mà bát giai liền là linh cương. Linh cương là chân chính đem linh lực trạng thái cố định hóa đồng thời áp xúc mạnh mẽ năng lực, biến hóa đa đoan, công phòng nhất thể. Không hề nghi ngờ, Quang Minh sư thiếu này thoạt nhìn bình thường thánh quân đánh, trên thực tế đã chí ít có bộ phận là linh cương trạng thái cho nên hắn cho dù là trước mắt loại tình huống này cũng vẫn như cũ có chút ngăn không được. Thế nhưng này dù sao cũng là ba đại trí tuệ linh lô liên hợp, Long Dương Dương cũng cũng không có vì vậy mà thụ thương. Sau lưng bốn cánh toàn lực thôn vệ trong không khí quang nguyên tố, thủy nguyên tố, trạng huống của hắn còn có thể bảo trì ổn định. Mà thần thánh chi chủ ý cũng đã rơi vào quang minh sư thiếu mụ mụ trên thân, quang minh sư thiếu mụ mụ thân thể hơi cứng ngắc lại một thoáng, nguyên bản muốn đáp xuống thân hình khổng lồ dừng một chút, nhưng cũng là chỉ thế thôi. Cấp độ chênh lệch nhường thần thánh chi chủ ý chấn nhiếp hiệu quả cũng không có thật tốt, nó cái tia thân thể cao lớn đã tựa như mây đen nào về phía thần kỳ thương nguyện thiên sứ chương 177. không giả ngà bài chương 177. không giả ngà bài mặt đối quang minh sư thiếu mụ mụ vô đánh long đương đương làm chuyện thứ nhất là phóng xuất ra chính mình thánh dẫn linh lô đem một đạo quang mang dẫn dắt tại trên người nó tránh cho nó công kích mặc khác đồng bạn cùng lúc đó trong tay thánh kiếm vẫn như cũ là hai tay nắm cầm vung lên thánh kiếm diệu nhật chạm hắn kỳ thật hiện tại có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề mặc dù thần kỳ thương nguyện thiên sứ là thất giai chiến lực nhưng trên thực tế long đương đương cũng không biết cái gì thất giai cường giả mới có thể sử dụng kỹ năng dù sao Hắn mình mới là ngũ giai, lục giai thánh kiếm đều đã coi như là vượt cấp học tập. Hải Kỳ Phong đang dạy hắn thời điểm, cũng không biết dạy hắn siêu hai cấp kỹ năng, bởi vì vì căn bản là không có cách nào sử dụng. Cho nên, hắn hiện tại có thể sử dụng liền là bằng vào thánh kiếm để kích thích dịu nhật trảm, tận khả năng đem linh lực của mình buộc phát ra đủ đủ lực lượng cường đại. Hắn không phải không nghĩ tới chính mình bằng vào thánh dẫn linh lô dẫn dắt, tăng thêm thương nguyện tiên sứ năng lực phi hành đem quang minh sư thiếu mụ mụ dẫn đi. Thế nhưng, hữu dụng không. Đáp án tất nhiên là phủ định chứ không nói chính mình không có cách nào tại rời xa biểu tỷ cùng đệ đệ tình huống dưới sử dụng thương nguyện thiên sứ coi như có khả năng người ta còn có cái sư thiếu ba ba đây vị kia giả hoạt sư thiếu ba ba mặc dù không sẽ trực tiếp động thủ nhưng đi theo mọi người tổng làm được chờ sư thiếu mụ mụ giải quyết chính mình lại tới tụ hợp kết cục cũng sẽ không cải biến cho nên biện pháp bây giờ chỉ có liều mạng mới có thể có một cơ hội cũng không có trông cậy vào tìm kiếm cứu viện cái kia ba vị giáo quan đã rõ ràng nói lần này huấn luyện là điện ngũ hình thức mà lại có thương vong danh lệ con mắt khác đội ngũ đối mặt bát giai quang minh sư thiếu hơn nữa còn là hai đầu để người ta đi tìm cái chết sao sư thiếu ba ba chẳng qua là thệ ước không đối bọn hắn độc thủ cũng không có nói không đối với người khác độc thủ cho nên tại ngã mũi cân nhắc phía dưới long đương đương đáy mắt cũng đã bắt đầu bốc cháy lên mãnh liệt chiến ý không có đường lui liền chỉ có mang dấn lên với anh thân kỳ thương nguyệt thiên sứ lần nữa bị đánh bay ra ngoài lần này là sư thiếu mụ mụ cái kia mạnh mẽ vô cùng cánh chim mang theo đúng nghĩa linh cương rút tàn hắn diệu nhật chạm liên đối lấy cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài nếu như không phải trên người áo giáp lực phòng ngự đủ mạnh mẽ chẳng qua là lần này. Hắn liền muốn có phiền toái lớn, mà cũng đúng lúc này, trợ giúp cuối cùng đã tới. Một thanh màu tím lam băng mâu ngăn trở sư thiếu mụ mụ truy kích long đường đường đừng đi. Sư thiếu mụ mụ đồng dạng là vô cánh, liền định đem hắn đánh tan. Thế nhưng, cái kia băng mâu mặc dù phá thoái, thế nhưng nội bộ lại bạo phát ra chói mắt lôi đỉnh hào quang. Màu tím lôi đỉnh vang lên kịch liệt nổ vang, quả thực là đem sư thiếu mụ mụ nổ ngừng trên không trung, nhưng cũng chỉ là kéo dài trong nháy mắt bởi vì cái kia sức xét lực lượng căn bản là không phá được linh cương phòng ngự. Sư thiếu mụ mụ quay đầu nhìn về phía vừa mới hoàn thành thủy họa đồng nguyên, băng lôi dung hợp ma pháp nguy ly. Nhưng người còn tiếp tục hướng phía Long Dương đường đuổi theo. Không có cách, Thánh dẫn linh lô đặt tính liền là như thế. Mà cũng đúng lúc này, từng sợi to lớn cảnh từ phía dưới bao phủ mà lên, một loại kỳ dị linh hồn chấn nhiếp tùy theo bắn ra, mang theo kim sắc nhàn nhạt, nhạt vầng sáng, bao phủ hướng sư thiếu mụ mụ. Trong chốc lát, sư thiếu mụ mụ hai cánh đại trường, cánh mặt ngoài kim quang đột nhiên biến thành tựa như vàng dòng tồn tại. Hoặc là nói, cánh của nó tại thời khắc này đều đã trở nên như là vàng dòng, ngoại phóng phong mang. Cái kia từng sợi cuốn quanh mà lên chấn ma thụ cảnh đúng là từng cái phá toái, căn bản không có một cây có thể chân chính cuốn lên thân thể của nó. Cái này là linh cương ai? mà cũng đúng lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên theo đâm nghiêng bên trong mãnh liệt bắn mà tới hai tay nắm lớn truy nâng lên khiến cho cả người nhìn qua đều đã bày biện ra phản cung hình dáng một cỗ không có gì sánh kịp bá đạo khí tức theo trong cơ thể nàng điên cuồng bắn ra chính là lúc trước long không không đã từng ở trong trận đấu gặp qua lớn truy bá tiên. một kích này là cần tụ lực vong thường hơn lúc trước bị thánh quang dây lưng băng đạn động đánh bay nhưng sư thiếu mụ mụ tựa hồ cũng không có muốn trọng thương nàng ý tứ thủ thương không nặng đừng quên đoàn đội bên trong có thể có thế hệ tuổi trẻ tối cường mục sư thần nữ ngọc lộ a thiên sứ chúc phúc trước tiên liền rơi vào trên người nàng giúp nàng trị liệu thương thế điều chỉnh, tăng phúc, vương thường hân cầm trong tay bá thiên truy cũng sớm đã giữ lực mà chờ, mắt thấy long đương đương biến thành thương nguyệt tiên sứ bị văng bay, lập tức trước tiên phi thân mà lên, toàn lực bùng nổ công kích. sư thiếu mụ mụ tự hồ là cảm nhận được vi hiểm, thân hình lượn chuyển, phải chân trước ngang tảng đánh ra mà ra, chính diện cứng rắn chống đỡ bá thiên truy. cho dù là long đương đương thánh dẫn linh lô cũng không cách nào ngăn cản nó phòng thủ phản kích. với anh, một kích này uy lực, hiển nhiên là vượt ra khỏi sư thiếu mụ mụ ngoài ý liệu, lực lượng khổng lồ đúng là đưa nó cái kia thân thể cao lớn đánh hướng mặt bên ngã xuống ra mấy mét. thế nhưng vương thượng hơn cái kia trong người đồng lứa không có gì bất lợi lớn truy bá thiên cũng liền mang theo chính nàng thân thể bị một chảo này đánh ra bay tứ tung mà ra đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh một trôi tập trung tiếng len ken tại sư thiếu mụ mụ phía sau văng lên đó là minh tịch công kích nhưng nàng cái kia nhanh như thiểm điện thứ kiếm rơi vào sư thiếu mụ mụ trên thân liền như là không giải quyết vấn đề then chốt thậm chí lệnh vị này đều không quay đầu lại chẳng qua là trên thân linh cương hướng ra phía ngoài bành trướng một thoáng minh tịch liền đã bị chấn bay ra ngoài tiếp theo một cái trước mắt sư thiếu mụ mụ trải rộng linh cương hai cánh lần nữa nhịp động lúc lại không bất kỳ trở lại nào trực tiếp truy hướng về phía long đương đương. Mạnh mẽ lực áp bách lệnh vừa thở phào được một hơi long đương đương có loại hô hấp khó khăn cảm giác, liền trong lòng cũng không khỏi đến bay lên mấy phần tuyệt vọng đối mặt thất giai cường giả lúc, bọn hắn thậm chí có cơ hội chiến thắng, mà trước mắt bắt giai quang minh sư thiếu, lại làm cho hắn có loại cảm giác vô lực. Vô luận chính mình như thế nào bùng nổ, lại căn bản là không có cách dung chuyển đối phương một chút. Cái này là chờ giai ở giữa chênh lệch thật lớn sao? Thế nhưng, hắn không cam tâm. Sáng lạn hồng quang trong nháy mắt theo trong đôi mắt sáng lên. Long đương đương hai tay nắm thành kiếm, tự thân khí tức bắt đầu điên cuồng bay vụt. Hy sinh. Sư thiếu mụ mụ trong mắt kim quang lấp lánh. Thánh Quang gậy tại khoảng cách gần cấp tốc ngưng tụ thành hình, bản thể chưa đến. So lúc trước cường thịnh hơn Thánh Quang đánh liền đã hoành kích tới. Long Dương Dương chợt quát một tiếng, Thánh Kiếm chém xuống, Thương Nguyệt Thiên sứ lực lượng toàn diện bùng nổ, Thánh Quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thánh Kiếm hào quang miễn cưỡng đào lên Thánh Quang đánh, nhưng nội bộ ẩn chứa khổng lồ linh lực, nhưng như cũng đem thân thể của hắn lần nữa đánh bay. Cũng ngay lúc này, mặt đất bên trên, một đạo thân ảnh đỗng nhiên dâng lên, từ phía sau ngăn trở Long Dương Dương thân thể, hai tay ôm lấy hắn, dùng chính mình thân thể vì hắn ngăn trở một chút thế sông, nhưng cũng là một ngụp máu tươi phun tại Long Dương Dương cổ, bành phái linh lực theo phía sau lưng truyền đến rót vào hướng long đường đường trong cơ thể. Từng đầu đen kịt quang mang tùy theo theo long đường đường sau lưng giãn ra, thôn vệ lấy trong không khí linh lực, cũng hoán lại lấy thánh dẫn linh lô hào quang truyền tới sư thiếu mụ mụ trên thân. Giống Sư thiếu mụ mụ phát ra một tiếng cùng loại với kinh ngạc gầm nhẹ. Vọt tới trước tốc độ dừng lại một cái chớp mắt. "Không không." Cảm nhận được đệ đệ thổ huyết, long đường đường trong mắt hồng quang trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Hắn có thể cảm nhận được đến từ long không không truyền lại linh lực, thậm chí bởi vì hai người giáng vào, long đường đường nguyên qua linh lô trình độ nhất định cũng thu được thần kỳ tự động linh lô tăng vút nhường thôn phệ lĩnh vực có thể tác dụng tại sư thiếu mụ mụ trên thân theo cái kia linh cương bên trong hấp thu linh lực phụng dưỡng long đương đương thế nhưng long không không cuối cùng vẫn là quá yếu đối a dù cho hắn hiện tại ngoại linh lực đã có 900 trở lên nhưng hắn cuối cùng vẫn là thứ dai liền thể lỏng linh lực cũng còn chưa từng có được vừa mới chẳng qua là một điểm dư ba vẫn như cũ đưa hắn chấn thương này căn bản cũng không phải là hắn dạng này đẳng cấp có thể tham dự chiến đấu nhanh xuống long đương đương cấp bách quát ngươi chết ta cũng không sống nổi a ta xuống cái gì ngươi nhanh giết chết nó long không không tức giận nói Long đương đương có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đồ đần, ta có biện pháp a. mắt thấy sư thiếu mụ mụ liền muốn lần nữa vào tới. Long đương đương trước người đột nhiên hào quang lấp lánh, một vòng kỳ dị màu vàng kim vầng sáng sáng lên, làm một vòng này màu vàng kim vầng sáng lấp lánh mấy mắt, vô luận là sư thiếu mụ mụ vẫn là một bên lượt trận sư thiếu ba ba tại đây một cái trước mắt thân thể đều ngưng trệ trong mấy mắt. Nguyên bản khí thế cường đại cũng theo đó thu liễm rất nhiều. Sư thiếu mụ mụ thậm chí ngay cả công kích đều ngừng lại. Tại mắt của bọn chúng đồng tử bên trong, rõ ràng lập loè rung động cùng hoảng sợ. đúng vậy, hoảng sợ một đạo kim sắc bóng mở theo cái kia cánh cổng ánh sáng bên trong lặng yên trỗi ra, rơi vào long đương đương nâng lên trên cánh tay phải. cái kia rõ ràng là một đầu thân dài ước chừng chỉ một em mở năm, nhìn qua thân hình có chút mảnh khảnh màu vàng kim tiểu long. dưới bụng ngũ trảo, toàn thân lân phiến đều tản ra ánh vàng rực rỡ hào quang. cho dù là đối mặt cấp 9 ma thú, nó cũng vẫn như cũ cao ngề đầu, không có chút nào nhát gan. ngang, có chút non nớt tiếng long ngâm vang lên lệnh hết thể trung quanh đều tùy theo chớp tên yên tĩnh lại. tất cả ánh mắt đều tập trung vào cái kia nhìn qua thậm chí có chút mảnh mai trên thân thể. Sư thiếu mụ mụ một đôi mắt to trong con ngươi hợp, thậm chí đều có chút muốn đối con mắt, trong ánh mắt càng là tràn đầy vẻ không dám tin. Lại là một bộ thân ảnh khổng lồ bay lên trời, đi vào sư thiếu mụ mụ bên người, vị này sư thiếu ba ba đối nhãn càng thêm nghiêm trọng, thậm chí còn túi lầu xuống, cẩn thận. chăm chú nhìn long đương đương trên cánh tay quấn quanh lấy nho nhỏ thân thể, giống. Long đương đương trong lòng vang lên một cái tràn đầy kinh ngạc thanh âm hùng hậu, hoặc là nói là ý niệm, ngươi, ngươi làm sao có thể có ngũ chảo kim long? Không đúng, ngươi đây không phải ngũ chảo kim long a, ngũ chảo kim long như thường ấp ra tới ít nhất cũng là cấp bảy này hay là bởi vì nó trong quá trình trưởng thành cần thuần hóa tự thân. này giống như là ngũ trảo kim long tiểu gia hỏa cảm giác bên trên chỉ có cấp 3, nhiều nhất bất quá bốn cấp. có thể là này khí tức. long đương đương vẫn luôn biết ma thú cấp cao là có rất cao trí tuệ, cho nên vị này có thể thông qua tinh thần cùng hắn câu thông không có chút nào cảm thấy kỳ quái. trước đó không câu thông, vậy hiển nhiên cũng là cố ý. tiền bối, ta như vậy suy nghĩ ngài có thể nghe được sao? long đương đương ở trong lòng nghĩ đến, có khả năng. sư thiếu ba ba ý niệm xuất hiện lần nữa. tiền bối, đây đúng là ngũ trảo kim long không sai, là đương đại long hoàng tiền bối hậu đại bởi vì nó là ta dùng huyết khế ấp ra tới, cho nên hiện tại mới sẽ tương đối yếu đất, đang ở ta tuần dưỡng hạ dần dần trưởng thành. Cái gì? Ngươi đem Long Hoàng hài tử trộm ra rồi? Trả lại huyết khế rồi. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao còn chưa có chết? Sư thiếu ba bà tràn ngập khiếp sợ nói, vì cái gì liền không thể là Long Hoàng tiền bối chủ động để cho ta khế ước con của hắn đâu? Long Dương Dương có chút bất đắc dĩ nói, đánh rắm. Nhân loại các ngươi mới có mấy năm tuổi thọ, huyết khế, ngươi chết, nó sẽ chết. Trừ phi là Long Hoàng điên rồi, bằng không làm sao có thể? Nói đến đây Sư thiếu ba ba đột nhiên dừng lại, bởi vì nó thấy rõ ràng Hoàng kim long tiểu bát đang quay người lại, bơi đi tới Long đương đương hai gò má bên cạnh, có chút hiếu kỳ dùng đầu của mình gò lấy Long đương đương cái kia mang theo mũ ra đầu. Rõ ràng đối thương Nguyệt Thiên sứ trạng thái dưới Long đương đương có chút hiếu kỳ. Quan Minh sư thiếu ba ba trầm mặc, mà một thanh âm khác lại vang lên theo, đưa ra. Giống như, giống như tiểu tử này nói có thể là thật đó a. Ngũ trảo kim long nhất mạch truyền thừa hạng gì khó khăn, mấy ngàn trên vạn năm thậm chí mới có thể sinh ra một lần hậu đại. Thật vất vả có hậu đại truyền thừa, vô luận là Long hoàng vẫn là Hoàng hậu miễn hạng đều khó có khả năng rời đi trứng rồng dây lát. Hắn nhỏ yếu như vậy, hoặc là nói, coi như là nhân loại người mạnh nhất đi tới, cũng không có khả năng đem trứng rồng trồng ra. Bọn hắn căn bản cũng không có thực lực như vậy. Nói chuyện tự nhiên là Quang Minh sư thiếu mụ mụ, mà Quang Minh sư thiếu ba ba tuổi hồ cũng ý thức được cái gì, nuốt xuống một hớp nước miếng, nhìn xem Long Dương Dương tầm mắt rõ ràng phát sinh một chút biến hóa. Nói cách khác, hắn là Long Hoàng Miện Hạ chọn chúng người, hơn nữa còn nhường tiểu Điện Hạ cùng hắn hoàn thành huyết khế dung hợp. Này, ta đây thực sự là nghĩ không ra tới là có lý do gì nhường Miện Hạ làm như vậy a? Long Dương Dương dứt khoát không lên tiếng, bởi vì hắn đồng dạng cũng không biết vì cái gì Long hoàng đối với mình như thế tán thành, có thể là sự thật bày ở trước mắt. Quang Minh sư thiếu ba ba cùng Quang Minh sư thiếu mụ mụ liên nhau, đều có chút cảm giác da đầu tê dại. Bởi vì vì chúng nó giờ này khắp này đều ý thức được, người tuổi trẻ trước mắt tuyệt đối không phải bình thường. Huống chi, trên người hắn này do mấy cái mạnh mẽ linh lô tạo thành áo giáp liền đã phi thường cứng hãn. "Đương gia, làm sao bây giờ?" Quang Minh sư thiếu mụ mụ hỏi. Quang Minh sư thiếu ba nâng lên chân trước, rũa ra cái thứ hai hướng xuống đất chỉ chỉ, "Cái kia, tên tiểu tử kia a. Chúng ta xuống nói." Được rồi. Long đương đương nhẹ gật đầu. Uông tiểu bát tử trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, hắn rút khoát liền trực tiếp giải trừ trên người thương nguyệt thiên sứ trạng thái. duy chỉ lấy biến thân đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. thân hình của hắn bắt đầu thu nhỏ, khí tức cũng bắt đầu tùy theo biến yếu. Nam sấp ở sau lưng hắn long không không, ai u, một tiếng liền muốn trượt xuống, bị long đương đương quay người một phát bắt được. một đạo trì du thuật đã rơi vào long không không trên thân, giúp hắn trị liệu thương thế. một cựu nhất nhất năm tám san ma đoàn mọi người, lúc này tầm mắt sao lại không phải đều tập trung ở long đương đương trong tay tiểu bát chi thân? Minh Tịch sát bên Đào Lâm Lâm, thấp giọng nói, "Cái kia, cái kia không phải là, không phải là Long Đi, có thể là, tại sao không có cánh a?" Đào Lâm Lâm mới vừa từ trấn ma thụ bên trong chui ra ngoài, nhìn xem Tiểu Bát, thân thể của hắn có chút run rẩy. Nay phần run rẩy không phải đến từ bản thân hắn, mà là tại Tiểu Bát xuất hiện lúc, cái kia phần khí tức ảnh hưởng dưới, trấn ma thụ run rẩy. Cái kia, giống như, khả năng không phải bình thường long. Chương 178: Thành tâm thành ý khế ước. Chương 178: Thành tâm thành ý khế ước. Tối cường hoàng không thôi. Nhất Sợ Long không cánh đây là triệu hoán sư trong thế giới lưu truyền một câu đại biểu cho Thánh Ma đại lục ở bên trên mạnh nhất hai loại ma thú thất thải phượng hoàng cùng ngũ trảo kim long thất thải phượng hoàng không có bình thường phượng hoàng nhất mạch huyết lệ lông đuôi bởi vì nó lông đuôi liền là trong nhân thế bảy loại nguyên tố chỉ có trong khi hành động thời điểm bảy loại nguyên tố mới sẽ tự nhiên hội tụ thành tối vi huyết lệ bảy cái lông đuôi sau lưng nó dáng rất điều điệu ngũ trảo kim long là trong long tộc duy nhất không có long dực tồn tại nhưng cũng là trong long tộc hoàng tộc các triều đại long hoàng đều là ngũ trảo kim long nhất mạch đản sinh đào lâm lâm lúc này lòng tại chiến đấu bởi vì Lúc này đã theo Long Dương đương cánh tay leo đến trên bả vai hắn màu vàng kim tiểu long không có cánh chim, mà dưới bụng lại vừa vặn có ngũ chảo. Long Dương Dương cùng Long Không Không đều là kỵ sĩ, tại tham gia săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu quá trình bên trong, Long Không Không còn có thử đại vương tọa trấn, mà Long Dương Dương lại ở trong trận đấu chưa bao giờ sử dụng qua tọa kỵ của mình, giống như mơ hồ có ấn tượng xuất hiện qua một cái tiểu ta nhãn, đại gia cũng đều theo bản năng cho rằng tọa kỵ của hắn đồng bạn là ta nhãn, chỉ bất quá còn chưa trưởng thành. Có thể là, giờ này khắc này đầu này màu vàng kim tiểu long lại chuyện gì xảy ra đây? Ngũ trảo kim long. Long Hoàng huyết mạch hai đầu thành niên quang minh sư thiếu hiển nhiên là bị chấn nhất rồi nhìn xem long đường đường đều đối nhãn rơi trên mặt đất hai đầu quang minh sư thiếu lẫn nhau sư thiếu ba ba ý niệm lần nữa truyền vào long đường đường trong óc chàng trai có thể hay không nói cho chúng ta biết long hoàng bệ hạ vì sao lại lựa chọn ngươi long đường đường yên lặng gật đầu ta cũng không biết đây là vì cái gì sư thiếu ba ba trầm mặt một chút ý niệm lần nữa truyền đến kỳ thật chúng ta cũng không có ác ý các ngươi cũng biết chúng ta quang minh sư thiếu nhất mạch một mực cùng các ngươi kỵ sĩ thánh điện giao hảo mặc dù chúng ta cũng không lệ thuộc vào kỵ sĩ thánh điện nhưng này phần truyền thống vẫn là rõ ràng. Ta cũng biết các ngươi mong muốn bắt ta đứa nhỏ này là vì cái gì. Lúc trước liền phát hiện các ngươi chỉ là muốn để cho ta đứa nhỏ này lịch luyện một phiên, không nghĩ tới trực tiếp liền bị các ngươi bắt ở sở dĩ ra tay với các ngươi, là muốn nhìn một chút các ngươi chi tiểu đội này thực lực có thể đạt tới trình độ nào. Chúng ta mặc dù tôn trọng tự do, nhưng nếu có đặc biệt nhân loại thích hợp đồng bạn, cũng là chúng ta nguyện ý tùy tùng. Bởi vì dạng này sẽ có để cho chúng ta huyết mạch gần một bước lên cấp khả năng. Sư thiếu mụ mụ tiếp lời nói, chúng ta coi trọng ngươi cái kia đồng bọn, vốn là dự định chờ áp chế các ngươi về sau liên để ngươi đám kia bạn cùng con của chúng ta ký kết bình đẳng khế ước, trở thành lẫn nhau khế ước đồng bạn? vừa nói, nó mắt to hướng phía lăng ngọng lộ phương hướng quét mắt lấy mắt. Long đương đương lập tức cảm thấy giật mình, thì ra là thế a? hắn cũng không có hoài nghi đây đối với sư thiếu vợ chồng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu sư thiếu mụ mụ đối bông thường hân liền không có toàn lực ra tay, liền đã hạ thủ lưu tình. Bằng không học tỷ mong muốn khởi sướng lớn truy bá thiên chỉ sợ rất khó, ít nhất không có nhanh như vậy liền được chữa trị khôi phục lại. nguyên lai like chúng nó đúng là coi trọng biểu tỷ ánh sáng thần chi thể. Này chút mạnh mẽ ma thú cảm giác đều là hết sức bén nhạy, coi như không rõ ràng đó là ánh sáng thần chi thể, cũng nhất định là cảm nhận được biểu tỷ mạnh mẽ thiên phú, đằng sau đây là thăm dò, trên thực tế cũng là áp bách. Trước áp bách lại phe mình tại để bày tỏ tỷ ký kết xem như lại giới. Thật không hổ là có cao đẳng trí tuệ ma thú a. Long Dương Dương quay đầu hướng Lăng ngậu Lộ vẫy vây tay, biểu tỷ. Lăng ngậu Lộ bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, cùng hắn đứng song vai, trên bờ vai vẫn như cũ ngồi ngay thẳng Quang Minh thiên sứ Linh Lô, thời khắc duy trì cảnh giác. Long Dương Dương thông qua linh tinh tại tuyến, hướng Lăng Ngọc Lộ nói đơn giản một thoáng hai cái Quang Minh sư thiếu ý tứ. Lăng Ngọc Lộ biểu lộ cũng theo đó trở nên có chút cổ quái. Quang Minh sư thiếu vợ chồng tầm mắt đều tập trung vào trên người nàng, sau đó dư quang không phải liếc bên trên liếc mắt Long Đường Đường trên bờ vai Ngũ Trảo Kim Long. Ngũ Trảo Kim Long có thể nói là Quang Minh nhất hệ đỉnh cao nhất tồn tại, mặc dù Long Đường Đường trên thân cái này Ngũ Trảo Kim Long mang cho chúng nó một chút cảm giác không giống nhau, nhưng đó cũng là Ngũ Trảo Kim Long a. Chúng nó khi nhìn đến Ngũ Trảo Kim Long về sau căn bản cũng không có thể có thể lập thủ. Sư thiếu nhất mạch đối với Long tộc hết sức quen thuộc, tại thời kỳ viễn cổ thậm chí đã từng là Long tộc thủ hội chủng tộc một trong, biết rõ Ngũ Trảo Kim Long lông hoàng nhất mạch mạnh mẽ đến mức nào. Long ngữ ma pháp uy năng, đây tuyệt đối là đương thời đỉnh phong nhất ma pháp. Đương thời Long hoàng cũng là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong nhất tồn tại một trong. Coi như là kỵ sĩ thánh điện dạng này, Lục đại thánh điện đứng đầu, mong muốn cùng Long hoàng chống lại, chỉ sợ cũng cần năm vị thần ấn kỵ sĩ tất cả đều thần ấn vương tọa tại thân mới có như vậy nhất tuyến khả năng. Lăng Ngọc Lộ hướng Long đương đương nhẹ nhàng lắc đầu, nàng động tác này hiển nhiên là cho hai đầu trưởng thành Quang Minh sư thiếu xem. Không thể nghi ngờ, Quang Minh sư thiếu là phi thường cường đại ma thú, nhưng làm mục sư, trên thực tế cũng không quá cần vật cỡi đồng bạn tồn tại. Mục sư bản thân cùng quang thuộc tính thân hòa độ là càng thuần túy càng tốt. Một khi có khế ước tồn tại, nàng tại trong quá trình tu luyện, thuộc tính cùng linh lực đều muốn phân ra một bộ phận bị vật cưỡi đồng bạn hấp thu. Huống chi, Lang Ngọc Lộ có thể là ánh sáng thần chi thể, coi như là lựa chọn một cái ma thú thủ hộ cũng hoàn toàn có khả năng tìm kiếm mạnh hơn tồn tại đây là mục sư cùng kỵ sĩ địa phương khác nhau. Kỵ sĩ đối với vật cưỡi thì lại rất lớn, mà mục sư càng cần chính là thuần túy quang minh. Sư thiếu vợ chồng đều toát ra mấy phần vẻ tiết đối, cách rất gần mà lại yên tĩnh cảm thụ, bọn hắn càng thêm vì Lang Ngộ Lộ trên thân tinh khiết quang minh lực lượng rung động. Nhất là bả vai nàng bên trên linh lô lúc này chúng nó cũng đã nhận ra, quang minh thiên sứ linh lô. Đây chính là trí tuệ linh lô a, thuần túy quang nguyên tố linh lô. Có thể bị dạng này linh lô tán thành, này cái nhân loại sau này khẳng định là bất khả hạn lượng. Huống chi, nàng đồng bạn bên cạnh vẫn là ngũ trảo kim long chủ nhân, đây là cái gì thần tiên tổ hợp A. Trong lúc nhất thời, Quang Minh sư thiếu vợ chồng trong mắt không hẹn mà cùng đều toát ra mấy phần vẻ không cam lòng. Cùng phần lớn ma thú đối với nhân loại không ưa khác biệt, Quang Minh sư thiếu thiên sinh liền thân cùng nhân loại, mà lại cũng biết rõ cùng nhân loại tại cùng một chỗ đủ loại chỗ tốt. Chúng nó tin tưởng nếu như con của mình có thể cùng cái này có được thuần túy quang minh lực lượng nhân loại ký kết khế ước tương lai rất có thể có thể tấn thăng mười cấp ma thú trở thành sư thiếu nhất mạnh vương giả sư thiếu ba ba có chút khẩn cầu giống như hướng lăng ngọc lộ cúi đầu ý niệm của nó tại lăng ngọc lộ trong lòng vang lên nếu như ngươi nguyện ý cùng con của chúng ta ký kết khế ước chúng ta có khả năng hướng đương đại sư thiếu vương thỉnh cầu một tấm thành tâm thành ý khế ước đưa cho ngươi tương lai nhưng có chỗ cần vô luận mức độ nguy hiểm như thế nào tộc ta nhất định đến lăng ngọc lộ sừng sốt một chút nàng xuất thân đại gia tộc đối với rất nhiều bí mật đều có hiểu biết Sư thiếu nhất tộc thành tâm thành ý khế ước vậy nhưng là thứ không tầm thường A. Một khi sử dụng này tờ khế ước, vô luận khoảng cách như thế nào, đều có thể đủ trực tiếp liên hệ với sư thiếu vương, đồng thời đưa ra một cái điều kiện. Có thể là bất kỳ điều kiện gì. Sư thiếu nhất tộc, đem không để lại dư lực giúp hắn hoàn thành. Dĩ nhiên, không thể rõ ràng nhất chịu chết cái chủng loại kia điều kiện. Nếu như sư thiếu vương cảm thấy điều kiện quá mức hạ khắc, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sư thiếu nhất tộc truyền thừa, như vậy có thể lấy cái chết cảm tạ, xin miễn chấp hành khế ước. Sư thiếu tối vi cực kỳ cường đại chủng tộc ma thú, thành tâm thành ý khế ước có thể nói là trình độ nhất định dùng chủng tộc vận mệnh tương nắm. Tại nhân loại trong lịch sử, giống như thành tâm thành ý khế ước liền xuất hiện qua một lần, là bị một vị đại năng lấy được. Mà vị kia đại năng sau này nếu phản nhân loại, khi hắn sử dụng thành tâm thành ý khế ước thời điểm, sư thiếu nhất mạch làm việc nghĩa không trùn bước đứng ở bên cạnh hắn, cùng nhân loại là địch. Đó cũng là sư thiếu nhất mạch duy nhất một lần đứng tại nhân loại địch đối phương thời điểm. Hàng ngàn con sư thiếu tạo thành đại quân, trợ giúp vị kia đại năng, cuối cùng chết trận vượt qua một phần số lượng, hoàn thành thành tâm thành ý khế ước ước định cho nên nếu như thu hoạch được một tấm sư thiếu nhất mạch thành tâm thành ý khế ước cái kia đã không chỉ là vinh quang đơn giản như vậy đây là một tấm không có gì sánh kịp vương bài lang ngọc lộ nghĩ tới đây nàng không khỏi tâm động không có cách nào không tâm động đổi bất luận cái gì người chỉ sợ đều sẽ bị xúc động ngài có thể thu được thành tâm thành ý khế ước lang ngọc lộ hỏi sư thiếu ba ba trong mắt lóe lên một vệt vẻ vệ do dự có khả năng này đương đại sư thiếu vương là phụ thân của ta ta là vương tiểu nhi tử nhưng ta không thể khẳng định phụ vương sẽ ban cho ta thành tâm thành ý khế ước dù sao quan hệ này đến tộc quần vận mệnh nhưng ta có khả năng thử một lần Không bằng dạng này như thế nào, chúng ta bây giờ trở về, nếm thử mới ra thành tâm thành ý khế ước, nếu như thành công, như vậy, ngài có nguyện ý hay không cùng con của chúng ta ký kết khế ước? Thất bại liền coi là chuyện khác, cũng sẽ không quấy rầy. Lăng Ngọc Lộ thở sâu, không có quá nhiều lưỡng lự, nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, nếu như ngài có thể xuất ra thành tâm thành ý khế ước, ta nguyện ý cùng hài tử của ngài ký kết khế ước." Sư thiếu ba ba cùng sư thiếu Mụ Mụ lên nhau, hướng phía Long đương đương cùng Lăng Ngọc Lộ gật đầu, sau một khắc, sư thiếu 33 phóng người lên, một tay tóm lấy con của mình, cùng sư thiếu Mụ Mụ cùng một chỗ phi thân mà đi. Mãi đến chúng nó dần dần đi xa, mọi người mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Hai đầu cấp 9 ma thú lực áp bách thật sự là quá cường đại. Vừa mới nếu như là hai vị này đồng thời ra tay, chỉ sợ trong chốc lát bọn hắn liền có đoàn diệt nguy hiểm. Long đương đương đang muốn đem hoàng kim long tiểu bát thu hồi, bên hai lại chuyển đến thanh âm rồn rập. Đoàn trưởng, có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Đào Lâm Lâm đã là không kịp chờ đợi đi tới Long đương đương bên người, nhìn xem trên người hắn tiểu bát, trong ánh mắt tràn đầy vẻ của nhiệt. Long đương đương nhìn về phía các vị đồng bạn, nói, tiểu bát bây giờ còn tại ấu niên kỳ, cho nên còn mời mọi người thay giữ bí mật. vô luận là vương thường hân. Nguyệt Ly vẫn là minh tịch cùng Đào Lâm Lâm, lúc này ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần dị dạng. Lúc trước Lăng Ngọc Lộ duy trì Long Dương Dương trở thành đoàn trưởng thời điểm, trong lòng bọn họ nhiều ít đều có mấy phần Long Dương Dương đức không xứng vị suy nghĩ, thế nhưng, hiện tại ý nghĩ này đã là không còn xuất lại chút gì. Có Long làm khế ước đồng bạn ý vị như thế nào? Long kỵ sĩ. Kỵ sĩ thánh điện vị thứ tư Long kỵ sĩ. Mặc dù mặt khác ba vị Long kỵ sĩ bên trong, cũng có na diệp loại kia không đáng tin cậy. Nhưng hắn không đáng tin cậy là bởi vì không thể hoàn toàn chỉ huy tọa kỵ của mình Long, cũng không lạ lòng tộc không tương đẳng một vị long kỵ sĩ là như thế nào mạnh mẽ tồn tại, bọn hắn lại quá là rõ ràng. tối thiểu nhất chỉ cần long đương đương có thể thuận lợi trưởng thành như vậy, hắn trở thành thần ấn kỵ sĩ cơ hồ liền là chuyện chắc như đinh đóng cột. thần ấn long kỵ sĩ tại toàn bộ thánh điện liên bang bên trong đều là cấp cao nhất tồn tại a. đương thời thánh đường đường chủ chính là như vậy một vị tồn tại. trong lúc nhất thời, đoàn đội lực ngưng tụ tại trong lúc vô hình liền đại đại tăng cường đạo lâm lâm nhìn xem long đương đương trên người tiểu bát trong ánh mắt tràn đầy vẻ mê say. không có triệu hoán sư sẽ không thích cường đại ma thú nhất là long tộc loại tồn tại này a. tại triệu hoán sư thánh điện trong lịch sử cũng là xuất hiện qua long triệu hoán sư loại tồn tại này. Đây cũng là triệu hoán sư nhóm trung cực ngộ tượng. Quá đẹp, thật chính là quá đẹp." Đào Lâm Lâm nỉ non. Tiểu Bác nhìn hắn tú lệ khuôn mặt liếc mắt, ngáp một cái, ghé vào long đường đường trên bờ vai một bộ buồn ngủ bộ dáng. Nó là bị long đường đường huyết mạch hấp ra tới, cho nên, tiên thiên so bình thường bình thường long tộc đều muốn yếu rất nhiều. Cần thời gian trưởng thành mới có thể khôi phục lực lượng. Long đường đường thường ngày tu luyện đạt được linh lực, có một bộ phận đều là bị nó hấp thu đi. Bao quát tu luyện huyết luyện kim thân tăng lên ngoại linh lực thời điểm hấp thu những long đó hệ huyết mạch năng lượng cũng là như thế. Nếu như không phải Long Không Không cũng có thể hấp thu Long hệ huyết mạch ma thú huyết dịch, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi mình có thể làm được điểm này, là bởi vì có tiểu bắt duyên cớ. Lang Ngọc Lộ nói, cùng này chút mạnh mẽ tồn tại so sánh, chúng ta thực lực còn là chưa đủ, phối hợp cũng không đủ ăn ý đại gia còn cần nhiều hơn rèn luyện mới được. Đoàn trưởng, chúng ta tiếp tục lên đường. Long Dương Dương gật gật đầu, nhìn về phía trên mặt đất đầu kia nhận ngũ trảo kim long khí tức ảnh hưởng sủi lơ trên mặt đất địa Long, hướng Đào Lâm Lâm hỏi, Đào học trưởng, ngươi biết này chủng tộc long sao? Đào Lâm Lâm lúc này mới nhìn về phía mặt đất cái kia đã sủi lơ địa lòng, hắn hiện tại dĩ nhiên hiểu rõ. Long đương đương là dùng phương pháp gì nhường hắn mất đi sức chiến đấu. Tại ngũ trảo kim long huyết mạch khí tức trước mặt, này loại chỉ tương đương với ngũ giai tồn tại, căn bản cũng không dám chống lại. Hùng chi lúc trước khí tức thả ra thời điểm là từ phía sau, nó cũng không nhìn thấy ngũ trảo kim long bản thân thực lực. Chẳng qua là Long hoàng huyết mạch khí tức cũng đủ để chấn nhiếp. Đây là nhanh kích long, gió thổ song hệ, là một loại thực lực không kém địa long. Trên mặt đất long bên trong xem như huyết mạch tương đối thuần khiết, bình thường lại ở thảo nguyên hoặc là trong rừng sinh hoạt, dùng ăn chay làm chủ. Hôm nay hẳn là bị lúc trước đầu kia hấu niên sư thiếu xem như con mồi, phấn khởi phản kháng đưa tới chiến đấu. Vừa nói, hắn mới có hơi lưu luyến không rời từ trên người tiểu bát rời ánh mắt của mình. Long đương đương đáy mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nói: ngươi có thể đưa nó thuần phục sao? Đào lâm lâm nói: hiện tại nó này trạng thái khẳng định là không có vấn đề. Có tiểu bát ở đây, ta có khả năng khẳng định, chỉ cần là có long tộc huyết mạch ma thú bị chúng ta đánh bại về sau, có nó bị hiếp cũng đều là rất tốt thuần phục. Vừa nói, hắn đã hành động. Chính và phụ khế đối đối với triệu hoán sư tới nói cũng không là việc khó gì, mấu chốt là ma thú phải phối hợp. Mà trước mắt đầu này nhanh kích long tự nhiên là phối hợp không thể lại phối hợp. Ngoan ngoãn liền trở thành Đào Lâm Lâm cố định triệu hoán thú, bị nó thu nhập triệu hoán sư khế ước không gian. Chương 179, tín hiệu cầu viện. Chương 179, tín hiệu cầu viện. Mọi người mắt thấy Đào Lâm Lâm thuần phục cái thứ nhất ma thú, cũng không khỏi toát ra vẻ mừng rỡ. Sau đó một tháng này vẫn luyện nhiệm vụ, hiển nhiên là thuần phục càng nhiều ma thú, mà lại ma thú cấp bậc càng cao, đánh giá cũng là càng cao, lấy được công huân cũng sẽ càng nhiều một ít. Mặc dù vừa mới trải qua 10 phần mạo hiểm, nhưng cuối cùng là vượt qua mà có hoàng kim long tiểu bắt tại, thuần phục có long tộc huyết mạch mà thú độ khó hiển nhiên là sẽ giảm mạnh, đây chính là bọn họ rất lớn ưu thế. Mọi người tại chỗ điều chỉnh một thoáng trạng thái, tại lăng ngọc lộ mạnh mẽ trị liệu cùng phụ trợ năng lượng dưới, không bao lâu liền khôi phục được tốt nhất. Lăng ngọc lộ thông qua linh tinh tại tuyến nói chuyện riêng, đem thành tâm thành ý khế ước sự tình hướng long đương đương giảng thuật một lần. Long đương đương còn thật không biết thành tâm thành ý khế ước thằng nghĩa, nghe lăng ngọc lộ lời cũng là mặt lộ vẻ dị sắc. Mặc dù không nhất định sẽ dùng đến, nhưng nếu như lăng ngọc lộ có dạng này một lá vương bài, tương lai khi bọn hắn tại đối mặt vong linh sinh vật, nhất là vong linh đại quân thời điểm thật có thể nói là một quặng cỏ cứu mạng. Hạ Nguyệt Dương không long đương đương nói chuyện riêng Lang Ngọc Lộ, có thể lợi như vậy, có thể hay không quá ủy khuất ngươi rồi. Dù sao Quang Minh sư thiếu thiên phú tiềm năng chẳng qua là cấp 9 ma thú trình độ. Hạ Nguyệt Dương không, Lang Ngọc Lộ nói chuyện riêng long đương đương nói, cũng không tính được ủy khuất gì. Quang Minh sư thiếu bản thân cũng là rất mạnh mẽ ma thú, lại thêm huyết mạch của ta, có tấn cấp 10 cấp ma thú khả năng, mà lại, có cái bay lượn vật cơ sắt thực cũng tương đối bất việc. Chỉ là ta cần phải không ngừng giúp nó tuần hóa huyết mạch, sẽ thêm hao phí một chút thời gian. Phương diện này có Thương Nguyệt Tiên sứ Nguyệt Linh lực lượng phụ trợ, hẳn là cũng không tính khó khăn. Lợi và hại cân nhắc phía dưới, nếu quả như thật có thành tâm thành ý khế ước, đây nhất định là vô cùng đáng giá. Mà lại, cấp 6 Quang Minh sư thiếu làm cho này lần thuần phục ma thú một trong, khẳng định là sẽ cực kỳ thêm điểm. Sửa đổi hoàn tất, tiếp tục tiến lên. Có trước đó trải qua, tiểu đội trở nên càng ngày càng bắt đầu cẩn thận. Nếu này trong rừng có cấp 9 Quang Minh sư thiếu tồn tại, khẳng định cũng sẽ có đồng dạng cấp độ cường đại ma thú. Mà Quang Minh sư thiếu cũng đã dùng thực lực của bọn nó đã chứng minh, lấy trước mắt một cừu nhất nhất 5897 săn ma đoàn thực lực, còn xa không đủ để cùng bắt giai cấp độ cường giả chống lại. Trên đường, bọn hắn lại gặp mặt khác săn ma đoàn tiểu đội. Tại đây mảnh đại sơn lâm bên trong, số lượng của ma thú là tương đương không ít, mà bọn hắn tiến vào khu vực cũng là dùng trung đê cấp ma thú làm chủ. Nghĩ đánh bại những ma thú này, đối với bọn hắn này chút dự bị liệt ma giả tới nói cũng không là việc khó gì, nhưng khó khăn là như thế nào có thể làm cho những ma thú này thần phục. Cái này là cái hết sức vấn đề phiền toái. Cho nên bọn hắn liên tục gặp mấy tiểu đội đều là tại trấn áp ma thú về sau tìm kiếm nghị cách thuần phục ma thú, ví như đánh cho trọng thương hoặc là khiến cho suy yếu, sau đó lại nếm thử thuần phục. Dựa theo ba vị giáo quan yêu cầu, còn không thể giết chết ma thú, nếu không sẽ khấu trừ công văn, cái này nhường hành động trở nên càng khó khăn. Ít nhất phải so săn giết ma thú khó khó hơn nhiều. Long đương đương bọn hắn một bên tiến lên, một bên tìm kiếm thực lực trung đẳng có long hệ huyết mạch ma thú. Đụng phải mặt khác loại hình ma thú ngay tại mình tịch chỉ dẫn hạ tận khả năng tránh đi, tránh không khỏi liền đem nó đánh lui. Một đường tiến lên, hướng phía trước đó thấy vòng sáng khu vực hạch tâm hướng đi thong thả tiến lên. Sự thật chứng minh Điều bắt lực uy hiếp tuyệt đối không thể nghi ngờ. Thời gian một ngày xuống tới, lại thu hoạch hai cái long hệ ma thú, một đầu cấp 5, một đầu cấp 6. Đối với càng cấp thấp hơn cái khác dứt khoát liền bỏ qua. Cũng không có ý nghĩa gì Đào Lâm Lâm đem này hai con ma thú từng cái thuần phục, quá trình cũng không khó khăn. Cái này là triệu hoán sư ưu thế chỗ, chỉ cần có thể nhường ma thú thần phục, bọn chúng chính và phụ khế ước thậm chí có khả năng một mực ký kết xuống. Điều kiện tiên quyết là tự thân tinh thần lực đủ sức cầm cự. Ma này tinh thần lực duy trì còn chỉ là đồng thời chịu hoán tình huống dưới, chẳng qua là duy trì chính và phụ khế ước, đối triệu hoán sư tới nói cũng không là cái gì gánh vác. Dù sao, đây vốn chính là nghề nghiệp của bọn nó, chỗ đẳng cấp cao triệu hoán sư, nhất định sẽ có một ít chính mình cố định triệu hoán thú tồn tại. Ngoại trừ bản mệnh triệu hoán thú là nương theo chính mình trưởng thành hạch tâm lực lượng bên ngoài, cố định triệu hoán thú là ổn thỏa nhất chiến lực. Cho nên, những nghề nghiệp khác tại cùng triệu hoán sư thời điểm chiến đấu, nhất định chỉ có thể là áp xúc hắn triệu hoán thời gian, nhường hắn vô pháp triệu hồi ra đủ nhiều triệu hoán thú. Mà triệu hoán sư bản thân cố định triệu hoán thú tại phóng thích quá trình bên trong là tối vi nhanh gọn bất việc, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chỉ bất quá nghĩ muốn thuần phục ma thú cũng không là một chuyện dễ dàng, nhất là sau khi thuần phục ma thú bản thân cơ hồ sẽ không trưởng thành hoặc là trưởng thành rất chậm mà triệu hoán sư thực lực lại là tại không ngừng tăng lên rất dễ dàng liền sẽ để này chút cố định triệu hoán thú tu hậu đây cũng là vì cái gì triệu hoán sư thực lực so với những nghề nghiệp khác người sẽ yếu một ít trọng yếu nguyên nhân đương nhiên đến cựu giai triệu hoán sư nếu như có thể có được nhiều con ngang cấp khế ước triệu hoán thú vậy liền coi là chuyện khác mà đỉnh cấp triệu hoán thú nghĩ muốn thuần phục tự nhiên cũng là cực kỳ chuyện khó khăn làm màn đêm buông xuống thời điểm đào lâm lâm trên mặt sớm đã tràn đầy nụ cười hắn cho tới bây giờ đều không cảm giác mình giàu có như vậy qua Phải biết, lúc trước hắn có thể là trừ bản bệnh triệu hoán thú bên ngoài một đầu khế ước triệu hoán thú đều không có a. Một cái là bởi vì bình thường không có tiếp xúc giã ngoại ma thú cơ hội, một cái khác thì là bởi vì triệu hoán sư thông qua ma pháp triệu hoán đến triệu hoán thú là không có cách nào thuần phục. Tình huống của hắn cũng là phần lớn triệu hoán sư tình huống. Mà bây giờ, hắn đã có được hai cái cấp 6, một đầu cấp 5 triệu hoán thú. Đây chính là hiếm có chiến lược a. Cũng đều là có long hệ huyết mạch. Long hệ huyết mạch ma thú, vốn chính là hắn ngang cấp bên trong thực lực khá mạnh tồn tại đại gia trữ vật linh khí trung đô mang theo uống nước và thức ăn. Hôm nay tới đây tham gia huấn luyện trước đó liền đều làm chuẩn bị, đều biết dự bị liệt ma giả huấn luyện sẽ không đơn giản, phương diện này khẳng định là chuẩn bị đầy đủ. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, đào lâm lâm tác dụng liền đầy đủ hiện ra. Bàn mệnh triệu hoán thú chấn ma thụ phóng xuất ra, tại một chỗ địa thế đối lập tương đối cao địa phương cắm rễ, chấn ma thụ cứng cấp cảnh rủ xuống, tự nhiên hình thành một tầng bên ngoài bình chứa, đem mọi người thủ hộ ở bên trong. Chấn ma thụ bản thân là có thể thông qua đại địa chất dinh dưỡng nuôi mình, cùng bình thường triệu hoàn thu không thể bền bỉ đặc tính hoàn toàn khác biệt, thời gian dài tồn tại cũng không có vấn đề gì cả. Hướng chi còn có lăng ngọc lộ quang minh thiên sứ linh lô tồn tại a lúc này quang minh thiên sứ linh lô an vị tại chấn ma thụ trên ngọn tây màu vàng kim nhàn nhạt hào quang rủ xuống dung nhập vào chấn ma thụ bên trong chấn ma thụ thì là phản hồi sinh mệnh năng lượng ẩn dưỡng quang nguyên tố thiên sứ cả hai rất có mấy phần hỗ trợ lẫn nhau mùi vị trước mọi người long đương đương bọn hắn cũng không dễ dùng trí tuệ linh lô tới tu luyện đại gia dù sao mới là vừa vặn hợp tác này hạch tâm cơ mật vẫn là muốn giữ lại một thoáng mặc dù như thế Long Dương Dương cũng đem Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô phóng xuất ra, nhường Thương Hải cùng Nguyên Qua Linh Lô tăng thêm thần kỳ tự động Linh Lô dung hợp phóng xuất ra Thiên Nguyên Chi Hải. Đây là gần với Thương Nguyệt Tiên Sứ Nguyệt Linh lực lượng phương pháp tu luyện, mà này mảnh đại sâm lâm bên trong linh lực càng là cực kỳ dồi dào. Đại lượng linh lực nhất là phụ thêm lấy sinh mệnh khí tức theo bốn phương tám hướng chen chúc tới. Lệnh mọi người không hẹn mà cùng đều có loại linh lực quá nhiều, hô hấp đều có chút khó khăn cảm giác. Dạng này phương thức tu luyện là bốn người khác chưa bao giờ trải qua, đối mặt như Thủy Triệu dùng tới khổng lồ linh lực, thậm chí phấn khởi tiến vào trạng thái nhập định đều chậm một chút. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Một đêm tu luyện xuống tới, tất cả mọi người có loại kinh mạch trưởng bụng cảm giác, hương thường hơn tiền lợi là lớn nhất. Nương theo lấy nàng ngoại linh lực đã tăng lên tới lục giai, nội linh lực hạn mức cao nhất liền biến thành thất giai. Mà cao tới 4000 ngoại linh lực khiến cho thân thể của nàng năng lực chịu đựng cực cường, vượt xa những người khác. Cho nên, đang hấp thu Thiên Nguyên Chi Hải mang tới linh lực lúc, nàng có thể chứa đựng cũng là nhiều nhất. Một đêm xuống tới nàng rõ ràng cảm giác được chính mình nội linh lực tăng lên ít nhất là bình thường mấy lần. Mặc dù nội ngoại kiêm tu là một cái vô cùng thống khổ phương hướng tu luyện, nhưng không thể không nói, thân thể sức tự nhận cũng đúng là vượt xa đồng cấp trước kia chỉ bất quá uông thường hân trước kia chỉ có thể làm từng bước tu luyện, chỉ có mạnh mẽ thể phách, hút không thu được đủ nhiều linh lực cũng không có tác dụng gì. mà thiên nguyên chi hải đơn giản tựa như là vì nàng do ni đóng giày giống như, không cần khảo thí, uông thường hân đều cảm thấy một đêm này xuống tới, chính mình nội linh lực chỉ sợ muốn tăng lên 20 điểm trở lên. theo theo tốc độ này, nhiều nhất một năm, nàng nội linh lực liền có thể dây vào sở thất giai cảnh giới. mặc dù còn cần dùng thời gian dài đến để thăng ngoại linh lực, nhưng nội linh lực tăng lên nhanh như vậy, cũng có thể làm cho nàng tiết kiệm ra rất nhiều thời gian. cho nên Cầm Sạch sáng sớm khi tỉnh lại, nàng nhìn Long Dung Dung cùng Long Không Không ánh mắt rõ ràng liền trở nên nu hòa rất nhiều, cũng thân hòa không ít. Những người khác cũng đều là lấy được chỗ ích không nhỏ. Minh Tịch càng là đi vào long Không Không bên người, ánh mắt hơi khác thường nhìn xem hắn. "Làm gì? Mặc dù ngươi cũng thật đẹp mắt, nhưng ta đã có người thích, không nên mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết." Long Không Không ngạo nghễ nói ra. Phi, người nào mê luyến ngươi? Không muốn như vậy tự luyến có được hay không? Ta chẳng qua là cảm thấy, các ngươi này loại phương thức tu luyện thật sự có chút không công bằng ai, khó trách các ngươi tuổi không lớn lắm, liền có thể trở thành liệt ma giả." Minh tịch có chút xoắn xuýt nói ra, Long không không nói, không công bằng. Vậy ngươi về sau không tham dự rồi. Minh tịch lập tức nghĩa chính nôn từ nói, dĩ nhiên muốn tham dự a. Ta có thể là chính nghĩa sứ giả, tương lai hiệp người. Vì giữ gìn chính nghĩa, vì diệt trừ thế gian tà ác, dĩ nhiên muốn trở nên càng thêm cường đại mới được. Cũng theo trong tu luyện tỉnh lại đào lâm lâm vừa vặn nghe được nàng lời nói này, đưa tay vỗ một cái chán của mình, lại tới. Long không không hướng Minh tịch liếc mắt, nói, vậy ngươi còn nghi vấn ta làm gì? Ta có thể là ngươi đồng đội, là bang chủ ngươi giữ gìn thế gian chính nghĩa nam nhân, là đồng bọn của ngươi. Minh Thích nháy mấy mắt. Giống như có đạo lý nha. Long không không cười hắc hắc, cái kia nhất định phải có đạo lý a. Đào lâm lâm lúc này đi vào đã tại an điểm tâm lăng ngọc lộ bên người, hơi hơi không người thăm hỏi, nói, tạ ơn. Lăng ngọc lộ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhuận miệng cười, nói, đôi bên cùng có lợi thôi. Trấn ma thụ mang tới sinh mệnh khí tức cũng cho ta linh lâu cảm giác rất tốt. Long không không nhìn về phía đào lâm lâm, nói, quả đào tỷ. Khục, quả đào, ngươi làm sao không cảm ơn ta a? Hắn vẫn luôn cảm thấy đào lâm lâm có thể là nữ giả nam trang nhưng cổ của hắn kết đúng là tồn tại, cái này khiến Long không không trong lòng có điểm xoắn xuýt đào lầm lầm trừng mắt liếc hắn một cái, không thèm để ý hắn, chính mình ăn điểm tâm đi. Ông, đột nhiên xuất hiện vụ vụ khiến cho mọi người gần như đồng thời ngẩng đầu lên. Minh Tịch trước tiên liền đã bay lên trời, Long đương đương theo sát phía sau. Mọi người đi tới tán cây phía trên, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Quả nhiên, hôm qua xuất hiện qua quần sáng, lại một lần xuất hiện. Cùng hôm qua xuất hiện thời điểm màu sắc giống như lúc, mà lần này quần sáng vẫn như cũ khuyết trương đến rất xa, chỗ rất xa. Mà bọn hắn cũng đúng là tại quần sáng bên trong, chỉ bất quá vẫn như cũ không thể thấy quần sáng khuyết tán ra bắt đầu thời điểm điểm xuất phát. Duy nhất có thể xác định là, ít nhất bọn hắn không có hướng phía rời xa quần sáng khu vực rời đi, tiếp tục thâm nhập sâu sao. Lăng Ngọc Lộ hướng Long Dương Dương đương hỏi. Long Dương Dương suy nghĩ một chút, nói, "Hôm nay chúng ta không thâm nhập nữa, nằm ngang di chuyển, tiếp tục tìm kiếm ma thú đi. Từ hôm qua quan sát đến xem, nhiệm vụ này khu vực co vào tốc độ không tính nhanh. Không hề nghi ngờ, càng đến gần khu vực Hại Tâm, gặp được cường đại ma thú khả năng lại càng lớn. Cho nên, chúng ta cũng không thể quá sớm tiến vào khu vực Hại Tâm." từng bước tới gần hẳn là phương thức tốt nhất. tùy thời quan sát cái kia phân chia khu vực còn sáng điểm xuất phát, từng bước hướng vào phía trong co vào. Long không không cười hắc hắc, nói an toàn là số một. Long đương đương gật đầu nói chính là an toàn là số một. Lần này huấn luyện một cái là xúc tiến chúng ta đoàn đội rèn luyện, còn có một cái hẳn là tăng lên chúng ta sinh tồn năng lực. Một tháng này vừa mới bắt đầu, đằng sau khẳng định còn sẽ có yêu tiêu thân. Cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Đồng ý, Long ngọng lộ gật đầu nói. Những người khác cũng đều không có ý phản đối, mọi người một lần nữa lên đường, vẫn như cũng là minh tịch tại phía trước do đường. Những người khác kéo ra một chút khoảng cách ở phía sau đi theo Đào Lâm Lâm hiện tại là Hào Hưng, cao nhất một cái, có thể thuần phục nhiều con khế ước ma thú, với hắn mà nói tuyệt đối là thực lực lớn nhất tăng lên. Mặc dù sẽ có nhất định tinh thần phụ tải, nhưng cái này vốn là cũng là đối triệu hoán sư rèn luyện. Phải biết, mỗi một cái khế ước ma thú thì tương đương với là một cái cố định triệu hoán ma pháp a. Hắn không kịp chờ đợi hy vọng có thể nhiều thu hoạch được mấy con đâu, thậm chí có thể có cấp 7 ma thú càng tốt hơn trực tiếp liền có thể đưa hắn cái này ngũ giai triệu hoán sư thực lực tăng lên tới lục giai. Bọn hắn đang đi về phía trước, đột nhiên, tất cả mọi người là thân hình chấn động, sau một khắc bọn hắn đã riêng phần mình lấy ra chính mình tử linh tinh mỗi người tử linh tinh giờ này khắp này đều hiện ra vì màu đỏ tản ra có chút yêu dị hào quang màu đỏ tử linh tinh mặt ngoài xuất hiện một bộ như là địa đồ tồn tại rõ ràng đường con phát họa tại trên đó chỉ hướng một cái phương hướng đây là long đương đương đột nhiên ngẩng đầu trong mắt tinh quang lấp lánh có săn ma đoàn tiểu đội cầu viện hẳn là gặp được nguy hiểm tính mạng chúng ta đi tất cả mọi người không do dự lập tức toàn lực bày ra thân hình dựa theo tử linh tinh chỗ bày tỏ phi tốc hướng phía cái kia, kia phát ra tín hiệu cầu viện phương hướng mà đi chương một cấp tám ma phong hậu chương một cấp tám ma phong hậu Săn ma đoàn tiểu đội thông qua tử linh tinh tiến hành cầu viện, 10 cây số phạm vi bên trong, hết thảy liệt ma giả tử linh tinh đều sẽ có được phản ánh. Đồng thời, khoảng cách gần nhất phân linh tinh cũng sẽ đem cái này tín hiệu cầu viện trước tiên phản hồi cho săn ma đoàn tổng bộ, khoảng cách gần nhất liệt ma giả cùng với thánh điện cường giả đều sẽ ngay đầu tiên cứu viện. Thế nhưng, mỗi một chi săn ma đoàn tử linh tinh cầu viện đều chỉ có một lần sử dụng cơ hội, sử dụng về sau, liền cần tốn hao cực cao đại giới mới có thể đủ tại phân bộ phân linh tinh nơi đó một lần nữa thu hồi được. Cái này đại giới là 1000 công văn. Dung hiện tại bọn hắn này chút dự bị săn ma đoàn đều còn không phải chính thức liệp ma giả tình hôn dưới, trừ phi là gặp nguy cơ sinh tử, bằng không chắc chắn sẽ không tùy tiện cầu viện. Tựa như ngày đó Long Dương Dương bọn hắn tại đối mặt hai đầu cấp 9 quang minh sư thiếu thời điểm đều cố nén vô dụng. Chủ nếu là bởi vì Long Dương Dương còn có tiểu bát lá bài tẩy này tới uy hiếp quang minh sư thiếu, đồng thời quang minh sư thiếu cũng đúng là luôn luôn cùng nhân loại tương đối thân hòa. Long Dương Dương cùng đồng bạn phi tốc chạy như điên, theo tử linh tinh trên bản đồ có thể thấy, bọn hắn khoảng cách nơi khởi nguồn điểm rất gần, chỉ có ước chừng ba cây số tả hữu. Đối với bọn hắn này chút trung bình năm. Sáu đại chức nghiệp giả tới nói, bất quá là mấy phút liền có thể đến hiện trường. Chẳng qua là một lát sau, Long Dương Dương liền đã cảm nhận được phía trước kịch liệt nguyên tố gần sóng, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm. Hạ Nguyệt Dương Không, Minh Tịch, đến. Ngay ở phía trước. Một nhánh săn ma đoàn bị ma thú công kích. Hạ Nguyệt Dương Không, Long Dương Dương, ma thú có mấy con? Là cái gì ma thú? Thực lực như thế nào? Hạ Nguyệt Dương Không, Minh Tịch, thấy không rõ. Không phải ta liền nói thẳng. Nghe câu nói này, Long Dương Dương trong lòng không khỏi giun lên, làm chính xác, Minh Tịch không có ngay đầu tiên nói ra kẻ tập kích tình huống chẳng qua là phán đoán là ma thú, hắn ban đầu còn tưởng rằng là sai lầm tròn nên mới truy vấn. Nhưng Minh Tịch trả lời lại là thấy không rõ, nàng bản thân dùng tốc độ am hiểu, nhãn lực liền nhất định sẽ không kém, liền nàng đều thấy không rõ kẻ địch tình huống, có thể nghĩ kẻ địch so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Mọi người cấp tốc hướng Minh Tịch chỗ khu vực dựa vào, đồng thời cũng riêng phần mình lấy ra chính mình trang bị. Long Dương đương tay cầm ngân lãng ma pháp chi sơ, đi qua hai ngày này rèn luyện, hắn đối với mình trợ tăng ngoại linh lực đang ở từ từ nắm giữ thông thuận, ngoại linh lực tăng lên trên diện rộng, chỗ tốt cũng đang ở dần dần hiện hiện. Tối thiểu nhất không cần nội linh lực, hắn lực lượng bây giờ. Tốc độ cũng đã không hề kém. Đồng thời, bạo nhiên, khi sinh loại này kỹ năng tác dụng phụ tại giảm xuống, mà huy lực lại tăng lên. Hôm qua hắn tại vận dụng hy sinh kỹ năng thời điểm cũng cảm giác được đồng dạng là bùng cháy huyết mạch, tựa hồ là chính mình nhiên liệu trở nên nhiều hơn. Hy sinh kỹ năng lúc ấy cho thấy huy lực mặc dù không có tăng cường quá nhiều, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được chính mình hy sinh có thể so với trước kia duy trì thời gian dài hơn, thậm chí cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Nhưng làm như vậy, tác dụng phụ cũng sẽ tăng mạnh. Xuân qua phía trước một mảnh rừng cây rậm rạp, mọi người lập tức bị chạm mặt tới sắc bén khí tức chen ép dừng lại. Cùng phong quất vào mặt, kình phong như lưỡi dao trong không khí mang theo, ô ô, tiêu to. Bọn hắn đầu tiên liền thấy cầu viện săn ma đoàn tiểu đội, lúc này, chi này săn ma đoàn tiểu đội chính cục cấp tại cùng một chỗ đau khổ chống đỡ lấy. Một nhánh săn ma đoàn tiểu đội dưới tình huống bình thường đầy biên sáu người. Lúc này, cũng đã có hai người ngã trên mặt đất, xem trang phục phân biệt là thích khách cùng triệu hoàn sư. Bốn người khác bên trong, kỵ sĩ cùng chiến sĩ đè vào bên ngoài, ma pháp sư cùng mục sư thì là không ngừng đem từng cái pháp thuật phòng ngự, phụ trợ ma pháp, trị liệu ma pháp không để lại dư lực ném ra ngoài trên người bọn hắn. Lệnh thân thể của bọn hắn như là tất kẻ hoa không ngừng lập loè khác biệt hào quang, trung quanh thảm thực vật tựa như là bị gió bao tịch cuốn qua, đại lượng phá thoái, khuynh đảo, đường kính bốn trong phạm vi mười thước, thậm chí bị thanh ra một mảnh đất chống tồn tại, tại đây rậm rạp trong rừng rậm bao la lộ ra cực kỳ đặc thủ mà cái kia đang tại công kích chi này Săn ma đoàn thân ảnh đúng là thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ thấy một đạo màu xanh thân ảnh tựa như như vòi rồng ở trong sân tung hoành lấp lánh, lần lượt đánh thẳng vào chi kia Sanma đoàn tiểu đội đã có chút tràn ngập nguy hiểm trận hình phòng ngự, Long Dương Dương quay đầu nhìn về phía Lang Ngộ lộ biểu tỷ đệ hai người an ý không cần nhiều lời, Lang Ngộ lộ nói, phong thu tính, rất mạnh nhưng khẳng định không có quang minh sư thiếu mạnh như vậy, hẳn là thất cấp đỉnh phong hoặc là cấp tám ma thú dáng vẻ. Lang ngọc lộ tinh thần lực tối cường, cảm giác tự nhiên cũng rõ ràng nhất. đây là Long Dương Dương xem nàng nguyên nhân, không do dự cứu vớt đồng đội cấp bách. Long Dương Dương lập tức nói, Nguyên Ly, băng hệ ma pháp phạm vi khống chế, chuẩn bị chiến đấu. Đào Lâm Lâm chấn ma thủ phòng hộ, làm nơi ẩn nút thủ hộ pháp hệ. Minh Tịch không nên công kích, chờ cái kia ma thú chậm chạp về sau, không không thuận vệ. Gâu Học Tỷ, chúng ta chính diện. Hắn dùng ngắn gọn nhất nói xong thành bố trí, thời điểm chiến đấu, hắn hiện tại cũng sẽ trực tiếp xưng hô đồng bạn tên, càng tiết kiệm thời gian. Nguyệt Ly tay cầm pháp trượng, em hai chú ngữ tiếng ngâm sướng vang lên theo. Không khí chung quanh, nhiệt độ lập tức bắt đầu giảm xuống. Nhật Nguyệt đồng huy linh lô tại trước người nàng nổi lên, tại linh lô già chỉ phía dưới, ma pháp của nàng hoàn thành tốc độ tăng lên trên diện rộng. Long đương đương hướng lăng ngọc lộ so thủ thế, lăng ngọc lộ trước ngực kim quang lấp lánh, thần thánh chi chủ y linh lô tùy theo xuất hiện đúng lúc này giữa sân kêu đau một tiếng truyền đến, chi kêu bị công kích săn ma đoàn thủ hộ tại phía ngoài cùng kỵ sĩ trước ngực hộ giáp bị nàng tàng xé rách, chỗ ngực nhiều một đạo thật sâu vết thương, khí tức cũng là tùy theo một kiện, phòng ngự lập tức lộ ra sơ hở. Cái kia như gió lốc bóng người màu xanh lập tức điên cuồng tiến công, liền muốn cuốn bảo. Mộc Lộ. Long đương đương quát khẽ một tiếng vang lên. Lăng Ngọc Lộ sớm đã chuẩn bị xong thần thánh chi chú ý trong nháy mắt ra tay, một thanh kim quang lấp lánh đại truy lăng không mà tới. Lăng Ngọc Lộ đồng dạng cũng khóa chặt không được cái kia đến bóng người màu xanh, nhưng nàng thần thánh chi chú ý tinh thần chấn nhiếp vốn chính là khu vực hình công kích, nàng căn bản không cần khóa chặt đối thủ, chỉ cần đem công kích của mình nhắm ngay chi tiêu bị tập kích săn ma đoàn xuống đi. Vâng. Vô hình nổ vang tại thế giới tinh thần bên trong nổ vang, chi kia săn ma đoàn mấy người đồng thời thân thể cứng đờ, bị không khác biệt công kích ảnh hưởng. Mà cái kia bóng người màu xanh đồng dạng cũng là tại bên trong phạm vi công kích. Lang Ngọc lộ hiện tại đã là lục giai đại chủ giáo cấp bậc mục sư, lại thêm linh lô lực lượng, lần này tinh thần chấn nhiếp hiệu quả không hề kém. Nay vẫn là vì tránh cho lực công kích quá mạnh bị thương, chi kia săn ma đoàn tiểu đội thành viên, cho nên mới vô dụng thủ đoạn khác tiến hành tăng phúc. Cái kia đạo bóng người màu xanh thân hình rõ ràng hơi ngưng lại, cũng làm cho mọi người cuối cùng thấy do nó diện mục thật sự đó là một đầu thân cao ước chừng tại khoảng một viên hầu. Bộ lông của nó hiện ra vì kỳ dị màu xanh sẫm, một đôi mắt lại là màu xanh biếc, mỗi một cọng lông tóc đều lấp loé óng ánh sáng long lanh sáng bóng, lúc này toàn thân thanh quang đại phóng, màu xanh biếc trong đôi mắt còn mang theo nồng đậm khát máu hào quang. Nó có một đôi sắc bén vô cùng lợi trảo, lợi trảo có tới dài 30 cm, phía trên cũng đồng dạng lấp loé hào quang màu xanh biếc đây là Ma Phong Hầu. Đã hoàn thành chấn ma thụ triệu hoán, tự thân đang cùng chấn ma thụ dung hợp đảo lâm lâm thoát ra. Cấp 8. Lang Ngọc Lộ bổ sung một câu. Nàng là thông qua thần thánh chi chú ý phản hồi cảm nhận được đối phương sát thực đẳng cấp mà cái kia ma phong hầu nhận thần thánh chi chú ý ảnh hưởng tựa hồ không lớn, cơ hồ là tiếp theo một cái trước mắt liền đã lần nữa phát khởi tiến công, nhưng lại cũng không để ý tới này sau này long đương đương tiểu đội, mà là tiếp tục liền muốn hướng phía chi kia đã tràn ngập nguy hiểm săn ma đoàn công kích. nhưng cũng ngay lúc này, thân thể của nó lại cứng ngắc một thoáng, đống nhiên quay người, trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ phẫn nộ. một đạo quan mang tinh chuẩn vô cùng kết nối tại trên người của nó, long đương đương sở dĩ muốn đem nó chậm chạp xuống tới, chính là vì có thể có cơ hội cùng nó hoàn thành kết nối, thánh dẫn linh lô tác dụng tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ cũng chỉ có thánh dẫn linh lô mới tới kịp hoàn thành cứu viện. Đông tuyết đầy trời cũng tại thời khắc này từ trên trời giáng xuống, trong không khí nhiệt độ bắt đầu kịch liệt giảm xuống, Lớn Hoành Hàn khí nương theo lấy Nguyệt Ly vung lên pháp trượng bành phái mà ra, không phải hướng phía Ma Phong hầu đi, mà là tốc độ cao bao phủ phía trước một khu vực lớn. Thứ giai băng hệ ma pháp, luồng không khí lạnh. Trong thời gian ngắn còn phải hoàn thành hạ nhiệt độ, chậm chạm, phạm vi trở nhiều loại đặc tính, cái này tứ giai ma pháp là thích hợp nhất. Mặc dù uy năng không mạnh, nhưng bằng mượn luồng không khí lạnh tác dụng, khẳng định là có thể sinh ra nhất định ảnh hưởng. Ma phong hầu là một loại dùng tốc độ lấy xương ma thú, bản thân đối phong nguyên tố nắm giữ cực kỳ tinh thông, am hiểu thi triển đủ loại phong thuộc tính ma pháp, hơn nữa có thể dung nhập gió bên trong, vô cùng khó đối phó. Là không thể bay lượn cấp 8 ma thú bên trong tốc độ nhanh nhất mấy loại một trong. Rơi vào ma phong hầu trên người Thánh dẫn linh lô hào quang còn không chỉ một nói, mà là hai đạo. Long không không Thánh dẫn linh lô cũng là đồng thời phát động, không chỉ như thế, hắn nguyên qua linh lô, thần kỳ tự đồng linh lô cũng là đồng bộ theo vào. Mặc dù thực lực của hắn không mạnh nhưng tam đại linh lô đồng thời dưới tác dụng, thiên nguyên linh vực thôn vệ năng lực liền đã rơi vào ma phong hầu trên thân. Chi chi chi. Ma Phong Hầu phẫn nộ kêu, cơ hồ chẳng qua là màu xanh bóng mở lói lên, nó đúng là liền đã theo luồng không khí lạnh bên trong vọt ra, phảng phất trong nháy mắt nhanh chóng mà tới bình thường đến đến Long Dương Dương trước mặt. Long Dương Dương căn bản là không có thấy rõ động tác của nó, cảm giác nguy cơ mãnh liệt liền đã xuất hiện ở trong lòng. Cấp 8 ma thú tương đương với thất giai cường giả, Ma Phong Hầu tốc độ không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng, nhưng Long Dương Dương tại phát động thánh dẫn linh lô thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng. Một chùm tựa như cánh hoa hào quang màu trắng động nhiên từ trên người hắn giãn ra, trước tiên ngăn trở Ma Phong Hầu công kích. Mặc dù chỉ là trong chốc lát, liền bị Ma Phong Hầu công kích xé nát phòng ngự nhưng cũng làm cho Long Dương Dương có thể làm ra phán đoán, đem ngân lãng ma pháp chi sơ nằm ngang ở trước người, đồng thời, một đạo lồng ánh sáng màu trắng cũng theo đó rơi ở trên người hắn. Thánh liên linh lô, thần ngự cách đáng, còn có đến từ biểu tỷ thánh quang thủ hộ. Cong! Long Dương Dương thân thể hướng về sau trượt rời khỏi 2 mét, cái tia bóng người màu xanh thì là bị trong nháy mắt bắn ra. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh mang theo kịch liệt tiếng nổ vang rền, đột nhiên lấp lánh mà tới, bá thiên truy hoành không xuất thế, trực tiếp đánh tới hướng ma phong hẩu phía sau khu vực. Cùng lúc đó, Long Dương Dương đáy mắt lóe lên một vệt tia sáng màu vàng cái kia thanh quang tại lớn truy hạ xuống trong nháy mắt chỉ chạy một thoáng trọng lực không chế với anh lớn truy bá thiên kịch liệt trong tiếng nổ vang mặt đất bị nện ra một cái đường kính đi đến 5 mét hố to mà cái kia bóng người màu xanh mặc dù tận khả năng làm ra né tránh nhưng ở long đương đương trọng lực không chế ảnh hưởng dưới vẫn là không có chạy ra lớn truy bá thiên toàn bộ phạm vi công kích bị chấn động nghiêng bay ra ngoài ma phong hầu cũng lần nữa hiện lộ ra thân hình của mình nó dùng tốc độ cùng phong thuộc tính lấy sưng nhưng phòng ngự lại cũng không là nó am hiểu chi kia vừa mới nhẹ nhàng thở ra san ma đoàn tiểu đội nhìn trước mắt một màn này trong mắt cũng không nhịn được toát ra vẻ chấn động. Thật mạnh. Phải biết, bọn hắn lúc trước đã dùng hết khả năng, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn cản được ma phong hầu công kích, thậm chí căn bản là không có có thể thấy rõ qua đối phương một lần. Ma chi này trợ giúp mà đến săn ma đoàn tiểu đội, chẳng qua là vừa lên đến, vậy mà liền tuần tự mấy lần đánh ngừng ma phong hầu, lần này thậm chí còn đem hắn đánh lui. Bọn hắn dĩ nhiên đã nhận ra chi tiểu đội này thành viên, lăng ngọc lộ vẫn là quá trói mắt, không hề nghi ngờ, trong lòng bọn họ, chi này có được lăng ngọc lộ săn ma đoàn tiểu đội, tuyệt đối là lần này dự bị liệt ma giả bên trong mạnh nhất một trong tiểu đội. Tiến vào đào lâm lâm phòng nữ phạm vi bên trong, chúng ta phụ trợ hắn chống đỡ một hồi cho ta chút thời gian. Vừa nói, Long Dương Dương thân hình lùi lại, lùi vào từng sợi gián ra mà đến chấn ma thụ cảnh phạm vi bên trong, bóng mờ lấp lánh, bốn bóng người cũng là tuần tự xuất hiện tại hắn bên người. Cái kia rõ ràng là Long Dương Dương bốn đạo phân thân. Đối với phân thân của hắn, mặc dù các đồng bạn tại săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu bên trên đều gặp, nhưng khoảng cách gần như vậy xem xét lại còn là lần đầu tiên. Minh Tịch nhịn không được nói, rất giống chân nhân a, đây là phân thân kỹ năng sao? Làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Nàng đang nói xong, liền nghe đến bốn đạo phân thân đúng là đã bắt đầu cùng một chỗ ngâm sướng trầm thấp chú nữ. Mà Long đương đương bản thể thì là cùng đồng bạn cùng một chỗ thủ hộ tại phía trước nhất. Ma Phong Hầu lúc này Tựa Hồ đã là bị triệt để chọc giận, nó đứng ở nơi đó trên người Hào Quang màu xanh biếc bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh dâng lên, màu xanh sấm thân thể dần dần hoàn toàn biến thành màu xanh biếc, toàn bộ thân hình chẳng những không có biến lớn, lại ngược lại rút nhỏ mấy phần giống như nhưng lại nhiều hơn một loại cảm giác thông suốt. Tất cả mọi người không khỏi trong lòng chìm xuống. Đây là thất giai cường giả mới có được thổi biến nguyên tố hóa. Trước nghiệp giả mỗi một cái cấp bậc ở giữa trên lệnh sở dĩ lớn như vậy, liền cùng mỗi một lần sau khi đột phá chất biến có quan hệ. Theo ngũ giai bắt đầu. Mỗi một lần chất biến đều là thực lực bay vọt về chất, dù cho chẳng qua là linh lực kém hơn một chút, chất biến cũng không, có chất biến trên lệnh cũng là to lớn. Mà nguyên tố hóa, liền là thất giai mới có thể có được chất biến, mà lại là muốn so lục giai linh vực càng quan trọng hơn chất biến. Chỉ có đạt đến nguyên tố hóa trình độ, mới có bị hình dung thành cường giả tư cách. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới lóe ánh sáng long lanh mà phong hầu lần nữa táo bạo cuồng hướng một tiếng, tại thánh dẫn linh lô dẫn dắt dưới, điên cuồng hướng phía long đường đường vô đánh tới. Mà cũng đúng lúc này, long đường đường trong lòng vang lên đạo lâm lâm thanh âm. Hạ Nguyệt Dương không, đạo lâm lâm, thật kỳ quái, ma phong hầu là ăn chay ma thú. Mà lại tính tình dịu dàng ngoan ngoan à Trước 181, cứu viện Trước 181, cứu viện Nguyên tố hóa ma phong hầu cùng trước đó so sánh rõ ràng có biến hóa về chất Lần nữa hành động lúc Trên người gió lốc rõ ràng thu liễm Nhưng lại tựa như một đạo ánh sáng xanh điện xạ mà tới Tốc độ nhanh chóng, tại nó bùng nổ cái kia một cái trước mắt Thậm chí liền thiên nguyên lĩnh vực thôn vệ chi lực đều bị tạm thời thoát khỏi ầm, Long đương đương trong cơ thể vang lên trầm thấp nổ vang Đó là bạo Che ở trước người hắn chấn ma thụ nhánh cây tựa hồ không có lên đến bất kỳ ngăn cản tác dụng, mãi đến cái kia thanh quang đã vọt tới Long Đường Đường phụ cận, nhánh cây kia mới bắt đầu đứt gãy. Nhưng cũng đúng lúc này, to lớn chấn ma thụ bên trên phát ra một tiếng trầm thấp vụ vụ. Chấn nhiếp. Nhưng đã tiến vào nguyên tố hóa trạng thái ma phong hầu kháng tính cực cao, thân thể chẳng qua là hơi chỉ trệ ngắn ngủi một cái trước mắt, liền đã vẫn như cũ đi tới Long Đường Đường trước mặt. Một mặt tường băng, cơ hồ là cực kỳ nguy cấp lúc ngăn tại Long Đường Đường thân thể phía trước, tường băng mặt ngoài, từ quang lấp lánh kia điện bắn ra. Trải qua chuẩn bị, Nguyệt Ly cuối cùng hoàn thành một cái băng lôi tổ hợp ma pháp. Băng lôi thủ hộ ầm, tương băng nổ thành đầy trời băng phấn, nhưng một tên ma pháp sư cấp 6 chuẩn bị tổ hợp ma pháp, hơn nữa là tại linh lô tăng phúc phía dưới, uy năng vẫn là tương đối cường hãn. Đem cái kia ma phong hầu thế công ngăn trở, thế nhưng nó cũng không có lui lại, mà là tại khoảng cách gần hoàn thành nhị đoạn bùng nổ, một đôi lợi trào thẳng đến long đương đương làm lực chột tới. Thấy không rõ, đây là long đương đương nhất trực quan cảm thụ, nhưng hai tay của hắn nắm cầm ngân lãng ma pháp chi sơ trong nháy mắt liền sáng lên hào quang sáng chói. Thanh kiếm, cùng lúc đó một đạo thánh quang theo sau lưng của hắn bao phủ xuống, thánh quang thủ hộ. Thánh quang thủ hộ bên trên tán phát lấy thánh quang cùng Long đương đương trong tay trên thánh kiếm hào quang nặng trĩu lên nhau bắn ra mạnh hơn vầng sáng như trước vẫn là thần ngự cách đáng. Dương Long đương đương thân hình lui lại đụng vào sau lưng chấn ma thụ cảnh phía trên nhưng ở đồng bạn phụ trợ dưới cuối cùng là lần nữa ngăn trở ma Phong hầu công kích Lăng Ngọc lộ Quang Minh Thiên sứ Linh Lô đã chuẩn bị xong một khi phát hiện Long đương đương muốn ngăn cản không nổi nàng liền sẽ lập tức giúp hắn hoàn thành thần kỳ thương nguyện Thiên sứ biến thân sở dĩ không có trước tiên liền sử dụng là bởi vì ngay trước người ngoài chỉ có thể là che giấu chi chi chi. Ma phong hầu trên người Thánh Quang lần nữa bùng nổ, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, thân hình lấp lánh, lần nữa nhào ra. Ma lăng ngậm lộ từng cái quang hệ phụ trợ ma pháp, lại như là thủy ngân chạy không ngừng khuynh tả tại Long Dương Dương trên thân khiến cho Long Dương Dương toàn thân nhìn qua kim quang lờ lờ, rất có mấy phần nhà giàu mới nổi cảm giác. Thần Thánh Chúc Phúc, Quang Chi Tí Hưu, Thánh Quang Thủ Hộ, Thần Thánh Đả Kế, tăng phúc, phòng ngự, công kích, thuộc tính tăng cường, đủ loại phụ trợ ma pháp tác dụng tại Long Dương Dương trên thân, nhường lực phòng ngự của hắn rất có mấy phần vững như thành đồng cảm giác. Long Dương Dương nội ngoại linh lực cộng lại đã có tiếp cận sáu đây là lục giai trước nghiệp giả thực lực lại thêm hắn tự thân linh lô, lăng ngọc lộ linh lô tăng phúc cùng với nguyệt ly, vương Thường hân, đào lâm lâm theo bên cạnh phụ trợ. mặc dù ma phong hầu đã tiến nhập nguyên tố hóa trạng thái, nhưng lần lượt cấp tốc công kích lại luôn có thể được vững vàng ngăn trở. nó tựa như là đang không ngừng đánh thẳng vào một ngọn dây núi, nhưng Thủy trung vô pháp đem hắn rung chuyển. cùng hôm qua một cựu nhất nhất năm tám săn ma đoàn đối mặt thứ một trận chiến đấu lúc so sánh, phối hợp của bọn hắn rõ ràng ăn ý một chút. ma phong hầu ưu thế lớn nhất ngay tại ở tốc độ nhanh, nhưng nhận đào lâm lâm chấn nhiếp lăng ngọc lộ thần thánh chi chủ ý, lại thêm nguyệt ly băng hệ ma pháp giảm tốc độ. nó bùng nổ một lần đối mặt liền là một lần quần thể giảm tốc độ, mà giảm tốc độ về sau ma phong hầu tại công kích lực phương diện liền sẽ tùy theo giảm xuống, long đương đương ngăn cản lên đến tự nhiên liền muốn dễ dàng một chút. Một bên khác, được cứu viện săn ma đoàn rõ ràng chậm tới một chút, tại mục sư từng cái trị liệu ma pháp tác dụng dưới, thương thế của mọi người dần dần bị ổn định lại. Ánh mắt của bọn hắn cũng vẫn luôn đang nhìn chăm chú long đương đương bọn hắn bên này, trên lệnh, bọn hắn cảm nhận được thật sâu trên lệnh, đồng dạng ma thú làm bọn hắn suy nữa toàn diện, mà đối phương lại cứ như vậy chặn lại, hơn nữa còn là tại ma phong hầu toàn lực bùng nổ tình huống dưới, nay thần nữ thống xoáy săn ma đoàn vậy mà như thế mạnh sao? không chỉ là thần nữ ngậm lộ một người mạnh mẽ, cái kia đứng ở chính diện thủy trung dùng thánh dẫn linh lô kết nối ma thú kỵ sĩ, càng lại như là trụ cột vững vàng. đây là săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu bài danh thứ ba cái vị kia, hắn thật chính là ngũ giai sao? ngũ giai có thể đỡ nổi tương đương với thất giai ma phong hầu. đúng lúc này, đột nhiên, bọn hắn thấy được một mực bị động phòng ngự long đương đương đột nhiên ngẩng đầu lên, mà kết nối tại ma phong hầu trên người thánh dẫn linh lô hảo quang đột nhiên nhất biến, nguyên bản màu vàng kim, đột nhiên biến hóa ra kỳ dị màu sắc rực rỡ. ngay sau đó, một đạo ánh sáng liền thông qua thánh dẫn linh lô dẫn dắt, chuyển tới ma phong hầu trên thân. trong chốc lát. Ma Phong hầu màu xanh biết thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền cứng đờ tại trên không, trên người nguyên tố hóa đầu tiên tan biến. Ngay sau đó, liền cái kia hào quang màu xanh biết đều tùy theo tán loạn, hiện lộ ra nguyên bản mặc bộ lông màu xanh lục đây là đừng nói quan chiến săn ma đoàn, coi như là một kiểu nhất nhất năm tám săn ma đoàn bên này, các đội hưu cũng đều có chút mở mịt, đây là xảy ra chuyện gì? Mặc dù Long Không Không vẫn luôn tại dùng Thiên Nguyên lĩnh vực tại tuôn vệ, nhưng nguyên tố hóa trạng thái dưới Ma Phong hầu, nương tựa theo đối phong nguyên tố trưởng khống tự thân linh lực tốc độ khôi phục cực nhanh, cũng không phải ngắn ngủi này vài phút giao thủ liền có thể bị hút không. Ma Long không không một mực tránh né tại Long đương đương sau lưng bị hắn bảo vệ thật tốt. Thiên ánh sáng màu xanh lam theo Long đương đương sau lưng đổ xuống mà ra, rơi vào Long không không trước người Nguyên Qua Linh Lô phía trên. Trong chốc lát, theo chính diện xem, Long đương đương sau lưng tựa như là đống nhiên xuất hiện rất nhiều đen kỵ súc tu, kéo dài lấy hai anh em họ cơ hồ nặng chồng lên nhau thánh dẫn Linh Lô dẫn rất hào quang, cấp tốc chuyển tới cái kia Ma Phong Hầu trên thân. Ma Phong Hầu khí tức cơ hồ là trong nháy mắt liền suy yếu xuống dưới, từng sợi chấn ma thụ cành phi tốc cuốn tất cả lên. Lúc vừa mới bắt đầu, Ma Phong Hầu còn có thể dùng lợi chảo chặt đứt này chút chấn ma thụ nhánh cây. Nhưng lương theo lấy thiên nguyên chi hải mạnh mẽ thôn vệ bên trong phi tốc thôn vệ linh lực của nó phản kháng cũng dần dần trở nên yếu xuống dưới. Long đương đương cảm thụ được long không không thông qua thiên nguyên chi hải theo sau lưng mình không ngừng truyền đến linh lực, hắn kết thúc kéo dài duy trì lấy bạo nhiên, cả người trạng thái đều hồi phục đến tốt nhất. Cái này là trí tuệ linh lô mạnh mẽ địa phương, chỉ cần có thể ngăn trở đối thủ như vậy, long không không nguyên qua linh lô liền có đất dụng võ, có hai đại trí tuệ linh lô phụ trợ, công hiệu quả không thể nghi ngờ là tuyệt hảo. Cấp tám ma thú bắt lại. Ma phong hầu tại cấp tám ma thú bên trong khẳng định không tính mạnh nhất, nhưng cũng khẳng định không phải yếu nhất một cửu nhất nhất năm tám chín bảy bên này mặc dù không có một cái thất giai nhưng lục giai lại có ba vị nhiều lại thêm trang bị của bọn họ càng quan trọng hơn là linh lô tại không có sử dụng thần kỳ thương nguyện thiên sứ điều kiện tiên quyết vẫn như cũ bắt lại ma phong hầu. bốn đạo phân thân cùng long đương đương thân thể trọng tân hòa làm một thể trong khoảnh khắc đó long đương đương đấy mắt rõ ràng có hào quang màu tím lóe lên một cái nguyên tố ban ly cái này là ma phong hầu lạc bại nguyên nhân thực sự cũng là long đương đương tâm điểm mà dùng nhường bốn cái phân thân chuẩn bị ma pháp lúc trước Hắn liền đã từng tận mắt thấy qua tử tăng lưu hình dùng tứ đại thuộc tính cơ sở làm căn cơ sử dụng qua nguyên tố bác ly cái này ma pháp tương đại ma pháp này thậm chí có khả năng tác dụng tại nhất định phạm vi bên trong xua tan đủ loại thuộc tính nguyên tố nhất là đối bản thân chỗ bao gồm thuộc tính xua tan năng lực tối thượng cách ra nguyên tố thậm chí có thể sinh ra thời gian ngắn nguyên tố chân không long không không thông qua thánh dẫn linh lô tới thi triển nguyên qua thú phệ, cho long đường đường dẫn dắt khi hắn đủ có thủy hỏa thổ phong bún cái phân thân về sau hắn liền đã có khả năng sử dụng nguyên tố bá ly ma pháp này. Đối với bình thường ma pháp sư tới nói, mong muốn sử dụng ma pháp này, nhất định phải đồng thời trường khống này tứ đại thuộc tính cơ sở, hơn nữa còn chỉ có thể là nhường tứ đại thuộc tính cơ sở lực lượng cân bằng mới có thể sử dụng. Nay bản thân liền là rất khó. Mà khi Long Dương Dương đã thức tỉnh cuối cùng thổ thuộc tính lúc, hắn tựa như từ thiên vũ thỉnh cầu, học tập ma pháp này. Hôm nay này còn là lần đầu tiên sử dụng, cho nên ngâm sướng thời gian hơi dài. Cái này cũng cùng tâm phân nhị dụng có quan hệ, rõ ràng không tính thuần tục. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là hoàn thành. Mà lại, khi hắn hoàn thành ma pháp này thời điểm, còn có loại cảm giác kỳ quái, hắn tại thi triển nguyên tố Bắc Ly thời điểm, Nguyên tố cân bằng rõ ràng có chút không ổn định, bởi vì hắn đang kéo dài thừa nhận ma phong hầu công kích, mặc dù thông qua Huyễn Tâm phân thần chi pháp có thể nhất tâm nhị dụng, nhưng cũng có nhất định ảnh hưởng. Mà liên tại nguyên tố Bạc Ly không ổn định, thậm chí suýt nữa muốn thất bại thời điểm, trong cơ thể hắn tựa hồ có loại đặc thù lực lượng xuất hiện, chính hắn cũng nói không rõ đó là một loại dạng gì lực lượng, lập tức liền nhường có chút không ổn định tứ đại nguyên tố đồng thời trở nên vững vàng, nguyên tố Bạc Ly cũng thông tuật làm dùng đến, sử dụng thời điểm, thậm chí hắn còn có loại vốn nên như vậy cảm giác. Phản Phật ma pháp này vốn chính là thuộc tại lực lượng của mình giống như mặc dù bây giờ sẽ không lại tiếp tục nếm thử, nhưng Long Dương Dương nhưng trong lòng có loại cảm giác mãnh liệt. Nếu như mình lần sau tái sử dụng ma pháp này thời điểm hoàn thành tốc độ nhất định sẽ so hôm nay lần này nhanh hơn nhiều. Long Dương Dương sờ lên trán của mình, ngay tại vừa rồi cái kia một cái trước mắt, hắn mơ hồ cảm giác được trên trán tựa hồ lạnh một thoáng giống như tựa hồ nhiều một chút cái gì, nhưng lúc này đưa tay đi sờ, hết thảy lại là bình thường. Thông qua Thánh dẫn linh lô dẫn dắt lực lượng đem đã kinh biến đến mức hư nhược Ma Phong Hầu kéo tún đến trước người mình. Ma Phong Hầu vẫn như cũ lại nhai răng niết miệng, mặc dù suy yếu, nhưng lại có thể nhìn ra được nó vẫn như cũ mười phần phấn nộ, thậm chí còn có chút lo lắng. Long đương đương đưa nó giao cho cùng chấn ma thủ hợp thể đào lâm lâm trông giữ. này dù sao cũng là ma thú cấp bảy, xử lý cũng khá là phiền toái. đây cũng không phải là tiểu bát có thể chấn nhiếp ma thú loại hình cấp bậc lại cao, như muốn thuần phục rõ ràng không phải một chuyện dễ dàng. làm xong tất cả những thứ này, Long đương đương lúc này mới nhìn về phía Chi kia bị bọn hắn cứu viện xuống tới săn ma đoàn. lúc này đối phương cũng đã viện thụ thương không nhẹ thích khách cùng triệu hoa sư hướng phía bọn hắn bên này đi tới. cầm đầu kỵ sĩ nắm tay phải đương ngang ngược, hướng Long đương đương thi lễ một cái cảm giác cảm ơn các ngươi cứu viện ta là giang thanh thu một cựu nhất nhất năm chín săn ma đoàn đoàn trưởng long đương đương nói ngươi tốt ta là một cựu nhất nhất năm tám săn ma đoàn đoàn trưởng long đương đương đồng đội ở giữa cùng nhau trông coi là là các ngươi không có sao chứ giang thanh thu cười khổ nói chúng ta thích khách cùng triệu hoán sư thương tương đối nặng có hơi phiền vãi lần này thật chính là phiền vãi các ngươi long đương đương gật đầu nói hết sức vui mừng các ngươi không có tử trận đồng bạn ta muốn hỏi một chút vì cái gì ta cái này mà phong hầu sẽ tập kích các ngươi ma phong hầu là ăn chay ma thú bản thân tính cách cũng tương đối ôn hòa Lời vừa nói ra, Giang Thanh Thu biểu lộ lập tức xuất hiện một chút biến hóa, hơi cứng ngắc lại mấy phần, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười một tiếng, nói, chúng ta cũng không rõ ràng vì sao lại dạng này. Đào Lâm Lâm thanh âm từ phía sau truyền đến, cái kia thật kỳ quái, cái này ma phong hầu tình huống vô cùng không đúng, nó lúc này mặc dù bị chúng ta bắt lại, nhưng lại vô cùng nôn nóng thậm chí còn đang không ngừng rãy rựa. Đây là ta biết cao giai ma thú bên trong tính cách tối vi ôn hòa mấy loại một trong, mặc dù không có đối nhân loại chúng ta đặc biệt thân hòa, nhưng chúng nó là gan nhỏ bé bình thường gặp được nhân loại đều sẽ tránh ra thật xa, nếu như không có nguyên nhân, nó làm sao lại công kích các ngươi đâu? Long đương đương tiếp lời nói, Giang đoàn trưởng, có thể để các ngươi sử dụng tín hiệu cầu viện, chứng minh tính mạng của các ngươi nhận lấy uy hiếp. Như thế ôn hòa ma thú sẽ xuất hiện dạng này bạo động, đúng là không bình thường. Này không có quan hệ gì với các ngươi. Giang Thanh Thu sau lưng nam tính ma pháp sư có chút táo bạo nói. Lăng Ngọc Lộ lúc này đã đi tới Long đương đương bên người, nàng nhìn về phía Giang Thanh Thu, cái này là các ngươi đối đại ân nhân cứu mạng thái độ sao? Thật có lỗi. Giang Thanh Thu quay đầu trừng mắt liếc sau lưng đồng bạn, hắn do dự một chút về sau, thở dài một tiếng, nói, được à, vậy liền nói thật. Chúng ta lúc trước đang thăm dò phát hiện ma phong hầu xào huyệt lời vừa nói ra long đương đương cùng Lăng ngọc lộ một thoáng liền hiểu Lăng ngọc lộ bật thốt lên các ngươi bắt này ma phong hầu hải tử giang thanh thu biểu lộ có chút xấu hổ nhẹ gật đầu khó trách cái kia ma phong hầu một bộ không chết không thôi bộ dáng lại là hải tử bị bắt làm vì cha mẹ ma phong hầu sao có thể nhẫn lại long đương đương lông mày cau lại giang đoàn trưởng chỉ sợ làm phiền ngươi nhóm đem ma phong hầu hải tử thả ngươi hẳn phải biết đánh giết ma thú là muốn khấu trừ công ơn mà ma phong hầu tại bị các ngươi bắt hải tử tình huống dưới chúng ta căn bản cũng không có thể có thể đưa nó thuận vụ càng không có cách nào một mực hao phí thực lực chói buộc một đầu cấp tám ma thú, nhưng nếu như đưa nó thả, các ngươi lại nguy hiểm. Giao ra con của nó, chúng ta nghĩ biện pháp thuyết phục nó rời đi đi. Ngươi nói giao liền giao. Lần này mở miệng, là Giang Thanh Thu đoàn đội bên trong Triệu Hoán sư. Chương 182. Tùy hứng liền tùy hứng đi. Chương 182. Tùy hứng liền tùy hứng đi. Giang Thanh Thu đoàn đội bên trong tên này Triệu Hoán sư mở miệng, lập tức nhường bầu không khí trở nên có chút lung động. Long Dương Dương sắc mặt cười một tiếng liền trở nên hở hững dâng lên, tầm mắt bình tĩnh nhìn Giang Thanh Thu. Giang Thanh Thu cười khổ nói, Long Đoàn trưởng Ngươi cũng biết, lần này chúng ta kích phát tín hiệu cầu viện, cái này tổn thất là phi thường lớn. Mà Triệu Hoán sư Thánh điện bên kia vẫn luôn tại nghiên cứu có quan hệ với Ma Phong Hầu nuôi nốt khả năng, bởi vì Ma Phong Hầu tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, thực lực cũng mạnh. Nếu như có thể nuôi nốt thành công, liền có thể làm Triệu Hoán sư cố định Triệu hoàn thú. Chỉ là bởi vì chúng nó tốc độ rất nhanh, hoang dại Ma Phong Hầu khó mà bắt, sau trưởng thành, thuần phục cũng rất khó khăn, một mực không thể thành công. Cho nên, Triệu Hoán sư Thánh điện cho Ma Phong Hầu con non ban thượng liền tương đối nhiều. Nghe hắn tiểu nói này, Long Dương Dương liền hoàn toàn hiểu rõ. Đối phương sở dĩ chịu không tiếp đại giới sử dụng tín hiệu cầu viện cũng không nguyện ý đem Ma Phong Hầu con non trả lại cũng là bởi vì bọn hắn đạt được Ma Phong Hầu con non có khả năng mang tới lợi ích khẳng định còn muốn tại tổn thất 1.000 công hơn phía trên đồng thời còn có thể tính toán lần này huấn luyện trong nhiệm vụ bản tính này cũng là đánh rất tốt thế nhưng bọn hắn cũng là như ý có thể đã hoàn thành bắt lấy trưởng thành Ma Phong Hầu làm sao bây giờ mất đi hài từ nó đừng nói là tuân phục tùy thời đều có bùng nổ khả năng nhất định phải thời khắc cẩn thận cái vấn đề khó khăn này Giang Thanh Thu đoàn đội rõ ràng không có đi cân nhắc trưởng thành Ma Phong Hầu làm sao bây giờ Long Dương Dương nhàn nhạt mà hỏi. Giang Thanh Thu ánh mắt bên trong toát ra mấy phần vẻ chờ chờ, lúc trước tên kia mở miệng triệu Hoán Sư nói, giết chính là, các ngươi không dám giết, giao cho chúng ta tới giết. Không lâu là khấu trừ điểm công hơn sao? Không thể nghi ngờ, có thể đem Ma Phong Hầu con non mang về, đối với hắn cái này Triệu Hoán Sư tới nói, lợi ích là lớn nhất. Long Dương Dương lạnh nhạt nói, vậy chúng ta có thể hay không bị tính làm toàn phạm đâu? Long Không không tại Long Dương Dương bên người tiến lên một bước, liền muốn mở miệng, lại bị Long Dương Dương đưa tay ngăn cản. Giang Thanh Thu xấu hổ cười, nói, kỳ thật cũng chưa chắc không phải muốn giết. Đem hắn đả thương, thương nặng một điểm. Không thể lại uy hiếp chúng ta cũng là đủ rồi. Long đoàn trưởng, lần này nhiều cảm ơn các ngươi cứu viện. Nhưng chúng ta nếu như không có ma phong hầu con non, tổn thất liền quá lớn. Xin hãy tha lỗi. Hắn mặc dù nói đùa chuyện, nhưng thái độ lại là kiên quyết. Long đương đương vẫn như cũng là ngữ khí bình thản nói, Giang đoàn trưởng, ngươi có ngươi lý do tới bảo hộ chính mình đoàn đội, ta đồng dạng cũng có lý do giữ gìn ta đoàn đội. Phương pháp ngươi nói ta không thể nào tiếp thu được. Cùng là săn ma đoàn, ta có khả năng đem cái này ma phong hầu tạm thời mang đi. Rời đi các ngươi nửa giờ sau, chúng ta sẽ đem hắn thả đi. Ngươi dám? Giang Thanh Thu đoàn đội bên trong ma pháp sư gầm thét lên tiếng, "Ngươi có biết hay không ta là ai? Phụ thân ta là ma pháp thánh điện." Hắn mới vừa nói đến đây, lại bị bên người mục sư bịt miệng lại. Long Dương Dương quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh như băng, "Ngươi đang dạy ta làm việc? Chúng ta đi." Nói xong, hắn không chút do dự xoay người rời đi. Nếu như không phải nể tình cùng là liệp ma giả thân phận, hắn hiện tại liền đem cái kia ma phong hầu Thả. "Không thể đi, đoàn trưởng." Bọn hắn nhất định phải nắm ma phong hầu hài tử giao ra. Đúng lúc này, thanh âm tức giận theo Long Dương Dương sau lưng vang lên. "Minh Tịch lách mình mà ra." đi vào Long Dương Dương bên người, bởi vì cảm xúc xúc động, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, phẫn nộ nhìn xem Giang Thanh Thu đám người, các ngươi sao có thể bắt người ta hại tử? Các ngươi có biết hay không làm như vậy chia rẽ một gia đình, ma thú cũng không phải là sinh linh sao? Các ngươi làm như thế, không che ti tiện sao? Các ngươi cũng có phụ mẫu, nếu như các ngươi bị bắt đi, cha mẹ của các ngươi có thể hay không khổ sở? Các ngươi sao có thể làm như thế? Vì bản thân tư dục, các ngươi xứng làm liệm ma giả sao? Nghe nàng giận dữ mắng mỏ, ban đầu vẻ mặt liền có chút khó coi Giang Thanh Thu lập tức càng thêm âm trầm, mạnh được yếu thua vốn là cách sinh tồn, ma thú càng không phải nhân loại. Triệu Hoán sư thánh điện nếu có thể tuyên bố nhiệm vụ như vậy, liền đại biểu công nhận chúng ta hành động như vậy. Dựa vào cái gì chúng ta liền không thể bắt ma phong hầu con nó rồi? Chỉ bất quá chúng ta thực lực hơi thua, bị nó đánh lén đắc thủ, bằng không mà nói, cũng không cần đến trợ giúp của các ngươi. Long Đoàn trưởng, xin ước thúc tốt ngươi đồng đội. Long Dương Dương quay đầu nhìn về phía Minh Tịch, Minh Tịch cũng đang xem hướng nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quật cường chi sắc. Long Dương Dương than nhẹ một tiếng, nói: "Minh Tịch à, ngươi này quá độ tinh thần trọng nghĩa có lúc là không được. Trên thế giới này, sát thực không phải bất cứ chuyện gì đều có căn bằng." Minh Tịch nắm đấm nắm thật chặt, ngay tại nàng đang muốn mở miệng thời điểm, Long Dương Dương lại đột nhiên hướng nàng mỉm cười, "Nhưng ta ủng hộ ngươi, người nào để cho chúng ta là đồng đội đâu? Nhưng ngươi cần nhớ kỹ, không phải mỗi một lần tùy hứng chúng ta đều có thể giải quyết. Ngươi sợ tác hết hãy, chúng ta toàn bộ đoàn đội đều sẽ vì ngươi gánh chịu, nhưng ngươi cũng muốn trái lại vì đoàn đội phụ trách, hiểu chưa?" Minh Tịch ngẩn ngơ rất ta. Nói thật, nàng không có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng nàng biết, Long Dương Dương là duy trì nàng. Giang Thanh Thu biến sắc, "Long đoàn trưởng, ngươi có ý tứ gì?" Long Dương Dương nụ cười trên mặt không thay đổi, "Ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết tốt hơn." Dù sao, nếu như chúng ta rời đi về sau, lại đem Ma Phong hầu thả đi, nó rất có thể sẽ lần nữa uy hiếp được an toàn của các ngươi, mà các ngươi đã không có một lần khác tín hiệu cầu viện, vì an toàn của các ngươi suy tính, cũng chỉ có động thủ. Nương theo lấy Long Dương Dương hét lớn một tiếng, cũng sớm đã nhịn không được mình tịch trong nháy mắt nổi lên, cơ hồ là trong nháy mắt nhanh chóng ở giữa liền theo Giang Thanh Thu bên người xuống qua, vọt thẳng vào đối phương trận doanh bên trong. Giang Thanh Thu vừa kinh vừa sợ, nhưng một đạo dẫn dắt chi quang cũng đã rơi vào trên người hắn. Không chỉ như thế lớnành luồng không khí lạnh theo long đương đương bên cạnh lao nhanh mà ra trực tiếp bao trùm hướng về phía giang thanh thu đoàn đội mỗi một tên thành viên trong không khí vang lên một tiếng cùng loại với âm bạo nổ vang một đạo thân ảnh tại linh dực lôi kéo dưới trong nháy mắt liền đụng vào đối phương trận doanh bên trong nhỏ truy chấn ngang tàng đập xuống mục tiêu không phải giang thanh thu đoàn đội bên trong bất kỳ người nào bởi vì bọn hắn bên trong bất kỳ người nào chỉ sợ đều không chịu đựng nổi công kích như vậy kịch liệt nổ vang xuất hiện trên mặt đất nương theo lấy tiếng nổ vang rèn mạnh mẽ sóng chấn động chấn giang thanh thu đoàn đội bên trong mọi người cơ hồ tất cả đều ly khai mặt đất toàn thân huyết mạch chấn động nương theo lấy choáng váng cùng mất không chế nhanh như tia chớp thân ảnh trong nháy mắt cắt vào đối phương triệu hoán sư trên cổ trực tiếp liền có hơn một đạo băng lánh phong mang bị hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực nhỏ sinh vật nhỏ trực tiếp dị chủ hai cái đoàn trưởng là hai cái minh tịch thanh âm chuyển đến mà lúc này long đương đương mang đến mạnh mẽ lực áp bách tất cả đều tại giang thanh thu trên thân giang thanh thu mặc dù đạt được mục sư trị liệu thương thế chuyển biến tốt đẹp nhưng cuối cùng vẫn là thụ thương không nhẹ tại thánh dẫn linh lô dẫn dắt phía dưới hắn căn bản là làm không được đội cứu viện bạn long đương đương ngân lãng ma pháp chi sơ mặt ngoài đã lập loè thánh kiếm hào quang long đoàn trưởng các ngươi các ngươi vậy mà đối đồng đội đạo thủ Ngươi có biết hay không, này tại săn Ma đoàn bên trong là tối kỵ. Giang Thanh Thu lúc này có chút tay chân lạnh buốt. Rõ ràng tất cả mọi người là ngũ giai, nhưng không biết vì cái gì đối mặt Long Dương Dương, hắn thậm chí có loại đối mặt thượng vị giả chèn ép cảm giác. Long Dương Dương thản nhiên nói, này không gọi động thủ, gọi đốn án. Ngươi có khả năng che chở ngươi đồng đội hung hăng càn quái, ta vì cái gì không thể tuân theo ta đồng đội ý tứ chủ trì chính nghĩa? Mà lại đây là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ. Thân hình lấp lánh, Minh Thịnh đã trở về. Tại nàng trong lồng ngực, hai cái thân dài không đến nửa thước ma phong hầu con non đang mở to hai mắt thật to thướng phía bốn phía ngạc nhiên nhìn xem, tựa hồ cũng là không có chút nào bối rối giống như cái kia trưởng thành ma phong hầu nhìn thấy con của mình, lập tức hai mắt mở thật to, nhưng nó dễ dỗi cũng đình chỉ cấp tám ma thú đã có khá cao trí tuệ nhất là linh trưởng loài ma thú càng là như vậy, nó mơ hồ có thể nghe rõ long đương đương bọn hắn cùng giang thanh thu đoàn đội ở giữa trao đổi, giang thanh thu đoàn đội bên trong ma pháp sư cùng triệu hoán sư đều muốn mở miệng, thế nhưng nhìn xem trước người cách đó không xa tay kia cầm lớn truy nữ tử, bọn hắn kéo ra miệng lại đều có chút khô khốc nhắm lại đây chính là bông thường hân a bá thiên truy bông thường hân xuất thân từ linh lô học viện bọn hắn đều cùng ông thường hân là cùng giới, đều trải qua lúc trước ông thường hân chế bá đồng cấp tháng ngày, mà giờ này khắc này sau lưng nàng cái kia một đôi linh dực là như thế rõ ràng, cái kia kinh khủng lực áp bách, ánh mắt lạnh như băng, ai cũng không sẽ hoài nghi mình nói nhảm sẽ nên đón nàng lớn truy công kích, long đương đương căn bản không có lại để ý tới giang thanh thu, xoay người lại đến chấn ma thủ trước, nhìn xem cái kia trưởng thành ma phong hầu, nói, ngươi tốt, ngươi có thể nghe hiểu ta sao? cấp 8 ma phong hầu mặc dù không có tâm linh trao đổi năng lực, nhưng vẫn là hướng phía long đương đương khẽ gật đầu, ta vì ta đồng tộc bắt con của ngươi hướng ngươi tạ lui hiện tại ta đem bọn nhỏ trả lại cho ngươi, ngươi vừa rồi cũng đả thương bọn hắn, phải chăng có thể buông tha bọn hắn? Nếu như có thể mà nói, ta thả ngươi, mang theo các hải tử của ngươi rời xa đi. Ma phong hầu nhìn xem Long đương đương tầm mắt có vẻ hơi thâm thúy, nhưng nó vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu. Một bên khác, Giang Thanh Thu đoàn đội Ma pháp sư cùng Triệu Hoán sư vừa muốn lên tiếng ngăn cản, lại lập tức cảm nhận được Bá Thiên Truy bên trên bộc phát ra bành phái linh lực, chỉ có thể là giận mà không dám nói gì nhỉ được. Minh Tịch đi tới đem hai cái nhỏ ma Phong Hầu đưa tới trưởng thành ma Phong Hầu trước mặt, Đào Lâm Lâm tùy theo gôm ra đối với nó trói buộc, nó hiện tại linh lực suy yếu, cũng không bay ra khỏi ngày tới. Ma Phong Hầu đem chính mình hai đứa bé ôm vào trong ngực, nguyên bản cuồng bạo ánh mắt lập tức trở nên nu hòa, lại ngẩng đầu nhìn về phía Long Dương Dương thời điểm, biểu lộ liền rõ ràng phát sinh một chút biến hóa. Hướng hắn nhẹ gật đầu, trong miệng phát ra chi chi, âm thanh, lại hung tỵ nhìn chăm chú liếc mắt Giang Thanh Thu bọn hắn bên kia, lúc này mới quay người nhảy mà đi. Linh lực mặc dù không đủ, nhưng không ảnh hưởng thân thể của nó lực lượng cùng tính linh hoạt. Thoáng qua ở giữa liền tiến vào trong rừng rậm tiêu thất vô tung đưa mắt nhìn mà phong hầu rời đi. Minh Tịch không khỏi tươi cười rạng rỡ, nàng quay người nhìn về phía Long Dương Dương. Đoàn trưởng, ngươi là cái này. Vừa nói, nàng giơ ngón tay cái lên. Long Dương Dương nói, không phải mỗi lần đều sẽ ủng hộ ngươi. Muốn nhìn tình huống mà định ra, có tinh thần trọng nghĩa là chuyện tốt, nhưng không muốn vượt quá giới hạn. Ân Ân Ân, biết rồi. Đoàn trưởng ngươi cũng đừng học quả đào a. Hắn liền yêu như thế lại này ta. Minh Tịch cười hì hì nói đào Lâm Lâm mới vừa từ chấn ma thụ bên trong cách ra, tức giận. Về sau ngươi không là tự mình một người, thật không thể lại tùy hứng. Bởi vì ngươi mỗi lần tùy hứng đều sẽ ảnh hưởng đến mọi người, biết không? Được rồi, quả đào thị tỉ, tỉ, ngươi cũng đừng bá bá. Minh Tịch liếc mắt. Long Dương Dương vung lỏng ra đối Giang Thanh Thu Thánh dẫn linh lô dẫn dắt, nói: "Chúng ta đi thôi." Nói xong, trước tiên hướng trong rừng cây mà đi. Giang Thanh Thu đoàn đội thành viên nhóm từng cái tầm mắt bất thiện, nhưng thực lực không bằng người, bọn hắn lại có thể làm sao? Long không không đi theo Long Dương Dương bên người, mọi người tiếp tục tại trong rừng cây đi xuyên, đã trải qua vừa mới sự tình, hắn cảm nhận được đoàn đội bên trong bầu không khí tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Chủ yếu nhất là thể hiện tại hung từng hận, Minh Tịch đào lâm lâm cùng nguyệt ly trên thân loại cảm giác này hắn nói không nên lời nhưng hẳn là tốt phương hướng phát triển lăng ngọc lộ khoe miệng thủy trung mang theo mỉm cười thản nhiên đã trải qua hoàng kim long tiểu bát xuất hiện còn có vừa mới long đương đương chỗ biểu hiện ra sự sự quả quyết đoàn đội lực ngưng tụ không thể nghi ngờ đại đại tăng lên long đương đương người đoàn trưởng này là thật bắt đầu được mọi người tán thành cùng tiếp nhận vẫn như cũ trở lại lúc trước lộ tuyến định trước trên quý đạo một đường tiến lên tìm kiếm thích hợp thuần phục ma thú ngay kế lại có hai cái cấp sáu ma thú nhập trưởng. Cấp 5 trở xuống ma thú không có thuần phục ý nghĩa, cấp 6 trở lên mặc dù cũng có gặp được, nhưng không có đụng phải long hệ huyết mạch tồn tại, bọn hắn cũng sẽ không mạo muội ra tay. Này cánh rừng lớn bên trong, ma thú số lượng rất nhiều, mà lại khẳng định không thiếu hụt cường giả. Lúc trước bọn hắn liền đã từng gặp được cấp 9 ma thú Quang Minh sư thiếu a. Cho nên, Long đương đương lý niệm liền là tận khả năng cẩn thận, cẩn thận đang tìm kiếm đến một chỗ nguồn nước về sau, Long đương đương cùng đồng bạn thương lượng một chút, quyết định tạm thời trước tiên ở nơi này an định lại, không vội ở tiếp tục thâm nhập sâu. Thời gian 1 tháng rất dài, mà cái kia khu vực quần sáng co vào cũng không nhanh mặc dù bọn hắn cũng mang theo đầy đủ thức ăn cùng uống nước, nhưng trên sinh hoạt cũng cần một nước. Nhất là đoàn đội bên trong nữ tính chiếm đa số, đối nước nhu cầu liền lớn hơn một chút. Không nói tắm rửa, ít nhất mỗi ngày cũng muốn sạch sẽ thân thể một cái. Dùng cái này trụ sở làm trung tâm, bọn hắn chủ yếu hướng bốn phía thăm dò, gặp được thích hợp ma thú liền ra tay, không có gặp được cũng không bắt buộc. Mấy ngày kế tiếp quan sát xuống tới, cái kia khu vực nhắc nhở còn sáng ngôi sáng sớm đều sẽ xuất hiện một lần, mỗi ngày bao trùm phạm vi tựa hồ cũng tại có vào. Năm ngày thời gian, bọn hắn mơ hồ đã có thể nhìn ra xa đến quần sảng dị nhưng cách bọn họ hiện tại vị trí còn có một số. Năm ngày xuống tới. Hết thể thuần phục long hệ huyết mạch ma thú tám cái, trong đó cấp 5 ma thú hai cái, còn lại sáu cái đều là cấp 6 ma thú. Chủ yếu là Đào Lâm Lâm đại trướng mắt cấp 5 ma thú. Mọi người cũng không chỉ là chú đóng ở nơi này, mỗi ngày trao đổi lẫn nhau, luân bàn, chung nhau tu luyện, An Y đang dần dần xuất hiện, chương 183. Thú Triệu. Chương 183, Thú Triệu. Này huấn luyện nhiệm vụ giống như cũng không có a. Chỉ cần cẩn thận điểm, cảm giác cùng du lịch giống như. Long Không Không ngồi dựa vào ở dưới một cây đại thụ, trong miệng còn cắn mảnh cây cỏ thoải mái nhàn nhã nói. "Xác thực, này năm ngày đến nay" Ngoại trừ ngẫu nhiên gặp Quang Minh sư thiếu một lần kia cảm nhận được nguy hiểm cung áp bách bên ngoài, lúc khác đều chưa bao giờ gặp quá cường đại ma thú. Năm ngày xuống tới, vẫn tính bình ổn, hơn nữa còn thuần phục 8 con ma thú. Đồng thời, bọn hắn trước đó cứu viện Giang Thanh Thu cái kia đoàn đội cũng không phải chẳng cứu, lúc ấy chỉ có bọn hắn một nhánh săn ma đoàn chạy tới, đồng thời đánh bại ma phong hầu, cái này khẳng định là muốn có công hơn ban thượng. Toàn thể tính được, thu hoạch coi như không tệ. Nghe hắn, những người khác trên mặt cũng không khỏi toát ra nụ cười, chỉ có Long Dương Dương vẻ mặt lại hơi hơi ngưng tụ. Minh Tịch cười ha hả nói, có thể hay không bởi vì chúng ta quá mạnh rồi? Đối với người khác mà nói, vẫn là không tính nhẹ nhõm đi. Dù sao chúng ta có thể là có thể hạ gục cấp 8 ma thú đội ngũ đây. Đào Lâm Lâm cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, sau lưng dựa vào chấn ma thụ, gần nhất cùng Quang Minh Thiên Sứ Linh Lô cùng một chỗ tu luyện, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chấn ma thụ biến hóa. Đối với Triệu Hoán Sư tới nói, bản mệnh Triệu Hoán Thú liền là hạch tâm lực lượng, chấn ma thụ tiến hóa cũng tất nhiên sẽ kèm thêm lấy thực lực của hắn gia tốc tăng lên, hắn cách lục giai cũng đã không xa. Đại gia không thể bưng lọng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Long Dương Dương nhíu mày nói ra. Nguyệt Ly hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, nói, "Nói thế nào?" Đoàn trưởng ngươi có phát hiện gì sao? Long đương đương gật đầu, nói, mặc dù không có phát hiện gì, nhưng nếu như chẳng qua là như thế bình ổn, vẫn có chút không đúng. Long ngọc lộ nói, khu vực kia quần sáng lại không ngừng co vào, khó khăn đoán trường lại ở đằng sau, càng đến gần khu vực hải tâm, hẳn là ma thu thực lực sẽ càng mạnh. Ứng nên đi là dần dần tạo áp lực phương thức a. Long đương đương khẽ vút cằm, nói, hy vọng như thế. Suýt, đào lâm lâm đột nhiên làm ra một cái im lặng thủ thế, hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn xoay người, dùng lỗ thay dựa sát tại chấn ma thụ bên trên, lông mày cao lại. Mọi người lập tức đều đứng lên. Pháp hệ nghề nghiệp tựa ở, cận chiến tại bên ngoài, dùng chấn ma thụ làm trung tâm duy trì ở trận hình. Có chấn động thanh âm. Đào lâm lâm rất nói mau nói, giống như toàn bộ rừng rậm đều đang chấn động giống như. Chấn động. Long đương đương cao mày nói, cái gì sẽ dẫn tới chấn động. Chẳng lẽ động đất. Long không không có chút phấn khởi nói, hắn còn chưa từng gặp qua địa chấn đây. Không phải, không phải địa chấn. Giống như là. Đào lâm lâm đang nói xong, mọi người lúc này cũng đã bắt đầu cảm nhận được nhẹ nhàng rung động thanh âm. Minh tịch bắn người mà lên, cấp tốc lên cây cơ hồ ngay tại nàng leo lên tán cây tiếp theo một cái chớp mắt dít lên một tiếng liền từ bên trên truyền tới thú triệu là thú triệu nghe được minh tịch kêu to một tiếng mọi người không khỏi đổi sắc mặt đây chính là một mảnh ma thú xâm lâm ở đông đảo ma thú a ma thú thú triệu làm sao bây giờ vương thường hân nhìn về phía long đương đương đừng hoảng hốt long đương đương giơ tay lên đồng thời cưỡng ép để cho mình chấn định lại long không không nhịn không được nói lão đại ngươi thật đúng là miệng quả đen a long đương đương lúc này không đếm xuể tới sẽ hắn quay đầu nhìn về phía đào lâm lâm nói ngươi chấn ma thụ có thể liễm tức sao đào lâm lâm nói Trình độ nhất định có khả năng, nhưng khẳng định không có cách nào hoàn toàn che giấu. Long đương đương thở sâu, nói: chạy là không kịp, thú triều phương hướng chúng ta căn bản không có cách nào phán đoán. Mà lại, có lẽ này thú triều cũng chính là hy vọng khu đuổi chúng ta. Đao học trưởng, ngươi khống chế chấn ma thụ tận khả năng liễu tức. Tất cả mọi người lên cây, làm tốt nên đón thú triều trùng kích chuẩn bị. Biểu tỷ, tùy thời chuẩn bị phạm vi trị liệu. Đột nhiên gặp được to lớn như thế biến, bối rối là vô dụng nhất, mà lại cũng dễ dàng nhất tạo thành càng lớn nguy hiểm. Long đương đương lựa chọn là dùng bất biến ứng và biến. Mọi người dồn dập phi thân lên cây, tất cả đều làm xong ứng biến chuẩn bị. Lúc này, đại địa nổ vang đã càng ngày càng kịch liệt, mơ hồ ở giữa đã có thể nghe được cầm ẩm tiếng vang, hiển nhiên là thú triều đang ở càng ngày càng gần Đào Lâm Lâm đám người đều lên đây, chính hắn lại là quay người hướng đi chấn ma thụ, chấn ma thụ mặt ngoài chầm chậm nứt ra, như đã nứt ra một cái hốc cây. Đào Lâm Lâm hai tay làm nâng tâm hình, một vệt kỳ dị ánh sáng màu xanh lục lập tức theo trước ngực hắn sáng lên, đó là một tôn thoạt nhìn như là nụ hoa linh lô, nụ hoa bản thân lại là thay đổi dần màu xanh biếc, dựa vào phía dưới địa phương màu sắc sâu hơn, càng đến gần đỉnh chót, màu sắc liền càng đậm, đến trên cùng, thậm chí đã tiếp cận màu trắng. Nhu hỏa sinh mệnh khí tức từng vòng từng vòng nhộn nhạo lên, Trấn Ma Thụ lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, thân cây bắt đầu trở nên càng ngày càng cứng cáp, tờ giấy càng là xa xa mở rộng ra tới Đào Lâm Lâm cứ như vậy nâng trong tay Linh Lô, chậm rãi đi vào, thân cây khép kín, nhân thụ một thể. Ma nương theo lấy hắn tiến vào, toàn bộ Trấn Ma Thụ cũng bắt đầu tản mát ra nhu hòa ánh sáng màu xanh biếc, nồng đậm sinh mệnh khí tức hướng ra phía ngoài khuất trường, thậm chí ảnh hưởng đến chúng quanh thảm thực vật đều theo sự nhanh chóng sinh trưởng, vô luận là trên mặt đất kim cốc, cỏ xanh, vẫn là chúng quanh từng cây đại thụ, đều tùy theo sinh trưởng. Trở thành Trấn Ma Thụ hữu hiệu chế lập, sinh mệnh lễ tán Linh Lô. Sau một khắc, chấn ma thụ nhẹ nhàng chấn động một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu vàng ngất hướng ra phía ngoài khuyết trung ra trung quanh phạm vi lớn thảm thực vật dùng so lúc trước nhanh mấy lần tốc độ lần nữa điên cuồng tăng trưởng cái kia ánh sáng màu vàng ngất trọn vẹn lan tràn ra đường tính trăm mét có hơn tại cái phạm vi này bên trong hết thảy thảm thực vật đều điên cuồng sinh trưởng chẳng qua là một lát sau liền đã dìm giảm có loại kín không kẽ hở cảm giác đây là đào lâm lâm một cái khắc linh lô tác dụng đại địa khô vinh cái này ít lưu ý linh lô tác dụng là phi thường kỳ dị trước mắt đào lâm lâm thi triển chẳng qua là nó uy năng bước thứ nhất nương tựa theo trung quanh trở nên cực kỳ rậm rạp thảm thực vật, chấn ma thủ khí tức tự nhiên bị đại đại che đậy, giờ này khắp này nó, tựa như là phiến khu vực này bên trong thực vật vương giả, trung quanh tất cả thảm thực vật đều tại bảo vệ lấy nó đại địa nổ vang trở nên càng ngày càng gần, trên không cũng thỉnh thoảng vang lên từng tiếng bén nhọn kêu to. nguyên bản sáng ngời bầu trời, thỉnh thoảng như là có mây đen lướt qua xuất hiện trong nháy mắt ma thú, vậy hiển nhiên không phải chân chính mây đen, mà là ma thú liên miên liên miên bay lượn ma thú. trong lúc nhất thời, toàn bộ ma thú xâm lâm phảng phất đều đã trở nên táo bạo đi lên giống như hùng hục hùng hục hùng hục mới mấy con lục tiễn con nhím chạy như điên mà qua, hoàng hốt chạy bừa vọt tới trước mà đi. Theo chấn ma thụ phiến khu vực này trước cách đó không xa đi qua, nay loại cảm giác cũng không tính bén nhạy ma thú, rõ ràng cũng không có phát hiện long đương đương sự hiện hữu của bọn hắn. Hạ Nguyệt đương không, long đương đương, từ giờ trở đi đại gia hết thảy trao đổi thông qua linh cảnh tại tuyến tiến hành. Nương theo lấy lục tiễn con nhím đi qua, càng ngày càng nhiều ma thú bắt đầu xuất hiện. Những ma thú này có lớn có nhỏ, khí tức không giống nhau, hình dáng khác nhau, nhưng lại đều lộ ra vội vã cảm xúc, tất cả đều là hướng về một phương hướng chạy như liên. Ma thú những nơi đi qua, mặt đất bên trên kinh khủng, cây cỏ bị không ngừng tra đạp, thậm chí có chút đặc biệt cường tráng ma thú sẽ còn đụng ghê tiểu thụ. Nhưng may mắn, này mảnh đại sâm lâm bên trong, đại thụ che trời chiếm đa số, các ma thú vẫn là sẽ không đi chủ động hủy hoại những vùng rừng rậm này bên trong sinh mệnh chi nguyên. Trấn ma thủ cành thu hồi tại bản thể trung quanh, đem trên tán cây mọi người chặt chẽ bao phủ ở bên trong, che giấu đại gia khí tức, cũng che giấu tự thân khí tức. Ngoại giới ma thú số lượng đang trở nên càng ngày càng nhiều, nhưng may mắn không có cảm nhận được quá cường đại khí tức xuất hiện. Tối đa cũng liền là 6, cấp 7 ma thú. Cấp 7 trở lên còn chưa phát hiện thế nhưng số lượng lại là nhiều lắm a ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian liền có thể có hàng trăm hàng ngàn ma thú lướt qua bị lại địa khô vinh linh lô tẩm bổ cái phạm vi này thảm thực vật đã bị dẫm đạp không ra bộ dáng chỉ có cây cối tình huống tốt hơn tất cả mọi người không có mở miệng nhưng trong lòng có chút ít tán thưởng bọn hắn hiện tại là thật sâu cảm nhận được tại dạng này đại sâm lâm bên trong có một vị hệ thực vật triệu hoán sư đồng đội tầm quan trọng không hề nghi ngờ nơi này thì tương đương với là đảo lâm lâm sân nhà có thể cực đại trình độ phóng to năng lực của hắn Đây là tại Đào Lâm Lâm không có đi đến Lục Gai Tỉnh Hữu dưới, Nếu như thực lực của hắn đi đến Lục Gai hiệu quả khẳng định còn sẽ tốt hơn. Dùng, đúng lúc này gầm lên giận dữ tiếng gầm gừ vang lên. Đang đang phi nước đại lấy các ma thú lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn dâng lên. Nghe được này rít lên một tiếng, lập tức hoảng hốt chạy bừa chạy tứ phía. đã bắt đầu có ma thú đụng vào chấn ma thụ lên Đào Lâm Lâm không có phản kích, chẳng qua là duy trì chấn ma thụ phòng hộ trạng thái. May mắn những cái kia đụng vào chấn ma thụ bên trên ma thú tại sau khi thức dậy cũng lập tức chạy trốn. Mà giờ này khắc này một cửu nhất nhất năm săn ma đoàn trong lòng mọi người lại đồng thời bay lên một cái ý niệm trong đầu cấp 8. Đúng vậy, tiếng gầm gừ này bên trong mang đến linh lực ba động, rõ ràng là cấp 8 ma thú mới có thể có được hạt thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo to lớn thân ảnh liền đã xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt đó là một con mãnh hổ, thân dài đúng là có tới 6 mét có hơn, thân thể cực sự hùng tráng, kỳ dị nhất chính là nó cái kia lông tóc màu sắc, toàn thân trắng như tuyết trên thân thể, có màu đỏ sẩm vằn. Trên trán chữ vương, càng là bảy biển da tươi đẹp chói mắt màu đỏ như máu. Hạ Nguyệt Đương Hung, Đào Lâm Lâm, hỏng, huyết ma hổ. Nay trùng ma thú cực kỳ khát máu, cảm giác cùng khiếu giác đều mạnh phi thường mà lại cùi thị bất cứ sinh vật nào, chỗ có sinh vật đều là nó săn giết phá vi. Hạ Nguyệt đương không, Long đương đương, chuẩn bị chiến đấu. Cái kia thân hình to lớn huyết ma hổ, mấy cái nhảy vọt liền đã đến chấn ma thụ phụ cận, nó đột nhiên bổ nhào về phía trước, bổ nhào một đầu lộc loài ma thú, to lớn răng nhọn trực tiếp đem cái kia ma thú cổ đâm xuyên, chính ngại khẩu ngụm lớn thôn phệ lấy hắn huyết dịch. Ma nương theo lấy vị này đến, những cái kia hoảng hốt chạy bừa các ma thú tại vọt tới phụ cận lúc liền như là phân lưu nước lũ tự động hướng hai bên tản ra, hướng về phương xa chạy như điên. Huyết ma hổ ngụm lớn, ngụm lớn cắn xé dưới thân ma thú. Nhưng nó cái kia một đôi hung con ngươi lại là hào quang lấp lánh, hướng phía sân phía trước cách đó không xa chấn ma thụ nhìn lại đồng dạng là cấp 8 ma thú, vị này cùng ngày đó ma phong hầu rõ ràng không phải một cái lượng cấp tồn tại. Ma phong hầu chẳng qua là tốc độ nhanh, công kích sắc bén. Nhưng trước mắt này huyết ma hổ tại cấp 8 ma thú bên trong lại là đỉnh tiêm, vô luận là công kích, phòng ngự, tốc độ, linh lực đều không phải là ma phong hầu chỗ có thể sánh được. Dĩ nhiên, đối với nhân loại tới nói, giá trị của nó khẳng định là không bằng ma phong hầu, bởi vì ma phong hầu thân nhân loại thời này có bị thuần phục khả năng. Ma này huyết ma hổ lại dùng hung tàn lấy sưng Tại đây loại ma thu xâm lâm bên trong, đó cũng là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Rất nhanh, dưới thân con muỗi liền đã bị nó ăn không sai biệt lắm, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Đống nhiên, nó đống nhiên ngẩng đầu lên, phải chân trước vung lên, năm đạo mang theo chói hai tiếng xé gió màu đỏ như máu móng nuốt nhọn thoát thẳng đến chấn ma thụ phách chầm tới. Một đạo thân ảnh đúng lúc này từ trên trời giáng xuống, lớn truy vung lên, lăng không đập xuống, nổ thật to nương theo lấy xong khí quay cuồng, mạnh mẽ đem cái kia năm đạo màu đỏ như máu móng nuốt nhọn thoát chấn vỡ, sau đó mới ẩm ẩm rơi xuống đất, tầm mắt băng lãnh nhìn xem huyết ma hồ. Bất ngờ chính là ông thường hân. Cường Thịnh linh lực cùng nóng dực khí huyết tại vị này nữ chiến sĩ trên thân bộ phát, dù cho đối mặt cấp 8 huyết ma hổ cường đại như vậy ma thú, lại cũng không có chút nào muốn tránh lui ý tứ. Huyết ma hổ ngẩng đầu lên đến, nó cho dù là tứ chi rơi xuống đất, cũng còn cao hơn bông thường hân lớn rất nhiều. Dí gào trầm trầm tiếng nương theo lấy khát máu chi quang tại đáy mắt lấp lánh, căn bản không có nửa phần lượng lượng, ngang tàng thẳng đến bông thường hân liền ngào tới. Ông, đúng lúc này, một tiếng vụ vụ trong nháy mắt nhô tới, chấn ma thụ mặt ngoài, một vòng vô hình vầng sáng nụ nạo lên. Huyết ma hổ thân thể trên không trung hơi cứng ngắt lại nửa phần, chấn ma thụ, chấn nhiếp. Hết thể mang ma chữ vì danh ma thú, bản thân đều có tâm tình tiêu cực hoặc là nói là mặt trái bản tính tồn tại, mà chấn ma thụ liền chuyên môn đối những phương diện này có chỗ khắc chế, phá ma, chấn tà, đây là chấn ma thụ hạch tâm, kỹ năng chấn nhiếp uy năng chỗ. Dù cho hai bên đẳng cấp có chênh lệch, nhưng khi này chấn nhiếp thả ra thời điểm, huyết ma hổ hùng tính vẫn là bị tùy theo chấn áp một cái trước mắt. Nhưng đây vẫn chỉ là lần thứ nhất, ngay sau đó, chấn ma thụ tán cây bên trong, hai đạo bạch quang phong tới, đồng thời tác dụng tại huyết ma hổ trên thân, bất ngờ chính là hai đạo thánh dẫn linh lô hào quang, trong đó một đạo, cấp tốc biến thành màu đen. Huyết ma hổ cái kia một tiếng tràn đầy huyết khí lập tức xuất hiện chấn động kịch liệt. Không chỉ như thế, một thanh màu vàng kim ánh sáng truy chống rông xuất hiện tại huyết ma hổ phía trên, cơ hồ ngay tại chấn nhiếp phát động tiếp theo một cái trước mắt, một truy này liền đã đập xuống. Huyết ma hổ con ngươi một thoáng liền phóng đại, nào ra cường hạn thân thể lập tức mất khống chế từ không trung rơi xuống. Một đạo tường băng hợp thời xuất hiện tại phía trước nó, đâm đầu vào đi, tường băng đập tan, nhưng cũng đụng huyết ma hổ thất điên bắt đảo. Có này một chuỗi cản trở cùng trường khống, uông thường hơn trong tay lớn truy đã lần nữa vùng, thân hình điện thiểm ở giữa đã đến huyết ma hổ trước người, nhỏ truy chấn. Với anh, này một truy trân thực đập vào huyết ma hổ trên nó, huyết ma hổ trên người hết thể huyết sắc hoa văn, nhất là trên chắn chữ vương đồng thời bộ phát ra mãnh liệt huyết quang, kỹ năng thiên phú, máu cương. thế nhưng cứ việc có máu cương hộ thể, vương thường hơn này xúc thế một truy lực lượng hạng gì cứng hãn, vẫn như cũ đem này huyết ma hổ đại đầu trực tiếp đập vào mặt đất bên trên, thân thể khổng lồ đều bị đệm vụ vụ. mặt đất bên trên, một đạo đạo kim sắc hào quang bay lên, phân biệt khóa lại huyết ma hổ thân thể cao lớn. nhưng lúc này nó đang đau nhức bên trong đã theo bị khống chế bên trong tình lại, toàn lực dễ dũa. chương một huyết ma hổ. chương một huyết ma hổ. Huyết ma hổ thực lực đúng là cực kỳ cường đại. Nó thực lực bản thân chủ yếu đến từ tự thân huyết mạch, cho nên nó thuộc tính cũng vô cùng đặc thù. Máu thuộc tính là độc lập với bất luận cái gì nguyên tố thuộc tính bên ngoài tồn tại. Nó một thân lực lượng toàn bộ nguồn gốc từ tại tự thân huyết dịch, bao quát trên người màu đỏ sẫm hoa văn, vậy cũng là huyết ma lực lượng ngưng tụ. Đứng đầu nhất huyết ma hổ thậm chí có thể tu luyện tới cấp 9 mạnh mẽ, trở thành huyết ma hổ vương. Nó này một thân huyết khí công phong nhất thể, lại thêm ra lông, xương cốt đều tại huyết năng gần dưỡng hạ cực kỳ cứng cỏi, cho nên, cho dù là hung thường hơn trầm trọng như vậy một truy, cũng chỉ là đập nó mắt nổi đom đóm cũng làm cho nó trở nên càng thêm điên cuồng đến từ mặt đất bên trên quang chi chói buộc, chẳng qua là kéo dài một giây liền bị nó thoát khỏi phá toái. Vong Thường Hân còn chưa kịp bổ sung một truy, liền không thể không đối mặt đột nhiên dâng lên thân hình khổng lồ, bị đụng bay ra ngoài. May mắn có Thánh dẫn linh lô dẫn dắt tại, huyết ma hổ không có cách nào truy kích, bằng không Vong Thường Hân liền nguy hiểm. Mà cũng ngay lúc này, chấn ma thụ đột nhiên trở nên toàn thân xanh biếc dâng lên, từng sợi màu xanh biếc cảnh hoành không xuất thế, trên không trung đúng là cấp tốc cuốn quýt lấy nhau, hóa thành một cây dài đến hơn 10m, to như vại nước trường tiên, thẳng đến huyết ma hổ rút cái tới. Cái tiêm màu xanh biết trường tiên thậm chí còn mang theo vài phần cảm giác hư ảo đảo lâm lâm mạnh nhất thời điểm không thể nghi ngờ liền là cùng chấn ma thụ hợp thể thời điểm hắn tự thân mặc dù không có lục giai, thế nhưng khi hắn cùng chấn ma thụ hợp thể, đồng thời chấn ma thụ cấm rễ ở thời điểm hắn cũng tuyệt đối là đoàn đội bên trong phòng ngự thứ nhất, thậm chí liền tổng linh lực cường độ đều sẽ không kém hơn uông thường hơn. Dù sao ở trên người hắn còn trồng chất lấy chấn ma thụ lực, lượm lại thêm hai đại linh lô tăng phúc. Giờ này khắp này đảo lâm lâm không thể nghi ngờ là châu với mình trạng thái đỉnh cao nhất phía dưới, có thể tại săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu bên trên đứng hàng đầu vị nào cũng không phải đèn đã cạn dầu a dâng lên trên không trung huyết ma hổ nhận trước đó bông thường hơn cái kia một chút ảnh hưởng đầu não còn có chút không rõ ràng thân trên không trung to lớn đầu còn đông đưa lấy mong muốn để cho mình trở nên càng thêm tỉnh táo mấy phần mà vừa lúc này trường tiên đã đến huyết ma hổ trên thân máu cương bắn ra trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét một đôi chân trước đánh ra so lúc trước lớn mấy lần khí nhọn hình lưới dao giang khắp nơi cái kia nhìn qua mười phần to lớn trường tiên đúng là có vẻ hơi yếu ớt tại cái kia huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao phía dưới bị cắt chém nát vụn nhưng cũng đúng lúc này một màn kỳ dị xuất hiện Chấn Ma Thụ càng mặc dù pha toái, nhưng nội bộ một đạo hào quang màu bích lục nhưng như cũ rút kích xuống dưới, tinh chuẩn bắn chúng tại huyết ma hổ trên thân. Huyết ma hổ toàn thân trong nháy mắt cứng đờ ở giữa không trung bên trong, tựa như là bị lăng không dừng lại. Sau đó một màn kỳ dị liền xuất hiện. Một đạo cùng huyết ma hổ nhìn qua giống nhau, như đúc huyết sắc bóng mờ đúng là từ trên người nó bị trực tiếp rút ra. Chấn Ma Thụ kỹ năng thiên phú, nhiếp hồn. Đúng vậy, nhiếp hồn. Kỹ năng này tại săn Ma đoàn tuyển bạt thi đấu thời điểm, đào lâm lâm một lần đều không dùng qua. Bởi vì cái này kỹ năng một khi bắn chúng, là có khả năng xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Tác dụng của nó là đem đối thủ tinh thần chi hại hoặc là nói là ý thức, linh thể trực tiếp rút ra ngoài thân thể, là một cái vô cùng, vô cùng đặc thủ kỹ năng, chấn nhiếp, nhiếp hồn, chấn ma thủ hai lớn hay tâm. Nếu như đối thủ thực lực quá yếu, tinh thần lực không đủ mạnh, bị rút ra ngoài thân thể hồn phách không thể kịp thời quý vị, như vậy, trực tiếp liền có hồn phi phách tán nguy hiểm. Coi như kịp thời quý vị, cũng có khả năng nhận khó khôi phục tinh thần bị thương. Săn Ma đoàn tuyển bạt thi đấu tranh tài như vậy bên trong, hắn nào dám sử dụng? Đối mặt này hung lệ vô cùng huyết ma hồ, đào lâm lâm đương nhiên sẽ không lưỡng lự nương theo lấy đồng bạn cho thấy thực lực cường đại, hắn tự nhiên cũng không cam chịu là hậu, đem tuyệt chiêu của chính mình dùng được. Huyết ma hổ chém vỡ nhanh cây, nhưng một kích này nhất hồn lại là chặt chẽ vững vàng rơi vào trên người nó. Trên thực tế, nhất hồn cường đại nhất địa phương ngay tại ở, vô pháp ngăn cản. Mong muốn không bị nó bắn trúng, chỉ có né tránh. Cái kia tử trên người huyết ma hổ bị rút ra huyết sắc bóng mở nhìn qua cùng bộ dáng của nó giống như lúc, chẳng qua là nhỏ đi rất nhiều, chỉ có không đến dài một mét thân thể nhìn qua tròn vo còn có chút đáng yêu cảm giác. Bản thể rơi xuống, này bị rút ra linh thể lại là chạy lộ ra một bộ thất kinh dáng vẻ. Hiện nhiên là còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Huyết Ma Hổ dù sao cũng là cấp 8 ma thú, tốc độ phản ứng vẫn là vô cùng nhanh. Sau một khắc, nó liền đã quay đầu hướng phía dưới, nhanh chóng hướng phía chính mình bản thể phóng đi, mong muốn quý vị. Thế nhưng, mọi người liên tục sử dụng nhiều như vậy kỹ năng, toàn lực ứng phó đi không chế, sao có thể để nó dễ dàng như thế trở về? Nếu như không phải là bởi vì quy tắc đã đề ra lúc này bên trên liền là tất sát nhất kích. Màu vàng kim bóng mở từ trên trời rán xuống, bao phủ tại Huyết Ma Hổ linh thể bên trên. Huyết Ma Hổ Linh Thể chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên ấm ấm áp áp, không nói ra được chói buộc, liền trong lòng kinh hoàng tại thời khắc này đều trở nên bình phục rất nhiều. Mà tiếp theo một cái trước mắt, nó liền đầu nhập vào một cái ấm áp trong lòng ngực, một đôi mềm mại cánh tay màu vàng nóng từ phía sau ôm um huyết ma hổ cổ, đưa nó ôm um vào ngực mình, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào một bên, kim quang lượn lờ, đem huyết ma hổ linh thể hoàn toàn bao trùn ở bên trong. Có thể trưởng không linh thể cũng chỉ có linh thể này ra tay chính là Quang Minh Tiên Sứ Linh Lô Hóa Thân Tiểu Minh. Tại Quang Minh Tiên Sứ Tầm Bộ dưới, huyết ma hổ linh thể chỉ cảm thấy một hồi ra rời, theo bản năng liền nhắm hai mắt lại. Lâm vào ngủ say bên trong, có cái kia nhu hòa quang minh lực lượng tối nhuẩn, linh thể của nó cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì, nhưng nghĩ muốn trở về bản thể, tạm thời lại là không thể nào. Mọi người dồn dập theo chấn ma thụ bên trong thỏa sức nảy ra, rơi vào cái kia to lớn huyết ma hổ bên người. Minh Tịnh nói, khá lắm, thật là lớn a. Cái kia huyết khí tràn đầy quả thực doan người. Long không không cười hắc hắc, nói, không chỉ là doan người, còn doạ thú đây. Bị nhẫn hồn, trong cơ thể khí huyết còn mạnh như vậy, ngươi nhìn ta này hút, thật sự là đã gần a. Hán Nguyên qua linh lôi thôn vệ chi lực còn tại thi triển. Nhưng mong muốn nhường huyết ma hổ bản thể tiến vào trạng thái hư nhược đều còn cần thôn phệ thời gian nhất định, rõ ràng thực lực của người này mạnh bao nhiêu. Long đương đương tan thở nói, Đao học trưởng này nhếp hồn thật chính là mạnh mẽ, một chiêu này vô luận là ai gặp được đều đau đầu hơn. Long không không không khỏi dùng mình một cái, may mắn lúc trước vô dụng, không phải ta sắp xong rồi, hắn thực lực bản thân không đủ mạnh, nếu như gặp phải này nhếp hồn, một khi linh thể bị rút ra, hắn có thể không biết mình có thể trở về hay không. Lang Ngộ lộ nói, Tiểu Minh tạm thời trói buộc lại linh thể của nó, tại chấn ma thụ hận dưỡng hạn nên vấn đề không lớn. Bất quá trong vòng một ngày cần để cho linh thể của nó trở về một lần, bằng không mà nói, bản thể sẽ suy yếu tới chết. Trở về thời điểm bảo trì nó suy yếu, sau đó lại rút lần nữa ra tới mới được. Vương Thường hân cao mày nói, thật sự là phiền phức a. Nếu có thể giết, liền tiết kiệm nhiều việc. Quả đạo, cái tên này không thể thuần phục sao? Linh thể đều bị chúng ta nắm, có biện pháp nào hay không? Đào Lâm Lâm theo chấn ma thú bên trong chia ra đến, lúc này thú triều mặc dù vẫn còn tiếp tục, nhưng nhận huyết ma hổ trên người khí tức ảnh hưởng, chúng quanh xẹt qua các ma thú đều cố ý tránh ra bọn hắn bên này. Không có cách nào. Huyết ma hổ bản tính hung lệ, căn bản không phải có thể thuần phục tồn tại, ít nhất ta không được. Thần nữ có biện pháp không? Lang Ngọc Lộ bất đắc dĩ nói, ta cũng không am hiểu thuần phục ma thú a, nó cùng ta cũng không phải một cái thổ tính. Long Dương đương nói, mặc dù phiền vãi một chút, nhưng tác dụng vẫn là rất rõ ràng. Ít nhất thú triều sẽ cố ý tránh ra chúng ta, đã giảm bớt đi không ít phiền vãi. trước hết bảo trì như vậy đi. Đại gia hồi trở lại chấn ma thụ bên trên, biểu tỷ liền làm phiền ngươi tùy thời giám sát huyết ma hổ trạng thái. mọi người rồn rập gật đầu. xác thực, có huyết ma hổ ở chỗ này, cũng bị bọn họ tránh khỏi không ít phiền vãi. dừng rậm, nơi nào đó. Ma quỷ, không sai biệt lắm a. Nữ yêu hướng cầm trong tay một thanh quyền trượng màu xanh lục, đang ở không ngừng vung đẩy, phóng xuất ra đạo ánh sáng màu xanh nhạt. Ma quỷ giáo quan nói ra. Ma quỷ cười hắc hắc, nói, không đổi, lại đến điểm. Đừng nhìn những tiểu tử này tuổi không lớn lắm, nhưng dị bẩm thiên phú lại là không ít. Thiên điên liếm môi một cái, ngươi thật đúng là không làm người a. Bất quá, ta thích đối những tiểu tử này, chính là muốn thật tốt thao luyện mới được. Nữ yêu hì hì cười một tiếng, các ngươi hai cái, ai cũng đừng nói người nào. Lại nói, đối mặt thú triệu, ngươi nói những tiểu tử này sẽ lựa chọn ra sao? Nhận yêu ma thủy triều ảnh hưởng, ma thú đều sẽ lâm vào nửa trạng thái mất khống chế, nhất là một chút tương đối có hung tính ma thú, gặp được nhân loại nhất định sẽ công kích. Không đánh giết ma thú, bọn hắn nghĩ muốn kiên trì nổi cũng không dễ dàng. Ma quỷ nói, trong ma thú rừng rậm ma thú sinh sôi tốc độ có chút quá nhanh, ý tứ phía trên, vốn chính là muốn ở một mức độ nào đó thu hoạch một nhóm, dùng bảo trì cân bằng, tránh cho ma thú rời đi rừng rậm phạm vi làm loạn. Cho nên, lần này vốn chính là cho sát lục danh lịch. Liên xếp những tiểu tử này là có thể quyết định thật nhanh đâu, vẫn là tuân theo quy tắc. Tuân theo quy tắc lời, cái kia cần phải đối mặt độ khó liền muốn lớn rất nhiều đánh giết ma thú tới uy hiếp liền dễ dàng một chút. Thiên niên nói, giết ma thú thật khấu trừ chiến công của bọn hắn. Tổng bộ trước đó cũng không có quy định này. Ma quỷ nói, dĩ nhiên muốn khấu trừ. Những tiểu tử này tuổi tác quá nhỏ, ban đầu liền không nên sớm như vậy trở thành liệp ma giả. Để bọn hắn mang theo số âm công hơn tiến vào liệp ma giả đại gia đình, cũng có đầy đủ thời gian tới trưởng thành. Ta đây cũng là vì bọn hắn tốt. Nữ yêu cười nói, ngươi xác định không phải là vì cho mình kiếm nhiều một chút công hơn sao? Dù sao, trừ đi công hơn có một phần là cho chúng ta. Ma quỷ lướt mắt, nói, ngươi cũng đã nói là chúng ta. Các ngươi chẳng lẽ không có phần. Mà lại, ta nói cũng đều là sự thật. Phía trên nói muốn đối bọn hắn tận khả năng khắc nghiệt một chút, đặt vấn thời điểm nhiều giới lệ, về sau ít đổ máu. Sống sót so cái gì đều trọng yếu." Tên điên cười hắc hắc nói, "Vậy liền nhường báo tố tới mạnh liệt hơn một chút đi." Thú triều kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Cho dù là có chấn ma thủ bảo hộ, long đương đương bọn hắn cũng có chút hết hơi hết sức cảm giác. Mạnh mẽ ma thú không chỉ là huyết ma hổ, đằng sau còn lại xuất hiện mấy lần cấp 8 ma thú. Cho nên, hiện tại trấn ma thú dưới đã có 4 cái cấp 8 ma thú cục ở chỗ này, linh thể của bọn nó cũng đều giống nhau, như lúc bị Quang Minh Thiên Sứ linh lô nhốt lắm. Đằng sau bởi vì mạnh mẽ linh thể quá nhiều, thần kỳ tự động linh lô không thể không ra tay tăng phúc Quang Minh Thiên Sứ linh lô, mới có thể đem linh thể của bọn nó trói buộc, còn không đến mức thật sát thương. Dương đào Lâm Lâm thập phần hưng phấn chính là, tại đây 4 cái cấp 8 ma thú bên trong, có một đầu xích giáp địa long là long hệ huyết mạch. Mặc dù bởi vì đẳng cấp quá cao, một chốc còn thần phục không được, nhưng hoàng kim long tiểu bát lực uy hiếp vẫn là cực kỳ cường hãn, lúc này đang cùng đầu này xích giáp địa long tại, hữu hảo, trao đổi đây Xích giáp điệu long linh thể hiện tại đã có chút sắp không thể chịu được sức lực. Mặc dù dùng đào lâm lâm thực lực bây giờ, mong muốn khế ước cấp 8 ma thú còn làm không được. Nhưng chỉ cần này cấp 8 ma thú nguyện ý thần phục chờ hắn tấn thăng lục giai về sau, liền có vượt một giai khế ước năng lực. Đây chính là xích giáp điệu long a. Thật có thể khế ước thành công, chính mình thực lực trực tiếp liền có thể nhảy lên đến thời gian ngắn cùng thất giai chống lại trình độ. Mà có 4 cái cấp 8 ma thú thân thể uy hiếp, thú triều tự nhiên là mang không đến nhiều ít uy hiếp, mọi người sở dĩ mệt mỏi, chủ yếu cũng là vì duy trì này 4 cái cấp 8 ma thú trạng thái, cũng không có thể thật tổn thương đến chúng nó lại không thể để chúng nó khôi phục lại. Long không không con mắt đều đã không có cái gì thần thái, ngoại trừ lăng mộng lộ bên ngoài là thuộc hắn mệnh nhất. Nguyên qua linh lô muốn kéo dài thúc đẩy mới có thể không ngừng thôn phệ cái kia bốn cái cấp tám ma thú tùy thời đều tại tự động khôi phục linh lực cùng huyết khí, để chúng nó bảo trì trạng thái hư nhược, không đến mức bởi vì linh thể không có khống chế tốt trở về mà đột nhiên gây khó khăn. Những người khác còn có thể thay phiên nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn lại không có cách nào a. Đây chính là bốn cái cấp tám ma thú, hắn thực lực bản thân vẫn là yếu một chút, chỉ có thể là thời gian sử dụng ở giữa để đền bù đương nhiên, chỗ tốt cũng là không nhỏ. Linh lực của hắn tốc độ tăng lên rõ ràng gia tăng. Mọi người khác linh lực cũng tại vững bước tăng lên. Lang Ngọc Lộ, Đào Lâm Lâm muốn nhìn chằm chằm ma thú linh thể. Vương Thường Hân, Nguyệt Ly cùng mình tịch phụ trách thủ hộ. Long Dương Dương thì phải thỉnh thoảng thông qua Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô vì đồng bạn bổ sung tăng phúc. Nhất là Long Không Không bên này không có hắn Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô tăng phúc, chẳng qua là Nguyên Qua Linh Lô, căn bản là thôn phệ không đến. Cuối cùng đi qua. Làm sao bây giờ? Mãi đến thú triều kết thúc hai giờ, mọi người mới dần dần trầm tĩnh lại. Mọi người tầm mắt cũng không hẹn mà cùng rơi vào Long Dương Dương trên thân. Long Dương Dương nói. Sinh giáp địa long hiện tại cơ bản đã xác định nguyện ý đi theo chúng ta, nhưng cần tiểu bát thời khắc duy trì chấn nhiếp. Đào học trưởng phải sớm điểm tiến vào lục giai, mới tốt ký kết khế ước. Mặt khác ba cái chỉ sợ chỉ có thể thả. Đúng vậy, thả. Dựa theo cái kia ba vị giáo quan lời giải thích, chỉ có thuần phục ma thú mới có thể cấp cho công hơn ban thưởng. Hết sức rõ ràng, này ba đầu chẳng qua là bị khống chế lại ma thú không thuần phục nữa phạm vi bên trong. Long không không nói, thả chúng nó. Chúng nó đến báo thủ làm sao bây giờ? Hiện tại mới ngày thứ chín, chúng ta còn muốn tại địa phương quỷ quái này đợi hơn hai ngày đây. Long đương đương khoe miệng hơi nhất lên. Tự nhiên là có biện pháp, cũng không thể vô ích giữ gìn chúng nó lâu như vậy. Công kích chúng ta, tổng muốn đánh đổi một số thứ. Sau 10 phút, mọi người bắt đầu hiểu rõ Long Dương Dương nói tới đại giới là cái gì, ánh mắt nhìn hắn, không khỏi đều phát sinh một chút biến hóa. Chương 185, Vầng sáng màu tím. Chương 185, Vầng sáng màu tím. Trích máu. Cái này là Long Dương Dương biện pháp, ba đầu cấp 8 ma thú, riêng phần mình trích máu. Mặc dù máu của bọn nó Long Dương Dương cùng Long Không Không không hấp thu được, nhưng đó cũng là cấp 8 ma thú máu a, nhất là huyết ma hổ, này loại dùng máu vì năng lượng tồn tại. Máu của nó có thể là cực kỳ chân quý. Coi như đại gia không cần, đem bán lấy tiền cũng là tốt đó a. Thân là đoàn trưởng, Long Dương Dương hiện tại có thể nói là săn Ma đoàn gia chủ, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Ma thú sinh mệnh lực là phi thường cường đại, chỉ cần huyết dịch không tỏa ánh sáng, dùng chúng nó tự thân năng lực khôi phục, sau một khoảng thời gian cũng có thể khôi phục lại. Trích máu quá trình này kéo dài 2 ngày, vật chứa chỉ có thể là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Mặc dù rất có thể sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng những ma thú này máu phẩm chất, nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Sự cấp toàn quyền. Từng cái dùng thô to thân cây chế tác thùng gỗ, nọ rộ lấy khác biệt ma thú huyết dịch. Sở dĩ dùng 2 ngày thời gian là bởi vì mỗi lần trích máu một bộ phận, những ma thú này tự thân huyết dịch vẫn là sẽ bằng vào thân thể cơ năng tốc độ cao hồi phục. Nhất là huyết ma hổ, nó huyết dịch này hồi phục tốc độ quả thực là có chút nhanh. Cho nên, mặt khác hai cái cấp 8 ma thú huyết dịch cũng chỉ là chẳng buồn nam dụng. Máu của nó lại đủ để chứa mười mấy thùng nhiều. 2 ngày xuống tới, ba cái cấp 8 ma thú thân thể rõ ràng đều gầy đi trông thấy, không cần thôn phệ linh lực đều đã là trạng thái hư nhược rút mau bán lấy tiền, ma thú suy yếu, một công đôi việc đối với cái này, tất cả mọi người là cực kỳ tán thành. Nếu không phải Long Dương đương Kỳ tư diệu tưởng, bọn hắn còn thật không nghĩ tới. Trước không nói dạng này có thể tránh khỏi này chút cấp tám ma thú trả thù, riêng làm máu của bọn nó hẳn là cũng có thể đáng đến không ít tiền. Bọn họ đều là học sinh xuất thân, không chỉ là sơ nhập săn ma đoàn, cũng là sơ nhập xã hội. Trên người trang bị cái kia thật chính là đơn giản không thể lại đơn giản. Linh ma cấp trang bị tại đoàn đội bên trong đều không phải người nào có được, mà trang bị bản thân liền là chức nghiệp giả thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Dùng bọn hắn thực lực bây giờ Chân chính có thể đối bọn hắn sinh ra đầy đủ tăng phúc tác dụng, vậy cần lúc huy diệu cấp trang bị mới được, mong muốn mỗi người đều vũ trang lên huy diệu cấp đến, vậy cần tiền tài đối bọn hắn hiện tại tới nói tuyệt đối là con số thiên văn, cho nên vô luận là có thể đổi lấy tiền tài vẫn là đổi công văn, đều là mười phần trọng yếu. Xử lý xong mấy con cấp 8 ma thú, vẫn như cũ để chúng nó bảo trì tại trạng thái hư nhược, tìm gốc đại thụ đưa chúng nó treo đi lên, giúp chúng nó che giấu một ít, để tránh bị đi ngang qua dê giai ma thú nhặt được tiện nghi, mọi người lúc này mới lặng yên rời đi. Trải qua gần toàn bộ nhiệm vụ gần 1 phần 3 thời gian, trên không cái kia mỗi ngày đều sẽ xuất hiện khu vực cổ sáng. Hiện tại phạm vi bao trùm đã tiếp cận bọn hắn vị trí, bọn hắn cũng nhất định phải tiếp tục hướng bên trong tiến lên mới được. Mặt khác săn ma đoàn tình huống không rõ ràng, nhưng này kéo dài 3 ngày thú triều tất nhiên sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Dĩ nhiên, bọn hắn có thể có chấn ma thụ tới bảo hộ, mặt khác đoàn đội khẳng định cũng có dạng này phương pháp như vậy. Hai ngày sau, bọn hắn đều không có làm sao gặp được ma thú, cũng không biết là các huấn luyện viên có hay không đại phát thiệt tâm, nhường săn ma đoàn thành viên nhóm nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Mà cái kia hai đầu quang minh sư thiếu cũng thủy trùng cũng chưa trở lại, hẳn là không thể cầu đến đồ vật đi đối với cái này, mọi người cũng không thèm để ý. Dù sao Thành Tâm thành ý khế ước đối với Quang Minh sư thiếu nhất mạch tới nói, nói là mang ý nghĩa chủng tộc tồn vong cũng không tính quá khoa trương, đi qua 2 ngày này quan sát, mọi người phát hiện, cái kia khu vực quần sáng co vào là tương đối có quy luật, trên cơ bản là mỗi ngày co vào 10 cây số dáng mẹ trứng, tốc độ cũng không tính quá nhanh. Mà từ trên bầu trời quần sáng hiện tại hình thành khu vực đến xem, vùng rừng rậm này đúng là có chút lớn khó có thể tưởng tượng, ít nhất trước mắt bọn hắn còn vẫn như cũ không có cách nào phán đoán trong khoảng cách khu vực có bao xa, có thể xác định quần sáng khu vực cũng là có hạn, phương xa là không thấy được. Khó được bình tĩnh mọi người cũng không có nhàn rỗi. Thông qua không ngừng trao đổi, nếm thử, nhường giữa bọn hắn ăn ý độ đang tăng lên không ngừng. Có cùng ma thú kinh nghiệm chiến đấu cùng quá trình lẫn nhau ở giữa gia tăng độ tín nhiệm là vô cùng trọng yếu. Có tín nhiệm, rất nhiều thứ liền sẽ không lại ẩn giấu cái gì, phối hợp lại tự nhiên cũng liền càng thêm thông dong. Đồng đội ở giữa đầu tiên muốn đầy đủ hiểu, mới có thể có đầy đủ phối hợp. Trong nay mắt, đến bọn hắn tiến vào ngày thứ 13. Có lẽ là bởi vì thú chiều ảnh hưởng, bọn hắn hiện tại gặp được số lượng của ma thú so ban đầu thời điểm rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Hai ngày thời gian cũng chỉ là lại tuẫn phục hai cái long hệ ma thú mà thôi. Bất quá. Đào Lâm Lâm đã rất hài lòng, bởi vì xích giáp địa long cuối cùng bị hắn hoàn thành toàn vụ, mà hắn cũng nhờ vào xích giáp địa long đạt thành khế ước, chạm đến lục giai cánh cửa, chỉ kém tới cửa một ước, liền có thể đột phá lục giai. Nhiệm vụ lần này bên trong, trước mắt xem, rõ ràng là hắn tiền lợi lớn nhất. Bất quá, hai ngày này có một vấn đề nhường mọi người coi trọng, cái kia chính là khu vực quần sáng co vào tốc độ bắt đầu tăng nhanh, theo nguyên bản một ngày một lần hiện tại đã biến thành hai ngày ba lần, để bọn hắn không thể không bước nhanh. Long Dương Dương hết sức ổn, mặc dù tăng tốc tiến lên, nhưng cũng không có chút nào nóng lòng càng nhiều đi sâu. Dù cho biết rõ càng sâu một chút trong rừng rậm sẽ có càng nhiều ma thú tồn tại, thuần phục khả năng cũng nhiều hơn, nhưng hắn nhưng như, như cũng không đội. Hắn trầm ổn, cũng ảnh hưởng mỗi một tên đồng đội. Ngoại trừ Minh Tịch có chút vội vàng bên ngoài những người khác đối với cái này vui vẻ chịu được. Một nhánh đoàn đội có được một tên tính cách trầm ổn đoàn trưởng, tuyệt đối là đại đa số người đều hy vọng thấy. Long không không thậm chí còn chuyện du hắn có phải hay không học lén Na Diệp Lão sư an toàn là số một. Sáng sớm, mọi người tuần tự theo Minh tưởng trong trạng thái tỉnh lại, tỉnh dậy sau mỗi người trên mặt đều tràn đầy mỉm cười thản nhiên. Có Long đương đương. Long không không cùng lăng ngập lộ ba trí tuệ con người linh lô tăng phúc, này tốc độ tu luyện rõ ràng so với trước kia nhanh nhiều lắm. Nhất là Long đương đương Nguyệt Minh Thương Hải linh lô hiệu quả kỳ thật đối bọn hắn tới nói thậm chí muốn so Long không không nguyên qua linh lô càng trọng yếu hơn. Nguyệt Minh Thương Hải linh lô mang tới Nguyệt Linh lực lượng, gột rửa thân thể của bọn hắn cùng linh lực, nhường linh lực trở nên càng thêm tinh thuần, đồng thời cũng để bọn hắn thể phách thu được tăng lên, tẩy trừ chất bẩn, tăng lên cường độ thân thể. Mặc dù cái tốc độ này không tính nhanh, nhưng này loại thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên lại là dễ dàng nhất tiếp nhận mà lại này loại tinh luyện là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, mang tới chỗ tốt càng nhiều hơn chính là tương lai. Ông, trên bầu trời, truyền đến một tiếng nhẹ nhàng vụ vụ, cũng mang ý nghĩa tiến vào ma thu xâm lâm ngày thứ 14 đến. Minh tịch theo thói quen bay lên trời, đi quan sát quần sáng co vào pha vi. Hạ Nguyệt đương không, Minh tịch, a, có biến hóa a, màu sắc biến, biến thành màu tím. Nghe nàng tiểu nói này, Long không không cơ hội là trong nháy mắt hành động, hai ba lần đi vào tán cây phía trên, nhìn ra xa bầu trời. Co vào quần sáng cách bọn họ chỗ không tính quá xa, trên không, nhàn nhạt, nhạt màu tím vầng sáng đang dần dần tán đi. Thấy này một vệt màu tím long đương đương lập tức lông mày cao lại màu tím còn thật để mắt minh tịch không tim không phổi nói mọi người đã dồn dập đi vào bên cạnh bọn họ lang ngọc lộ nhìn về phía long đương đương xem ra lại phải có biến hóa đào lâm lâm nói muốn gia tăng cường độ sao trong ánh mắt của hắn thậm chí mang theo vài phần tư vấn mấy ngày nay gặp phải ma thú quá ít ngược lại khiến cho hắn có chút chờ mong triệu hoán sư khế ước ma thú có khả năng kéo dài ký kết ký kết khế đước là không cần tiêu hao cái gì khế đước sẽ còn đảo ngược mang đến cho hắn chỗ tốt đây chính là chủ phó khế đước chủ nhục thần tử nếu như hắn chết như vậy Tất cả khế ước ma thú đều muốn trốn cùng. Mà những ma thú này mặc dù chưa đến đề thang khó khăn, nhưng ở khế ước hoàn thành thời điểm sẽ đối với hắn có chỗ phản hồi, hắn bây giờ cách Lục Gai đã không xa, dĩ nhiên hy vọng ký kết càng nhiều khế ước. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đẳng cấp khác nhau ma thú đồng thời có khả năng sử dụng số lượng cũng đã không ít. Vượt cấp sử dụng lời cấp 8 ma thú xích Giáp Địa Long hắn chỉ có thể triệu hoán này một đầu, đồng cấp khế ước ma thú lại có thể đồng thời triệu hoán bốn cái nhiều. So với hắn thấp một cấp càng là có thể triệu hoán 12 con. Mà lại, các biệt ma thú kỹ năng thiên phú khác biệt, thích hợp chiến trường cũng không giống nhau. Vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường, triệu hoán sư mong muốn nhường ma thu thần phục ký kết chủ phó khế ước quá khó khăn. Hắn hoàn toàn là dính Hoàng Kim Long tiểu bát ánh sáng mới có thể thuận lợi như vậy thuần phục nhiều như vậy ma thú. Ma thú xâm lâm, Hoàng Kim Long uy hiếp, cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, trở về sẽ chậm rãi tiêu hóa. Đại gia phải cẩn thận một chút. Long đương đương nói ra. Mọi người lần nữa tới đến dưới cây, ăn xong điểm tâm về sau, tiếp tục tiến lên. Không biết có phải hay không là bởi vì cái kia vầng sáng màu tím xuất hiện nguyên nhân. Lần nữa tiến lên bọn hắn, mơ hồ ở giữa cảm nhận được trong rừng rậm bầu không khí tựa hồ cũng xuất hiện một chút biến hóa, giống như là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng giống như. Long không không nhìn chung quanh một chút, nhìn lại một chút bên người lão ca, ta có chút hoàng a, đây là thế nào? Long đương đương nói, vội cái gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắn bên này vừa dứt lời, đột nhiên phía trước một tiếng rít gào trầm trầm tiếng đống nhiên vang lên, mọi người trong nháy mắt liền cảnh dắt lên, Minh tịch nhanh như tia chớp lên người, nàng còn chưa kịp ra ngoài chinh sát đây. Những người khác thì lập tức triển khai tư thế đảo lâm lâm cũng không có phóng xuất ra bản mệnh triệu hoán thu chấn ma thụ, bởi vì chấn ma thụ mong muốn phát huy ra lớn nhất uy năng là cần thời gian cắm dễ, mà đối với hắn hiện tại tới nói đã có mặt khác lựa chọn. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp long ngầm, khế ước không gian thiếp thước, một đạo hào quang màu đỏ thắm từ bên trong chen ra ngoài, thân dài 8 mét, muốn cái rơi xuống đất, lưng có từng khối hình tam giác đâm, từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến phần đuôi, đỉnh đầu mọc ra hai cái muốn lượn lớn sừng, toàn thân đều bao trùm tại tối vảy màu đỏ bên trong. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, liền không khí đều trở nên nóng nóng lên mấy phần chính là cấp 8 ma thú xích giáp địa long, xích giáp địa long, hỏa thuộc tính, dùng dây nặng lân giáp mà lấy sương, bản thân lực phòng ngự cực kỳ kinh ngợi, được vinh dự lực phòng ngự mạnh nhất mấy loại địa long một trong. trận đánh lúc trước nó thời điểm, nếu như không phải có hoàng kim long tiểu bát uy hiếp, mặc dù đây cũng là tương đương với thất giai chức nghiệp giả ma thú, nhưng một cựu nhất nhất năm tám chín bảy tiểu đội lại cơ hội vô pháp đưa nó bắt lại, bởi vì không ai có thể phá mở phòng ngự của nó, thông thường hơn lớn truy đều chỉ có thể đưa nó đẩy lui mấy phần mà thôi, mà có được khế ước triệu hoán xích giáp địa long đào lâm lâm, cũng nhảy lên trở thành đoàn đội bên trong hoạch tâm lực lượng phòng ngự này xích giáp điệu lòng vừa xuất hiện, không có đi để ý tới đào lâm lâm, ngược lại là quay đầu nhìn về phía long đương đương, to lớn trong đôi mắt thậm chí mang theo vài phần định nọ chi sắc, trong miệng phát ra trầm thấp gầm rú to lớn, cái đuôi trên mặt đất tạo động, cũng là có chút giống là nhà chó, thành thật một chút. long đương đương thản nhiên nói, xích giáp điệu long đúng là lập tức liên tục gật đầu, một bộ dáng điệu xỉm định đào lâm lâm không khỏi có chút bất đắc dĩ, cũng không biết đến tuột cùng là ai cùng cái tên này ký khí ước, đương đương ngược lại giống như là nó triệu hóa sư, xích giáp địa long sợ dĩ thần phục, không chỉ là bị tiểu bát uy hiếp bố trí, dù sao đến nó cái này tầng cấp thực lực. Tiểu Bát hiện tại còn quá yếu ớt. Thế nhưng, đối với long tộc tới nói, nhất là loài Á Long, khát vọng nhất chính là cái gì? Tự nhiên là huyết mạch tinh luyện. Xích Giáp Địa Long trên mặt đất long bên trong xem như huyết mạch tương đối thuần túy, nhưng cùng chân long cũng trên lệch to lớn. Mà Hoàng Kim Long lại là long hoàng truyền thừa, luận huyết mạch chi cao thượng, là đứng tại long tộc kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại a. Dù cho chẳng qua là cùng với nó, mỗi ngày cảm thụ được khí tức của nó, đối với Xích Giáp Địa Long tới nói, đều là cực sự tươi đẹp sự tình. Có thể kích thích huyết mạch của nó thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa, thời gian dài, thậm chí liền có tiến hóa khả năng. Đây mới là xích giáp địa long cuối cùng quyết định thần phục với chủ phó khế đước nguyên nhân. Sở Dĩ lúc trước còn hao phí một chút thời gian, không phải là bởi vì nó không nguyện ý thần phục, mà là nó vốn là mong muốn thần phục với Long Dương Dương, nhưng Long Dương Dương là kỵ sĩ, không phải triệu hoán sư. Hắn đã có hai cái khế đước đồng bạn, ngoại trừ triệu hoán sư bên ngoài, những nghề nghiệp khác người nếu mà có được khế đước đồng bạn, cho dù là chủ phó khế đước đối phương cũng muốn gánh vác hắn tu luyện lấy được linh lực. Vô luận là Tiểu tà Nhãn, vẫn là Tiểu Bác, gánh vác linh lực đều tương đương không ít. Ta Nhãn còn tốt, chủ yếu là đối Long Dương Dương mang tới tinh thần thứ kích tương đối mất cảm, nhưng Tiểu Bác làm Hoàng Kim Long vẫn là theo ấu sinh kỳ bắt đầu sinh trưởng nó đối với linh lực cùng thiên địa nguyên khí cần là cực kỳ to lớn long đương đương hiện tại cũng có chút không thỏa mãn được nó bằng không nó tốc độ tiến hóa sẽ nhanh hơn nhiều chỗ nào còn có thể lại ký kết mặt khác ma thú a là long đương đương hứa hẹn không định kỳ nhường xích giáp địa long cảm nhận được tiểu bát khí tức này mới khiến hắn thần phục với đào lâm lâm đúng lúc này phía trước trong rừng một đạo to lớn thân ảnh vọt ra đó là một đầu thân dài tiếp cận 4 mét toàn thân đều bao trùm lấy sắt bộ lông màu xám cự hùng trực đứng lên thậm chí có gần cao sáu mét cương thiết ma hùng cấp tám ma thú đào lâm lâm lập tức liền báo ra lai lịch của đối phương Cái tiêu cương tiết ma hùng mới vừa từ trong rừng cây sông lúc đi ra, mang theo vô cùng hung hãn khí thế, một thân như là thép bội sắt bộ lông màu xám từng chiếc dựng đứng, trong mắt mang theo màu đỏ như máu, lao nhanh phía dưới, liền đại địa đều tại nhẹ nhàng rung động. Toàn thân càng là tản ra màu xám vầng sáng, đây là kỹ năng thiên phú sắt thép thân thể thả ra dấu hiệu. Cương tiết ma hùng, để phòng ngự cùng lực lượng lấy sưng. Thân thể hùng tráng còn phụ thêm có thổ thuật tính, có được 3 loại thổ thuật tính kỹ năng thiên phú. Nó hung hãn theo trong rừng lao ra, trong mắt lập loè khát máu hào quang, thậm chí còn có nước miếng chảy xuôi. Thế nhưng. Khi nó thấy cái kia hình thể so với chính mình còn lớn hơn số 2 xích giáp địa long lúc, khí thế lao tới trước bỗng nhiên dừng lại, con ngươi co vào, huyết sắc diệt hết, thậm chí còn hút lưu một tiếng, nắm chạy xuôi nước miếng đều hút trở về. Chương 186, Thu hoạch lớn. Chương 186, Thu hoạch lớn. Ngang cấp ma thu cũng chia thực lực mạnh yếu. Tựa như là cùng giai trước nghiệp giả thực lực cũng không cùng một loại đồng dạng là lục giai, thần nữ mộng lộ cùng bình thường lục giai trước nghiệp giả so sánh, thực lực có thể kém bao nhiêu. Cương thiết ma hùng cùng xích giáp địa long ở giữa cấp độ chênh lệch cũng không lớn, chênh lệch lớn là huyết mạch. Trọng điểm nhất chính là căn bản của bọn họ thuộc tính là cùng một loại hình, đều là để phòng ngự cùng lực lượng lấy xương ma thú. Nếu như nói Cương Thiết Ma Hùng là cấp 8 ma thú giai đoạn sơ cấp, cái kia xích giáp địa long tuyệt đối coi là cao cấp. Đồng dạng là phòng ngự cùng lực lượng, Cương Thiết Ma Hùng nếu như cùng với xích giáp địa long, cái kia chính là tiểu đệ cấp bậc. Cho nên, làm đầu kia cấp 8 Cương Thiết Ma Hùng hung hãn lao ra lúc, đầu tiên thấy liền là toàn thân thiêu đốt lên tràn đầy khí huyết gợn sóng, ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú lấy chính mình quái vật khổng lồ. Thân dài vượt qua 8m, dù cho bốn cái rơi đứng ở nơi đó xích giáp địa long trô cao nhất đâm lưng cũng có cao 4m xích giáp địa long, so sắt thép cự hùng lớn quá nhiều khi nhìn đến vị này về sau, sắt thép cự hùng phản ứng đầu tiên liền là huyết mạch cấm chế, liền khát máu trạng thái đều bị ép không có. dù sao khát máu ban đầu cũng không phải thuộc về năng lực của nó. cương ép phanh lại cương thiết ma hùng tốc độ chợt giảm, trên người hùng hăng khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống, cái kia hút lui về nước miếng ráng vẻ thậm chí có chút buồn cười. hai cái thân hình ma thú khổng lồ mắt lớn trừng mắt nhỏ, cảm giác kia tựa như là xích giáp địa long hỏi một câu, làm cái gì rồi? cương thiết ma hùng vội vàng hồi trở lại một câu, ca, ta sai rồi. sau đó cương thiết ma hùng liền bắt đầu lui lại, muốn đi. thế nhưng không còn kịp rồi. nóng dực hồng quang từ trên người xích giáp địa long bộc phát ra, đây là nó ký kết khế ước về sau đệ nhất chiến, cái kia nhất định phải cho vị kia ân chủ lưu lại ấn tượng tốt ta. nói không chừng liền có khen thưởng. sau một khắc, tại mọi người rung động nhìn soi mói, xích giáp địa long thân thể liền đã biến thành óng ánh sáng long lanh màu đỏ, trên người nó mỗi một khối long lân đều trở nên như đỏ thủy tinh thông thấu dâng lên, nóng dực hỏa nguyên tố bùng nổ. ngay sau đó, nó cái kia thân thể cao lớn liền như là công thành xe ngang tàng đánh tới cương thiết ma hùng, lực lượng hình ma thú chiến đấu liền là cuồn bão như vậy. xích giáp bạo trùng, cương thiết ma hùng muốn chạy là đã không còn kịp rồi. Xích giáp địa long tại bùng nổ nguyên tố hóa về sau công kích là kỹ năng thiên phú, có thể lao ra tương đương với chính mình thân dài gấp 10 lần khoảng cách, tốc độ nhanh chóng, còn lướt nhanh như gió. Cái kia màu đỏ thắm thân hình khổng lồ như kẻ sát đất thiên thạch bay đụng tới, cương thiết ma hùng quôn hống một tiếng, chân trước tầng tầng dẫm đạp trên mặt đất, nương theo lấy một tiếng trầm thấp nổ vang, mặt đất rung chuyển. Kỹ năng thiên phú trà đạp. Xích giáp địa long công kích tốc độ nhận trả đạm ảnh hưởng hơi chậm một điểm, nhưng sau một khắc, hai đầu cự thú liền đã ngang tàng đánh vào nhau, không có có bất cứ cái gì lo lắng, cương thiết ma hùng ứng tiếng mà không phải, trong tiếng nổ vang, đục vào một gốc đại thụ trên cánh tây. Đại lượng lá cây từ trên trời giáng xuống. Chiến đấu kế tiếp liền không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Đừng nói xích giáp địa long bản thân thực lực ngay tại cương thiết ma hùng phía trên, coi như cũng không phải là như thế. Bên cạnh còn có một nhánh đầy biên săn ma đoàn tiểu đội đây. Hai phút đồng hồ về sau, cương thiết ma hùng đã nằm dạt trên mặt đất, bị xích giáp địa long phải chân trước dầm trên. Một thân linh lực bị long không không không ngừng thôn phệ lấy, truyền lại cho đồng bạn dùng tới tu luyện. Long đương đương, minh tịch đã tại cái kia bận rộn bắt đầu cho vị này cấp tám ma thú trích máu. Chạy qua trước đó những ma thú kia kinh nghiệm, trích máu quá trình hiện tại đã có chút thuận thủ. Cương Thiết Ma Hùng căn bản liền dễ ruồi đều làm không được. Một đầu cấp 8 Ma Thú Linh lực quả thực là không ít. Mọi người mong muốn hấp thu chuyển hóa khẳng định là không có cách nào toàn bộ hấp thu, nhưng giàu có cũng không quan hệ à? Còn có Đào Lâm Lâm nhiều như vậy khế đước Ma Thú đâu? Dĩ nhiên, chúng nó đều muốn xếp tại đằng sau một chút. Long Dương Dương Tiểu Bát cùng Tiểu Tả, Long Không Không thử Đại Vương cùng với Đào Lâm Lâm chính mình chấn Ma thú khẳng định là bài ở phía trước. Ma Thú Linh lực đối với Ma Thú tới nói là tốt nhất thuốc bổ. Mà lại, Ma Thú tự thân liền sẽ đang tiêu hóa quá trình hấp thu bên trong tiến hành tinh luyện. Tiểu Bát cùng Tiểu Tả bây giờ trở giai cũng còn không cao. Hấp thu lên cấp 8 ma thú linh lực cái kia không nên quá dễ chịu. Tiến vào ma thú xâm lâm mười mấy ngày nay thời gian, chúng nó đều đã tấn thăng lên một cấp. Tiểu Tạ Nhãn hiện tại đã đạt đến cấp 4 ma thú trình độ, Tiểu Bách cũng là mới vừa tiến vào bước cấp, đều có thể tương đương với tam giai trước nghiệp giả. Nhưng khẳng định không phải bình thường tam giai trước nghiệp giả có khả năng so sánh. Cho dù là nguyên tố thánh nữ Tử tăng lưu hình đội ngũ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy giải quyết một đầu cấp 8 ma thú, dù sao, đối với Triệu Hoán Sư tới nói, mong muốn khế ước một đầu cấp 8 ma thú độ khó là cực lớn, đó cũng không phải đơn giản vượt cấp khế ước. Ma thú theo cấp 7 đến cấp 8 liền giống nhân loại chức nghiệp giả theo lục giai đến thất giai một dạng, là một cái vô cùng trọng yếu cửa ải, ma thú mong muốn đột phá cái này cửa ải càng là so với nhân loại chật vật nhiều. Cho nên cấp 8 trở lên ma thú số lượng mới thưa thớt như vậy, không có mạnh mẽ huyết mạch cùng tương đương trình độ khí vận, mong muốn hoàn thành dạng này đột phá cơ hội là không thể nào. Cho nên, Triệu Hoán Sư mong muốn khế ước đến cấp 8 ma thú, như thường làm sao cũng cần thất giai thực lực, tự thân trước đi đến trình độ này về sau, còn muốn tại nhất định vận khí tình huống dưới khế ước đến cùng tự thân thuộc tính phù hợp cấp 8 ma thú. Bình thường tới nói, càng nhiều triệu hoán sư tại đi đến cấp bậc này về sau, đều lại ưu tiên đi nỗ lực tăng lên chính mình bản mệnh triệu hoán thú, sau đó lại nhìn một chút có cơ hội hay không khế ước một đầu cùng cấp bậc triệu hoán thú làm vì mình hạch tâm lực lượng, một trong Đào Lâm Lâm vận khí không thể nghi ngờ là tuyệt hảo, hoàng kim long tồn tại, khiến cho hắn sớm thực hiện triệu hoán thú bay vọt về trước, mặc dù mỗi lần triệu hoán thời gian chỉ có nửa giờ, mà lại một ngày cũng chỉ có thể triệu hoán một lần, nhưng này cũng đủ làm cho hắn thực lực mức độ lớn tăng lên, đi tới đoàn đội hàng đầu, nhất là tại giao đấu ma thú thời điểm, xích giáp địa long làm chủ cột vững vàng tồn tại, để bọn hắn toàn bộ đoàn đội thực lực có lớn bay vượt mặt một bên cho cương thiết ma hùng trích máu long đương đương một bên suy tư đột nhiên xuất hiện cấp tám ma thú khẳng định không phải không duyên cớ xuất hiện đơn giản như vậy điều này hiển nhiên là cùng trên không còn sáng biến sắc có quan hệ đơn giản nhất suy đoán chính là độ khó tăng lên mặc dù mỗi một chi săn ma đoàn đều là đi qua tuyển bạt thi đấu chọn lựa ra tinh anh nhưng đối mặt cấp tám ma thú nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy chống lại này tương đương với thất giai chức nghiệp giả ma thú vô luận là kỹ năng tiên phú vẫn là bản thân cường độ thân thể đều hết sức khó đối phó. Bài danh tương đối gần phía trước săn ma đoàn có thể có thể đối phó còn khá hơn một chút, thấp một chút săn ma đoàn, đối kháng dâng lên chỉ sợ cũng tương đối khó khăn. Liền như lúc trước bọn hắn đã từng cứu viện qua cái kia săn ma đoàn, hiện tại đã là đội hình không được đầy đủ, cơ hội liền không khả năng hoàn thành chống lại. Càng quan trọng hơn là, còn không thể đánh giết. Đánh giết Khấu Trừ Công văn. Cái này phán đoán nguyên nhân còn có một cái khác, Cương Thiết Ma Hùng bản thân cũng không là thích giết chóc ma thú, đột nhiên công kích bọn hắn, cái này vốn là thành vấn đề. Nhưng nghĩ kỹ lại, biến hóa như thế đối với bọn hắn này chút dự bị săn ma đoàn tới nói, đúng là một cái rất tốt khảo nghiệm. Có trước đó mười mấy ngày nay rèn luyện, đoàn đội ăn ý khẳng định là tăng lên không ít. Dưới loại tình huống này, đột nhiên đối mặt mạnh mẽ ma thú, khẳng định là càng có thể kích phát bọn hắn tiềm năng, gia tăng phối hợp. Dù sao, không nỗ lực sẽ chết a. Ít nhất trước mắt xem, cái kia ba vị giáo quan không có chút nào cứu viện ý tứ. Bất quá, này dù sao cũng là tập huấn, không phải muốn giết bọn hắn. Cho nên, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có mạnh như thế ma thú khởi xướng hai lần tập kích. Long đương đương đem phán đoán của mình nói ra, đạt được mọi người nhất trí khẳng định. Dạng này cũng rất tốt a muốn làm mỗi ngày tới này sao một đầu cấp tám ma thú để cho chúng ta trích máu chờ đi ra thời điểm vậy khẳng định là phát Hắc hắc hắc. long không không cao hứng bừng bừng nói đảo lâm lâm cũng là ánh mắt sáng soang nếu là gặp được long hệ ma thú vậy thì càng tốt hơn xích giáp địa long cường hãn ngưỡng tâm tình của hắn cực kỳ mỹ hảo loại tầng thứ này ma thú ai biết ngại nhiều đâu dùng đến cửu giai đều có thể đó a nếu có thể lại khoe ước một đầu cấp tám ma thú hắn trực tiếp liền có thể xông vào lục giai có được linh dực năng lực tự vệ cũng đem đại đại tăng lên liên đối lấy chấn ma thủ cũng sẽ có điều tiến hóa long đương đương trong mắt hào quang lấp lánh Ta cảm thấy chúng ta còn có khả năng cố gắng nữa một thoáng. Vừa nói, Long Dương Dương bên người khế ước không gian hào quang lấp lánh, tiểu tà từ bên trong chui ra. Tấn thăng đến cấp 4 ma thú tiểu tà, thân thể đã lớn lên đến có đường kính một thước trình độ, quay tròn mắt to, còn có trung quanh thân thể vũ động bốn cái xúc tu, nếu như là đột nhiên thấy, quả thực là có chút kinh dị cảm giác. Thấy đang bị trích máu cùng thôn vệ linh lực cương thiết ma hùng, tiểu tà lập tức nheo mắt lại, cho người ta một loại đang cười cảm giác. Liền muốn muốn cùng trước đó chia sẻ mắt khác ma thú linh lực lúc như thế tiến tới, lại bị Long Dương Dương ngăn cản. Long Dương Dương thông qua tinh thần truyền lại, truyền lại cho nó một chút tin tức. Tiểu Tà lập tức huy vũ một thoáng chính mình xúc tu, sau một khắc, nó cái kia đã là con mắt cũng là thân thể mắt to đồng tử lập tức phát sáng lên, màu vàng kim nhàn nhạt hào quang phóng thích, long đương đương hai con ngươi cũng theo đó biến thành màu vàng kim. Tiểu Tà hai đầu xúc tu phiêu đã mà lên, khoác lên long đương đương huyệt thái dương hai bên, lập tức, sau một khắc xúc tu liền biến thành màu vàng kim. Ta nhãn bạo quân kỹ năng thiên phú, tinh thần cùng hưởng. Lúc này nó còn nhỏ yếu, đương nhiên là long đương đương đem tự thân tinh thần lực cùng hưởng cho nó. Sau một khắc, tiểu Tà quay lại thân hình, to lớn con mắt hướng về một phương hướng nhìn lại, mọi người liền ở trung tâm, vào thời khắc ấy, Bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tinh thần ba động bản thân mà ra, tiểu tà nhãn bên trong bắn ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, tinh thần ba động vô hình chẳng qua là hướng về một phương hướng lan tràn ra. Long đương đương biến thành hai con mắt màu vàng lóng bên trong nhiều hơn mấy phần không minh chi sắc, nương theo lấy tiểu tà hướng về một phương hướng nhìn lại, vài giây sau, tiểu tà bắt đầu chuyển chuyển động thân thể, to lớn đồng tử bắt đầu dao động. Làm thân thể của mọi người bị ánh mắt của nó quét qua lúc, lập tức liền sẽ có loại không chỗ che thân, phản phất cả người đều bị nhìn thấu cảm giác, theo bản năng liền sẽ né tránh đến một bên. Tà nhãn bảo quân kỹ năng tiên phú, tinh thần dò xét Vô luận là tinh thần dò xét vẫn là tinh thần cùng hưởng, đây đều là tà nhãn bạo quân này nhất mạch ma thú hạch tâm kỹ năng, làm cấp cao nhất cường đại ma thú một trong, nó tìm kiếm năng lực là cực kỳ cường đại. Dĩ nhiên, này hay là bởi vì tiểu tà hiện tại đẳng cấp tương đối thấp nguyên nhân. Chờ nó chân chính trưởng thành về sau, tinh thần lực của nó cường độ liền sẽ đi đến cực kỳ trình độ khủng bố, khi đó sẽ là hết thệ kẻ địch các ngộ. Cấp 4 tiểu tà nhãn chẳng qua là tương đương với tam giai trước nghiệp giả, nhưng nó hiện tại tinh thần lực cũng đã có thể cùng tứ giai thậm chí là ngũ giai sơ cấp chức nghiệp giả so sánh. Cái này là ma thú cấp cao nhất tiên phú, dù sao Tà nhãn này trùng ma thú mặt khác hết thảy đều là cặn bã, chỉ có tinh thần lực, đó là không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Long Dương Dương đem tinh thần lực của mình cùng hưởng cho nó, tinh thần của nó dò xét uy lực tự nhiên là tùy theo trên phạm vi lớn tăng cường, mà lại bản thân nó còn có thể thu đến tinh thần lực tổng bổ mà trưởng thành. Nếu như không phải là bởi vì huyết khế ảnh hưởng, làm tà nhãn bạo quân chúa thể hậu đại, nó vừa ra đời thời điểm thực lực liền muốn so hiện tại càng mạnh. Nhưng bởi vì cùng Long Dương Dương huyết mạch dung hợp, bản thân điểm xuất phát hạ thấp nhưng nó sức thừa nhận nhưng như cũng mười phần cường ha nước trường quét mắt nửa vòng tà hưu, tiểu ta ánh mắt dừng lại tại một cái phương hướng mà Long Dương Dương vẻ mặt cũng xuất hiện một chút biến hóa, hắn lập tức chuyển hướng đào lầm lầm, nói: đi, chúng ta xuất phát. Không không, Minh Tịch, Nguyên Ly, các ngươi lưu tại nơi này, Biểu Tỷ, Vương Học Tỷ, Đào Học trưởng đi theo ta. Vừa nói, Long Dương Dương phóng người lên, liền đã rơi vào xích giáp địa long trên lưng, đồng thời thu hồi tiểu tà nhãn. Mọi người mặc dù còn chưa rõ hắn ý tứ, nhưng mấy ngày này hình thành ăn ý cùng tín nhiệm để bọn hắn không có nửa phần lưỡng lự, lập tức bắt đầu hành động. Lưu lại ba người, bốn người khác tất cả đều lên xích giáp địa long lưng, xích giáp địa long dựa theo Long Dương Dương chỉ dẫn, hướng về một phương hướng liền chạy chạy. Tốc độ của nó xác thực không là đồng cấp bậc ma thú bên trong nhanh, thế nhưng nương tựa theo cường hãn lực phòng ngự cùng thân thể cao lớn, trong rừng rậm lùn cây cùng phần lớn địa hình nó đều có thể bỏ qua, rất có mấy phần đấu đá lung tung cảm giác. Long Dương Dương lúc này mới hướng đồng bạn giải thích nói, nhận khảo nghiệm không chỉ là chúng ta, mặt khác đoàn đội cũng giống như vậy, mà không phải mỗi chi đoàn đội đều có thể chống đỡ cấp tám ma thú. Chúng ta đi cứu viện. Nghe hắn, mọi người nhất thời hiểu được. Lúc trước dùng tiểu tạ nhãn tinh thần dò xét liền là đang tìm kiếm mục tiêu a. Cứu viện đồng đội vốn chính là phải làm. Lại có năng lực tình huống dưới trợ giúp đồng bạn. đây là mỗi một tên liệp ma giả trách nhiệm chỗ đào lâm lâm trong đôi mắt dị sắc liên tục là lòng hệ sao? long đương đương quay người nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. quá tốt rồi. đào lâm lâm lập tức có loại hang hái cảm giác, sau đó lập tức khoanh chân tại xích giáp địa lòng trên lưng bắt đầu minh tưởng. triệu hoán thú kéo dài tính cùng linh lực của hắn thành tỷ lệ thuận, cũng sẽ một mực tiêu hao tinh thần lực của hắn. hắn bảo trì trạng thái càng tốt, triệu hoán thú liền có thể nhiều kéo dài một quãng thời gian. không thể nghi ngờ, này không chỉ là một trận cứu viện đồng dạng cũng chính là một trận bội thu. chương một phong bạo ma long. Trước 187, Phong bạo Ma Long. Hướng Bắc Hàn tại săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu thời điểm lấy được thứ tự là thứ 25 tên, xem như trung bình chết lên thành tích, cũng không tính quá đột xuất, tại hắn chỗ chi này săn ma đoàn bên trong, cũng cũng không tính đứng hàng đầu. Nhưng hắn lại nương tựa theo chính mình kỵ sĩ thân phận, trở thành chi này săn ma đoàn đoàn trưởng. Thực lực chỉ có ngu dai hắn, lại là thủ hộ kỵ sĩ bên trong ít có cơ hội hoàn toàn thiên về tại phòng thủ kỵ sĩ. này loại kỵ sĩ cũng có một cái khác xưng, gọi là trọng tuấn kỵ sĩ. Thường Bắc Hàn vật cưỡi cũng hết sức là thủ, là một đầu lang quy. Đây là một loại trưởng thành tính mạnh vô cùng ma thú. Cơ hồ không có cái gì lực công kích, nhưng lực phòng ngự tại ma thú bên trong lại là cấp cao nhất tồn tại, bởi vì tuổi thọ kéo dài, linh quy lực phòng ngự cơ hồ là không có hạn mức cao nhất. Trong truyền thuyết, chỉ cần nó có thể sống sót, như vậy, nó mai rùa lực phòng ngự liền sẽ kéo dài trưởng thành. Lăng quy trên lưng có địa cận, địa cận số lượng đối ứng thực lực mạnh yếu, 10 đạo địa cận lăng quy, lực phòng ngự liền có thể có thể so với cựu giai trước nghiệp giả. Mà trong truyền thuyết đã từng xuất hiện 12 đạo địa cận trở lên lăng quy tồn tại, mà loại kia cấp độ lăng quy, lực phòng ngự cũng là ở vào trong truyền thuyết. Thuấn Bắc Hàn đầu này lăng quy, trên người địa cận đã nhiều đến 7 đầu là có thể so với cấp 7 ma thú tồn tại, mà lực phòng ngự của nó luôn luôn là lấy đồng cấp tối cường mà lấy xương. Trọng Tuấn Kỵ sĩ hướng Bắc Hàn phối hợp cấp 7 lăng quy này loại lực phòng ngự, cơ hồ chính là vì đoàn đội mà thành tồn tại. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể tại bài danh cũng không ưu tú tình huống dưới thành vì cái đoàn đội này tuyệt đối hoạch tâm nguyên nhân. Thế nhưng giờ này khác này, cho dù là dùng hắn cùng mình ma thú này đồng bạn mạnh mẽ lực phòng ngự, nhưng như cũng có chút không chịu nổi. Nếu như nói ma thú xâm lâm khảo nghiệm tiến vào giai đoạn thứ hai về sau, mỗi một chi săn ma đoàn đều sẽ đối mặt một đầu cấp tám ma thú như vậy, hướng Bắc Hàn Trô đoàn đội, liền nhất định là vận khí kém nhất cái kia một loại. Bởi vì, xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt đầu này cấp 8 ma thú thật sự là quá cứng hãn. Phong Bạo Ma Long, cấp 8 đỉnh phong. Nay vẫn là không có hoàn toàn thành niên Phong Bạo Ma Long. Nó trưởng thành hạn mức cao nhất là 10 cấp ma thú. Đúng vậy, 10 cấp, cùng chân chính cự long đều là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, là đứng tại Á Long nhất định phong cường giả. Phong Bạo Ma Long cùng trong long tộc gió lốc cự long là họ hàng gần, cùng gió lốc cự long ở giữa duy nhất trên lệch ngay tại ở thể phách phương diện. Trừ cái đó ra, nó thậm chí liền long ngữ ma pháp đều sẽ có thể nói là tiếp cận nhất chân long loại á long trước mắt hướng bắc hàn bọn hắn đối mặt đầu này phong bạo ma long thân dài tại 7 mét có hơn nhìn qua thân hình phong long dài toàn thân chỉnh vì màu xanh sẫm không có sừng bốn cái so thản lằn cứng cáp nhiều lắm trên thân nửa đứng thẳng trên trán có một khối hình toi màu xanh lá tinh thể hiện hiện lấy nó trùng tộc đặc thù phần lớn loài á long mạnh mẽ đều thể hiện tại thể phách phương diện mà phong bạo ma long lại là một ngoại lệ nó cường hãn nhất địa phương ở chỗ tự thân đối ma pháp trưởng khống thuần túy phong hệ ma pháp nó là phong nguyên tố trưởng khống giả cấp tám phong bạo ma long cơ hồ có khả năng thuấn phát ngũ giai trở xuống hết thể phong hệ ma pháp, cơ hồ chỉ cần nó trên trán tinh thể lấp lánh một thoáng, liền là một cái phong hệ ma pháp hoàn thành. hướng bắc hàn bọn hắn tựa như là gió bão bên trong rẽ ruổi lấy nhánh cây nhỏ, chỉ có thể toàn lực chống cự thậm chí liền phòng ngự đều không thể làm đến. Lăng quy ngăn tại phía trước nhất, nương tựa theo cấp 7 ma thú cấp cao nhất lực phòng ngự, ngăn trở chính diện phần lớn phong hệ ma pháp công kích. bằng không mà nói, bọn hắn đã sớm sắp không kiên trì được nữa. hướng bắc hàn tay nâng trong tuấn, đứng tại lang quy bên người thấp một điểm vị trí, vì đồng bạn che gió che mưa, trên người nó háo giáp đã che kín vết rách, nhìn qua tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm liền liền trong tay trọng thuận tâm chắn đều đã có một phần tư là tổn hại rõ ràng trận chiến đấu này là cỡ nào thảm liệt. Cùng phong gào thét cuốn lên trung quanh cảnh lá bay tán loạn vô số thanh quang ở trong đó quấn quẩn để bọn hắn thậm chí đều không thể bắt được phong bạo ma long thân ảnh gió bao cắt chém phong bạo ma long kéo dài thi triển cái này ngũ giai ma pháp chống cự một cái ngũ giai ma pháp đối với hướng bắc hàn bọn hắn tới nói dĩ nhiên không tính là gì thế nhưng làm ngũ giai ma pháp trở nên không gián đoạn hơn nữa còn tại từng bước trồng chất thời điểm cái kia chính là một kiện vô cùng chuyện đau khổ đầu này phong bạo ma long thậm chí nhường cái này ngũ giai ma pháp tại trồng chất quá trình bên trong tốc độ cao tăng lên uy năng hiện tại nổi công kích lực đã đủ để so sánh lục giai ma pháp trình độ phải biết hướng bắc hàn bọn hắn đoàn đội bên trong người mạnh nhất cũng chính là lục giai mà ma pháp luôn luôn là cùng giai bên trong lực phá hoại công kích mạnh nhất tín hiệu cầu viện đã bị hướng bắc hàn bắt vào trong tay nhưng hắn nhưng như cũ cắn chặt rằng đang mong đợi một cái kỳ tích xuất hiện hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng phong bạo ma long ma pháp có thể hoán một chút cãi lại khí cho bọn hắn có cơ hội phản kích từ đó bắt lấy một chút hy vọng sống thế nhưng hết sức rõ ràng gió bao cắt chém uy lực còn đang kéo dài tăng lên, tựa hồ là không đem bọn hắn sẽ thành mảnh nhỏ liền không bỏ qua giống như đoàn trưởng trong đội ngũ chiến sĩ thấp giọng hô hán hướng Bắc Hàn hướng Bắc Hàn quay đầu nhìn hắn một cái hắn biết đồng đội là đang nhắc nhở chính mình không thể chờ đợi thêm nữa bởi vì coi như sử dụng tín hiệu cầu cứu cứu viện cũng cần thời gian mới có thể chạy đến mà bọn hắn thì nhất định phải đem thời gian này kiên trì nổi mới được khẽ cắn răng hướng Bắc Hàn liền muốn đem hắn sử dụng hắn dĩ nhiên biết sử dụng tín hiệu cầu cứu về sau lần này tập huấn sát hạch thành tích đem sẽ giảm mạnh thế nhưng bọn hắn không có cách nào à? sống sót mới là vị thứ nhất, nhưng cũng ngay trong nháy mắt này, đột nhiên, trung quanh cuồng phong lưới dao cắt chém cường độ đột nhiên dừng một chút, hướng bắc hàn thừa nhận áp lực thật lớn lập tức giảm bớt rất nhiều, nhường trước người hắn linh quy đều phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, đã chuẩn bị thả ra tín hiệu lập tức liền dừng lại, phong bạo ma long tuyệt lực, cũng đúng lúc này, hắn ánh mắt mới một lần nữa trở lên rõ ràng, trên không, đại lượng lá cây, nhánh cây rơi xuống, mà tại trong tầm mắt của hắn, một đường to lớn màu đỏ thân ảnh theo đâm nghiêng bên trong sông ngang tới, hung hàn hướng về một phương hướng phóng đi, mà tất cả cuộn phong, thì là trong nháy mắt hướng cái kia hồng sắc thân ảnh bảo phủ mà đi. Đây mới là bọn hắn áp lực chợt giảm yếu tố mấu chốt đó là cái gì? Đây là bọn hắn tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Sau đó bọn hắn liền thấy cái kia to lớn thân ảnh xông vào trong cung phòng, mà cùng lúc đó một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời rà xuống, vừa vặn rơi vào hướng Bắc Hàn trên thân. Hướng Bắc Hàn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, gần như khô kiệt linh lực trực tiếp bị kéo lên mấy phần trong cơ thể sinh cơ một lần nữa trở nên tràn đầy, khí huyết dâng trào, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Thần thánh chúc phúc. Không chỉ như thế, một vệt kim quang cũng theo cái kia to lớn màu đỏ thân ảnh bên trên bắn ra rơi vào đang ở ma pháp chuyển hướng phong bạo ma long trên thân, trong nháy mắt đem lực chú ý của nó hoàn toàn dẫn dắt. Thánh dẫn linh lô, dẫn dắt. Thướng Bắc Hàn làm trọng thuần kỵ sĩ đồng dạng cũng là có được Thánh dẫn linh lô tồn tại, hắn tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra được. càng làm cho hắn rung động là, cái kia phóng thích ra Thánh dẫn linh lô tồn tại, dơ lên một thanh trường kiếm. ở bên cạnh hắn, ba đạo thân ảnh giống nhau như đúc trên thân đồng thời lập lòe màu sắc khác nhau hào quang, bốn đạo quang mang sẽ tụ tập cùng một chỗ hóa thành một cái kỳ dị tứ sắc còn sáng khuyết chưa ra cái kia rõ ràng đã bao phủ đến trước người bọn họ gió bão cắt chém đúng là như là băng tuyết tan rã đồng dạng tại tiếp xúc đến cái kia còn sáng trong nháy mắt lặng yên không tiếng động tan biến lấy liền trong không khí phong nguyên tố đều tại bằng tốc độ kinh người giảm mạnh mà cái kia to lớn màu đỏ thân ảnh rõ ràng là một đầu xích giáp địa long tại gió bão cắt chém bị tan rã tình ngu dưới nó va chạm căn bản không có chịu đến bất kỳ ngăn cản ngang tàng vọt tới trước phong bạo ma long nguyên bản ánh mắt lạnh như băng bên trong cuối cùng toát ra vẻ kinh hoàng trên thân thanh quang lấp lánh liền muốn nương tựa theo tốc độ ưu thế mà né tránh thế nhưng cái kia kỳ dị tứ sắc quần sáng cũng đã bao phủ thân thể của nó, nhường cả người nó đống nhiên cứng nở, trên thân thanh quang lập tức biến mất trong náy mắt, mà như vậy thời gian ngắn ngủi cũng đã đủ xích giáp địa long cẩn thân, phanh, hai cỗ thân thể to lớn ngang tàng đụng vào nhau, phong bạo ma long trực tiếp bị va chạm bay ngang ra ngoài, trọn vẹn đụng gây tốt mấy gốc đại thụ, xích giáp địa long bạo giống một tiếng, lần nữa vọt tới trước, cùng lúc đó trên không đột nhiên xuất hiện một thanh màu vàng kim đại truy, ngang tàng đập xuống, quang ảnh kia ngưng tụ mà thành đại truy trực tiếp đập vào phong bạo ma long đỉnh đầu, phong bạo ma long lại thoạt nhìn như là không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì giống như bóng mờ tiêu tán thế nhưng quan sát tỉ mỉ liền sẽ phát hiện phong bạo ma long tại bị đập trúng trong nấy mắt trực tiếp tứ chi cứng lở toàn bộ thân thể đều tùy theo thẳng băng Xích giáp điệu long đã chạy tới lần nữa ngang tàng va chạm dùng đỉnh đầu sừng rồng trực tiếp đem phong bạo ma long chọn bay lên sau một khắc tại nhảy lên thật cao dùng chính mình như là trọng truy cái đuôi hung hăng rút đánh vào phong bạo ma long trên thân đưa nó đập xuống bụi trận phong thích gia thánh dẫn linh lô thân ảnh bay lên trời lập loe thánh kiếm hào quang trưởng kiếm đã chống đỡ tại phong bạo ma long trên chán khối kim màu xanh tinh thể phía trên mà đó cùng hắn giống nhau như lúc ba đạo thân ảnh cũng đã như là bọt nước biến mất không hề nghi ngờ nay đổi tới cứu viện, chính là Long Đường Đường, Lăng Ngọc Lộ, Đào Lâm Lâm cùng ông thường hơn bốn người. Lam Long Đường Đường thông qua Tả Nhãn Tinh Thần Giò Xét phát hiện bên này tình huống lúc liền quyết định cứu viện. Tinh Thần Giò Xét bởi vì bên này ma pháp gợn sóng quá cường liệt, lúc ấy cũng không cách nào thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra đó là long loài ma thú, là phong thổ tính. Mà tại chạy tới quá trình bên trong, Long Đường Đường lần nữa thông qua tiểu Tả Thi triển Tinh Thần Giò Xét, lúc này mới đại khái tìm kiếm rõ ràng tình huống bên này. Nguyên tố Bắc Ly là cần thời gian, mà chạy tới thời gian vừa vặn đầy đủ. Cho nên Phong bạo ma long sắc thực mạnh mẽ, nhưng lại bị Long đương đương đồng dạng có thể đi đến lục giai tổ hợp ma pháp nguyên tố tức đoạn hoàn mỹ khắc chế. Lại thêm đồng dạng là cấp 8 ma thú xích giáp địa long cùng với lăng ngậm lộ thần thánh chi chủ y, Lúc trước liền đã tiêu hao một chút phát lực phong bạo ma long bị hưu tâm tính vô tâm phía dưới trực tiếp áp chế. Luân thực lực, phong bạo ma long còn muốn tại xích giáp địa long phía trên một đánh một, xích giáp địa long tại tốc độ hoàn toàn thế yếu tình huống dưới, thậm chí sẽ bị treo lên đánh. Nhưng ngắn ngủi mất đi đối phong nguyên tố trưởng khống phong bạo ma long, tựa như là không có răng lá hổ, bị xích giáp địa long cận thân đâu còn chiếm được tốt. Mà giờ này khắc này, nhìn xem một màn này hướng Bắc Hàn cùng hắn các đội hưu, lại sớm đã là trợn mắt hơn mồm. Lăng Ngọc Lộ cùng Long Dương Dương phân biệt là săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu người thứ 2 cùng người thứ 3, bọn hắn làm sao không nhận ra? Có thể là, chân chính thấy được bọn hắn làm đồng đội ra tay, bọn hắn rung động lại là mãnh liệt như vậy đều là cùng một thời gian trở thành liệt ma già tổ tại, vì cái gì trên lệnh cứ như vậy lớn? Đây chính là cấp 8 đỉnh phong ma thú a. Có thể nguyên tố hóa mạnh lớn phong bạo ma long. Phong bạo ma long mặc dù không lấy cường độ thân thể lấy rừng, cái kia chỉ cũng là cùng loài rồng cùng giai ma thú so sánh, thân dài vượt qua 7m đó. Cường độ thân thể cũng tuyệt đối không phải tầm thường. Có thể là, tại Long Dương Dương trước mặt bọn hắn, lại thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có, liền đã bị chế phủ, căn bản không có ra dáng phản kháng. Một màn này thật sự là quá mức rung động. Mà lúc này, Long Dương Dương đã ngồi xổm người xuống, liền ngồi xổm ở phong bạo ma long trước mặt, dùng chính mình thân thể ngăn trở phong bạo ma long đầu. Đang lặng yên phóng thích ra thuộc về tiểu bát khí tức, phong bạo ma long nguyên bản ánh mắt lạnh như băng đã biến thành kinh ngạc. Thân là cấp 8 ma thú, đã có không thấp trí tuệ. Huyết mạch của nó đã là á long bên trong phi thường thuần túy tiếp cận cự long, cảm thụ liền càng thêm rõ ràng. Nội tâm vẫn nộ Không cam lòng cấp tốc rút đi, xem lấy nhân loại trước mắt, ánh mắt kinh ngạc dần dần biến thành không dám tin. Long đương đương tại trên đầu nó vô vũ, sau đó mới đứng dậy. Xích giáp địa long trong miệng phát ra trầm thấp, ô oh ô, oh, âm thanh áp chế phong bạo ma long. Mấy người khác lúc này đã theo xích giáp địa long trên lưng nhảy xuống tới, cùng long đương đương cùng đi đến hướng Bắc Hàn đoàn đội trước mặt. Các ngươi không có sao chứ? Ta là một kiều nhất nhất năm 897 săn ma đoàn đoàn trưởng Long đương đương. Hướng Bắc Hàn nắm tay phải đưa ngang lực, hướng Long đương đương đi cái kỵ sĩ lễ, ngươi tốt, ta là một kiều nhất nhất năm chín săn ma đoàn đoàn trưởng Hướng Bắc Hàn, vô cùng cảm giác cảm ơn các ngươi cứu viện hắn là từ đấy lòng cảm kích, còn kém như vậy một chút, hắn liền muốn phóng thích tín hiệu cầu viện. Long đương đương mỉm cười, nói, cùng nhau trông coi là hà là, các ngươi không có bị thương chứ? Thượng bắc hàn nhìn một chút trên người mình tàn phá trang bị, cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói, còn tốt. nếu không phải là các ngươi, phiền phức của chúng ta nhưng lớn lắm. Long đương đương nói, săn ma đoàn ở giữa cùng nhau trông coi là hà là, tập huấn độ khó tăng lên, các ngươi phải cẩn thận một chút. bất quá, phong bạo ma long đúng là hết sức khó đối phó ma thú, chúng ta nếu như không phải trước chuẩn bị một thoáng, cũng sẽ hết sức phiền phức. đã các ngươi không có việc gì, vậy chúng ta liền đi trước. Bảo trọng. Hướng Bắc Hàn hơi sững sờ, hắn vốn còn muốn nhiều trao đổi một phiên đâu, nhìn thoáng qua cách đó không xa Phong Bạo Ma Long, nói, cái này Phong Bạo Ma Long các ngươi dự định xử trí như thế nào? Không thể giết, nhưng thả lại sợ nó trả thù. Nếu như quyết định giết để tránh cho phiến thoại, chúng ta có khả năng ra tay, khấu trừ chiến công của chúng ta. Hắn lập tức nhường Long Dương Dương nụ cười trên mặt càng ôn hòa mấy phần, nhưng hắn lại lắc đầu, nói, không cần giết, yên tâm đi, chúng ta tự có xử trí phương pháp. Tốt, lần nữa cảm tạ. Vậy các ngươi trước xử trí, ta mang theo đồng đội đi trước một bước. Chương một khảo nghiệm để ngủ. Trước 188, khảo nghiệm để mục đưa mắt nhìn hướng Bắc Hàn mang theo đoàn đội của hắn rời đi, Long Dương Dương không khỏi âm thầm thở đầu. "Này ngươi có thể kết giao." So với trước đó cứu viện cái kia đoàn đội, không thể nghi ngờ, thưởng Bắc Hàn là phi thường rõ lý lẽ. Mặc dù dựa theo Tam Đại Giáo quan nói tới không thể đánh giết ma thú, thế nhưng lại cũng không đại biểu không thể xuống tay với ma thú, từ trên người ma thú thu hoạch lợi ích, tựa như Long Dương Dương bọn hắn trước đó vẫn thông qua rút máu thủ đoạn để đạt tới dạng này mục đích. Mà phong bạo ma long quý giá nhất, liền là nó trên trán cái kia một viên ma tinh, hắn giá trị cũng mới cao, chính là chế tác phong hệ trang bị ma pháp đỉnh cấp bảo vật có thể nói là giá trị liên hành phong bạo ma long là long đương đương bọn hắn đoàn đội hạ gục nhưng hướng bắc hàn bọn hắn hiện tại cũng đối đầu này cấp 8 ma thú có không nhỏ tiêu hao bằng không long đương đương bọn hắn mong muốn đắc thủ cũng không có dễ dàng như vậy hướng bắc hàn nghe xong long đương đương nói có biện pháp xử trí phong bạo ma long lập tức mang theo đoàn đội liền chọn rời đi chính là vì tránh hiểm nghi. không thấy liền cái gì cũng không biết cũng lo lắng có đồng đội sẽ xuất hiện lòng tham lam ân cứu mạng so với chia cắt lợi ích hắn rõ ràng hết sức sách rõ ràng đoàn trưởng phong bạo ma long martin hướng bắc hàn mang theo đồng bạn rời đi trước đó trôi ước chừng chừng năm trăm mới ngừng lại được. Bọn hắn cần thời gian tới khôi phục trạng thái. Hướng Bắc Hàn lập tức nhíu mày nhìn về phía hắn, trầm giọng nói: "Đừng nhắc lại. Người ta đã cứu chúng ta. Nếu như không phải bọn hắn, chứ không nói chúng ta có thể hay không đợi đến trợ giúp, riêng là hao phí tín hiệu cầu viện liền giá trị một ngàn công vân. Nếu như bọn hắn cố ý thu hoạch càng nhiều lợi ích, hoàn toàn có thể đợi đến chúng ta sơn cùng thủy tận, phóng xuất ra tín hiệu cầu viện về sau lại ra tay cũng được. Khi đó, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu, bọn hắn có thể kiếm lấy một công vân, đồng thời cũng còn có thể thu được phong bạ ma long. Không nên bị lợi ích mất phương hướng, người ta như thế đối đãi." chúng ta sao có thể được một tức lại muốn tiến một thước? ma pháp sư ngẩn người, lúc này mới nghĩ rõ ràng nhân quả, lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc không lên tiếng nữa. mà một bên khác, long đương đương bọn hắn nhưng không có đi cướp lấy ma tinh, đó chẳng khác nào chỉ thấy lợi trước mắt ta. lúc này thì bọn hắn đang cùng phong bạo ma long tiến hành hữu hảo trao đổi. xích giáp địa long cưng cắp chân trước giẫm đạp tại phong bạo ma long trên lưng, cơ hồ toàn bộ khổng lồ mà trầm trọng thân thể đều đặt ở phong bạo ma long trên thân, liền nước miếng đều muốn nhỏ xuống tại cái tiêu màu xanh lá long trên đầu. ma long đầu phía trước, thân hình tướng so với chúng nó còn khéo léo hơn nhiều hoàng kim long tiểu bát đang ngẩng đầu đứng ở nơi đó trong miệng phát ra réo rắt tiếng long ngầm mặc dù so với xích giáp địa long cùng phong bạo ma long thân thể của nó quá mức nhỏ bé có thể là này hai đầu quái vật khổng lồ lúc này nhìn xem ánh mắt của nó không chỉ tràn đầy sùng kính cũng tràn đầy ước mơ vô luận là xích giáp địa long vẫn là phong bạo ma long đều là địa long bên trong đỉnh tiêm tồn tại nhất là phong bạo ma long thậm chí bản thân liền có tu luyện tới 10 cấp tiếp cận cự long khả năng đối mặt long hoàng huyết mạch người thừa kế chúng nó đối với long hoàng khí tức lại như thế mê say nếu như có thể thời khắc cảm thụ được vị này khí tức như vậy huyết mạch của bọn nó khẳng định sẽ có tiến hóa khả năng a đối với ma thu tới nói sinh mệnh chuyện trọng yếu nhất liền là huyết mạch tiến hóa, không có mặt khác. Nghĩ kỹ liền ký kết khế ước, về sau sẽ để cho ngươi thường xuyên cảm nhận được tiểu bát khí tức. Bằng không mà nói, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi, sẽ lấy ngươi mà tình, lại cho ngươi thả điểm huyết, nhường ngươi bảo trì tại trạng thái hư nhược hạ rời đi. Chính ngươi rời đi. Long đương đương cùng Đào Lâm Lâm sóng vai đứng tại Phong bạo Ma Long trước mặt, tiếp tục hữu hảo trao đổi. Hiên ngang, Phong bạo Ma Long ánh mắt rõ ràng có chút phức tạp, trí tuệ của nó còn muốn tại xích giáp địa long phía trên, cũng nguyên nhân chính là như thế đối với dụ hoặc chống cự sẽ mạnh hơn một chút, nhưng trí tuệ cao là kiếm hai lưới. Bởi vì nó rất rõ ràng, nếu như mình có thể thu hoạch được Long Hoàng chiếu Cố, là thật sự có khả năng theo phong bạo ma long tiến hóa làm gió lốc cự long đó à. Nó tiến hóa khả năng muốn so sánh giáp địa long này, loại cấp thấp địa long phải lớn hơn nhiều, đúng vậy, so ép trên người mình tên ghê tởm này lớn. Nhưng nó trong lòng thật sự là biệt hô ta. Lúc nào chính mình bại bởi qua xích giáp địa long này loại cấp thấp long tộc. Thật chính là tức chết long đào Lâm Lâm nhìn về phía long đường đường, ngươi đừng có gấp, chúng ta lại nhiều cho nó chút thời gian cân nhắc đi. Nhìn xem phong bạo ma long, trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê say a. Đây chính là phong bạo ma long có thể trưởng thành làm 10 cấp ma thú tồn tại a. Mặc dù hắn là hệ thực vật triệu hoán sư, nhưng nếu có lựa chọn, hắn tuyệt đối nguyện ý nhường Phong Bạo Ma Long thành vì mình bản mệnh triệu hoán thú cũng không có vấn đề gì. Nếu mà có được Phong Bạo Ma Long, như vậy, mình tuyệt đối có thể tăng lên tới lục giai, hơn nữa còn không phải bình thường lục giai, dù cho Phong Bạo Ma Long mỗi lần triệu hoán thời gian tất nhiên sẽ càng thêm ngắn ngủi, nhưng này cũng đủ làm cho hắn tại thời gian ngắn đối kháng tất giai cường giả, đây là hạng gì bay vọt thức tăng lên a. Được à, Long Dương Dương gật gật đầu đáp ứng, sau đó quay đầu nhìn về phía Phong Bạo Ma Long, "10." Phong Bạo Ma Long ánh mắt lốc trẻ một thoáng, Hoàng Kim Long tiểu bát thả người nhảy lên, liền trở về Long Dương Dương trong ngực. 9, 8, 7, 6, 5. Long Dương Dương một bên khoan thai đến ngược, vừa đi tiến lên, ngân lãng ma pháp chi sơ đã lấy ra ngoài, mũi kiếm nhắm ngay Phong Bạo Ma Long ở giữa chán ma tinh. Phong Bạo Ma Long con ngươi trong nháy mắt co vào, trong lòng tự đủ, ngươi đến tốt cùng là người hay là cậu. Không phải nói cho thêm ta chút thời gian suy tính sao? 3, 2, 1. Long Dương Dương vừa nói, tay nâng kiếm rơi, trực tiếp liền hướng phía Phong Bạo Ma Long đỉnh đầu cảm tới. Không muốn. Đào Lâm Lâm kinh hô một tiếng theo bên cạnh đột nhiên va chạm lòng đương đương cánh tay đem cánh tay của hắn đụn vỡ sau đó giang hai cánh tay liền ngăn tại phong bạo ma long trước người không nên thương tổn nó nó sẽ đáp ứng đào lâm lâm đau khổ cầu khẩn nói Lòng đương đương mặt chầm như nước thản nhiên nói ta không có thời gian tại đây bên trong cùng nó lãng phí ngươi hiểu chưa ta là đoàn trưởng ta có quyền quyết định đào lâm lâm hốc mắt đều đỏ đột nhiên quay đầu nhìn về phía phong bạo ma long nói khẽ mau trả lời ứng đi ta sẽ không bạc lãnh ngươi về sau chúng ta liền là đồng bạn đoàn trưởng chúng ta tính tình không tốt hắn sẽ không lưu thủ ngang hình thức so với người mạnh Phong bạo ma long rõ ràng cũng biết mình Ma tinh là chân quý bực nào, điểm này cùng xích Giáp Địa Long là hoàn toàn khác biệt, nó một thân thực lực, một nửa đều tại đây thở nhỏ cộng sinh ma tinh phía trên. Bị nảy ra ma tinh nó liền cơ hồ phế đi, không chỉ không có cách nào tiến hóa, mà lại tất nhiên sẽ cấp tốc suy yếu. Chủ phó Khế Ước đúng hẹn hoàn thành đào lâm lâm ngồi tại tại chỗ, toàn thân bước lên lấy nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, đó là Khế Ước đối với hắn phụng dưỡng, tự thân linh lực đang ở bằng tốc độ kinh người tăng lên, lục giai căn bản sẽ không đối với hắn sinh ra bình cảnh. Hạ Nguyệt Dương Không, Long Đường Đường, đào học trưởng trò vui thật tốt. Hạ Nguyệt Dương Không Uông Thường Hân là người dạy thật tốt, người quá thông minh. Hạ Nguyệt đương không, Long không không, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Uông học tỷ a, ta nói cho ngươi, ta ca này không gọi thông minh, gọi âm hiểm. Hạ Nguyệt đương không, Long đương đương, không biết nói chuyện liền im lặng. Hạ Nguyệt đương không, Lang ngọc lộ, chúng ta bắt lại một đầu cấp tám gió lốc tự lòng, vui thích không vui thích? Hạ Nguyệt đương không, Nguyệt Ly, Hoa Tắc, quá vui thế. Hạ Nguyệt đương không Long không không, không có gì sánh kịp vui thích. Lão ca ta không nói ngươi âm hiểm. Hạo Nguyệt đương không, Minh Tịch, thật sao? Thật đẹp như vậy từ từ sao? Thế này sao lại là rừng rậm chi hải, ma thú Cố Hương. Quả thực là sung sướng hải dương được không? Mặc dù lần này tập vẫn còn còn lâu mới có được kết thúc, nhưng mọi người lại đều có dự cảm mấy liệt, lần này 3 tháng tập huấn về sau, toàn bộ đoàn đội đều sẽ thoát thai hoán của ta. Nương theo lấy tao ngộ cấp 8 ma thú, này mảnh ma thú xâm lâm bên trong ma thú số lượng tựa hồ biết ít. Tại 2 ngày sau thời gian bên trong, bọn hắn đều không có gặp lại cái gì ma thú xuất hiện, cái này khiến đã có được 2 đầu cấp 8 ma thú, chỉ cần linh lực đầy đủ liền có thể tại một ngày thời gian bên trong phân biệt triệu hoán một lần đạo lâm lâm đều có loại tâm tình nộn nhạo cảm giác đã thu phục được phong bạo ma long về sau. Linh lực của hắn tăng vọt đến tiếp cận năm ngàn, trực tiếp đã đến lục giai cấp 2 tả hưu thực lực. Tại linh lực phương diện đã đứng ở đoàn đội hàng đầu đào lâm lâm là cái trầm ổn ôn hòa tính tình, cũng không khỏi có chút bành trướng đến ngày thứ 3, bọn hắn mới lại gặp một đầu cấp 8 ma thú, cũng không là long loài ma thú, mọi người đem hắn hàng phục về sau cũng chỉ có thể cùng lúc trước một dạng tiến hành rút máu xử lý. Mà này mấy ngày kế tiếp, trên không cái kia vầng sáng màu tím co vào tốc độ tương đương nhanh chóng, để bọn hắn không thể không mỗi ngày kéo dài đi đường, để tránh rơi vào ngoài vòng tròn. Bọn hắn không phải chưa có thử qua tại ngoài vòng tròn sẽ tao nộ cái gì, cấp chín ma thú uy áp liền là đáp án. Nói cách khác, nếu như không thể tại cái kia vòng sáng bên trong, bọn hắn liền có khả năng sẽ tao ngộ đến cấp 9 ma thú tập kích. Quan Minh sư thiếu đã cho bọn hắn có chui lên lớp, đối mặt có được linh cương cấp 9 ma thú, bọn hắn tựa như là yếu ớt em bé một dạng không có chút nào sức chống cự. Sinh hoạt tựa hồ trở nên quy luật, ngày mai đi đường, 3 ngày gặp được một lần cấp 8 ma thú, cái này ngày hôm đó thường. Mà ở trong quá trình này, bọn hắn cũng nếm thử tìm kiếm cùng trợ giúp mặt khác săn ma đoàn. Tuần tự hai lần trợ giúp mặt khác săn ma đoàn đánh bại ma thú, nhưng không có long hệ ma thú tại, chỉ có thể là rút máu chi. Rất nhanh, này tháng thứ nhất tập vẫn, liền đã đến cuối cùng 3 ngày lại kiên trì 3 ngày là có thể kết thúc lần này dừng dặm hành trình mà Long Dương Dương bọn hắn chữ vật trang bị ma pháp bên trong cũng đã trên cơ bản muốn chặn đấy trên không vầng sáng màu tím đã co vào đến một cái đối lập nhỏ bé pha vi trên không trung nhìn ra xa thậm chí đã có khả năng mơ hồ thấy một chỗ khác rịa cuối cùng sắp kết thúc rồi a một tháng kết thúc về sau có phải hay không có thể đi về nghỉ mấy ngày lại bắt đầu Long không không nói ra Long Dương Dương liếc mắt nhìn hắn nghĩ cái dám ăn đâu Long không không lập tức quay đầu nhìn về phía Lang Ngọc Lộ biểu tỷ ngươi cũng mặc kệ quản hắn ngươi nhìn hắn mắng ta Lang Ngọc Lộ mỉm cười các ngươi hai đứa sự tình ta không quản được, có bản lĩnh ngươi liền đánh cho hắn một trận. Long không không hừ lạnh một tiếng, chờ ta cường đại lên, sớm muộn có một ngày như vậy. Long đương đương trên mặt toát ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Được rồi, ta chờ ngươi, thử kỹ sĩ đại nhân. Long không không biểu lộ cứng đờ, Long đương đương lại không để ý đến hắn nữa, nói, còn có ba ngày, nhưng đại gia không muốn buông lòng cảnh giác, ta cảm thấy giáo quan không có dễ dàng như vậy buông tha chúng ta. Càng là đến cuối cùng thời khắc, chúng ta tao ngộ nguy hiểm khả năng lại càng lớn lúc trước chỗ tao nộ cấp 8 ma thú đối phần lớn dự bị săn ma đoàn tới nói đều là rất khó đối phó tồn tại nhưng đối với bài danh phía trên nhất là bọn họ cùng tử tăng lưu hình cái kia một đội tới nói đối phó lại cũng không tính quá mức khó khăn khảo nghiệm là đúng tất cả mọi người giáo quan sẽ dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn sao ông phản phất tựa như là nghe được long đường đương lời giống như trên bầu trời vù vù vang lên minh tịch cơ hội là phản xạ có điều kiện bay lên trời bay người lên trên ngọn cây mọi người cũng không khỏi toàn đều đổi sắc mặt bởi vì trên không truyền đến cảm giác áp bách rõ ràng trở nên không đồng dạng mọi người cũng đều phi tốc đằng trên thân ngọn cây Nóng nhìn chân trời. Trên bầu trời, một vòng màu vàng kim nhàn nhạt cuồn sáng đang ở dần dần ngưng tụ thành hình. Quân sáng phạm vi rõ ràng đang trở nên càng nhỏ hơn. Đồng thời, cái kia xa cách không lâu thanh âm quen thuộc đúng là phạm phất tại toàn bộ trên rừng rậm bầu trời vang lên giống như, "Trải qua 27 ngày rèn luyện, tin tưởng các ngươi đều đã có nhất định ăn ý tới đó, khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Không thể nghi ngờ, đây là thuộc về ma quỷ thanh âm. Từ giờ trở đi, đêm đã không còn khu vực an toàn, tất cả 10 chi dự bị săn ma đoàn bên trong, trước mắt hiện có 9 chi. Các ngươi sẽ đối mặt bốn đầu cấp 9 ma thú truy sát. Các ngươi phải làm." liên là tại cấp 9 ma thú truy sát hạ còn sống sót, đồng thời không được giết thương chúng nó, có thể kiên trì đến cuối cùng đoàn đội mới có tư cách thông qua một vòng này khảo nghiệm, bằng không sẽ bị trực tiếp đào thải. Lúc trước 27 ngày bên trong, biểu hiện càng xuất sắc đoàn đội, gặp tập kích sát suất càng cao. Có khả năng nói cho các ngươi biết manh mối là, các ngươi phải đối mặt bốn đầu cấp 9 ma thú phân biệt là cấp 9 lôi chấn điểu, cấp 9 tà nhãn bạo quân, cấp 9 thiên phong ma viên cùng với cấp 9 quang minh sư thiếu. Hiện tại, các ngươi có khả năng bắt đầu chuẩn bị. Nghe được cấp 9 ma thú mấy chữ này thời điểm, Long Dương Dương cùng đồng bạn của hắn liền cũng không khỏi còn người qua vào chính là bởi vì thật đang đối mặt qua cấp 9 ma thú mới càng thêm biết cấp 9 ma thú mạnh mẽ đến mức nào vậy căn bản không phải hiện giai đoạn bọn hắn có thể đối phó tồn tại ít nhất cũng không phải bọn hắn một nhánh đoàn đội có thể chống lại mà lại ma quỷ giáo quan nói rất rõ ràng lúc trước biểu hiện càng xuất sắc đoàn đội nhận công kích sát xuất liền càng cao không hề nghi ngờ bọn hắn khẳng định là đứng hàng đầu a tất cả mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía long đương đương long đương đương ánh mắt ngưng trệ trầm giọng nói nhất định phải liên hợp mặt khác đoàn đội đúng lúc này trên không thanh âm lần nữa truyền đến chuẩn bị hoàn tất thân mẹ nói chuẩn bị hoàn tất Trước sau lúc này mới vài giây đồng hồ. Trên không còn sáng sắp mở bắt đầu kéo dài co vào phạm vi, thân ở tại phạm vi bên ngoài, sẽ trước tiên đụng phải cấp 9 ma thú công kích. đến ngược bắt đầu, 10, 9, 8. Theo bản năng, đào lâm lâm tầm mắt liền nhìn về phía long đường đường, này đến ngược, có phải hay không hiện thể báo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. san giết thời khắc, bắt đầu. Trước 189, cấp 9 lôi chấn điệu. Trước 189, cấp 9 lôi chấn điệu. Ma quỷ giáo quan không hổ là ma quỷ giáo quan A đang nghe cái kia cuối cùng khảo hạch phương thất lúc long đương đương trong đầu sinh ra phản ứng đầu tiên chính là cái này còn vương lại chín chi săn ma đoàn lại muốn đối mặt bốn đầu cấp 9 ma thú mặc dù mục đích chẳng qua là cầu sinh có thể là cấp 9 ma thú là thực lực gì bọn hắn đã đích thân thể nghiệm qua mà lại tuyệt sẽ không bởi vì hiện tại đào lâm lâm nhiều một chút triệu hoàn thú đại gia phối hợp an ý một chút về sau liền cho rằng bọn họ hiện tại có chiến thắng cấp 9 ma thú thực lực nhìn lại một chút những cái kia cấp 9 ma thú đều là cái gì lôi chấn điểu tà nhãn bạo quân thiên phong ma viên quang minh sư thiếu đều vừa cấp chín ma thú bên trong người nổi bật mà lại hàm cái khác biệt chủ tộc cũng không có long hệ. Vô luận là trên không, mặt đất, cơ hồ không chỗ trái thân. Mong muốn chính diện trọi cứng cấp 9 ma thú, cái kia là căn bản không thực tế sự tình, bọn hắn hiện tại muốn làm, liền là tại loại cường độ này truy sát hạ kiên trì 3 ngày. Đây là dự bị săn ma đoàn có thể hoàn thành khảo nghiệm sao? Minh Tịch nhịn không được nói nói, đây là vô nhân đạo, không chính nghĩa. Mọi người tầm mắt lúc này đều rơi vào long đương đương trên thân, đối mặt Nan đề, đoàn trưởng liền là bọn hắn chủ tâm cốt. Trải qua này gần 1 tháng rèn luyện, đại gia đối long đương đương tiến nghiệm có thể nói là càng ngày càng tăng mặc dù tại đoàn đội bên trong hắn cùng Long không không là nhỏ nhất, nhưng hắn trầm ổn cùng trí tuệ lại đạt được công nhận của tất cả mọi người, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy hắn có loại thiếu niên lão thành cảm giác. Lúc này Long đương đương vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, rất có mấy phần gặp biến không sợ mùi vị. Chịu nổi sao? Lang ngọc lộ cũng nhịn không được hướng Long đương đương hỏi. Long đương đương ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lắc đầu, nói, chịu không được. Lang ngọc lộ hơi sững sờ, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đều chịu không được ha, không phải là không có đoàn đội có thể chịu nổi. Toàn quân bị diệt khảo nghiệm. Long đương đương lại lại lắc đầu, phần khảo nghiệm này kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền bắt đầu cấp chín ma thú, ban đầu cũng không phải để cho chúng ta nhất định phải chọi cứng. Nghe hắn, Lăng Ngập Lộ, Nguyệt Ly cùng Đào Lâm lâm ánh mắt khẽ động, chảy lộ ra như nghĩ tới cái gì. Long Không Không, Minh Tịch cùng ông thường hân lại là mặt lộ vẻ mờ mịt, rõ ràng không có hiểu rõ hắn ý tứ. Lão ca, không chọi cứng làm sao xử lý? Trốn đi. Long Không Không nghi ngờ hỏi. Long đương đương chỉ chỉ đầu của mình, đa động động đầu góc của ngươi đi, lại không động liền biến thành một nhão. Có tà nhãn bạo quân tại, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm sao tạm? cấp bốn tiểu tà tại Long Dương Dương tinh thần lực duy trì dưới đều có thể dò xét ra khoảng cách rất xa cấp 9 tà nhãn bạo quân tinh thần dò xét năng lực không khoa trương bao trùm toàn bộ màu vàng kim vòng sáng phạm vi không thành vấn đề bọn hắn bất luận cái gì đoàn đội đều sẽ là không chỗ che thân đoàn trưởng ngươi có ý tứ là Quang Minh sư thiếu chúng ta có cơ hội Đào Lâm Lâm nói ra hắn này một nhắc nhở Long Không Không cũng hiểu rõ ra chỉ có Minh Tịch cùng ông Thường Hân vẫn như cũ mặt lộ vẻ mờ mịt Minh Tịch còn nhịn không được hỏi một câu Quang Minh sư thiếu là chúng ta trước đó gặp phải Quang Minh sư thiếu sao Long Dương Dương nhìn thoáng qua các nàng Kiên nhẫn giải thích nói, tình huống không có mặt ngoài kém như vậy. Chúng ta lần này khảo nghiệm sau khi bắt đầu, trên thực tế liền có tao độ cấp 9 ma thú khả năng. Mà thời điểm đó cấp 9 ma thú trên thực tế là không sẽ chủ động tập kích chúng ta, tựa như trước đó chúng ta gặp phải cấp 9 Quang Minh sư thiếu, trên thực tế cũng không có đối với chúng ta thật có ác ý còn có chính là chúng ta lúc trước gặp phải Ma Phong hầu, Ma Phong hầu hẳn là Thiên Phong ma hầu họ hàng gần. Chỉ bất quá khi đó chúng ta gặp phải trên thực tế là Quang Minh sư thiếu, nếu như không phải tiếp vào tín hiệu cầu viện, Ma Phong hầu chúng ta hẳn là sẽ không gặp phải. Nói cách khác, trên thực tế từng cái dự bị săn ma đoàn gặp phải ma thú đều nhiều ít là có mục đích tồn tại. Lại thêm các huấn luyện viên ngay từ đầu cũng đã nói không thể sát thương ma thú. Nói cách khác nếu như tại cùng những ma thú này tiếp xúc đến thời điểm có thể bảo trì thiện ý, như vậy, nói không chừng liền sẽ tại cuối cùng trong khảo hạch thu hoạch. Nhất là chúng ta gặp phải vô luận là Quang Minh sư thiếu, vẫn là sau này ma Phong Hầu, bản thân đều không phải là chủ động công kích nhân loại tồn tại, bảo trì thiện ý liền trở nên rất có thể, nhưng khảo nghiệm lại là tâm tính, nhất định phải khắc phục dụ hoặc mới có thể duy trì ở thiện ý, thu hoạch được này chút cường đại ma thú hữu nghị. Lang Ngọc Lộ tiếp lời nói, Quang Minh sư thiếu con non Ma Phong hầu con non đều là dụ hoặc, cũng có thể nói là bây giờ. Nếu như khi đó Ma Phong hầu bị đánh giết, hoặc là các hải tử của nó bị bắt đi. Như vậy, hiện tại Chi Kêu đoàn đội coi như không có rời khỏi, đem muốn gặp phải cũng tất nhiên là cấp 9 Thiên Phong Ma hầu điên cuồng trả thù. Nghe hai người nói rõ lý do, mọi người mới xem như hiểu rõ Long Dương Dương vì cái gì nói các huấn luyện viên tử vừa mới bắt đầu liền đang là nhất sau khảo nghiệm bổ cục. Nay cuối cùng khảo nghiệm độ khó, không thể nghi ngờ cùng lúc trước bọn hắn tại rèn luyện quá trình bên trong tao nội trực tiếp tương quan. Minh Tịch hỏi, Đoàn trưởng, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Bốn trong đó. Hai cái xem như cùng chúng ta có tương đối tốt quan hệ, cái kiếp như thế nào mới có thể đụng phải chính là chúng nó." Long Đương Đương mỉm cười, nói, "Không phải hai cái, mà là ba cái." Vừa nói, hắn đã trải qua khế ước của mình không gian mở ra, đem tiểu Tà từ bên trong phóng ra. Tà Nhãn Bạo Quân là một loại phi thường cường đại ma thú, cũng vô cùng đặc tổ, dùng thuần túy tinh thần lực vì thủ đoạn công kích. Tại mười cấp ma thú trung đô là khó đối phó nhất tồn tại một trong. Nhưng cái này bộ tộc số lượng thưa thớt, truyền thừa khó khăn. Cho nên, bộ tộc ở giữa lẫn nhau đều xem 10 phần thân hòa có tiểu ta tại, vị kia tà nhãn bạo quân ít nhất sẽ không đem chúng ta tuyển làm nhất trước mục tiêu công kích. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta cái thứ nhất đụng phải không phải lôi chân điểu, hẳn là tương đối an toàn. Long không không nháy máy mắt, nói, cái kia đụng phải nếu như là lôi chân điểu đâu? Giáp giáp phân vật. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một hồi lôi đỉnh nổ vang. Mọi người tầm mắt trong nháy mắt liền tập trung vào Long không không trên thân. Long đương đương khoe miệng co giật một thoáng, đem hắn kéo đến phía sau mình, chuẩn bị chiến đấu. Đao học trưởng, triệu hoan phong bạo ma long, tranh thủ cái yêu không vực, chúng ta lại chiến lại đi. Biểu tỷ, phong thích chút động tĩnh ra tới tranh thủ hấp dẫn viện trợ. Cấp 9 lôi chấn điểu là bay lượn ma thú, cơ sở nhất thưởng thức chính là bay lượn ma thú nếu như là hạ xuống mặt đất, nhất là rừng rậm hoàn cảnh như vậy dưới, thực lực đều lại nhận nhất định ảnh hưởng. Cho nên, bọn hắn tại trong rừng cây đi xuyên là phương pháp tốt nhất. Mà thả ra tín hiệu hấp dẫn mặt khác đoàn đội là bởi vì bọn hắn cũng không cần lo lắng hấp dẫn tới chính là mặt khác ba cái cấp 9 ma thú đúng lúc này, trên bầu trời lôi đỉnh nổ vang vang lên lần nữa, mà lần này, nổ vang thanh âm rõ ràng trở nên gần rất nhiều. Cũng là sau đó một khắc, một cú cảm giác gấp bách mãnh liệt từ không trung truyền đến khiến cho mỗi người bọn họ trong lòng đều sinh ra một loại kịch liệt mối nguy lệnh mọi người cả đời khó quên một màn ngay một khắc này xuất hiện trung quanh từng cây đại thụ cơ hồ là trong cùng một lúc phát sinh biến hóa tất cả cây cối thậm chí là trên mặt đất bụi cây tại trong khoảnh khắc vậy mà đều biến thành sáng lạn màu tím lam này một cánh rừng lại là trong nháy mắt biến thành lôi đỉnh chi sâm càng khủng bố hơn chính là cái tia màu tím lam tia điện cơ hồ là trong nháy mắt liền theo bốn phương tám hướng hướng phía thân thể của bọn hắn lan tràn tới giờ này khắc này đào lâm lâm thậm chí liền khế ước không gian đều còn chưa kịp mở ra đều biết cấp chín ma thú mạnh mẽ nhưng bọn hắn cũng đúng là không nghĩ tới vậy mà lại cường đại đến trình độ như vậy lăng ngọc lộ là phản ứng đầu tiên sáng lạng kim sắc quang mang trong nháy mắt nở rộ, hóa thành thánh quang thủ hộ đem mọi người toàn bộ bao phủ ở bên trong, ngăn cản cái kia lôi đỉnh lan tràn. Quang minh tiên sứ linh lô phóng thích, sang chói tiểu tiên sứ nhịp động cánh bay ra ngoài nháy mắt, thánh quang thủ hộ tùy theo tăng cường. Long đương đương cùng long không không theo sát phía sau liền hành động. Tráng đoán nguyệt minh thương hải linh lô khuynh đảo linh dịch, thần kỳ tự động linh lô trong nháy mắt tăng phúc. Đống nhiên đem này bình thường thánh quang thủ hộ ma pháp trên phạm vi lớn tăng cường, ba đại trí tuệ linh lô hợp lực, lập tức tại đây mảnh lôi đỉnh chi xâm bên trong trống lên một mảnh thế giới màu vàng nóng, thủ hộ lấy mọi người. Vô thường hân cầm trong tay bá thiên truy tại chỗ tụ lực trong đôi mắt thiêu đốt lên chiến ý liên cuồng, chiến sĩ bùng nổ kỹ năng cuồng bạo trực tiếp liền dùng được đảo lâm lâm cũng tại lúc này mới tới kịp hoàn thành chính mình triệu hoán màu xanh biết phong bạo ma long chống rông xuất hiện nguyệt ly đồng dạng phóng xuất ra nhật nguyệt đồng huy liền linh lô bắt đầu tốc độ cao ngâm sướng chú ngữ. trước mắt lôi đỉnh chi xâm rõ ràng không là có thể lại chiến lại đi ít nhất bọn hắn muốn ngăn trở lôi chấn điểu đợt công kích thứ nhất mới có thoát ly phiến khu vực này khả năng minh tịch lúc này lại có chút mơ mịt thân là thích khách này loại phạm vi lớn ma pháp bao trùm là nàng sợ nhất tại cấp chín lôi chấn điểu trước mặt nàng căn bản cái gì đều không làm được ánh mắt không khỏi lóe lên một cái xiết chặt nắm đấm. Giờ khắc này, nàng tràn đầy khát vọng đối với lực lượng. Với anh, kịch liệt nổ vang liền sau đó một khắc nổ vang. Dùng long đương đương bọn hắn làm trung tâm, đường kính năm trong phạm vi mười thước, tất cả thảm thực vật trong phút chốc cầm ẩm nổ nát vụn, nhường khiến khu vực này đột nhiên biến thành một mảnh sân trống. Mà càng xa địa phương lúc trước cũng đồng dạng bị xóm xét lực lượng bao trùm rừng rậm, lại là Lam Hảo Quang màu tím rút đi, cũng không nhận được tổn thương. Riêng là này phần ma pháp lực không chế, liền làm mọi người có loại nhìn mà than thở cảm giác, không có rừng rậm che chắn, cũng làm cho mọi người có thể thấy được bọn hắn lúc này phải đối mặt vị kia mạnh mẽ đối thủ giữa không trung, một đầu toàn thân chỉnh vì màu tím lam, thân dài tại khoảng 4 mét, dương cánh lại có tới 6 mét chim lớn treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. một đôi sắc bén đôi mắt đang nhìn chăm chú phía dưới chúng nó. lúc trước lôi đỉnh chi sâm không chỉ là có mạnh mẽ lực công kích, càng đem bọn hắn khóa ổn định ở nơi này. tại đây một cái trước mắt, long đương đương thậm chí cảm thấy đến bọn hắn là bị các huấn luyện viên tính toán. Bằng không mà nói, vì sao lại trùng hợp như vậy? tập kích bọn họ trực tiếp liền là lôi chấn điểu mà không phải mặt khác tam đại cấp chín mà thú đâu. nhưng hiện tại bọn hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, trước phải qua trước mắt này một cửa lại nói. Long Dương Dương thở sâu, ta cản chính diện, các ngươi phụ trợ ta. Vừa sải bước ra hắn liền đã lên trời mà lên. Ba đạo lưu quang cơ hồ trong cùng một lúc tràn vào thân thể của hắn. Một vết kim quang tùy theo theo Long Dương Dương trước ngực bắn nhanh ra như điện, đồng nhiên hoàn thành đối lôi chấn điều kết nối. Thánh dẫn linh lô. Long Dương Dương thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, bóng ánh sáng long lanh áo giáp tùy theo bao trùm toàn thân. Tay phải nắm ngân lãng ma pháp chi sơ, sau lưng bốn mảnh cánh chim giãn ra đồng dạng là thương nguyệt tiên sứ biến thân, nhưng hắn hiện tại nhưng so với đã từng ung dung nhỉu Tại đủ mạnh mẽ ngoại linh lực duy trì dưới, Long Dương Dương sức thừa nhận cực đại trình độ tăng lên, thừa nhận có tới thất giai lực lượng cường đại không có nửa phần thống khổ biểu lộ. Dạng này trạng thái tương đương với hắn một người tập trung chính mình cùng biểu tỷ cùng với đệ đệ toàn bộ lực lượng, đồng thời sinh ra chất biến đào lâm lâm nhìn chăm chú lấy bay về phía trên không Long Dương Dương. Tại thời khắc này hắn thậm chí có loại cảm giác, lúc này Long Dương Dương muốn so bên cạnh hắn đã triệu hồi ra phong bạo ma long càng thêm cường đại. Với anh, cấp chín lôi chấn điểu trong mắt chợt loé sáng. Sau một khắc trên người nó hết thảy lông vũ liền đều trở nên nhanh chóng sáng lên, bắn ra lấy sáng lạn lam ánh sáng màu tím thân thể của nó cũng tại cái kia lam hào quang màu tím vẩn quanh hạ phảng phất lớn hơn một vòng giống như to như vải nước lôi đình cổ sáng từ trên trời giáng xuống thẳng đến thăng nhập không trung long đương đương mình kích mà xuống cái kia tựa như huy hoàng thiên uy lôi đình đang rơi xuống trong nháy mắt mặt đất bên trên tất cả mọi người không khỏi có loại toàn thân run sợ cảm giác long đương đương cũng không có tâm chán hắn cũng không phải thủ hộ kỵ sĩ tại thời khắc này hắn nhưng không có né tránh hoặc là lui lại bởi vì dưới thân liền là đồng bọn của mình ngân lãng ma pháp chi sơ hảo quang bắn ra cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành thanh kiếm chuyển hóa hai tay cầm kiếm thần ngự cách đắng với trên bầu trời Lôi đình hào quang bùng nổ, Long đương đương thân thể cơ hồn là trong nháy mắt liền bị cái kia lôi đình nuốt hết. Thế nhưng lôi đình lại cũng chỉ là nuốt sống thân thể của hắn sau liền tứ tán bắn tung tóe, không có một tia hướng về mặt đất. Gió lớn nào hạt, thượng đạo cồn phong ngưng tụ mà thành mũi tên mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến trên không lôi chấn điểu mà đi. Thế nhưng làm này chút phong tiễn tiếp cận đến lôi chấn điểu bên người 5 mét phạm vi bên trong lúc, lại như là băng tuyết tan dã biến mất. Lôi cương, đây là lôi chấn điểu hộ thể linh cương. Ẩm, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống tại cái kia thô to lôi đỉnh tiêu tán tiếp theo một cái trước mắt liền đã hung hăng đập vào mặt đất lên có thể không phải là long đường đường sao trên người hắn còn lập loè thần ngự cách đáng về sau quang chi báo thủ mang tới kim sắc quang mang nhưng toàn thân cũng đã là một mảnh cháy đen lăng ngọc lộ cũng sớm đã chuẩn bị xong ma pháp một đạo thiên sứ chúc phúc liền rơi vào trên người hắn ngay sau đó từng đạo thần thánh ma pháp cơ hội là như là bắn liên thanh hạ xuống mà cũng đúng lúc này bên người mọi người vang lên một tiếng không khí xé rách nổ đùng một đạo thân ảnh đã là phóng lên tận trời chính là vương thường thân trên bầu trời đang muốn phát động hai lần công kích lôi chấn điểu đối mặt bất tình lình lớn truy bá thiên cũng không thể hoàn toàn không nhịn. Nhận thánh dẫn linh lô ảnh hưởng công kích của nó lúc này chỉ có thể nhắm vào long đương đương đối mặt mặc khắc công kích chỉ có thể là dùng tự thân linh cương phòng ngự. Lam vung thường hân bá thiên truy đi vào nó phụ cận thời điểm trên người lôi cương đống nhiên tăng vọt ngăn trở bá thiên truy anh kích. Vung thường hân toàn thân cơ hồ là bao quanh màu tím lam tia điện bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng công kích của nàng cũng không có hổ ví. Đừng quên nàng có thể là nội ngoại linh lực song song đạt đến lục giai cường giả tổng linh lực đã muốn tiếp cận thất giai tiêu chuẩn. Lôi chấn điểu tại nàng này một truy phía dưới cũng là bay tứ tung ra mấy mét, công kích bị cắt ngang.